chương tám mươi hai giết v u c á t nhân gặp nhau chương tám mươi hai giết v u c á t nhân gặp nhau p h ấ c p h ấ c ô liên bả vai bị v u c á t nhân t r ư ở n g kiếm đâm xuyên trương linh sơn c h ạ y mau ô l i ê n kêu to v u c á t nhân ánh mắt phát lạnh cảm giác người này không thể nói lý rõ ràng cùng trương linh sơn không có quan hệ gì lại cai nguyện thay trương linh sơn chịu chết đã như vậy giống như ước nguyện của hắn l i ê n nghe v u c á t nhân một tiếng quát chói thai bắp thịt cả người đột nhiên căng phồng lên tới khí huyết từ bàn tay lan tràn mà ra phát ra lưới kiếm phía trên bá hắn trường kiếm một cái phía dưới trêu trọng liền đem ố liên nửa bên bả vai cắt xuống vốn là ô liên thực lực liền không bằng vu cát nhân vì cứu trương linh sơn lại mất t i ê n cơ bây giờ trọng thương phía dưới thực lực càng là t r ậ n lớn trong chớp mắt liền cực kỳ nguy hiểm kém chút bị vu cát nhân một kiếm đeo đầu nhưng dù cho tránh thoát hắn cũng đã mình đ ầ y thương tích một ngụm máu tươi phớp phớp ra cả người ngã nhào trên đất thoi t h o á t mà từ ra tay đến kết thúc gần như không đến năm cái trong lúc hô hấp cái gọi là cao thủ giao chiến thắng bại ngay tại một chớp mắt kia ha ha vu cát nhân cười lớn một tiếng không tiếp tục để ý ngã xuống đất ô liên mà là nhìn về phía trương linh sơn cùng hồng chính đạo trong mắt bắn ra hương phấn tinh quang hôm nay giết một hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem hồng chính đạo cũng làm thịt dừng tay một tiếng quát trói hai từ một gian phòng khác chuyển đến chỉ thấy một cái áo bào đỏ thân ảnh này ra quát lên có ta ở đây há lại cho ngươi ở đây hành hung v u cát nhân liếc nhìn hắn một cái khe nói triệu hồng anh người ta cùng thuộc viên gia hôm nay ta phụng viên gia chi mệnh tới giết trương linh sơn ngươi dám ngăn ta triệu hồng anh sắc mặt hơi đổi một chút dựa theo đạo lý này nàng chỉ có thể ngăn cản v u cát nhân giết hồng chính đạo bởi vì trương linh sơn không thuộc về viên gia mà thuộc về khương gia chính mình bảo hộ trương linh sơn liền giống như là phản bội viên gia át gặp triệu viên gia lựa giận trừng trị mà viên gia trừng trị đáng sợ bao nhiêu từ v u cát nhân lúc này tôn dung liền có thể nhìn ra triệu hồng anh không khỏi không do dự mà đúng lúc này chợt thấy đến trương linh sơn thân hình loay lên giống như quỷ mị đột ngột rơi xuống v u cát nhân trước người v u cát nhân giật n ả y cả mình hoàn toàn không nghĩ tới trương linh sơn lại nhanh như vậy sự chú ý của hắn còn đặt ở triệu hồng anh bên kia vội vàng phía dưới vội vàng xuất kiếm đã thấy một cái đỏ tươi lướt á t thủ trào vẹo chụp vào cổ tay của mình huyết trảo thủ bàn g bạc huyết khí phát ra đầu ngón tay giống như hung thú lợi chảo xoay một tiếng liền đem vu c ắ t nhân trên cổ tay làn ra vỡ ra tới huyết đ ụ c lẩn ra nhưng nhìn thấy xương cốt bên trên màu trắng gân bắp thịt trương linh sơn một cái nắm màu trắng gân bắp thịt huyết khí như lao s ắ c bén một chảo liền đem gân bắp thịt bóp gậy à. vu c ắ t nhân một tiếng h é t thảm bàn tay trong nháy mắt bất lực trường kiếm tùy theo rơi xuống từ trên không trương linh sơn tay phải cấp tốc n h ấ t câu liền đem trường kiếm cầm vào tay ra sức đâm một phát mũi kiếm liền từ vũ cát nhân trong bụng xuyên qua tiếp đó từ sau lưng nô ra ngươi vu cắt nhân một tiếng kinh thanh kêu đau đớn bạch bạch bạch lui lại mấy bước một mặt không thể tin nhìn xem trương linh sơn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến thực lực của đối phương càng như thế kinh khủng động tác mo lẹ ở giữa liền để chính mình trọng thương mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình bị triệu hồng anh hấp dẫn lực chú ý dẫn đến nhất thời không quan sát bị đánh lén nhưng thân là một cái chỉ là luyện đục có thể trong nháy mắt đem hắn dịch cân đ ỉ n h phong cường giả binh khi cầm xuống lại đem chính mình một cái tay phế bỏ bản lĩnh kia dù là chính là đặt ở dịch cân cảnh bên trong cũng là nhất đảng hảo thủ a tiểu từ này thực lực không thể tưởng tượng nhất định có đại bí mật nhất thiết phải hồi báo cho viên ra làm đề phòng v u c á t nhân trong lòng đã không chiến ý quay người liền muốn cấp bách vọt mà chạy nhưng vào lúc này phía sau lưng một cố kình phong đánh tới từng đạo trưởng ảnh từ bốn phương t á m hướng đem chính mình báo khỏa làm cho không người nào chỗ có thể trốn bắt phương thần trưởng v u c á t nhân trong mắt lộ ra tuyệt vọng một bộ này bắt phương thần trưởng như thế đơn giản có thể so với thời kỳ định phong hồng chính đạo trước kia chính mình ngay tại trên hồng chính đạo bắt phương thần trưởng bại một chiều cho nên nghiên cứu ra phá không chỉ chỉ pháp nhưng mà phá không chỉ chỉ pháp yếu lấy hai tay phối hợp mới có thể đánh đối phương một cái đánh bất ngờ mà bây giờ tay phải của mình đã bị phế liền hữu cầm sức mạnh cũng không có nói thế nào phá không chỉ phanh phanh phanh phanh chỉ thấy đạo thứ nhất trưởng ảnh rơi xuống sau đó còn lại trưởng ảnh liền tựa như bão t ố đồng dạng liên tiếp không ngừng rơi xuống trên thân vua cá nhân trong n g a y mắt vua cá nhân toàn thân trên dưới xương cốt đều bị đánh lóng xuống vốn là bởi vì viên da trừng phạt mà biến hình thân thể bây giờ càng là v ặ n v ẹ o thành một đoạn một đoạn ta ta không cam t â m vua cá nhân chừng lớn hai mắt trong miệng máu tươi hỗn hợp có di ngôn p h ư n g a nếu là biết hôm nay lại là kết cục như thế hắn chết cũng sẽ không xuất hiện ở đây Ai có thể nghĩ tới, một cái giả giết. Cái có có chính có dịch cân cường thể một thể tín nghĩ nho nhỏ mình định phong đánh luyện đụng, này đem uy này vị không hợp lý. Không lý. có ai để ý vua cát nhân cam tâm không cam tâm trên bầu trời khói đen âm khí xoay quanh đã cách t r ở bốn phía t hai mắt trương linh sơn đánh giết vua cát nhân một màn này chỉ có hồng chính đạo triệu hồng anh cùng hấp hối ô liên nhìn đến chỉ thấy triệu hồng anh gương mặt trận mắt h ố c m ộ m khiếp sợ nhìn xem trương linh sơn lại xem trên mặt đất vua cát nhân thi thể cuối cùng nhìn về phía hồng chính đạo hồng chính đạo lắc đầu cười khổ nói ta cũng không hiểu người cái này đệ tử triệu hồng anh không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được vũ cát nhân đều có thể bị cương ép đánh rết chính mình cùng vũ cát nhân thực lực tương tự thậm chí còn hơi yếu một chút cái kia chẳng phải là a bốn khu khu ha ha ha ha ha nửa n ă m trên mặt đất ô liên đột nhiên phát ra tự rêu tiếng cười ta thế mà không tự lượng sức đi cứu một cái mạnh hơn ta người ha ha nực cười quá b u ồ n cười thật là tức cười a trương linh sơn đi tới chỉ thấy ô liên thần sắc trong mắt cùng dĩ vãng khác biệt hãn t ự hồ bởi vì sắc bỏ mình hồi quang phản chiếu t ử khương gia trong k h ô n g chế khôi phục một chút thậm chí không còn cùng trái siêu hạng k ư ơ n g gia hạ nhân như vậy nghe lời răm rắp mà có mình ý nghĩ l i ê n nghe hắn nói trương linh sơn ngươi h ẩn tàng đủ sâu lợi hại ta xem khương gia chỉ là chỗ nước cạn khốn không được ngươi đầu này giao long nể tình ta vì ngươi mà chết phân thượng ta cầu ngươi sự kiện ngươi nói ta nghe một chút nhìn trương linh sơn nói ô liên nói ta cầu ngươi đem người nhà của ta bảo vệ không cần ngươi làm sự việc dư thừa chỉ cầu tương lai ngươi thoát ly khương gia mà ra thời điểm mang ta người nhà đi vì thế ta cho ngươi biết một cái bí mật đưa lỗ thai tới trương linh sơn nửa tin nửa ngờ đưa tới liền nghe ô liên giao phó mấy câu sau đó cái hót n h i ê n một cái chết ngay lập tức hắn tự hồ lấy được trương linh sơn cam đoan hai mắt đóng chặt lại biểu lộ hơi có vẻ a n tưởng trương linh sơn thầm than khẩu khí tiếp đó ở trên người hắn lục lọi một lần phát hiện trên người người này không còn gì nữa chỉ có mấy trương ngân phiếu cộng thêm một thanh mang bên mình dùng kiếm có thể nói nghèo có thể kỳ thực cũng không phải đối phương nghèo mà là bởi vì hắn không có mang đồ vật tư cách ngoại trừ mang bên mình chi dụng những vật khác đều tại khương gia trong k h ô n g chế thân là một cái đã bị khương gia tẩy náo nô tài lại có gì năng lực có thể đem bảo bồi dấu tại trên thân trương linh sơn đem ngân phiếu thu lại tiếp đó trở lại bên cạnh vu cát nhân cũng sờ soạn một trận phát hiện vu c ấ t nhân so ô liên g i à u có một chút nhưng cũng có hạn ngoại trừ bảo kiếm tùy thân cùng n g â n phiếu chính là mấy cái bình xứ nhỏ đang ăn dược cũng nhiều thua thiệt chính mình giết hắn giết rất nhanh bằng không láo tạc bao nửa đường đem đan dược cắn hết chính mình ngay cả đan dược cũng không được còn lại sư phụ có hay không y phục dạ hành trương linh sơn đem mấy thứ nhét vào trong ngực sau đó quay đầu hỏi hồng chính đạo dùng con mắt chỉ hắn phóng quần áo vị trí nói ngươi muốn làm gì trương linh sơn không trả lời mà hỏi lại không biết trong thành chuyện gì xảy ra ô chọc chi địa bộc phát khắp nơi đều là âm linh chi khí ta không có ở đây sư phụ sư nương có thể chịu nội sao có thể tốt xấu là dịch cân đ ỉ n h phong toàn thân khí huyết có thể chống đỡ được những thứ này âm khí hơn nữa ngoại thành phát sinh khổng l ộ như thế biến cố nội thành tứ đại gia tộc tất nhiên ra tay cho nên không cần kiên trì quá lâu tự có cao thủ cứu chẳng vậy là tốt rồi sư nương sư phụ liền nhờ cậy ngươi c h i ế u cố trương linh sơn vừa nói vừa đem y phục dạ hành thay đổi lại cho bên ngoài mặc lên một thân khổng lồ áo t r ắ n g đen chắp tay nói đệ tử kia liền cáo tử sưu thân hình hắn một đ ộ trong nháy mắt liền từ đỉnh đầu ô ép một chút một mảnh âm khí trong khói đen vọc đi không có tin tức biến mất triệu hồng anh một mặt kinh ngạc nhìn từ đầu tới、đôi. hoàn toàn không rõ trương linh sơn đến cùng là cái này có ý định gì dưới mắt cái này khắp nơi đều là âm khí tràn ngập hắn không cùng mọi người cùng nhau báo đoàn sửa ấm một người đi ra ngoài làm cái gì nàng nhịn không được kinh nghi nhìn về phía hồng chính đạo hỏi người cái này đệ tử đến tột cùng là lai lịch ra sao hắn không sợ cái này đẩy trời âm khí sao hồng chính đạo lắc đầu nói hắn thiên phú dị bẩm khí huyết viễn siêu thường nhân khó mà dùng lẽ thường phỏng đoán bất quá hắn sẽ không có chuyện ngoài miệng nói như vậy hồng chính đạo trong lòng thì hết sức rõ ràng đây cũng là bởi vì trương linh sơn lĩnh nộ khí huyết hỏa lò cho nên mới nhưng như thế không kiêng nghệ gì cả đây là một cái tương lai võ tiên sao lại bị nho nhỏ âm khí ngại phải biết vừa mới cái kia âm khí khói đen hướng tới mình bị chính mình dùng khí huyết đẩy lui sau đó liền chạy về phía trương linh sơn kết quả nhân ra trương linh sơn không nhúc đích chẳng có chuyện gì không nói cái kia âm khí khói đen ngược lại không hiểu thấu biến mất có thể thấy được như thế khí huyết hỏa lò khủng bố chính mình đệ tử này nhất định là phát hiện khí huyết hỏa lò một loại nào đó diệu dụng cho nên mới một người ra ngoài thí luyện đã ngơi tâm vậy ta cũng sẽ không quan tâm triệu hồng anh gật đầu một cái tiếp đó phát ra một tiếng hô to tất cả mọi người đi v ò quán chính đường tụ tập kích phát khí huyết cùng chống cự âm khí tà ma nói đi nàng mang theo hồng chính đạo cũng cấp tốc sông vào trong chính đường sáu trương linh sơn cũng không biết hồng chính đạo hiểu lầm nếu như biết chắc tán thưởng hồng chính đạo trí tuệ hiểu lầm đấy hảo hồng chính đạo cho là hắn là dùng khí huyết hỏa lò diệt tà ma trên thực tế chính mình đầu tiên là há miệng đem âm khí khói đen hút và o vô phủ sau đó mới dùng long h ổ thung phong hỏa đại thế đem âm khí luật hóa bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này long hồ thung thế giống như chính là hồng chính đạo trong miệng nói khí huyết hỏa lò địa hòa thủy phong bốn định cơ gia cầm từ thổ địa ngưng tụ thành hỏa lò. hỏa thế tại bên trong hỏa lò bốc cháy lên g i trợ thế lửa khí diễm mạnh hơn hơn nữa không sợ cháy hỏng bởi vì có thủy thế gia trì vì hỏa lò hạ nhiệt độ như thế nhiều lần t h i ê u đốt vô luận cái gì âm khí tà ma đều có thể bị huyết khí hỏa lò đốt thành hư vô nói cách khác mình tại cái này âm khí tràn ngập nội thành chính là tồn tại vô địch đối với người khác tới nói âm khí tà ma sẽ ăn mòn bọn hắn khí huyết khiến cho bọn hắn càng ngày càng yếu dù là chính là dịch cân cảnh v õ giả ở lâu rồi cũng sẽ bị ăn mòn khí huyết thiếu hụt cuối cùng bị âm khí tà ma nhập thể hoặc là bị đồng hóa vì chết thảm âm linh tà ma hoặc là trực tiếp hóa thành hư không, xong hết mọi chuyện. nhưng mà hắn trương linh sơn khác biệt hắn chẳng những sẽ không bị ăn mòn ngược lại có thể hấp thu luyện hóa âm khí đem hắn hóa thành điểm năng lượng phải biết vừa mới đầu kia khói đen tà ma bị hắn hấp thu sau đó điểm năng lượng liền trực tiếp tăng lên hơn một điểm dưới mắt nội thành khắp nơi đều là khói đen tà ma nếu không đại hấp đ ặ t hút há không phụ lòng người giật dây có hảo ý chỉ thấy trương linh sơn dưới chân như gió chuyên hướng về khói đen đậm đà chỗ phong đi hắn giữa giơ tay nhấp chân đều là long hành h ồ bộ có phong hỏa chi lực gia trì hút trương linh sơn mở cái miệ động phong hỏa chi lực bao phủ hoa, hoa hoa liền đem đến gần tà ma nuốt vào trong mi tiếp đó khí huyết hỏa l ò t h i ê u đốt luyện hóa như thế không đến phút chốc lại là năm điểm năng lượng tới tài sản trương linh sơn trong lòng hưng phấn tới cực điểm đơn giản đến tình cảnh khó tự k i ể m chế chưa từng có mực khắc điểm năng lượng có thể tới nhanh như vậy cũng nhiều thua thiệt chính mình hôm nay đem tung công thành công dung hợp tạo thành long hổ thùng thực lực và khí huyết tất cả tăng nhiều bằng không chỉ những thứ này tà ma theo trước đó năng lực tuyệt đối không có khả năng luyện hóa nhanh như vậy tiếp tục định hành phạm là có năng lực hành động người đều hướng khói đen thiếu chỗ chạy trốn trương linh sơn thì phương pháp trái ngược trên đường có người nhìn thấy hắn dũng mánh như thế đều lộ ra vẻ kinh dị có chút tâm tư khéo léo hàng người cảm thấy người này dũng mánh như thế nếu là đ ổ i kịp hắn chắc chắn có thể sống sót đáng tiếc tốc độ bọn họ quá t r ư ở n vẹn vẹn theo mấy b ư ớ c thì nhìn không đến trương linh sơn thân ảnh ngược lại bị sau đó đánh tới khói đen thốn vệ những người khác thấy thế tự nhiên không dám có dư thừa tâm tư lại độ i chạy trốn trương linh sơn không biết phía sau hắn b i ế n cố hắn chỉ là một lòng một dạ hướng về khói đen dày đặc chỗ chạy đi bởi vì dạng này chi phí hiệu quả cao nhất có thể duy nhất một lần hấp thu thật nhiều âm khí điểm năng lượng tăng lên càng nhanh đó là... Lưu Phong. hát vân hát lôi trương linh sơn ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy được ba cái hơi thân ảnh quen thuộc chính là trước đây cùng hắn cùng nhau trực đêm ba cái tráng ban ma bị t h ủ h ạ chỉ thấy cái này ba bóng người sắp hư hóa dung nhập trong hát vụ lại hướng trên mặt đất nhìn lại liền thấy trên mặt đất có ba bộ siêu siêu vẹo vẹo thi thể đã chết bị âm khí đồng hóa trở thành tà ma muốn dung nhập trong hát vụ trương linh sơn làm ra phán đoán tiếp đó xông lên phía trước đem khói đen tính cả ba bộ âm linh cùng một chỗ hốt và hư trong phủ nệ tình tương giao một hồi đưa bọn hắn một cái t h ô n khoái miễn cho tiến vào trong hát vụ dung thành một cái đầu to quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ cũng không có linh biết bao bi h a i dọc theo con đường này nhìn thấy thi thể quá nhiều trương linh sơn cơ hồ đã mất cảm giác bất quá người quen cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ma bị cảnh khí huyết đã mở rộng so với người bình thường mạnh hơn nhiều đáng tiếc cũng chịu không được bất quá cũng là bọn hắn vận khí không tốt hôm nay vừa vặn phòng thủ hơn nữa đi tới vị trí thật không may là âm khí buộc phát khá nhiều vị trí còn chưa kịp phản ứng liền gặp hay trương linh sơn âm thầm thở dài làm nha dịch chính là điểm này không tốt bình thường làm mưa làm gió nhưng thời khắc mấu chốt một cái biến cố bọn hắn chết so với người bình thường nhanh hơn vừa tiếp tục hấp thu nơi đây còn sót lại khói đen trương linh sơn vừa tiếp tục tiến lên đ ố n g nhiên ha ha một tiếng hưng phấn cười to vang lên tiếp lấy một người mặc áo b à o m à u vàng đạo phục đầu tóc dối bởi thân ảnh từ khói đen x u n g ra hét lớn ta liền nói đây là sinh lộ t r ắ n g sĩ trở đi ta tới giúp ngươi một tay hắn có thể hấp thu tà ma là u minh c h i nhân ngươi đừng trêu trọc một cái khác thân ảnh k h ô i n g ô cũng từ trong hắc vụ xông ra gấp giọng kêu lên khuyên can bên người đạo trưởng làm loạn u minh thế nào nghiêm trình mà nói phong đô bên trong không hoàn toàn là người tốt u minh bên trong cũng không hoàn toàn là người xấu ta quan vị này nghĩa sĩ chân đạc phong hỏa nhị khí vừa đi vừa hút có thể nói thần uy vô đị sáng ý v ô hạn tất có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua nang quan chương 83, năng lượng phá m ư ờ i vạn kim quang tự huyền bí chương 83, năng lượng phá m ư ờ i vạn kim quang tự huyền bí đạo sĩ nhan ngọc khanh còn c ó n à n g hai người thủ h ạ trương linh sơn nhìn thấy cái này tổ hợp trong lòng hơi ngạc nhiên cái này nhan ngọc khanh tại sao lại chạy đến cẩm thành tới đạo sĩ kia lại là chuyện gì xảy ra nhìn cái kia âm khí khói đen giống như gắt gao đuổi theo bốn người không thả chẳng lẽ chính là bọn hắn đem ô chọc chi địa cho nổ tung mắt thấy bốn người đã vọt tới phía bên mình tới trương linh sơn không có ngăn cản ngược lại lớn miệng hút một cái liền đợi đến bọn hắn dẫn tới âm khí tà ma đưa tới cửa hoa một miệng lớn khói đen rót vào hưu phủ trương linh sơn trên thân khí huyết sôi trào phong hỏa chi thế tăng lên điên cồn g luyện hóa không đến phút chốc khói đen liền bị hút hơn một nửa thật mạnh tiểu vi thấp giọng cả kinh nói đây chính là trong ngũ minh người bản lĩnh sao nói xong vụ trộm nhìn thiên hạc đạo trưởng một mắt thiên hạc đạo trưởng đâu còn không biết nàng cái ánh mắt này có ý tứ gì không khỏi liếc mắt tức giận nói ngươi cho rằng ngũ minh bên trong đều có bản lĩnh kia vị này tráng sĩ nhất định là trong ngũ minh người nổi bật ta chỉ là phong đâu người ngoài biên chế nhân, sĩ, hả có thể cùng nhân đa tạ tráng sĩ ân cứu mạng nhan ngọc khanh chấp tay âm thầm dò xét trương linh sơn lại chỉ nhìn thấy một đôi trầm tĩnh con mắt như nước vô luận cái này âm khi khói đen có bao nhiêu người này đều không chút hoang mang thực lực mạnh không thể tưởng tượng nếu như mình có cái này bản lĩnh toàn bộ cẩm thành đều có thể tới lui tự nhiên thì sợ gì hoác lưu ngân h ú trương t linh sơn lại lớn hít một hơi đem bốn phía khói đen hút hết lúc này mới hỏi cẩm thành lần này biến cố đều là các người làm chuyện tốt oan uồng a là cái kia cẩm thành đại hiệp hoác lưu ngân làm chuyện tốt hãn tại cẩm thành bố trí trận pháp vụ trộn xuống nhiều như vậy tàm a chúng ta chính là chính ngh chuyên tới để trừ ma vệ đạo bên cạnh ta vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n ma thi n h a n ngọc khanh thiên hạc đạo trưởng vội vàng tự giới thiệu lấy thu hoạch trương linh sơn tín nhiệm mà đang nói đợt thứ hai truy sát mà đến âm khí khói đen lại nhào về phía đám người trương linh sơn vừa vặn không cần chạy đứng tại chỗ liền miệng lớn hấp thu luyện hóa điểm năng lượng tới đơn giản không cần tốn nhiều sức người này là cái gì biến xem âm khí như như trò đùa của trẻ con liền xem như trong u minh người mở ra ưu phủ nhưng có như thế đại ưu phủ dung lượng tuyệt không phải hạng người vô danh thiên hạc đạo trưởng trong lòng khiếp sợ tột đình nhưng mặc cho hắn như thế nào ngờ、tới. cũng không tìm tới một cái thân phận có thể đối ứng trương linh sơn liền cũng không phí đầu góc này mà là nói ta quan tráng sĩ giống như đối với mấy cái này âm khí cảm thấy rất hứng thú ta có một vật có thể hấp dẫn tà ma mà đến cung cấp tráng sĩ thôn vệ là vật gì trương linh sơn hiếu kỳ hỏi thiên hạc đạo trưởng từ trong ngực sờ một cái liền lấy ra một cái huân hương tiểu lô mở ra cái nắp tay phải cầm kiếm chỉ bóp một tấm bùa vàng tiếp đó thôi động pháp lực dùng bùa vàng đem tiểu lô bên trong huân hương nhóm lửa tt hương khí khói trắng lập tức giống như tiểu xà bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng p h i u tán mà đi không có gì mùi vị a tiểu vi nghi ngờ nói thiên hạc đạo trường k h a nói đây là cho ngươi nghe sao ngươi nếu có thể ngửi được mùi vị ngươi liền cũng thành tà ma âm linh tiểu vi thẻ lưỡi phía trước bị khói đen đổi rết thời điểm nàng có bao nhiêu khẩn trương bây giờ liền có nhiều bông lỏng chỉ là đứng tại trương linh sơn bên cạnh cũng cảm giác toàn thân trên giới đều ấm áp như xuân dù cho biết rõ cái này hơn hương sẽ dẫn tới khói đen nàng bây giờ cũng không có mảy may e ngại hắn thật là trong g minh người sao như thế nào cảm giác cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt tiểu vi nhìn lén trương linh sơn nghi ngờ trong lòng nản tương truyền trong u minh người đều âm có thể toàn thân trên giới đều lộ ra tà khí nhưng người này lại không có chút nào tà khí ngược lại toàn thân trên giới lộ ra chi cương trí dương chi khí hắn chỉ là đứng ở chỗ này liền có một cỗ một người dự ữ hại vạn người không thể qua đại thế cảm giác đừng nói nàng tiểu vi đứng tại bên người tâm tình đ ô n g l ỏ n g bao quát nhan ngọc khanh cùng thiên hạc đạo trưởng cũng không có khi trước khẩn trương bằng không thiên hạc đạo trưởng cũng sẽ không sung phong nhận việc mà dùng hân hương hấp dẫn tà ma cái này đã lấy lỏng cũng là đối với đối phương thực lực tín nhiệm tới trong mắt trương linh sơn bắn ra ánh sáng hưng phấn cái này mùi thơm hoa cỏ quả nhiên hữu hiệu thời gian qua một lát liền hấp dẫn so trước đó còn nhiều thêm gấp hai tà ma âm linh bốn phương tám hướng khói đen đều nhào tới giống như gặp được cái gì mỹ vị điên cùng hướng về trương linh sơn trước mặt mùi thơm hoa c ỏ tiểu lô phóng đi trương linh sơn đều không cần chuyển động chỉ cần há miệng âm linh nhóm liền một cách tự nhiên đưa vào trong miệng mặc kệ luyện hóa liên tục không ngừng âm linh để cho điểm năng lượng của hắn xoạt xoạt xoạt điên cùng dâng lên trong bất chi bất giác liền đã đột phá sáu chữ số hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên sáu hoặc ra linh đồng tháp bên trong một cái nằm ở trên giường không nhúc nhích d â u q u a y nón đại hán sắc mặt nghiêm trọng lông mày n í u chặt trong lòng mười phần không bình tĩnh h á n không hiểu vì cái gì số lớn âm linh đều tại liên tiếp không ngừng má tiêu thất hơn nữa tiêu thất tốc độ nhanh không thể tưởng tượng là tứ đại gia tộc ra tay rồi sao những năm này đi qua chẳng lẽ tứ đại gia tộc cũng tăng lên thủ đoạn nào đó có thể cưỡng ép diệt s á t chính mình bồi dưỡng ra tới âm linh tính toán không đáng cùng bọn hắn cứng đôi cứng âm linh giữ lại còn hữu dụng như thế không có chút ý nghĩa nào tàn biến không bằng thu hồi lại giút ta tu hành hôm nay cứ như vậy đi tính toán mấy người kia tốt số h o thiên hạc đạo trưởng đầu tiên là kinh ngạc sau đó đại hỷ hoác lưu ngân sợ đem âm linh toàn bộ triệu hồi đi ha ha trương linh sơn một mặt vẫn chưa thỏa mãn đem chưa kịp đảo tẩu âm linh hút vào trong miệng đập chật lưỡi nói này liền kết thúc nha ngọc n khanh nói vậy chúng ta liền g i ế t trở lại hoác gia tuyệt đối không thể thiên hạc đạo trưởng vội vàng ngân lại hoác gia có bảy cựu cựu âm thần đại trận đã thương người từ trong vô hình chính là đầm rồng hang hổ thêm nữa cái kia hoác lưu ngân còn giấu ở trong đó nếu là đem hoác lưu ngân ép chỉ sợ lưỡng bại câu thương đồng quy vũ thận trương linh sơn nói cái gì là cựu cựu âm thần đại trận thiên hạc đạo trưởng nói đây là tà thuật dùng chín chín tám mươi mốt vị t h á n g âm năm âm ngày âm ra đời thi thể bố trí mã thành nhưng tại trong ý niệm ảnh hưởng cảm giác con người mà hết thể cảm giác đều biết phản hồi đến trên thân thể của người, thì như ngươi thì như cảm giác được có người đ cái kia ngươi trên thân tất nhiên liền sẽ bị đâm một kiếm có thể nói khó lòng phòng bị thì ra là thế nha ngọc khanh giờ mới hiểu được vì cái gì phía trước thiên hạc đạo trưởng đột nhiên ngã xuống đất thổ huyết xem ra chính là bị c ử u cựu âm thần trong đại trận ý niệm ảnh hưởng đến trương linh sơn thì hỏi vậy cái này đại trận nên như thế nào phá thiên hạc đạo trưởng nói cần bài trừ trận nhãn mà trận nhãn chính là hoác lưu ngân ở linh đồng tháp vốn lấy ta đón chừng linh đồng tháp bên trong hoác lưu ngân thực lực không thể coi thường ít nhất là đoán q u t cảnh chúng ta đi vào chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới tráng sĩ ngươi mặc dù có thể nhẹ nhọn chấn áp tà ma nhưng đối mặt đoán cốt cảnh cường giả võ đạo công kích chỉ sợ hiểu rồi trương linh sơn gật đầu một cái thiên hạc đạo trưởng nói không sai chính mình mặc dù long h ổ thung viên mãn thể nội sinh ra khí huyết h ỏ a lò là âm khí tà ma k h ắ c tinh nhưng mà tu vi võ đạo lại chỉ là luyện nhục mà thôi dù cho có thể giết vu cắt nhân cái này dịch cân đ ỉ n h phong nhưng đó là bởi vì vu cắt nhân bị triệu hồng anh hấp dẫn lực chú ý lại khinh địch nếu không thì chính mình sẽ không giết nhẹ nhàng như vậy mà đoán cốt cường giả chính là thoát thai hoán cốt cấp độ nghe nói một ngón tay liền có thể diện sát dịch cân đình phong mình nếu là đối mặt đoán cốt đoán chừng đều không đủ nhân ra một đầu ngón tay đâm cho nên h o c phủ là tuyệt đối không thể đi cũng may còn có còn s ấ t lại chưa kịp quay về h o c phủ âm linh trương linh sơn liền nắm chặt cuối cùng này thời gian bốn phía chạy vội luyện hóa phút chốc đi qua cuối cùng hết thể bình tĩnh lại toàn bộ ngoại thành đều lại không âm khí khói đen trôi nổi chúng ta còn xử ở đây làm cái gì t r ắ n g sĩ đều rời đi thiên hạc đạo trưởng nghi h o ặ c hỏi nhan ngọc khanh nói ngoại thành phát sinh đại hỗn loạn như vậy nội thành tất nhiên có phản ứng thừa dịp bọn hắn đại môn mở ra thời điểm chúng ta liền lẫn vào nội thành điều tra cắt min nguyện người bệnh tâm thần a thiên hạc đạo trưởng chử ấm lên một cái hoắc lưu ngân liền để chúng ta bể đầu sức chán nếu không phải gặp vừa mới cái kia tráng sĩ chúng ta bây giờ đã chết còn dám đi nội thành nội thành có thể cùng hoắc lưu ngân khiêu chiến đồng dạng không phải loại lương thiện người muốn chết người đi ta ngược lại không đi nói đi hắn lười nhác cùng nhan ngọc khanh biện luận trực tiếp nhanh chân đi về phía cửa thành nhan ngọc khanh bất đắc dĩ biết đối phương nói có lý hơn nữa chính mình còn không có thiên hạc đạo trưởng thần diệu thủ đoạn thiên hạc đạo trưởng không tham dự chính mình đi vào không có chút ý nghĩa nào nang liền vội vàng đổi kịp thiên h ạ đạo trưởng bước chân nói đã như vậy vậy thì chờ ta đột phá đoán q u t sau đó trở lại nói xong mặt lộ v ẻ t h y ệ t đối thở dài nếu là có thể có cái k i a tráng sĩ tương trợ nội thành cũng có thể dò sai rồi thiên hạc đạo trưởng nói cái k i a tráng sĩ tu vi võ đạo còn chưa kịp ngươi chỉ là ư u minh thủ đoạn thần diệu cho nên có thể chấn áp tà ma bất quá chờ tương lai ngươi đột phá đoán cốt sau đó ngược lại là có thể mời hắn hỗ trợ đối phó hoác lưu ngân hắn cùng hoác lưu ngân có n g ọ n nguồn có n g ọ n nguồn làm sao ngươi biết n h a ngọc n khanh kinh ngạc hỏi thiên hạc đạo trưởng nói ta vừa bóp một quẻ phát hiện cái tia tráng sĩ có người thần trôn ở hoác lưu ngân tri thủ cho nên giúp ngươi đối phó hoác lưu ngân hắn không thể chối tử ta có người thân t r ô n ở hoác lưu ngân c h i thủ ta như thế nào không biết một thanh em đột nhiên tại thiên hạc đạo trưởng bên thai vang lên tiếp lấy một đạo áo bào đen thân ảnh liền rơi xuống thiên hạc đạo trưởng trước mặt ngăn cản đường đi thiên hạc đạo trưởng giật nảy cả mình vừa mới còn nói nhân gia tu vi võ đạo không bằng nhan ngọc khanh kết quả nhân gia liền lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh bọn họ chẳng lẽ tự mình đi mắt mặc dù trong lòng giật mình thiên hạc đạo trưởng phản ứng t ự c nhanh lập tức ai u một tiếng cười theo nói tráng sĩ ngài trở về còn có chuyện gì sao quả thật có một chuyện muốn hỏi ngươi bất quá ngươi trước tiên giải thích một chút ngươi vừa mới nói câu nói kia có ý tứ gì trương linh sơn nói thiên hạc đạo trưởng trần trờ nói có thể ta tính toán sai vậy ngươi tính lại một chút cái này phải mượn chút tráng sĩ móng tay dạng này tính chuẩn xác hơn một chút vậy quên đi trương linh sơn không muốn giao ra móng tay ai biết đạo sĩ kia có cái gì quỷ dị thủ đoạn nếu là dùng móng tay cách làm khống chế chính mình tự rót nấm mốc thế là hắn chuyển hướng cái đề tài này nói ngươi cũng đã biết kim quang tự kim quang tự chưa nghe nói qua thiên hạc đạo trưởng lắc đầu vậy ta nói với ngươi nói kim quang tự nơi này mười phần quỷ dị trương linh sơn đem hắn tại kim quan g tự chứng kiến hết thệ toàn bộ cho thiên hạc đạo trưởng tự thuật một lần cuối cùng hỏi đạo trưởng đạo pháp tinh xảo có biết nên như thế nào giải cứu kim quan g tự người ở bên trong thiên hạc đạo trưởng trầm ngâm chốc lát nói nếu như ta không có đoan sai cái này kim quan g tự chính là có người chuyên môn bố trí p h á p trợ dùng để bồi dưỡng phật môn hộ pháp kim cương ngươi nói cái kia họ lôi nhi t ử đi vào cha hắn liền nổ tung hóa thành kim p h ấ n kỳ thực cùng bọn hắn có phải hay không phụ tử không có quan hệ là pháp trận đánh giá ra con của hắn thể chất tốt hơn cho nên đem thể chất kém nhất cha hắn phân giải hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ những người khác sau. đó vô luận là tiến vào một người vẫn là nhiều người pháp trận vẫn như cũ biết phán đoán ra trong phật điện tất cả mọi người thể chất yêu huyết từ đó tuyển ra kém nhất đào thải phân giải cho hắn đồng nhân làm chất dinh dưỡng như thế nhiều lần nhiều lần sau đó thẳng đến tám mươi mốt cái đồng nhân thăng không thể thăng liền bắt đầu từ tám mươi mốt cái đồng nhân nội bộ phân giải cuối cùng lưu lại bốn cái đồng nhân đây chính là đào tạo thành công tứ đại kim cương so thông thường hộ pháp kim cương càng, càng cường đại hơn chính là thoát thai hoan cốt cừng giả đặt ở trên cảnh giới võ đạo đó chính là bốn cái đoán cốt đình phong hơn nữa bốn người đồng khí liên tri ý hợp tâm đầu nếu liên thủ chiến đấu có thể phát huy ra t ừ tứ mười sáu lần như thế có thể xưng trong đoán cốt cảnh vô địch thiên hạc đạo trưởng nói đến đây thở dài một tiếng liền phật môn cũng bắt đầu làm loạn những thứ này tán tận thiên lương sự tình thiên hạ quả nhiên phải loạn bây giờ quần quận sóng ẩm các phương thế lực đều tại không so đo thủ đoạn tăng lên phe mình thực lực có thể bố trí kim quang tự p h á p trận người tuyệt đối không phải hạ người qua loa tráng sĩ ngươi muốn cứu phía dưới trong kim quang tự người khó khăn khó khăn khó khăn trương linh sơn trầm giọng nói ngươi nói khó khăn mà không phải nói khó giải đó chính là nói còn có thể cứu thiên hạc đạo trưởng nói đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín độn khứ ký nhất là vi định số cũng là biến số cho nên mọi thứ đều có một chút hy vọng sống trong kỳ môn xem trọng vạn sự không thể làm tận vô luận là trận p h á p gì đều phải có l ư u sinh môn đến nỗi kim quang tự sinh môn ta có thể giúp ngươi tại phong đô tìm phật môn cao tăng xem vận khí tốt nói không chừng có thể phá giải trương linh sơn đại hỷ vội vàng chắp tay nói vậy trước tiên đa tạ đạo trưởng thiên hạ c đạo trưởng cười nói ngươi hôm nay xuất hiện ở đây giúp chúng ta từ trong tay hoác lưu ngân đào thoát đây chính là duyên phận thứ nơi sâu xa tự có chú định bất quá ta tìm được cao tăng sau đó nên như thế nào tìm ngươi n g ư ơ i một mực đều tại cẩm thành đợi sao trương linh sơn nói không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là sẽ tại cẩm thành không đúng thiên hạc đạo trưởng đột nhiên lắc đầu ta quan cẩm thành thế cục không nên mỏi mòn chờ đợi tương lai nhất định lâm vào l u ậ t cục cần khác tìm một cái chỗ an toàn càng thích hợp chúng ta tụ hợp nhan ngọc khanh vội và nói sao không tuyển tại ta nhan ra ngọc thành chính là ngọc châu trung tâm còn có ngọc châu trấn ma ti cùng phong đô trấn thủ vô luận địa phương khác như thế nào loạn ngọc thành sẽ không loạn mà ta nhan ra chính là đại tộc chỉ cần vào ngọc thành s á c ta nhan ngọc k h a tên ta nhất định trước tiên quét dọn giường chiếu chào đón、Ai? như thế thì tốt thiên hạc đạo trưởng mỉm cười cho nhan ngọc khanh một á n h mắt hắn biết nhan ngọc khanh muốn giao hảo trương linh sơn lúc này mới cố ý đưa lời nói trương linh sơn gật đầu nói hảo vậy thì định như vậy đến lúc đó liền phiền phức hai vị không phiền phức chỉ cần ta giúp được một tay là được nhan ngọc khanh vung tay lên h ả o khí can vân đạo thiên hạc đạo trưởng nói nhất định phải có người hỗ trợ a nhưng người khi đó cần đột phá đến đ o á n c ố t cảnh bằng không chỉ sợ giúp không được gì dù sao cái k i a tứ đại kim cương dưỡng thành sau đó chính là đoàn q u t đình phong thực lực yếu đi chỉ sợ coi như tìm được sinh môn cũng không phá được a chương tám mươi bốn mức cao nếu h ấ t như nàng cũng không thể đột phá vậy còn không bằng đập đầu chết tính toán đoán cốt trương linh sơn âm thầm gật đầu thiên hạc đạo trưởng nói không sai là đến đột phá đến đoán cốt sau đó lại đi kim quang tự mà chính mình khoảng cách đoán cốt còn kém một tầm dịch cân cảnh cần dành thời gian cũng may kim quang tự bồi dưỡng tứ đại kim cương tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều bằng không đoán cốt đỉnh phong cũng quá dễ nuôi v ậ t môn dùng này tà thuật chẳng phải là có thể xưng bá thiên hạ dựa theo thiên hạ đạo trưởng thuyết pháp pháp trận này yêu cầu tương đương hà khắc có rất nhiều hạn chế cho nên kim quang tự lựa chọn chỗ mới tương đối ẩn ấp thô sơ giản lược đoán t r ư ở n g ít nhất còn phải thời gian ba năm thậm chí năm sáu năm sau đó mới có thể thành công lưu cho trương linh sơn thời gian không coi là nhiều nhưng cũng không ít có thể tới được đến tráng sĩ cái tia liền như vậy quay qua đến lúc đó tại ngọc thành tương kiến đương nhiên nếu là ta sớ ngày đột phá liền cùng thiên hạc đạo trưởng mang theo cao tăng cùng tới cẩm thành tìm ngươi cũng không biết xưng hô như thế nào nhan ngọc khanh hỏi trương linh sơn nói tên thật tạm thời không tiện cáo chi nếu tới cẩm thành chỉ cần ngươi nhan ngọc khanh danh tiếng sáng lên ta nhất định chạy đến tới ngươi hảo nhan ngọc khanh cũng sẽ không hỏi nhiều cùng thiên hạc đạo trưởng đối với trương linh sơn chắc tay liền hướng ngoài thành chạy đi lấy nàng thực lực ngoài cộng thêm chấn ma ti thân phận còn có thiên hạc đạo trưởng phụ trợ muốn ra khỏi thành căn bản vốn không phí chút sức lực trương linh sơn đưa mắt nhìn mấy người rời đi sau đó thân hình l o a lên liền cũng hướng về hồng anh võ quán chạy tới trên đường hắn đem dạ hành áo cùng áo bào đen tiện tay vứt xuống một vùng phế tích lửa cháy bên trong tiêu hủy trở lại hồng anh v õ quán chỉ thấy hồng chính đạo cũng tại trước đây gian phòng chờ hắn nhìn thấy hắn trở về nhân tiện nói nội thành tứ đại gia tộc xuất động khói đen đã bị c h ấ n áp ngươi nhìn cái này ô liên cùng vu cắt nhân thi thể làm như thế nào xử trí không cần phải để ý đến hắn cũng là hai người đánh nhau lại bị âm khí khói đen ăn mòn mà chết trương linh sơn khoát tay một cái nói ta cần một cái yên ổn chỗ nghỉ ngơi ở đây nóc phòng đã bị lật tùng sư phụ có cái gì tốt chỗ đề cử hồng chính đạo nói sư nương của ngươi nơi này có ở giữa hầm ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi hảo đa tạ sư phụ cũng đa tạ sư nương trương linh sơn cường điệu đằng sau mấy chữ hồng chính đạo người huyền ca biết nhà ý nói yên tâm đi sư nương của ngươi phía trước nhận lấy triệu thanh làm nhiều chuyện như vậy chỉ là vì bức ta chịu thua trên thực tế nàng vẫn là hướng về ta trương linh sơn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ tiếp đó tại hồng chính đạo dẫn đường phía dưới tiến nhập một bên trong hầm ngầm nơi đây có ăn có uống cần gì cứ lấy có chuyện gì kéo động bên cạnh cơ quan là được hảo đưa mắt nhìn hồng chính đạo rời đi trương linh sơn đem hầm phía trên cơ quan khép mở khóa cửa hảo tiếp đó ngồi xếp bằng xuống mở ra mặt ngoài nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng t r ị t điểm năng lượng gì cũng không nói trực tiếp thêm điểm hoa bốn vạn điểm năng lượng trong nháy mắt tiêu thất tiếp đó khai sơn phụ pháp viên mãn suy suy suy trong thân thể lập tức chuyển đến giống như cồn u g phong từ trong khe hở thổi qua phát ra tật tiếng khóc thể nội bắp thịt tạch tạch tạch bắt đầu phân liệt gây dựng lại khai sơn phụ pháp bản thân liền là giang hồ cao nhân vì thiết phong cha hắn làm cho luyện nhục bí pháp mỗi đột phá một tầng liền luyện một lần thịt n h ậ môn tiểu thành đại thành chính là ba lần luyện nhục đây là người bình thường luyện nhục cực hạn trương linh sơn khác biệt h á n ma bị cảnh thời điểm khai sơn phụ pháp nhập môn liền luyện n ụ c một lần sau đó đột phá luyện n ụ c lại là một lần tiếp lấy khai sơn phụ pháp tiểu thành đại thành lại là hai lần tổng cộng bốn lần luyện n ụ c hôm nay khai sơn phụ pháp viên mãn chính là lần thứ năm luyện n ụ c có thể xương xưa nay chưa từng có vạn cổ độc nhất từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến qua t ầ n g thứ như vậy đây là lượng biến đưa tới chất biến khi cảm nhận được thể nội bắp thịt bắt đầu phân liệt trương linh sơn liền biết lần này luyện n ụ c cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt toàn thân khí huyết bắt đầu không tự chủ được thiếu đốt vì cơ bắp phân liệt cung cấp năng lượng giờ khắc này trương linh sơn trong lòng k h ẽ động phát hiện có thể dùng trên bảng điểm năng lượng đi lấp b ổ tiêu hao có thể thấy được lần này tiêu hao chỉ lớn để cho mặt ngoài đều cảm giác được nguy cơ chủ động nhắc nhở chính mình tiêu phí điểm năng lượng như thế không tầm thường phản ứng trương linh sơn tự nhiên không dám có chút do dự lập tức đồng ý mặt ngoài tiêu hao điểm năng lượng b á b á b á liền thấy điểm năng lượng con số bắt đầu càng không ngừng giảm bớt trương linh sơn không có tâm tư đau lòng điểm năng lượng nhanh dành thời gian trong hầm ngầm đại cận đại hát cái hầm này kỳ thực chính là một gian bế quan dùng mật thất nên có đồ vật đều có đoán chừng đều là triệu hồng anh hoặc hồng chính đạo cho bọn hắn bế quan chuẩ Lúc này, trong kéo kẹt, kéo kẹt. h ì chốc Sơn. lát ộ hắn liền đem nơi này tồn lương ăn một nửa cuối cùng trên bảng điểm năng lượng hạ xuống tốc độ bắt đầu trở nên chậm xem ra đã tiến vào bình ngột kỳ kế tiếp chỉ cần đem còn lại tồn lương ăn hết tất cả trên cơ bản liền có thể hoàn thành thuế biến đã như vậy vậy thì không có gì có thể do dự trương linh sơn tiếp tục bắt đầu đại c ậ t đại hát hành trình đối với hắn tới nói ăn cơm đã không có tư vị toàn bộ nhờ ý chí lực để duy trì miệng đều cắn chua g i a n g d ắ c đột nhiên trương linh sơn phát hiện mình nhấm nuốt sức mạnh bền lớn giống như miệng chung quanh cơ bắp cũng sinh ra t h ổ i biến trở nên càng thêm cứng cỏi hữu lực mà đem nhai nát thịt khô nuốt xuống đi thời điểm rõ ràng có thể cảm thấy cổ họng bắp thịt đem thịt băm đẻ ép càng thêm mềm mại như thế tiến vào trong dạ dày sau đó tiêu hóa càng nhanh thậm chí ngay cả cổ họng bắp thịt đều được cường hóa trương linh sơn trong lòng nhịn không được chật chật lợi khó trách lần này tiêu hao lớn như vậy thân thể biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình toàn thân cao thấp không một chỗ cơ bắp không có bắt được cường hóa toàn bộ đều sinh ra thuế biến đây chính là năm lần luyện đ ủ khi trương linh sơn nhìn thấy trên bảng điểm năng lượng không còn giảm bớt mà toàn bộ hầm đều bị hắn ăn hết sạch thời điểm hắn hiểu được lần này thuế biến đã tiến nhập hồi cuối c h â m d ã i đứng dậy một cỗ cảm giác kỳ quái sông lên đầu hắn cởi xuống trên người mình tất cả quần áo tỉ mị kiểm tra một lần phát hiện nhìn từ ngoài cơ hồ không có gì khác biệt nhưng mà khi nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác thời điểm hắn cảm giác thể nội bắp thịt giống như toàn bộ đ cái kia chia ra thành từng cục cơ bắp lại có thể dựa vào ý niệm của mình mà động hồng tiến quyền trương linh sơn đùng ra quyền liền gặp được tay phải trên cánh tay lông tơ cùng nhau dựng thẳng lên khí huyết phát ra lông tơ phía trên cả cánh tay đều trở nên hoàn toàn bọ gầu còn nếu là cẩn thận quan sát liền có thể nhìn thấy trên cánh tay bắp thịt tựa như lân phiến đồng dạng sắp hàng trình t ề lại trình độ bền bỉ cũng không thua gì lân giáp trương linh sơn tiện tay nắm lên trong phòng một cây truy thủ hướng về trên cánh tay phải chạy tới liền nghe được len ken một tiếng văn giòn giống như chặt tới thép tinh thiết giáp phía trên huyết trả thủ trương linh sơn tay phải vô một cái đem trùy thủ sắc b trương i hai cái. ế p đó tay dùng sức xoa một t dùng sức y nháy thủ trong nháy mắt bị xoa trở thành một đoàn thiết cầu xem ra thông t h ra xoa đoàn xem bị cầu ờ n binh không nào g bị khí cách h đã làm t ư ta biết phía trước thể may. phía hay mảy kiếm, Cũng cái có không viên dùng không khâu kêu bảo linh à m bị thương ta. Trương l sơn trong lòng thầm nghĩ nhưng bất kể nói thế nào thân thể của mình đã đem luyện lục luyện đến thực h ạ n luyện thêm cũng không khả năng lại mạnh lại chính mình cũng không có nhiều năng lượng như thế điểm có thể dùng đến tiêu hao phải biết liền hôm nay phen này luyện lục diệt trừ khai sơn phủ pháp viên mãn tiêu hao bốn vạn một chút ra còn ước chừng tiêu hao m ư ơ i hai vạn điểm năng lượng nếu không phải hoắc lưu ngân cái này đại thiện nhân chính mình phải góp nhặt bao lâu mới có thể tích lũy đến mười sáu vạn điểm năng lượng cũng may những thứ này tiêu hao cũng là đáng giá cơ thể lột xác thời điểm chẳng những không đau đớn còn không có ảnh hưởng đến tướng mạo cùng dáng người có thể nói là lột xác mười phần bình ổn xem như tất cả đột phá bên trong thoải mái nhất một lần chính là năng lượng điểm tiêu hao q u ác á để cho người ta thịt đau dưới mắt còn dư hơn chín vạn điểm năng lượng hôm nay xem như thu hoạch lớn hoa nhiều như vậy đều không s a i hết chính là những điểm năng lượng này nên thêm đến cái nào môn võ công phía trên đâu trương linh sơn rơi vào trầm tư bất quá không đợi hắn quyết định ra đến liền nghe được trong hầm ngầm có đ ư n g đ ư n g âm thanh văng lên chính là treo trên tường linh đang chịu đến cơ quan c ô n g chế đập vách tường âm thanh là hồng sư gọi ta phải không xem ra trong bất chi bất giác trời đã sáng trương linh sơn không có chỉ hoán thời gian lập tức cầm quần áo mặc tiếp đó mở ra khóa đẩy ra hầm miệng có két vừa ra tới chính là mặt trời t r ó i trang thiên địa sáng giống như đêm qua bách quỷ dạ hành chỉ là một giấc mộng trương linh sơn bị chiếu hơi hơi h í p mắt lại tiếp lấy liền thấy một cái cao hơn ba em mở thân ảnh tiến lên một bước giút hắn đem nóng gian dương quang ngăn trở ồm nói gia chủ có lệnh ngoại thành nguy hiểm ngươi trương linh sơn ứng lập tức trở về không được sai sót hảo trương linh sơn lập tức ứng không có chút nào kháng cự tên to con này cùng người bình thường hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chính mình dù cho luyện mục năm lần thuế biến đến một cái không cũng biết hình thái nhưng mà có thể hay không đánh qua gia hòa này vẫn là ẩn số húng chi mình cũng không cần thiết ở đây cùng h ắ n đánh bởi vì không có ý nghĩa mẫu thân cùng em trai em gái đều tại khương gia mình coi như không muốn trở về cũng phải trở về bất quá nói thật kỳ thực trương linh sơn còn có chút tưởng niệm khương gia đêm qua điểm năng lượng tăng lên điên cuồng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên không thể bền bỉ muốn bền bỉ để thăng điểm năng lượng vẫn là phải đi khương gia ăn uống miễn phí cái kia dưỡng ngân canh nói là cung ứng ba mươi ngày chính mình mới uống một ngày còn có hai mươi chín ngày không uống trắng không uống thế là trương linh sơn cáo biệt hồng chính đạo cùng triệu hồng anh lại từ trong ngực lấy ra một nắm lớn ngân phiếu nói trong hầm ngầm đồ vật bị ta ăn sạch làm phiền sư phụ sư nương một lần nữa góp nhặt những này là ta nhận lỗi nói đùa cái gì nhiều đồ như vậy ngươi có thể ăn xong đứa nhỏ này triệu hồng anh căn bản không tin nhưng biết trương linh sơn là ý tốt muốn hiếu thuận bọn hắn liền cũng nhận lấy không có chối tử nhưng mà khi trương linh sơn sau khi đi nàng mở ra hầm xem xét trong nháy mắt trợn tròn mắt hắn đây sao thực sự là người biến ta giống như leo lên khó lường nhân vật triệu hồng anh trong lòng rung động lại là kích động lại là lo sợ bất an thiên tài tuy tốt nhưng biến số quá nhiều hơi không cẩn thận lộ ra phong mang liền sẽ biến thành mục tiêu công kích liền giống với năm đó hoác lưu ngân như thế chỉ hy vọng trương linh sơn người hiền tự có thiên tướng a triệu hồng anh em thẩm cầu nguyện đồng thời nàng cũng vì hồng chính đạo cầu nguyện cái này sư đồ hai người chỉ cần có một người thành công liền hóa cá thành long cũng lại không cần lo lắng đề phòng cảnh giác qua ngày chính mình quấn vào trong bọn hắn vòng xoáy này là phúc là hoa liền đều xem mạng thanh thì gà chó lên trời hoa thì cùng nhau chịu、chết. nhưng nàng triệu hồng anh cũng không hối hận dịch cân đỉnh phong nhiều năm như vậy thật vất vả có tiến hơn một bước cơ hội ít nhất phải liệu một lần không phải sao cũng may có trương linh sơn tên thiên tài này hấp dẫn người bên ngoài lực chú ý vu cắt nhân cái chết chắc chắn còn chưa xong viên gia còn có thể tìm hắn để gây sự sau đó hồng chính đạo bên này liền càng thêm không người để ý tới cho nên hồng chính đạo cơ hội lớn hơn một chút nghĩ tới đây triệu hồng anh lập tức đi đến phùng thị t i ệ m thuốc phải vì hồng chính đạo s u n g kích một bước cuối cùng làm chuẩn bị sáu trở lại khương gia trương linh sơn tại đại lực kim cương dẫn dắt phía dưới gặp được khương biệt ô lên chết khương biệt vấn trương linh sơn nói Âu đại ca vì bảo hộ ta lực chiến v u cát nhân mà chết hôm qua ngoại thành sinh ra biến cố ta nhất thời không kịp phản ứng chỉ ở Âu đại ca kiềm chế lại v u cát nhân sau đó mới đưa v u cát nhân đánh chết không có thể cứu Âu đại ca nói xong hắn hổ thẹn cúi đầu h ư ơ n g biệt thở dài ngươi chỉ là luyện nhục cảnh giới mà thôi có thể đánh chết v u cát nhân đã là cực hạng không trách ngươi ta hỏi ngươi Âu liên sau khi chết lưu lại di ngôn gì không có trương linh sơn nói ô đại ca trước khi chết nhờ ta chiếu cố thế nữ của hắn ta muốn đem thế nữ của hắn tiếp vào nhà của ta h ả cùng ta mẹ em gái cùng một chỗ làm bạn không biết gia chủ có thể hay không đáp ứng khương biệt điểm đầu nói có ơn tất báo ô liên không có bảo hộ là người ta ha có thể không đáp ứng bất quá ngươi cũng mệt mỏi một ngày đi về nghỉ ngơi trước đi ngày mai ta để cho người ta mang ô liên t h ê nữ đi ngươi v i ệ n tử nhiều tạ gia chủ trương linh sơn vội vàng chắp tay tiếp đó tại hạ nhân dẫn đường phía dưới hướng về nhà mình viện tử đi đến mà chờ hắn đi không bao lâu đại lực kim cương liền đem sau lưng bao phục tháo xuống b ỏ trên đất đây là hai cô thi thể chính là ô liên cùng vu cát nhân thi thể khương biệt nhìn chằm chằm thi thể nhìn rất lâu nói vu cát nhân thi thể là cái thứ tốt nói đi tay phải từ cổ tay vớt ve thêm một viên tiếp theo phật c h â u tiếp đó hai tay xoa một cái liền đem hắn xoa thành bụi phấn dùng sức tồi hoa b ụ i phấn lập tức rơi xuống vu c ấ t nhân trên thi thể tiếp đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thâm nhập vào trong thi thể đi thôi đem vu c ấ t nhân thi thể trả cho viên ra ha ha thương biệt khoát tay áo cười nhạt một tiếng lại nói đem ô liên thi thể mang cho hắn thế nữ tốt xấu hầu hạ ta một đoạn thời gian cho hắn làm pháp sự để cho hắn nghỉ ngơi a là tả hữu hai bên thiên viện bên trong lập tức đi ra bốn người hai hai một tổ tất cả ti kỷ truyện mà chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi khương biệt về đến phòng ngồi xuống từ dưới đáy b ả n lấy ra một hòa thượng đầu chọc tinh xảo mục đ i ê u nếu như trương linh sơn ở đây liền sẽ phát hiện tên chọc đầu này hòa thượng lại cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc có thể xưng dựa theo nhất định tỷ lệ thu nhỏ hoàn mỹ k h á c lại duy nhất khác biệt chính là đầu chọc có thể đem vu cắt nhân đánh chết linh sơn kim cương ngươi còn có bao nhiêu kinh hỷ là ta không biết khương biệt túi đầu mỉm cười hắn đã quyết định xong chờ trương linh sơn dịch cân sau đó liền lập tức lấy tay bốn không đúng hẳn là đang nuôi gân trong sút chính mình liền cho hắn tăng thêm dễ liệu chợ hắn thành t i ể u kim cương chi vị đây chính là hắn trương linh sơn mấy đời đều tu không tới phúc phận hắn cần phải cảm tạ mình ha ha t r ư ơ n g tám mươi lăm bốn loại thế ô liên hai cái bí mật t r ư ơ n g tám mươi lăm bốn loại thế ô liên hai cái bí mật ngoại thành đêm qua vừa loạn thử thương vô số nhưng số đông chết cũng là tầng thấp nhất người bình thường cộng thêm số ít ma bị cảnh còn có một số xui xẻo luyện nhục cảnh v õ giả bất quá bọn hắn chết đối ngoại thành thế cục ảnh hưởng cũng không lớn đối nội thành càng có thể gọi là không có chút nào ảnh hưởng trương linh sơn trở lại với tử liền thấy mâu thân cùng trương linh vũ còn cùng thường ngày không để ý đến chuyện bên ngoài cả ngày đều bận rộn cùng bốn hương nha hoàn đấu trí đấu dũng trải qua giản dị buồn tẻ lại cuộc sống tẻ nhạt nhìn thấy hắn trở về hai người cũng rất bình tĩnh rõ ràng căn bản vốn không biết ngoại thành sẽ ra biến cố gì như vậy cũng tốt trương linh sơn cũng không nói nhiều lên tiếng c h à o liền tiến vào mình trong phòng mở ra mặt ngoài hắn đã nghĩ kỹ trước tiên đem tốc độ cùng thân pháp tăng lên không những đối với tương lai có khả năng gặp phải chạy trốn hữu dụng còn đối với đi săn đủ loại tà ma hoặc là yêu thú đều hữu dụng thế là tật phong tối hồng h ạ thối pháp hồng hạc thân pháp thêm điểm trương linh sơn tâm niệm khai động đem ba môn võ công đều điểm tới viên mãn mà cần thiết điểm số cũng không tín h n h i ề u tật phong thối bản thân liền đã đại thành chỉ cần một vạn điểm liền có thể viên mãn hồng hạc thối pháp cùng hồng hạc thân pháp cấp độ cùng tật phong thối không sai bị lắm thì phân biệt cần một mươi một n một trăm một mươi điểm liền trực tiếp đi tới viên mãn phanh phanh phanh ng như thế nhiều lần mấy trăm lần cuối cùng tiếng tim đập dừng lại nhưng bởi vì cơ thể của trương linh sơn sớm đã bị khai sơn phủ pháp cực hạn cải tạo một phen hai chân đồng thời nhìn không ra có thay đổi gì có thể nói bình thường không có gì lạ bất quá khi trương linh sơn chân phải mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái liền nghe được răng rắc một tiếng sàn nhà bằng gỗ trực tiếp bị đâm ra một cái động lớn phải biết nếu là lấy tình huống bình thường chính mình như thế nào cũng phải ra sức một cước đ ặ t xuống mới có thể đem sàn nhà dâm nát nhưng bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái sức mạnh rõ rệt tăng cường trương linh sơn trong lòng khét động t r ư ớ đó v è o một cái tử xoay chuyển cơ thể tại trần nhà đạp một cái mà trên trần nhà không chút dấu vết nào thân pháp linh vẫn cùng đơn giản dễ dàng độ đều tăng cường có thể nói đạp tuyết vông ân rơi xuống đất im lặng trương linh sơn trong phòng thể nghiệm lần này đột phá mang tới biến hóa trong lòng lại nghĩ là một chuyện khác phía trước ô liên tạm thời phía trước nói cho hắn một cái bí mật nghiêm t r ì n h mà nói kỳ thực là hai cái thứ hai cái bí mật có thể là vì để cho chính mình giúp hắn chiếu cố nữ nhi mới nói lung tung cụ thể như thế nào còn phải nhìn thấy ô liên nữ nhi mới chắc chắn dưới mắt trương linh sơn nghĩ là cái thứ nhất bí mật ô liên nói ban đêm dị hương nặng nhất thời điểm Kỳ thứ ự c là hai hắn đã bị tẩy não chỉ là trước khi chết hồi quan phản chiếu mới tỉnh ngộ tới mà bởi vì hắn chính mình chưa làm qua cho nên nói chính là thật hay giả liền không thể nào biết được chỉ có thể dựa vào trương linh sơn tự mình tới thí nghiệm kỳ thực hắn nói có chút đạo lý dị hương càng nặng lời thuyết minh đối với bóng người vang dội càng lớn giờ x ỉ u vừa v ậ n chính là dị hương nặng nhất thời điểm những thủ vệ kia cái gì hẳn là cũng bị ảnh hưởng đến buồn ngủ trương linh sơn âm thầm suy nghĩ đạo lý là đạo lý như vậy nhưng cụ thể như thế nào chờ dịch cân sau đó thực lực tăng nhiều đã có lực lượng sẽ chậm chậm nghiên cứu a đúng võ công viên mãn sau đó không nên tạo thành thế sao khai sơn phủ pháp thế cùng cái này ba môn võ công thế là cái gì phải hào hào cảm nộ một chút trương linh sơn nghĩ tới đây ổn định lại tâm thần không thèm nghĩ nữa những thứ khác đầu tiên bắt đầu cảm nộ khai sơn phủ pháp thế mặc dù khai sơn p h ủ pháp xem như một loại đặc thù phương pháp nội luyện tác dụng chủ yếu là dùng để luyện đ ụ c nhưng dầu gì cũng là p h ủ pháp hẳn là bốn ba trương linh sơn tay phải đột nhiên phát lực bày ra khai sơn p h ủ pháp thức thứ nhất hai chân u ố n lượn dưới thân thể nặng sau đó đem bàn tay xem như phủ đầu hung hăng trên không trung đánh xuống g i a n g g i a c sàn nhà đột nhiên nổ bể ra tới cái này trương linh sơn lập tức ngây n g ẩ n cả người tay của mình khoảng cách sàn nhà c h ỉ ít có một em mở khoảng cách thế mà liền có thể sinh ra khi phong đem sàn nhà nổ tung đây chính là khai sơn phụ pháp phụ thế sao chém vào chi thế ba ba bá, bá hắn lại độ chém vào chỗ điều động khí huyết một lần so một lần lớn cuối cùng sàn nhà ở vang nổ bệ ra tới cả người đều rớt xuống rơi xuống trong sân nền đá tấm phía trên đã xảy ra chuyện gì trương linh vũ bọn người nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới chỉ thấy trương linh sơn dấm nát bàn đá xanh vừa nhảy ra đối với bốn hương nha h o à n nói bốn người các người tìm người đem gian phòng sửa chữa một phen sàn gỗ lâu năm thiếu tu sửa đem ta ngã quá sức là bốn hương vội vàng ứng thanh tiếp đó đông hương lập tức chạy ra ngoài sau một lát liên có phụ trách tu sửa hạ nhân tới đây dùng tốc độ nhanh nhất đem sàn gỗ sửa chữa tốt mà tại trong lúc này trương linh sơn thì c ẩ n thận thể ngộ tật phong tối thế hắn phát hiện thế tật phong tối chính là phong nhận ra sức một chân có thể kích phát ra phong nhận bất quá phong nhận khoảng cách rất gần chỉ có không đến nửa mét đến nỗi hồng hạ tối pháp cùng hồng hạ thân pháp người trước thế là h ạ c t r ả o chính là từ trên trời giáng xuống phía dưới đạp thi triển mà ra có thể dùng hai c ư ớ c ngưng tụ ra t r ả o ảnh có thể trực tiếp vồ chết địch nhân hoặc đem địch nhân bả vai các bộ vị chế trụ để cho địch nhân đánh mất đối địch năng lực m ặ người chém giết cái sau thế nhưng là hạt ảnh kích phát trong nháy mắt có thể hình thành một đạo tàn ảnh nhiều loạn tầm mắt của đối phương phụ thế phong nhận hạt trào hạt ảnh trương linh sơn yên l ặ n g p h ỏ n g đoán cái này bốn loại thế trong lúc nhất thời bùi n mùi mai thôi hắn biết mình càng ngày càng mạnh vô số võ giả cố gắng cả đời đều không lĩnh mộ ra một cái thế chính mình lại duy nhất một lần nắm giữ bốn cái lại thêm long h ổ thông khí huyết hỏa lò chi thế mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào trương linh sơn trong lúc nhất thời càng không có cách nào phán đoán bất quá có một chút có thể xác nhận nếu như vu cắt nhân hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình chính mình không cần đánh lén đang đối mặt địch liền có thể đem hắn cưỡng ép đánh giết cũng không biết có thể hay không địch nổi đoán cốt trương linh sơn trong lòng cũng không thực chất dù sao hắn liền đoán cốt cảnh thấy đều chưa thấy qua chỉ nghe hồng chính đạo nói đoán cốt cảnh rất mạnh chính là thoát thai hoàn cốt c h i cảnh thuộc về một cái cấp độ khác bên trên nhân vật tính toán không muốn nhiều như vậy khương gia tạm thời coi như an toàn trước tiên đem dưỡng gân canh hôn xong rồi nói sau mắt thấy sắc trời cũng bắt đầu tối trương linh sơn liền cũng đi vào phòng nghỉ ngơi thực lực mặc dù tăng nhiều nhưng vẫn là muốn cho cơ thể lấy vung lòng thời gian bằng không hàng quá hóa dở mà tại nhắm mắt lại thời điểm hắn tâm niệm k h ẽ động mở ra mặt ngoài liền thấy trên bảng nội dung có tinh giản Phong nhận h ạ c trào hạ ảnh bát phương t h ầ n trưởng đại thành xích h ổ chính dương quyết tiểu thành bốn năng lượng sáu vê đốt tật phong thối hồng hạc thối pháp cùng hồng hạc thân pháp biến mất đã biến thành hạt hình dấu móc bên trong nhưng là lĩnh lộ thế trương linh sơn nhìn xem hạt hình sau đó những cái k i a v õ c ô n g lại nhìn một chút điểm năng lượng tuy nói còn có thể thêm điểm đột phá nhưng điểm năng lượng muốn giữ lại cho xích h ổ chính dương quyết đột phá viên mãn tạm thời liền không thêm kỳ thực hắn bây giờ liền có thể đem xích hồ chính dương quyết đột phá đến đại thành như thế liền có thể nước chạy thành sông bước vào dịch cân cảnh nhưng vì hôn dưỡng cân cảnh thêm nữa bây giờ cũng không có gì nguy hiểm sớm đột phá không bằng một đột phá huống hồ coi như gặp phải nguy hiểm gì chính mình cũng có thể trong nháy mắt thêm điểm đột phá cũng sẽ không cần gấp gáp một ngày này nửa ngày cơ thể đi qua năm lần luyện đ ủ đã mạnh đến mức không còn gì để nói tạm thời thêm điểm cũng sẽ không để chính mình suy yếu đây mới là hắn bây giờ lớn nhất á chủ bài một đêm không có chuyện gì xảy ra n g à y kế tiếp trương linh sơn nghỉ ngơi dưỡng sức tinh thần gấp trăm lần tại bốn hương phục dịch phía dưới tắm rửa thay quần áo tiếp đó uống một chén lớn dưỡng gân canh di cái này dưỡng gân canh vào trong bụng trương linh sơn liền phát hiện cùng lần thứ nhất uống dưỡng gân canh khác biệt đệ nhất điểm năng lượng đỏ lên lấp lóe tốc độ càng nhanh lợi thuyết minh độc tố càng nhiều thứ hai điểm năng lượng tăng thêm một nghìn hai trăm n h i ề u điểm so trước đó tám trăm n h i ề u điểm nhiều bốn trăm điểm thêm thuốc trương linh sơn trong lòng h ứ n g k h ở i thêm thuốc tốt hy vọng thêm càng nhiều một chút nếu có thể biết phương thuốc thì tốt hơn chính mình mỗi ngày uống càng uống càng vui vẻ đáng tiếc một ngày chỉ có một bát trương linh sơn trong sân đánh một hồi hồng tuyên quyền thử thử xem không cần thêm điểm có thể hay không chính mình đột phá đến cảnh giới viên mãn nhưng mà nửa ngày thời gian đi qua cảm giác đồng thời không có hiệu quả nhiều liền cũng sẽ không lãng phí thời gian người khác uống song dưỡng gân canh khẳng định muốn dành thời gian tu luyện dịch cân công pháp như thế n h ó n g một cái thần một ngày liền đi qua nhưng mà ta không cần như vậy này thời gian nên như thế nào tiêu hao trương linh sơn không khỏi lâm vào sầu khổ bởi vì không có cách nào g i ế t thời gian mà sầu khổ vượt bực ngán ngẩm cùng bốn hương nói nhảm có ý gì nếu là có thể rời đi khương ra chính mình liền có thể ra khỏi thành đi tìm vương thuẫn bọn hắn như thế đi săn yêu thú làm vui vừa tới có thể cho phùng quý cung cấp ngâm rượu tài liệu thứ hai còn có thể tôi luyện kỹ xào chiến đấu mà lúc này bốn đúng ở đây cũng có thể tôi luyện kỹ xảo chiến đấu trương linh sơn linh cơ động một cái nhanh chân mà đi đại công tử ngài làm cái gì đi xuân hương vội vàng n ê n đón đem trương linh sơn ngăn lại nàng ăn qua lần trước thua thiệt bị uy thiếu một bàn tay phiến té xuống đất cũng không còn dám mang trương linh sơn loạn chuyển bây giờ nhìn gặp trương linh sơn phải ly khai viện tử liền t h ầ n trương nói gia chủ phân phó để cho đại công tử ngài dành thời gian d i ậ t cân không nên lãng phí dưỡng vân canh ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng ngươi đi mang ta kiến gia chủ ta thiên phú dị bẩm dịch cân phương pháp không giống bình thường người khác muốn tính toại luyện công ta thì cần muốn cùng người đối chiêu cái này xuân hương lâm vào trần trờ lấy nàng đầu không cách nào phán đoán trương linh sơn nói thật hay giả đi thôi trương linh sơn không cho nàng thời gian suy tính ngược lại cũng là bị tẩy náo nô tài cho một cái chỉ thị bọn hắn một cách tự nhiên liền có hành động quả nhiên xuân hương bị trương linh sơn đẩy một chút liền không còn suy xét lập tức dẫn đường rất nhanh nàng liền mang trương linh sơn đi tới một cái rộng rãi khoảng không đại viện ngay cả một cái gian phòng cũng không có chỉ có nền đa tấm c ộ u thêm viện tử tứ g ắ á c trồng bốn cây đại thụ cái khác liền không còn có cái gì nữa nói cách khác đây chính là một cái mang theo tường rào quảng trường đại công tử đợi một lát ta này liền đi cầu kiến gia chủ xuân hương k h ô người lập tức từ bên kia viện môn đi ra mà nàng còn chưa đi bao xa trương linh sơn liền c ọ nhảy vào trên đại thụ xa xa nhìn lại chỉ thấy xuân hương tiến vào phía đông gian phòng cứ thế biến mất không thấy phút chốc đi qua khương biệt từ nhà kia bên trong đi ra cười ha hả đi tới v i ệ n tử trương linh sơn cấp tốc rơi xuống trong lòng thầm nghĩ khương biệt chắc chắn không có ở tại nơi này bên trong còn có thầm nghĩ thật là cẩn thận tại bọn hắn khương g i a đại bản doanh đều như vậy h è n bọn gặp qua gia chủ trong lòng chửi bậy về chửi bậy mặt ngoài trương linh sơn vẫn là tất cung tất kính khương b i ệ t nói tiểu sơn a n g h e xuân hương nói ngươi không chịu ngồi yên không thích ngồi luyện công ưa thích tìm người đánh nhau kích phát khí huyết tới dây cân là gia chủ ô đại ca bởi vì ta mà chết ta rút kinh nghiệm sương máu cảm thấy nếu như lúc đó phản ứng mau mau ô đại ca cũng không cần chết vì thế ta nhất thiết phải tôi luyện chính mình kỹ xào chiến đấu tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu xin gia chủ thành toản trương linh sơn gương mặt nghiêm túc gặt người cảnh giới tối cao chính là đem chính mình cũng l khương biệt điểm gật đầu vui mừng nói ngươi có ý nghĩ này có thể thấy được ô liên chết là đằng giá dạng này ta an bài cho ngươi mấy người ngươi cùng bọn hắn đối chiêu lấy thực lực của ngươi luyện n ụ c cảnh không có hứng thú cho nên ta an bài ngươi bốn cái dịch cân cảnh mỗi thực lực đều không thua gì ô liên như thế nào nhiều tạ gia chủ nhưng ta nghĩ trước cùng đại lực kim cương luyện một chút h a ha ha ha khương biệt c ư ờ i to ngươi thật đúng là nghẽ con mới đ ể không sợ hổ a ngươi biết cái gì là kim cương sao muốn cùng đại lực kim cương luyện một chút chờ ngươi đến dịch cân cảnh định phong rồi nói sau nói xong hắn bỗng nhiên sửa lời nói bất quá xem ở ngươi về thiên phú tốt phân thượng ngươi nếu có thể sớm ngày đột phá dịch cân cảnh ta liền để ngươi cùng đại lực kim cương luyện một tay như thế nào nhiều tạ gia chủ ta nhất định cố gắng đột phá tuyệt không để cho gia chủ thất vọng trương linh sơn một mặt hưng phấn cam đoan giống như lấy được lớn lao cổ vũ cùng khích lệ nhưng trên thực tế hắn mới sẽ không sớm ngày đột phá dịch cân giữa gân canh còn không có uống xong đâu giống loại này đại bổ chén thuốc chỉ có đột phá đại cảnh giới thời điểm mới có uống nếu thật đột phá dịch cân cảnh thương gia đầu tư liền sẽ quy về nhẹ nhàng coi như dịch cân cảnh cũng cho phát ra chén thuốc nhưng cũng sẽ không so dưỡng gân canh hiệu quả tốt hơn khương biệt làm nhiên không biết trương linh sơn ý nghĩ còn tưởng rằng trương linh sơn thật sự rất kích động liền mỉm cười quạt xếp đùng mở ra xoa xoa xoa c ọ bốn đạo nhân ảnh lập tức từ tứ phía tường vây bên ngoài bay vọt mà vào trương linh sơn trong lòng hơi ngạc nhiên chính mình lại không biết bốn người này là lúc nào tới là một mực trốn ở phía sau vách t ư ờ n g vẫn là khương biệt đi ra sau bọn hắn mới đi theo ra ngoài khi chân thần gia quỷ không có dựa theo ô liên trước khi chết t u y ế t pháp toàn bộ khương gia thẩm nghĩ rất nhiều mà nữ nhi của hắn trong đầu liền có một bộ ô liên vẽ địa đồ ô liên nói hắn tại giờ s ỉ u bà khắc đến năm khắc ở giữa thỉnh thoảng sẽ tỉnh táo lại liền đem đã từng đi qua con đường báo cho nữ nhi mà nữ nhi của hắn thiên phú dị bẩm liền có thể đem cái kia con đường n h ớ kỹ tại trong đầu phát họa ra địa đồ đây chính là ô liên nói thứ hai cái bí mật đến nỗi là thật là giả cần nhìn thấy nữ nhi của hắn mới biết được nghĩ tới đây trương linh sơn hỏi gia chủ không biết ô đại ca thế nữ khương biệt nói hôm qua cho ô liên làm pháp sự hai người cũng giúp một ngày không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay chạm vào tối ngươi liền có thể trong nhà nhìn thấy bọn hắn nhiều tạ gia chủ trương linh sơn vội vàng c h ắ p tay khương biệt nói không cần k h á c h khí đây đều là ta phải làm các ngươi vì ta khương g i a làm việc ta nhất định phải chiếu cố tốt người nhà của các ngươi để cho các ngươi hậu cố vô ưu gia chủ cao thượng có thể trở thành khương g i a một phân tử là ta trương linh sơn vinh hạnh ha ha đi bắt đầu đi ta muốn nhìn xem ngươi đánh chết v u cát nhân một chiều kia là trương linh sơn lập tức bày một thức mở đầu nhìn về phía trong bốn người mùi ứng nói ngươi cùng v u cát nhân dáng dấp còn rất giống liền lấy ngươi luyện một chút người kia không nhìn trương linh sơn trêu g ẹ o mặt không biểu tình trực lăng lăng đi lên phía trước nói cao dương thỉnh giáo trương linh sơn cao chiêu thỉnh t r ư ơ n g tám mươi sáu đột phá thẳng tới dịch cân đ ỉ n h phong t r ư ơ n g tám mươi sáu đột phá thẳng tới dịch cân đ ỉ n h phong yếu quá yếu trương linh sơn chỉ dùng bát phương thần trưởng hồng tuyến quyền cùng huyết trả thủ liền có thể cùng cao dương rằng có mấy trăm chiêu mà không bị thua mấu chốt nhất là hắn liền một thành lực cũng không có xuất r a nếu như khương gia cũng là trình độ này vậy ta bây giờ một người liền có thể đem khương gia chọn lấy cần gì phải chờ hồng sư đột phá đoạn cốt trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ trước mắt đến xem khương gia liền cái kia đại lực kim cương nhìn xem khó đối phó còn có khương biệt người này không quá có thể nhìn thấu lại người này thân là khương gia gia chủ chắc chắn còn rất nhiều thủ đoạn ẩn dấu nói không chừng sau lưng của hắn không chỉ một đại lực kim cương còn có đủ loại khác kim cương cho nên chờ một chút đi chờ đem khương gia thủ đoạn dò xét không sai biệt lắm sẽ cân nhắc quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào dưới mắt trước tiên án binh bất động hảo không tệ khó trách có thể đem vua cắt nhân đánh chết ngươi bây giờ bắt phương thần trưởng tạo n ệ đã cùng năm đó hồng chính đạo không kém là bao nhiêu chờ ngươi đột phá di cân dù là thời kỳ đỉnh phong hồng chính đạo cũng khó nhìn ngươi b ó n g lưng có thể nói trò giỏi hơn thấy khương biệt khán đến trương linh sơn cùng cao dương đánh khó hòa giải không khỏi khen lớn một tiếng cũng là gia chủ ban thưởng dưỡng gân canh hiệu quả tốt trương linh sơn vội vàng chắp tay nói khương biệt nói dưỡng gân canh tuy tốt cũng phải cho đúng người dùng mới được ta quan ngươi thể chất không tầm thường khí tức kéo dài cùng cao dương một trận chiến kiên trì lâu như vậy không nói còn mặt không hồng khí không khô xem ra người bình thường sử dụng lượng thuốc đối với người mà nói vẫn là có ít gia chủ có ý tứ là trương linh sơn mặt lộ vẻ kinh hỉ khương biệt cười ha ha đương nhiên là gia tăng lượng thuốc hôm nay đối chiêu liền đến nơi này đi đợi chút nữa ta để cho xuân hương lại mang một bộ dưỡng gân canh trở về nhiều tạ gia chủ trương linh sơn một mặt cao hứng tiếp đó cáo lui rời đi tại cao dương dẫn đường phía dưới đường cũ trở về khương biệt khán l â y bóng lưng hắn rời đi trong lòng càng thêm hài lòng người này thể chất so với mình trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc một chút xem ra từ hắn luyện thành linh sơn kim cương tuyệt đối sẽ so đại l ự c kim cương càng mạnh hơn thậm chí vô cùng có khả năng thuế biến đến một cái khác cấp bậc khương biệt đều có chút không thể chờ đợi hoặc là cũng sẽ không gia tăng l ư ợ n thuốc trương linh sơn đương nhiên không biết hương biệt chủ ý hắn chỉ biết là nhiều hơn một phần dưỡng cân canh điểm năng lượng liền lại có thể nói thêm thăng hơn một nghìn điểm có thể nói càng nhiều càng tốt có thể không cao hứng sau o s á Viên cái niên thai bụi nam trung ngồi ra, một cái nam tử trung niên tóc bù xù ngồi ở án xù ở sáu a tay u quyển đài, cầm trong tay một trong s c che h nhìn xem, thỉnh thoảng nhữ xem, y tay tư, thỉnh thoảng nâng bút tội thi thể bị gia trả lại phàm đụng tới thi thể người đều lâm vào trong nát người Khương người chấm. nhiên, chủ, nhân phàm nâng Đông đụng dùng móng báo, vào ảo gia gia giác, lâm dấu đều có các móc lại vụ v bị khương biệt vẫn đ ứ a thích làm những thứ này không người nhận ra tiểu động tác t hử hẹn bọn bị ội khó thành đại khí v u cắt nhân thi thể ngươi xử lý như thế nào hồi gia chủ đã dùng vôi bong bóng lấy trở về sau trên người hắn độc dược pha sạch đem hắn đốt đi ân không tệ viên gia chủ gật đầu một cái lại k h a nói khương biệt cảm thấy hắn thu t r ư ờ n g linh sơn cái này nho nhỏ thi ê n tài có chút đắc ý cố ý tại trên thân v u cắt nhân thi độc các tâm chúng ta tới thật tình không biết đám dân quê chính là đám dân quê thi tài đi nữa lại có thể thế nào hồng chính đạo cùng v u cắt nhân trước tiệc ũ n g là thi tài hiện tại thế nào n ữ khí khinh thường nói đi v hạ nhân gia chủ lại nói ta hỏi gia chủ â u g nói nhất là khâu thiếu gia kể từ đông dương tụ tập một trận chiến sau rút kinh nghiệm sương máu bây giờ tu luyện nhật tính lúc trước nhiều gấp một mươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua khâu thiếu gia liệu mạng như vậy qua tiểu nhân tin tưởng lấy khâu thiếu ra thiên phú một khi đột phá dịch cân hẳn là ngư dược hoa long thoát thai hoa à cốt tiểu tiểu trương linh sơn liền khâu thiếu ra một cây ngón chân cũng không sánh bằng ha ha viên gia chủ thoải mái cười to viên khâu là hắn kiêu ngạo nhất như tử chỉ cần nghe được có người khen viên khâu cái này so với chụp hắn viên lĩnh quân mông ngựa còn để cho hắn cao hứng ngoại thành bây giờ là cái gì tình huống viên lĩnh quân c ư ờ i sẽ liền bước vào chính để hỏi hạ nhân nói nha môn dẫn người xử lý thi thể thỉnh cầu nội thành viện trợ thành thủ đã phái ra thành vệ đội mặc dù ngoại thành chết không ít người nhưng nhìn trước mắt tới họ để không lớn cũng c là hư ú t tàn thật, chết bao nhiêu đều không đủ cho là bất vô không dụng nhiêu hạnh. Chính n giả g yếu đều là là cho bao đủ ờ i người h hoác à i nhiên bắt đầu khắp nơi đi đi lại lại. a đột đầu bắt n khắp Ừ, g nhà hoác gia rời đi bọn hắn một mẫu ba phần đất xem ra đêm qua sự tỉnh quả nhiên chính là bút tích của bọn hắn hoác lưu ngân không có ý định an phận ở m ộ t góc chuẩn bị nhúng tay ngoại thành sự vụ viên linh quân cười lạnh một tiếng lại nói bất quá không cần phải để ý đến hắn nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành hơn nữa cùng mục tiêu của hắn không nhất trí không cần thiết sinh thêm sự cố là hạ nhân ứng thanh lại nói tiểu nhân còn phát hiện xa ra cắt minh nguyện giống như c ô ý đi ngoại thành cùng hoắc g i a hoắc chân thực gặp mặt một lần không biết hàn huyên thứ gì viên lĩnh quân nghĩa m a i n ở nụ cười ha ha c á c minh nguyện cùng hoắc chân thực các nàng ngược lại là có thể nước tiểu đến một cái trong ấm xem ra xa ra những năm này bị quá sức cũng nghĩ nhân cơ hội này tại ngoại thành mở rộng cục diện đi ta đã biết lui ra đi là tại hạ nhân sau khi rời đi viên lĩnh quân tiếp tục giấu chấm hắn c h ú c sách phản phất bên ngoài phát sinh hết thảy đều không có hắn quyển sách này trọng y ế u sáu trương linh sơn trở lại v i t ử chỉ điểm một phen ngội mọi luyện võ xuân hương quả nhiên liền mang theo d ư ỡ g g n canh tới mà đang uống phía dưới dưỡng gân canh sau đó không bao lâu ngoài cửa đ ỗ n g nhiên chuyển đến thanh âm của xe ngựa chỉ thấy mã phu đi vào việt tử gọi bốn hương nha hoàn tới u ô n đồ mà theo sát phía sau nhưng là một người mặc tố y nữ tử nàng tuổi không lớn lắm cũng liền hơn ba mươi tuổi làn da bóng loáng tóc co lại mang theo một bộ tinh xảo ngọc trâm hơi thi phấn trang điểm mặc dù bởi vì khóc qua hơi có vẻ tiểu tụy nhưng vẫn như c ũ duy trì đoàn trang hào phóng hình thái đây chính là ô liên thế tử trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nữ tử này xem ra rõ ràng chưa ăn qua khổ gì gà cho ô liên phía trước cũng hẳn là giàu có nhà nữ nhi ánh mắt lướt qua nữ tử trương linh sơn liền thấy nữ tử sau lưng có một cái đậu giá đỗ tượng như tiểu cô nương nhắc gan trốn ở nữ tử sau lưng lôi kéo đôi phương mép váy sợ h a i rụt rè nửa b ư ớ c nửa b ư ớ c xê dịch du vân t ẩ u tử ta là trương linh sơn ô đại ca trước khi chết để cho ta chiếu cố hai mẹ con nhà ngươi ô đại ca đối với ta có ân cứu mạng các ngươi liền đem ở đây xem như nhà mình là được không cần câu thúc trương linh sơn nói là một cái thình chữ sau đó gọi nói tiểu vũ đến giút đỡ chiếu cố một chút được rồi trương linh vũ cười nhảy tới nói ngươi gọi du đại tỷ tậu tử vậy thì không thể gọi nàng tiểu muội hẳn là cháu gái ta ha ha nói xong liền hôn mật trên mặt đất đi giao phương phương đã thấy ô phương phương h oa một tiếng kêu to cấp tốc trốn du vân sau lưng một mặt thất kinh dáng vẻ thân thể gầy yếu run dậy suýt nước mắt nhìn giống như đau đớn tới cực điểm trương linh vũ bị sợ hết hồn một mặt kinh ngạc cũng đi theo khẩn trương tay chân luôn uống ta có phải hay không không nên nói đùa Kỳ thực nàng bị Trương Linh nàng bị sau ơ n dặn nên sớm dò, cho b i hiện nhiệt tình một chút, vừa tới thật tới vừa lát à m yếu đi phương phương ô phương phương, phương phương cuối xúc, thứ cùng được vô yến hảo chậm rãi ngủ thiếp đi du vân lúc này mới cùng đại gia trò chuyện thì ra ô phương phương ngay từ đầu cũng không dặn này tại cùng ô liên vào ở khương ra sau đó không giải thích được liền phát bệnh làm sao đ ề u trị không hết triệu chứng kỳ thực cũng không phức tạp chính là không thích nói chuyện hơn nữa đối với cha mẹ gần những người khác đừng nói đụng nàng dù là chính là cách rất gần nàng trong nháy mắt trở nên nóng nảy khẩn trương giống như phía trước như vậy a i kỳ thực ô liên đã sớm nói vì đại gia tộc bán mạng sớm muộn sẽ có chết một ngày kia chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy hãn đ ờ i này tối không bỏ xuống được chính là phương phương nếu như không phải sơn huynh đệ n g ư ơ i n g u y ệ n ý giúp chúng ta ta thật không biết tiếp theo nên làm gì du vân một mặt cảm kích nói trương linh sơn nói tẩu tử quá khắc khí sân lớn như vậy mẫu thân của ta cùng mội mội vẫn luôn nói quá t r ố n g trải quá b u ồ n g đẻ vừa vặn tàu t ử cùng tiểu phương phương tới mọi người cùng nhau cũng là người bạn ta liền sợ phương phương cho các người thêm phiền phức du vân một mặt lo nghĩ trương linh sơn nói không có việc gì cả nhà chúng ta đều rất hòa thuận phương phương sẽ thích ứng hơn nữa cái bệnh này kỳ thực ta ngược lại có chút đầu mối có thật không du vân mặt lộ vẻ kinh h ỉ cảm giác không thể tin được trương linh sơn nói loại bệnh này gọi là bệnh tự kỷ chính là bản thân phong bế bệnh nhân trong đầu có chính mình một bộ quy tắc cho nên rất khó tiếp nhận ngoại nhân nhưng mà không sao ra xoa hiểu chút một bởi ó có nói nói c chi cho còn Cái trước pháp, thể tinh thần không còn phong bế. Cái gì bệnh tự kỷ, là đời trước thuyết pháp, hắn tùy tiện bộ tới nói lung tung, nhưng cũng không hoàn giúp điều điều đời tiện tới tự tùy tung, toàn tung. để nàng gì lung cũng lung là là lý lý, kỷ, bế. bộ b vì nghe du vân nói ô phương phương là và ở khương gia sau đó mới phát bệnh hắn lại khái liền biết nguyên nhân bây giờ chỉ là nghĩ tại ô phương phương trên thân thí nghiệm một chút chính mình đến tội cùng có thể hay không trợ giúp người khác thoát khỏi khương gia ảnh hưởng nếu là thí nghiệm thành công như vậy tương lai coi như mọi người đều bị khương gia dị hương ảnh hưởng chính mình cũng có thể để cho bọn hắn tỉnh táo lại n g u y ê muốn làm gì du vân lập tức cảnh giác tới xoa bóc điều lý nghe liền mười phần không đáng tin cậy thương gia y sư đều không từng làm như thế ngươi một cái võ giả bịa chuyện thứ gì xem chúng ta thê nữ không còn dựa vào liền có thể tùy ý khi dễ sao tậu tử hiểu lầm chỉ là đấm b ó p một chút trên đầu hệ vị trương linh sơn cười cười tiếp đó tại trương linh vũ trên đầu đẻ lên nói chính là như vậy ai u ngứa chết ta bất quá ấm áp thật đúng là rất vung lòng thoải mái như thế nào không theo trương linh vũ đầu tiên là vặn b ẹ o hôn éo đầu kháng cự sau đó lại vẫn chưa thỏa mãn đạo ngươi lại không phải tự bế chứng theo cái gì theo không được ta đã tự bế a ta tự bế phốc phốc d u vân nhìn huynh ngội hai cái đồ ù d ỡ n lập tức cười ra tiếng bung ô xuống cảnh giác nói vậy thì phiền phước sơn huynh đệ hảo trương linh sơn đem năm ngón tay mở ra đặt ở đang ngủ say ố phương phương đỉnh đầu tay phải soát biến đỏ huyết khí phát ra đầu ngón tay đem thể nội khí huyết hỏa lò sinh ra nhiệt lượng áp dụng lửa nhỏ nấu t r ư m chậm rãi đưa và o ố phương phương trong đầu đồng dạng cũng là tiểu cô đ ư ơ n g trương linh vũ đi tới khương ra nhảy nhót tưng bừng ố phương phương lại bị bệnh có thể thấy được ố phương, phương tinh thần lực trời sinh so với người bình thường mạnh cảm giác quá mức nhạy cảm ngược lại dễ dàng bị ảnh hưởng bây giờ trương linh sơn lấy chính mình trí cương trí dương khí huyết vì đó rội rựa trong đầu nàng bị dị hương ảnh hưởng ố huế có thể thành công hay không thì nhìn nàng ô phương phương tạo hoáng ô một tiếng ưng ơ ô phương phương tỉnh lại nhưng cũng không có thất kinh mà thét lên mà làm mắt lộ ra mê mang liếc trương linh sơn một cái lại nhìn những người khác một mắt du v â n nhìn xem con gái nhà mình thế mà bình tĩnh như vậy trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt nhịn không được che miệng yên lặng rơi lệ đã bao nhiêu năm nàng cuối cùng gặp được t r ồ n g chờ mong một màn nương người tại sao khóc ô phương phương đưa tay vớt vẹ du vân khuôn mặt du vân vội vàng nín khóc mỉm cười, đang nói trương linh sơn đưa tay từ âu phương phương trên đầu lấy đi chỉ thấy âu phương phương lại trở nên khẩn trương lên bất quá so với phía trước ngao ngao gọi bậy đã tốt hơn rất nhiều ít nhất không bài xích trương linh sơn xem ra chỉ cần ta quanh năm suốt tháng giúp nàng x o a bóp liền có thể để cho nàng khôi phục trương linh sơn trong lòng lập tức ổn liền vừa cười vừa nói du vân đột nhiên quỳ giảm xuống đất sơn huynh đệ c ả m tạng c ả m tạng đại ân đại đức t a du vân không thể báo đáp tẩu tử mau dậy đi cũng là ô liên đại ca thượng thiên phù hộ trương linh sơn đem du vân đỡ dậy Tiếp một tục h phương phương phương phương. ngày trôi qua h đến ngày nhận người Nửa n chút. g một thời i g kế tiếp trương linh sơn cầm tới địa đồ lại phát hiện vẽ cực không hoàn chỉnh liền lại giúp ô phương phương đầu xoay bóp sớm muộn tất cả một lần những lúc khác ngoại trừ bốn dưỡng cân canh chính là đi tìm cao dương bọn người đối chiêu ngoài cộng thêm một người yên lặng tìm tòi đối với năm loại thế vận dụng chờ đến buổi tối giờ xỉu thì mặc vào y phục dạ hành l é n lén lút lút tại khương ra đi dạo nhớ ký tất cả con đường cùng mỗi một chỗ c h ạ m gác công khai c h ạ m gác ngầm bất quá hắn không dám xâm nhập quá sâu chỉ là đem từ viện tử tới cửa đoạn đường kia mò được thuộc đ ầ u còn có nhà mình viện tử xung quanh tình huống cũng đều lục lọi hết sức rõ ràng như thế nửa tháng trước mắt mà qua giản dị không màu mẹ cuộc sống yên tĩnh mỗi ngày trải qua đã hình thành thì không thay đổi thời gian không người quáy dày không nói c ò nếu có được thực lực có thể thu tinh điểm đều lượng, số lớn điểm năng lượng. lại năng ngày ngày n nhịn không người nhân gian thanh n cho thấy thực được để đây điểm. cảm ta ở sự là ế như không phải điểm năng lượng thời thời khắc khắc đều tại đỏ lên l ớ p lóe trương linh sơn còn thật sự muốn trầm luân tại khương gia cái này mỹ rượu đất lành dưỡng gân canh lượng thuốc mỗi ngày đều đang gia tăng khương biệt cái thằng chó này coi ta là con voi từ vừa mới bắt đầu một b á t dưỡng gân canh hơn tám trăm điểm năng lượng bây giờ thêm đến hơn năm nghìn điểm năng lượng lúc này mới chỉ là nửa tháng chờ cuối cùng một bắt dưỡng gân canh thời điểm sợ là có thể cho ta làm đến một vạn điểm trương linh sơn trong lòng vừa mắng khương biệt tay lòng dạ hiểm độc h ô n g á c một bên vừa hy vọng hắn có thể ác hơn một chút người khác sợ hắn lượng thuốc nhiều hết lần này tới lần khác hắn trương linh sơn muốn là càng nhiều càng tốt xem xét mặt ngoài trương linh sơn phát hiện điểm năng lượng bất chi bất giác lại đột phá đến mười vạn mười phần có dư đã như vậy bốn trừ ma đao pháp viên mãn a ra lệnh một tiếng điểm năng lượng trong nháy mắt thiếu đi bốn vạn tiếp đó trong đầu lập tức hiện ra một cái tỉnh táo đến cực hạ m ặ t không biểu tình một t ơ m một hảo cảm tình cũng không có thân ảnh ba thân ảnh đột nhiên vung đao chánh ụ n g trương linh sơn sắc mặt biến đổi thân thể b ỗ n nhiên một cái run dày liền nghĩ né tránh đao này mặc dù trong hình lưới đao cách mình còn có nửa trường x a nhưng mà đao chạm mà rơi mang đến đ a u khí sát khí hung sát chi khí để cho trương linh sơn không rét mà run cảm giác chính mình cả người thần chí đều bị đông cứng mất hết bất luận cái gì dũng khí phản kháng liền yên t ĩ n h chờ đợi tử vong phụ xuống đây là tử vong chi n a o hoa trước mắt đột nhiên biến đổi trương linh sơn từ trong vừa mới run dậy giật mình t ỉ n h giấc phát hiện đất tấm chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi làm ướp liền vừa mới trong nháy mắt đó chính mình phản phất thật sự từ tử thần trước mặt đi qua loại kia tuyệt vọng cảm giác vô lực làm cho lòng người có sợ hãi nửa ngày cũng không thể bình tĩnh trở lại đây chính là cảnh giới viên mãn trừ ma đao pháp sao vô tình chi đao d i ệ t sát chi đao tử vong chi đao q u ố n lấy vô tận hung sát chi khí khiến người sợ hãi c h í đao này vừa ra địch nhân không chiến trước tiên e sợ còn thế nào đánh trương linh sơn càng là hiểu ra vừa mới cái chủng loại kia cảm giác càng là cảm xúc bành trướng cùng khai sơn phủ pháp loại này gà mở phủ pháp gà mở luyện mục võ công khác biệt trừ ma đao pháp chính là thuần túy kỹ pháp thuần túy sát nhân chi pháp hãn viên mãn sau đó ngưng tụ thế không phải thế đại lực trầm mượn dùng thân thể lực lượng thi mà là thật sự rõ ràng sát thế thương lãng trong phòng trương linh sơn đột nhiên rút đ a o sát thế bốn phía mà ra đao khí tùy theo tràn ngập bốn phía cái bản trong sách v ỡ đột nhiên hiện ra vết rách giờ khắc này không khí phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng không tự chủ được hướng về bốn phía lui bước lưu lại một cái sát thế phạm vi phạm là nửa trượng bên trong ai dám đặt chân một bước nhất định bị đao khí cắt chém thật muốn giết người a trương linh sơn trong đầu đột nhiên bốc lên ý nghĩ này không xuất đao thì rồi vừa ra đao liền nghĩ thấy máu nguyên lai mình trong khoảng thời gian này nhìn như qua tương đương thoải mái có thể nói vô ư vô lự nhưng trên thực tế Đấy l ò nhưng g vẫn luôn có một k ố i điểm đá đè đỏ lên, lên lóe lên l năng ợ thời thuốc trưởng khắc cảnh cáo chính mình, chính mình là bị nuôi dưỡng lại dùng thuốc móng heo cho đại phu nuôi lại đại cáo dưỡng dùng móng là bị sau i tại i n h g ữ thiên địa. Há có thể hã địa, có b ồ n người. Trưng Linh Sơn trong lòng bực ở lâu dưới g ầ một thét. Nhưng sau m lát hắn gõ đem đao thu hồi trong vỏ quân tử giấu khí tại thân chờ thời nhân ra khương gia thái bình lâu ngày gia đình an toàn rồi không thể vào nếu là đột nhiên người chết chắc chắn từ chính mình người mới tới này trên thân bắt đầu loại bỏ cho nên cũng không cần bị trừ ma đao pháp hung sát chi khí ảnh hưởng đến khi ngươi ngưng thị v ư ợ sâu v ư ợ sâu cũng tại nhìn trăm chú ngươi chứ ma đao pháp chứ đến cuối cùng phải cẩn thận chính mình cũng bị hung sát chi khí thôn v h hết hơi hơi bình tĩnh trở lại trương linh sơn thở sâu não hải lập tức trở nên thanh minh sạch sẽ cả người thần thanh khí sảng giờ khác này hắn phát hiện mình tinh thần cảnh giới phản phất tăng lên một tầng thì ra ta trong lúc bất chi bất giác cũng bị ngày đêm hấp thu dị hương ảnh hưởng đến vừa mới sát thế cùng hung sát chi khí đem trong đầu trầm tích dị hương chi độc cũng s u a tan không có dị hương độc tố quái nhiễu trương linh sơn lập tức toàn thân nhẹ nhõm bất quá hắn không có ý định dùng sát thế giúp hồ phương phương trị liệu dù sao người khác đều không giải quyết được sự t ì n h bị hắn nửa tháng giải quyết quá mức làm người khác chú ý mà hắn bây giờ cần điệu thấp cho nên tiếp tục làm từng bước sinh hoạt ta mà trong vòng nửa tháng sau đó giữa gân canh cung cấp điểm năng lượng càng nhiều trở lại độ phá mười vạn thời điểm trương linh sơn liền tiêu phí năm vạn điểm đem hồng vân đao pháp huyết trào thủ cùng hồng tuyến quyền đều tăng lên tới viên mãn như thế hắn lại thu hoạch ba loại thế đao thế trào thế cùng quyền thế trong đó đao thế vừa ra có huyết khí tràn ngập có thể mê người cảm giác đang dùng hay không hồng vân đao pháp trừ ma đao pháp đang dùng hay không hạt hình huyết trả thủ lại có thể dung hợp trương linh sơn vui sầu nửa nọ nửa kia vui chính là dung hợp sau thực lực còn có thể tăng nhiều buồn là lại phải xài phí đại lượng điểm năng lượng góp nhặt thành tiến độ cái này cùng thung công dung hợp còn không một dạng đệ nhất thung công viên mãn cần điểm năng lượng thiếu thứ hai thung công có chỗ tương đồng cho nên viên mãn một môn liền có thể tăng thêm thanh tiến độ nhưng dưới mắt đao pháp này cùng trảo công có thể hay không thêm còn là một cái ẩn số huống hồ coi như có thể thêm một môn đao pháp hoặc trảo công tăng lên cũng phải tốn hao mấy vạn điểm năng lượng không giống như trực tiếp đem điểm năng lượng vùi đầu vào trên thanh tiến độ mạnh bao nhiêu nghĩ nghĩ trương linh sơn liền không còn xoắn suýt vấn đề này mà là lấy ra một tấm bản đồ chính là ô liên nữ nhi ô phương phương vẽ ra bản đồ trong đó để cho trương linh sơn coi trọng chính là bên trong rậm rạp chẳng trị từng cái thẩm nghị chân tướng có bản đồ này rất nhiều phía trước không đi qua chỗ cũng có thể đi được bất quá trước đó phải kiếm chút chắc chắn trương linh sơn lập tức trong lòng có chú ý không có cái gì so cảnh giới để t h ằ n g càng thêm chắc chắn như vậy dịch cân a mặc dù khoảng cách dưỡng gân canh miễn phí cung ứng còn có hai ngày thời gian nhưng chỉ cần chính mình nhận tàng thật tốt thâm cơ không ra ngoài không có người biết mình dịch cân mà nói sau đó hai ngày dưỡng gân canh cũng thiếu không được dưới mắt địa đồ tới tay hắn đã không có tiếp tục cẩn nhẫn tất yếu nếu là không để hắn đem khương ra thật tốt d ò xét một chút thể nội khô ức chi khí tán không đi ra ngược lại khó chịu người liền muốn sống ý niệm thông suốt nhẫn nhị n lâu như vậy cũng nên thông suốt một lần xích h ổ chính dương quyết thêm điểm hoa năm điểm năng lượng tiêu thất xích h ổ chính dương quyết đại thành có thể nói nước chạy thành sông bởi vì năm lần luyện n ụ c căn cơ quá mức vững chắc ngoài cộng thêm tuyệt đại đa số võ công toàn bộ viên mãn cơ thể bị chế tạo giống như thép tinh như thùng sắt có thể nói không có chút điểm yếu nào cho nên vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt nghe được thể nội đại cân phát ra ken k é t nhảy nhảy âm thanh sau đó liền thuận lợi bước vào dịch cân Bá. bắp bắn bốn bị búng bay, phát đánh nháy cái phát Trương thịt tất Tiếp thích Thể tên giạt thanh, thả trung thân thể trong nháy mắt tạo thành một huyết ra ra ra ra người như Linh Sơn đống nhiên căng, cân cùng nhau động. phóng Phanh phanh phanh. nội giống cung không hắn cân kình quanh chân không đây vẫn là hắn không là đại đại khí phía khí khu kích khí cả cả vực có đó, đều đây kéo kéo dây âm dùng cũng là bắp thịt sức mạnh mà bây giờ có đại cân bắn ra ra trì sức mạnh sức chiến đấu tăng lên ít nhất gấp một ư ơ i trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ khó trách nói dịch cân sau đó liền có thiết lập một phương thế lực tiền vốn chính xác phi phạm đại cân g i a trì không chỉ tăng lên sức mạnh còn tăng lên tốc độ hơn nữa đối với cơ thể tiêu hao cũng giảm bớt nếu lấy thực lực bây giờ của mình đi đánh triệu thanh hoặc là trừ lôi đều không cần võ công gì chiêu thức chỉ dùng gậy ngón tay một cái một cái đầu sụp đổ liền có thể đem hai người bắn chết dù là chính là cùng dịch cân đỉnh phong vụ cắt nhân đội bính chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng có thể đem hắn nhẹ nhõm chấn áp vì cái gì tranh l ệ n h có thể lớn như vậy nguyên nhân rất đơn giản một câu nói c ư ờ n g giả hàng cường giả thiết người bình thường ma bị cảnh giới thực lực vì một đột phá luyện nhục chi sau thực lực lật gấp m ộ ư ơ i là m ộ ư ơ i dịch cân sau đó lại gấp m ộ ư ơ i nhưng là một trăm mà trương linh sơn ma bị cảnh giới chính là m ộ ư ơ i luyện nhục lật gấp m ộ ư ơ i nhưng là một trăm dịch cân chính là một nghìn cái này còn không có tính toán hắn năm lần luyện nhục thuế biến nếu là tính cả sức chiến đấu đâu chỉ một nghìn ngoài cộng thêm đủ loại võ công viên mãn mà ngưng tụ ra thế sức chiến đấu đã hoàn toàn không thể lẽ thường phỏng đoán ít nhất trương linh sơn chính mình cũng k h ô n g giờ không nhưng biết bây bao nhiêu, không có vật tham chiếu có thể đối với vật tham thể mình mạnh A so vô có có lại u ậ n m n n h h bao ê u đội ề u không thể hắn ngăn cản tiến tiếp tục b Thế là, hắn là, l ạ đổ thêm điểm điểm năng lượng bây giờ còn có sáu v đ ú t mà xích hổ chính dương quyết đột phá viên mãn chỉ cần năm v đ ú t đột phá còn có một v đ ú t có dư như vậy viên mãn a ra lệnh một tiếng nhảy nhảy nhảy thể nội tất cả gân mạch gân b ắ p t h ì toàn bộ bắt đầu nhảy lên phát ra liên tiếp không ngừng phóng thích dây cung âm thanh mà n g i kéo một lần dây cung sức mạnh liền lại tăng mạnh mấy phần cái gọi là dịch cân cảnh đại khái có thể chia làm ba cái cấp độ số gân cường cân cùng đăng gân sống gân chính là vừa mới đột phá thời điểm toàn bộ gân mạch gân bắp thịt đều sống trở nên càng thêm linh hoạt không giống luyện đục lúc cứng nhắc như vậy cho nên có thể phát huy ra gân đầu bắn ra sức mạnh cường cân nhưng là đem gân mạch gân bắp thịt luyện càng thêm c ứ n g kiện bắn ra sức mạnh nhận được tăng cường mà đang gân đại biểu tất cả gân mạch gân bắp thịt đều về tới chính xác vị trí bởi vì luyện võ đối với cơ thể dù sao cũng là một loại tiêu hao dù cho đang tiêu hao bên trong có thể trưởng thành nhưng cũng tại tiêu hao bên trong đối với cơ thể mang đến một chút ảnh hưởng cho nên rất nhiều dịch cân trở xuống thậm chí dịch cân sơ kỷ bên trong kỳ võ giả tại lớn tuổi sau đó. cơ thể cơ năng sẽ thoái hóa một thân sức mạnh chỉ có thể phát huy không đến năm thành thậm chí không tới ba thành đây cũng là bởi vì bọn hắn quanh năm luyện võ hoặc là chiến đấu t h ụ t h ư ơ n g dẫn đến gân cốt bất chính gân mạch sai chỗ kích phát sức mạnh liền xe đau một cách tự nhiên liền suy yếu sức chiến đấu mà đang gân chính là điều chỉnh gân mạch quay về chính vị như thế dù là tương lai tuổi già sức yếu sức mạnh vẫn như cũ có thể phát huy bảy thành thậm chí chín thành vũ cá nhân hồng chính đạo bọn hắn chính là cấp độ này cũng chính là dịch cần đề phòng chử lôi như thế thụ thương tàn tật một thân thực lực cơ hồ chỉ có hai ba thành cho nên bị trương linh sơn treo lên đánh đây chính là t r a n lệ dịch cân cảnh nhất thiết phải luyện đến đang gân sau đó mới tính bước vào cường giả chân chính hàng n à y thuộc về già cũng có thể xính hung đấu ác c h ấ n thủ một phương nhân vật đây cũng là đang gân chỗ tốt đến nỗi bó xương chỗ tốt vậy thì phải đột phá đoán cốt cảnh càng là một phen khác tuyệt diệu cảnh sát trương linh sơn tạm thời liền không l ã n h hội được ken két phanh bá thể nội gân mạch di động âm thanh bên thai không dứt xem ra cường cân đã kết thúc tiến nhập đang gân giai đoạn mỗi khi một đầu gân mạch tiến vào quỹ đạo liền phát ra bá bá âm thanh nửa ngày thời gian trôi qua cuối cùng hết thể bình tĩnh lại trương linh sơn lại độ kéo căng bắp thịt trên người gân mạch một cỗ khí kình lập tức bịch bắn ra trong phòng sách vợ cùng nhau bay tán loạn đứng lên băng ghế cái bàn đều bị lật tung một góc chuyển chuyển vị động đi dịch cân viên mãn hết t hệ khổ cực cùng chờ đợi ẩn nhẫn cũng là đáng giá nếu không phải phía trước đánh xuống thâm hậu như vậy cơ sở sao lại như thế nhẹ nhõm trương linh sơn hết sức vui mừng mà xem xét biến hóa trên người cơ bắp kéo dài trở nên càng thêm thích hợp kích phát ra gân mạch lôi kéo bắn ra sức mạnh mà khi chính mình đem sức mạnh tụ ở một chỗ như vậy nơi đó cơ bắp liền sẽ lại độ đè ép ngưng tụ làm một đoàn bay về thép nếu là kích phát khí huyết nhưng là một thân lớp vảy màu đỏ không thể phá vỡ phòng như khôi giáp kình như cung nỏ đây không phải chính là bình khí hình người sao trương linh sơn lập tức vui vẻ triều đình quản chế khôi giáp cùng cung nỏ mà chính mình lại tiến hóa thành khôi giáp cùng cung nỏ bản thân người triều đình còn có thể quản được ta sao một người chính là một cái quân đội thực lực hôm nay thiên hạ chi đại đều có thể đi mà khương gia mật đạo chính là ta đặt chân bước đầu tiên ai cản ta thì phải chết trương linh sơn trong lòng phân chấn lập tức đem ô phương phương v ẽ xong địa đồ cẩn thận ký ức tiếp đó chờ đợi giờ xỉu đêm tối thăm dò khưng ra chương tám mươi bảy mật đạo chỗ sâu hòa thượng nhân sinh nơi nào không gặp lại chương tám mươi bảy mật đạo chỗ sâu hòa thượng nhân sinh nơi nào không gặp lại một bên nhìn địa đồ trương linh sơn một bên cảm thụ một chút xích h ổ chính dương quyết viên mãn sau đó lĩnh nộ thế đây là h ổ thế kích phát sau đó có chấn nhân tâm phách hiệu quả nói đến đây h ổ thế trương linh sơn tự nhiên là nghĩ tới h ổ báo lôi âm quyết hồ báo lôi âm quyết một khi kích phát yêu hóa thể nội liền sinh ra thiên lôi hổ lôi điện trí lực cùng thiên âm báo âm bạo trí lực dù là vẹn vẹn chỉ là nhập môn h ổ báo lôi âm quyết buộc phát ra h ổ thế cũng so xích h ổ chính dương quyết càng mạnh hơn bởi vậy có thể thấy được môn công pháp này cường đại cho nên đột phá cũng càng khó khăn chỉ tự trách mình trước đây điều lên quá cao hấp thu chính là chưa bao giờ nghe thiên lôi h ổ cùng thiên âm báo trực tiếp đem h ổ báo lôi âm quyết cấp bậc cực hạng kéo cao căn cứ hắn quan sát mặt ngoài mấy ngày nay biến hóa một nghìn điểm năng lượng không đủ để h ổ báo lôi âm quyết đột phá tiểu thành chỉ có một vạn điểm mới có thể nhập môn một trăm điểm tiểu thành một vê đốt điểm gấp trăm lần tăng phút trương linh sơn không thể không đ u n g tha dù sao hắn còn muốn giữ lại dự bị điểm năng lượng chữa thương cứu mạng trên thực tế coi như hắn điểm năng lượng còn có có dư hắn cũng sẽ không lựa chọn để thăng hổ báo lôi â m quyết còn nhớ rõ trước đây đột phá nhập môn thiên lôi hổ thiên âm báo từ trên trời r i á n xuống kém chút để cho chính mình khí huyết áp chế không nổi cơ hổ vĩnh cựu yêu hóa dù là đi qua lâu như vậy một màn kia hắn vẫn lòng còn sợ hãi cho nên nếu muốn để thăng hổ báo lôi â m quyết nhất định phải làm tốt ổn thỏa nhất chuẩn bị tuyệt đối không thể sơ xuất bằng không sắp lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục bất quá nói đến đây yêu hóa công pháp trương linh sơn còn có một môn từ đan hùng nơi đó lấy được hùng bi luyện thể thuật ngược lại là có thể hoa một trăm điểm năng lượng luyện một chút nghĩ tới đây trương linh sơn bắt đầu hồi ức con qua hùng bi luyện thể thuật lấy hắn bây giờ kinh nghiệm võ đạo tu luyện cái này hùng bi luyện thể thuật cũng không phải là việc khó chưa tới một c a n h giờ trên bảng liền có ghi chép hùng bi luyện thể thuật chưa nhập môn có thể lựa chọn mười hai mươi ba mươi một không không hạn mức cao nhất cũng là một trăm không biết lại là cỡ nào yêu thú trương linh sơn điều tức một chút trạng thái an góp nhặt một chút thì làm đem khí huyết điều chỉnh tới đình phong tiếp đó thêm điểm vào rít lên một tiếng trong nháy mắt đem trương linh sơn đưa đến một cái thế giới khác chỉ thấy một chỗ trên đỉnh núi một đầu toàn thân tóc vàng cự hùng đứng thẳng người lên hai tay ôm một khối một người cao cự thạch một bên gào thét một bên vung vẩy không khí dường như đều bị vung vẩy ra nổ tung chi phong đem cự hùng trên người tóc vàng đều thổi phật bay phất phới gào gừ gầm lên giận dữ cự hùng lao nhanh dựng lên tiếp đó v a n g đem cự thạch ném ra vách núi bên ngoài thật lâu trôi qua về sau mới nghe được cự thạch rơi xuống trong nước phát thông thanh vang dội trương linh sơn trận mắt hốc một n h ì n xem một màn này so với thiên lôi hổ cùng thiên âm báo mang đến lôi âm đặc hiệu trước m thì tuyệt đối là thuần túy sức mạnh đ i ệ n hình không có bất kỳ cái gì loại loại năng lực chỉ có cùng bạo đến mức tận cùng sức mạnh kim mao cùng hùng trương linh sơn trong đầu b ư ớ c lên này cự hùng tên đồng dạng là chưa bao giờ nghe yêu thú nếu là lúc trước hấp thu này yêu thú yêu hóa năng lực sau đó trương linh sơn khí huyết tất nhiên sẽ sôi trào lên phải gấp vội vàng áp chế lại phòng ngừa xuất hiện yêu hóa nhưng mà lúc này không giống ngày xưa hắn bây giờ khí huyết đã mười phần bằng bạc chính là nắm giữ khí huyết hỏa lò nam nhân cho nên khí huyết chỉ là nóng này phút chốc liền chậm rãi quay về bình tĩnh hùng bi luyện thể thuật thi triển sau đó sức mạnh tăng phúc cực lớn thích hợp lục thân trương linh sơn âm thầm phân tích bây giờ trên đầu võ công trên cơ bản đã hình thành nên tiến hành vừa đúng tổ hợp phối hợp như thế mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến đấu hiệu quả thế là thời gian kế tiếp hắn liền bắt đầu trải vớt trình hợp tự thân võ học thằng đến giờ sự buông xuống xuất phát trương linh sơn thu thập sẵn sàng lập tức hành động bất quá hắn không có trực tiếp dựa theo địa đồ tìm kiếm mật đạo mà đi mà là đi trước y thiếu gia việt tử uy thiếu gia chính là lúc trước quạt xuân hương một cái t á c hơn nữa để cho thủ hạ dịch cân đ ỉ n h phong chiêm minh theo đuổi đánh chính mình cái vị t i a căn cứ trương linh sơn trong khoảng thời gian này đã điều tra giải gia hỏa này bản thân thiên phú không được hơn nữa tu hành còn không cần tâm tính khí hết lần này tới lần khác lại lớn không được tính tình bay lệ mạnh hơn hắn hắn nhìn không vừa mắt so với hắn yếu hắn lại xem thường nói tóm lại gia hỏa này không bị người chào đón chỗ ở tự nhiên cũng không bằng khương thiếu ở chỗ chỗ thủ vệ sâm nghiêm cho nên trương linh sơn không cần tốn nhiều sức liền tiến vào hắn việt tử mà chiêm minh thân là uy thiếu gia cận vệ tự nhiên cũng tại viện tử bên cạnh thiên phòng ở làm trương linh sơn nhẹ nhàng ném một cái dùng cục đá gõ vang c h i ê m m i n h cửa sổ người nào dịch cân đỉnh phong cường giả cảm giác cỡ nào nhạy cảm chiêm minh trong nháy mắt liền từ trong ngộng thất tỉnh c õ i nhảy ra trầm giọng q u á c khẽ nhưng không đợi hắn nhìn thấy bóng người cũng cảm giác một cỗ kinh khủng sát khí đem chính mình bao phủ ở bên trong trong nháy mắt liền bị nhét tâm thần sững sờ một chút mà liền một cái c h ư ớ c mắt này hắn liền bị trương linh sơn dễ như t r ở bàn tay bắt được đầu h ơ anh khi huyết họa lò trí cương trí dương chi khí b ộ c phát ra ngoài cộng thêm chử ma đao pháp hung sát chi khí dội rựa chiêm minh cả người vì đó n h o á một cái hai quả tròng mắt bá đi lên một lần. sau đó cái hót nghiêng một cái liền hôn mê đi như vậy trương linh sơn đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy hắn thực lực hôm nay b ó p chết chiêm minh giống như b ó p chết một cái con rệm sở dĩ tốn sức cho hắn đến như vậy một chút chủ yếu là thí nghiệm nhìn mình có thể hay không để cho chiêm minh từ khương ra tẩy nào trong khống chế tỉnh táo lại nếu có thể thành công cái kia liền có thể bắt t r ư ớ c làm theo đem khương ra tất cả mọi người đều làm cho thanh tỉnh đã như thế khương ra nhất định sức đầu mẹ c h á n chính mình liền có thể đục nước béo cỏ Siêu. Trương linh sơn thân hình đem chiêm minh ôm lấy chui vào trong phòng của hắn tiếp đó đùng quạt hắn một cái tát lại từ trên bàn lấy ra ấm trà đem không uống xong nước trà đổ đến chiêm minh trên mặt nô chiêm minh cuối cùng mơ mơ màng màng tỉnh lại liền thấy một cái áo bào đen thân ảnh ngồi ở chính mình trước giường chỉ thấy cái kia một đôi sáng tỏ giống như đ ạ i nhận một dạng con mắt trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm hắn nhịn không được một cái kinh hãi theo bản năng liền mở miệng nói đại hiệp tha mạng a trương linh sơn trong lòng vui mừng cũng biết cầu xin tha thứ hơn nữa hắn ánh mắt bên trong có e ngại chi ý so lấy trước kia vĩnh viễn một bộ, bộ dáng giải quyết việc chúng không có cảm tình mạnh hơn nhiều Xem ra có hiệu quả. m u ố nói sống không? Trương Linh Sơn chầm giọng hỏi. Minh n chầm hỏi. Chiếm bộ nói, nghĩ.、Ta、muốn mạng sống, không biết đại hiệp cần ta làm cái gì? Thông Minh. cần ngươi, ngủ Nói gì? giờ hiệp thời Ta biết ta ta tìm Ba. làm điểm, đại sẽ bây cái đi. Có xong trương linh sơn đột nhiên năm ngón tay nô ra bắt lại hắn đầu bắt trước làm theo dùng bàng bạc khí huyết chi lực đem hắn chân t r á n g mặc dù không biết chiêm minh lần này thanh tỉnh là triệt để thanh tỉnh vẫn chỉ là tạm thời thanh tỉnh nhưng biểu hiện của hắn đã đã chứng minh cách làm của mình hoàn toàn hữu hiệu trừ cái n s đó ra trương linh sơn lại tiến đến vụ cận mấy cái về tử đem bên trong mặt như chiêm minh một dạng dịch cân cảnh hộ vệ toàn bộ cũng như pháp bào chế một lần có chiêm minh cái này vết xe đổ hắn không cần chờ đợi mấy người thất tỉnh trực tiếp đem hôn mê chính bọn họ vứt xuống trên giường liền có thể v ề p h ầ n bọn hắn thanh t ỉ n h sau đó sẽ làm như thế nào liền không tại trong hắn cân nhắc ngược lại chỉ cần có thể nhiễu loạn khương ra liền có thể phải tin tưởng nhân dân quần chúng sức mạnh cùng trí tuệ chỉ cần người sáng suốt đủ nhiều tất nhiên sẽ có người sáng tạo ra kinh hỉ thế là trương linh sơn một bên một cái viện một cái viện chạy một bên dựa theo địa đồ tìm kiếm mật đạo trong chốc lát đi qua quả nhiên liền bị hắn tìm được một chỗ mật đạo thân hình loại lên thận trọng tiến vào bên trong chỉ thấy ngay từ đầu trong mật đạo hai bên bức tường bên trên còn có dạ minh thạch chiều sáng càng la xâm nhập dạ minh thạch càng ít thẳng đến cuối cùng cái gì đều không nhìn thấy sơn đen đi đen đưa tay không thấy được năm ngón trương linh sơn thấy thế không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở về sau đó tiến vào một bên trong viện đem một cái dịch cân hộ vệ mê đi lại làm tỉnh lại hỏi hắn cây châm lửa cùng dầu hỏa ở nơi nào tiếp lấy đem hắn đánh ngắt x ỉ u tiếp đó tìm một cái cây gỗ đem hắn ga giường quấn quanh ở cây gỗ đỉnh lại tìm đến dầu hỏa đem cây gỗ đỉnh quấn quanh ga giường thấm ướp làm một cái bó đuốc sau đó lại đ ộ trở về mật đạo dùng cây châm lửa đem bó đuốc n ó n lửa hoa mật đạo lập tức sáng lên trương linh sơn nhanh chân xâm nhập trong đó cấp tốc đi tới phía trước rừng mất chỗ chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ không còn là một đầu thông đạo thật dài mà là một cái trừ ngược dạng cái bát sơn động trong động mọc đầy rậm rạp chẳng c h ị t cỏ xanh rõ ràng trong này không có gió nhưng những thứ này cỏ xanh lại vẫn luôn vui mừng nhanh lắc lư phảng p h ấ t sống s ó t một dạng mà nhìn thấy trương linh sơn cầm trong tay bó đ u ố c tới gần cỏ xanh nhóm lập tức hướng phía sau thẳng đi không còn phiêu đãng lắc lư mà là dán thật chặt tại trên vách tường một cách tự nhiên cho trương linh sơn tránh ra một con đường cái này trương linh sơn trong lòng rung động chính mình cảm giác mới vừa rồi không có sai những thứ này cỏ xanh thật sự đều là sống ít nhất biết s u cắt tị h ù n g nếu là mình vừa mới không có mang bó đ u c mà tùy tiện đi vào tất nhiên sẽ bị những thứ này cỏ xanh c u ố n lấy đây cũng không phải là hắn tự cho là đúng là tới mà là bởi vì hắn thấy được sơn động vách tường dưới chân có từng cỗ xương khô có thậm chí ngay cả xương khô cũng không có chỉ còn lại một ít phế phẩm vải nếu như không có đ o á n sai cái này một số người đều bị cỏ xanh cắn nuốt hết bị nuốt sớm ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không thừa đến nội những cái kia rách nát vải nhưng là bị cỏ xanh sợi đẳng lôi kéo cắt đứt mà còn lại quần áo tàn phế vật liền cái này một cái này một cái s trương linh sơn càng cảm nhận được khương g i a tàn nhẫn nhìn như người nhà họ khương từng cái tính khí rất tốt mặt mũi hiền lành như khương thiếu trắng cùng khước biệt bề ngoài nhìn lên ai cũng sẽ không cho là bọn họ là người xấu ngược lại không tự chủ được lòng sinh thân cận nhưng trên thực tế bọn hắn trong xương cốt xấu đến chảy mù xem nhân mạng như cỏ rác ở trong mắt khương g i a bọn hắn những người bình thường này hoặc là trở thành bị tẩy não nô tài heo chó hoặc là trở thành những thứ này quái cỏ phân bón tóm lại tuyệt không coi bọn họ là người n h ị n hít một hơi thật sâu trương linh sơn cố nén muốn đem những thứ này quái thảo tiêu h bị xúc động đệ nhất trước mắt còn không có tất yếu khiến cho lớn như vậy chính mình phải từ từ mưu tính không thể nhất thời xúc động mà gây nên khương gia phòng bị thứ hai trương linh sơn phát hiện thật ở những thứ này quái trong cỏ điểm năng lượng một bên đỏ lên lấp lóe một bên điên cuồng tăng thêm có thể thấy được những thứ này quái thảo chính là dưỡng gân trong canh độc liệu một trong đến nỗi còn có hay không những thứ khác độc liệu còn phải tiếp tục tìm tòi thế là trương linh sơn đi ra mật động tiếp tục dựa theo địa đồ tìm kiếm cái kế tiếp mật đạo đồng thời đem đi ngang qua trong viện dịch cân hộ vệ cũng như chiêm minh như vậy bào chế một chút có thể nói hai không lầm hai tay chảo hai tay đều phải cứng rắn siêu lại độ tiến vào một cái trong mật đạo cùng phía trước cái kia một dạng vẫn như cũng là một cái n môi dưỡng quái cỏ chỗ thẳng đến cái thứ ba mật đạo mới có khác biệt ở đây n môi dưỡng không phải quái thảo mà là quái hoa chỉ thấy đoá hoa mở ra tựa như hoa sen bình rán xuống bản vẽ mặt thẳng mà trong đoá hoa hương như cùng người bàn tay đồng dạng lớn nhỏ phía trên mọc ra một tấm mặt mũi hiền lành mặt người trên trán thì điểm một khối màu trắng nô lên trương linh sơn không dám đi sờ nhưng cảm giác cái này nô lên hẳn là cứng rắn vật này gặp bó đuốc cũng rút lui về sau lại đem trải phẳng xuống hoa lá thu lại đem mặt người gắt gao bao ở trong đó tựa h ồ sợ cái k i a mặt người bị bó đuốc xấy lấy dị hương sông vào mũi xem ra đây chính là toàn bộ khương g i a tràn ngập dị hương đầu m ư ờ n trương linh sơn hít một hơi thật sâu điểm năng lượng cọ cọ dâng lên đáng tiếc bởi vì đ ó a hoa nhìn thấy bó đuốc đều đem mặt người thu về dẫn đến không còn phun ra dị hương hắn cũng chỉ có thể đem còn sót lại dị hương h ú t khô liền rời đi nơi đây đi đến cái tiếp theo mật đạo mà tại cái thứ tư trong mật đạo trương linh sơn thấy được thi thể ô liên bao bọc tại quái trong cỏ c â sắt trên vách tường chỉ thấy ô liên thi thể đã hoàn toàn không còn hình dáng trương linh sơn là từ vết thương của h ắ n dáng vẻ nhận ra dù sao ô liên là ngay trước mặt của hắn mà chết hắn rõ ràng nhớ k ỹ ô liên nửa bên bả vai bị vu cắt nhân cắt đứt hô thở dài một ngụm c h ọ c khí trương linh sơn rời đi nơi đây tìm kiếm lân cận cái tiếp theo mật đạo mặc dù nhưng đợi đang trách thảo quái hoa chi bên trong đề thăng năng lượng nhưng mà nhất thiết phải tắt đi bó đuốc bọn hắn mới có thể phóng thích độc tố có thể tắt đi bó đuốc bọn gia hỏa này biết ăn người cho nên trương linh sơn bất chấp lấy tại đề thăng năng lượng mà lựa chọn một đường tìm được thực chất rất nhanh đã là cái thứ tám mật đạo chỉ từ về số lượng nhìn liền biết hương gia nhiều năm như vậy hại bao nhiêu người hắn trương linh sơn chỉ sợ tương lai của hắn không giống như cái này một số người tốt bao nhiêu khụ khụ lần này mật đạo chỗ sâu trong sân động đột nhiên chuyển đến tiếng ho khan trương linh sơn lấy làm kinh hãi bắp thịt cả người kéo căng tùy thời ứng đối d ị biến lúc này mới đi ra phía trước tìm tòi hư thực cái này xem xét chỉ thấy một người mặc màu vàng tăng bảo đầu chọc lão hòa thượng d á n t ạ i trên vách tường bất quá cùng phía trước ô liên thi thể khác biệt cũng không phải là kẻ sát mà là dựa lưng vào vách tường bị quái thảo n ắ m kéo nhưng hai chân thì lại lấy ngồi xếp bằng ngồi vững vàng ngồi vững lấy lão hòa thượng này hoặc là thực lực không tầm thường hoặc chính là mới bị ném vào không bao、lâu. còn tại kiên trì mà nghe được trương linh sơn tiến vào đ ộ n g tính lao hòa thượng k h ẽ n â n g lên đầu cặp mắt đục ngầu nhìn về phía trương linh sơn nha nha nha trương linh sơn lúc này mới thấy rõ mặt mũi của hắn cái này mẹ hắn ai vậy quả nhiên là bất ngờ nhân sinh nơi nào không gặp lại nguyên lai lần này người không là người khác chính là trước đây trương linh sơn bị lý phúc huyền rụa sau đó chạy tới hồng diệp tự cầu cứu mệnh nhìn thấy vị kia độ ách thiên sư chương tám mươi tám vô tự chân kinh thần thông thiên nhãn thông chương tám mươi tám vô tự chân kinh thần thông thiên nhãn thông ân đỗ ách thiền sư nhìn thấy trương linh sơn cặp mắt đục ngầu đột nhiên bắn ra khao khát tia sáng nói vị hiệp sĩ này gặp gỡ là h ư u duyên xin cứu lão n ạ p một cứu trương linh sơn nghe vậy nợ nụ cười ta quan thánh tăng đỉnh đầu c ỏ xanh mặt chứa t ử khí cùng thương g i a thông đồng làm bậy hoa n g h i ệ t trầm trọng mệnh số đã hết cũng không cần d â y rủa nữa đỗ ách thiền sư ngạc nhiên lời nói này như thế nào nghe quen thuộc như vậy cùng mình nhất quán đến nay thừa hành trung tâm tư tưởng có dị khúc đồng công tri diệu chẳng lẽ người này cầu qua chính mình cứu mạng kết quả bị chính mình cự tuyệt dưới mắt nhìn chính mình gặp khó khăn liền nhìn có chút hạ hê dễu cợt chính mình cự tuyệt cũng là quỷ nghèo đám dân quê mà người này che m ặ táo bào đen lén lút tiến vào khương gia mật đạo mà không bị phát hiện bản lĩnh như vậy há lại là những cái tiêu quỷ nghèo đám dân quê có thể sánh ngang mắt thấy trương linh sơn nói xong cũng không để ý tới mình nữa ngược lại liền muốn rời khỏi nơi đây độ ách thiền sư lập tức gấp kêu lên hiệp sĩ ta biết khương gia có một bảo v ậ t chỉ cần ngài cứu ta tính mệnh ta liền dẫn ngươi đi lấy đến bảo v ậ t ha ha trương linh sơn một tiếng rêu cận mặc kệ hắn ánh mắt thì rơi xuống độ ách thiền sư bên cạnh một bộ trên hải cốt cái này thi cốt dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhìn xem chính là một đứa tiểu hài nhi trương linh sơn không khỏi nghĩ tới trước đây mang chính mình đi gặp đ ộ ách thiền sư cái kia tiểu sa di cũng chính là đ ộ ách thiền sư đệ tử tuệ tú trước đây cái này tiểu sa di còn nghĩ bán cho chính mình hai tấm phủ thảo đem chính mình hai mươi lượng bạc kiếm được tay ai có thể nghĩ hôm nay gặp lại hắn cũng đã trở thành một bộ thi cốt thảm gặp sư bất hiển trung tao thử ách nạn cái gì đ ộ ách thiền sư ngay cả đệ tử đều không đ ộ hóa được còn độ cái gì ách hiệp sĩ đ ộ ách thiền sư nhìn trương linh sơn không để ý tới hắn lại kêu lên cái này khương ra bên trong có pháp trận thủ hộ đi vào không dễ ra ngoài càng khó người có thể đi vào nhất định là bị khương gia mời chào tiến bảo cho nên mới sẽ không kinh động phát trận nhưng mà người nếu muốn ra ngoài không có ta giúp ngươi phá vỡ phát trận tuyệt đối không thể trương linh sơn lông mày n h u một cái lao hòa thượng này ngược lại là nhìn chuẩn giống như lúc trước liếc mắt một cái thấy ngay trên người mình gặp tội gì mặc dù ra hỏa này xui xẻo bị quái thảo vây khốn nhưng nhãn lực vẫn là trước sau như một tay độc đầu g óc cũng tương đối dễ sử dụng ngươi lợi hại như vậy có thể phá vỡ khương gia phát trận vậy vì sao còn có thể bị những thứ này quái thảo vây khốn trương linh sơn đột nhiên hỏi độ ách t i ề n sư lại hỉ hắn không sợ trương linh sơn tra hỏi liền sợ đối phương không nói lời nào hắn vội vàng giàn giải bởi vì khương biệt tâm ta khương gia cùng ta sư tôn có giao tình cho nên có chút tình cảm khương biệt nói có phật pháp hướng ta thỉnh giáo đem ta kiếm được kết quả cho ta hạ dược đem ta mê tráng liền đem ta ném ở nơi đây làm hắn phật tiền có chất dinh dưỡng phật tiền thảo không tệ những thứ này có xanh chính là phật tiền thảo là phật tổ đạo trường phía trước một gốc cỏ nhỏ nội đạo đáng tiếc tuy có phật tính nội lại là tà man g o ạ i đạo vật này độc tính kịch liệt nhưng mê hoặc tâm trí cùng phật tiền thảo cùng nhau còn có phật diễn hoa có thể tan phát dị hương đồng dạng lấy người làm thức ăn mê hoặc tâm trí thì ra là thế trương linh sơn gật gật đầu lại hỏi khương biệt vì sao không trực tiếp giết người đem n g ư ờ i thi thể ném ở, ở đây đỗ ách tiền sư nói n g ã phật pháp tinh thâm nếu là giết ha không đáng tiếc lưu tại nơi này ta vì mạng sống liền phải thời khắc cùng phật tiền thảo đối kháng từ đó tăng lên phật tiền cỏ phật tính làm cho phật tiền cỏ độc tính càng mạnh hơn ta nghe khương biệt đắc ý thổi phồng nói hắn tìm được một cái tuyệt cao hộ pháp kim cương đục thân tài liệu dùng rất nhiều phật tiền thảo đều không có tác dụng cho nên muốn để thăng phật tiền cỏ độc tính hảo đem cái tiêu kim cương tài liệu triệt để h ạ n p h ụ trương linh sơn trong ầ m mặc. mình điểm đem mình kim Cái chính trách canh càng càng chính cương. c pháp nói phải nhiều. Biệt này không dưỡng gân tăng lên năng lượng ngày Khương nghĩ luyện thành là à khó Thì hộ h ra ê bên n n cho o t r đầu nhập vào số lòng ớ n tiền Trương Linh Sơn trong Phật thảo. l hoàn toàn không còn gì để nói kim quang tự có người muốn đem cha hắn luyện thành kim cương k h ư ơ n g gia khương biệt cũng nghĩ đem hắn trương linh sơn luyện thành kim cương người nhà bọn họ cùng phật môn hộ pháp kim cương cứ như vậy hữu duyên sao ngươi là một người tới khương gia trương linh sơn đột nhiên hỏi ra một cái không chút liên hệ nào lời nói độ ách tiền sương là người sau đó chán là nói ta có một đệ tử pháp hiệu tuệ tú c ù n g ta cùng tới đã bị phật tiền thảo nuốt lấy a di đ à phật ngươi nói cái k i a bảo vật là đồ vật gì trương linh sơn lại hỏi độ ách thiền sư mừng lớn nói hiệp sĩ đồng ý cứu ta nếu ngươi nói bảo vật là thật sự có thể thấy được ngươi người này coi như trung thực ta liền cứu ngươi một cứu hy vọng ngươi nói lời giữ lời có thể phá vỡ pháp trận trương linh sơn thản nhiên nói độ ách thiền sư vội vàng cam đoan tuyệt đối là thật sự bất quá ta pháp khí đều bị khương biệt lấy đi không có pháp khí muốn phá vỡ pháp trận khó như lên trời ngươi có biết pháp khí ở nơi nào không biết ta bị mê chóng sau đó liền bị ném ở đây chờ tỉnh lại liền không còn gì nữa cho nên phải làm phiền hiệp sĩ giúp ta tìm trở về pháp khí như thế chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực phá vỡ pháp trận chạy ra cái này tà ma chi điện trương linh sơn trầm mặc đường này nói giúp ngươi tìm pháp khí không là vấn đề nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nói bảo vật là thật sự cho nên nói nói đi cái tia đến tột cùng là bảo vật gì ở nơi nào độ ách thiền sư trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra tham lam biểu lộ nhớ lại nói đó là một khối phiến đá phía trên có vô tự chân kinh chính là ta phật môn bảo vật nếu không phải khương biệt dùng vật này hấp dẫn chú ý của ta khiến cho ta bưng lòng cảnh giác chỉ bằng hắn cũng có thể đem ta mê cho sao trừ cái đó ra lão hòa thượng trước đây cơ cơ ống tay áo liền tiến ra thanh phong đem chính mình đưa ra viện tử không nhúc ních ngay tại nơi xa đem viện môn đóng lại thủ đoạn này rõ ràng chính là dịch cân đỉnh phong thủ đoạn chính là đem đại cân sụp đổ lên phong thích giữa g ơ tay nhấc chân liền có thể mang theo kinh phong trước đó trương linh sơn không hiểu còn tưởng rằng thủ đoạn này cỡ nào thần diệu đối với lao hòa thượng kính như thần minh hiện tại hắn đến nơi này cấp độ sau đó liền phát hiện những thủ đoạn này có thể xưng ơ bình thường không có gì lạ vô tự chân kinh phật môn bảo vật cùng ta làm gì dùng trương linh sơn hỏi lại độ ách thiền xương là người n trong lúc nhất thời không phản bác được đúng vậy a thứ này chính mình cái này phật môn bên trong người coi như trí bảo sau khi thấy liền quên hết tất cả nhưng đối với người ta phật môn bên ngoài mà nói vật này có thể nói không có chút ý nghĩa nào dùng vật này để đ ạ động nhân ra đơn giản ngu xuẩn nhưng thật vất vả tới một cao thủ chính mình nếu không chào cái này cây cỏ cứu mạng chỉ sợ cũng tìm không được nữa sống sót cơ hội hãn vội vàng vắt hết bóc nói chúng ta phật môn bảo vật hữu i giáo vô loại bất luận kẻ nào đều có thể lĩnh hội truyền thuyết mỗi một bộ vô tự chân kinh bên trong đều có ẩn chứa đứng đầu thần thông nói không c h ừ n g thí chủ liền cùng cái này một bộ vô tự chân kinh hữu duyên có thể từ đó lĩnh ngộ thần thông thực lực đột nhiên tăng mạnh trở thành trên đời này độc nhất vô nhị trí tôn cường giả ha ha trương linh sơn miệ mãi nở nụ cười đánh gậy hắn lời nói, nói, nói đi liền nói vật kia ở nơi nào a ta đi xem một chút trương ố tốt tốt, t t u y linh sơn g a nói thương n gia lão tổ là đoàn cốt cảnh không chỉ là đoàn cốt cảnh đơn giản như vậy ta hoài nghi hắn chính là khương gia pháp trận căng cơ vừa tiến vào khương gia ta cũng cảm giác nơi nào có ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy cho nên nhất định là cái k i a khương gia lão tổ hồn lực du nhập g n pháp trận bên trong nhìn trộm đã như vậy vậy ta bây giờ hà không bị nhìn trộm đến chúng ta ở đây thương nghị nhiều hơn nữa có ý nghĩa gì trương linh sơn hỏi độ ách t i ề n sư cười nói h i ệ p sĩ lại tới thử dò xét ta người biết giờ x ỉ u đi ra có thể thấy được đã sớm phát hiện ảo d i ệ u bên trong khương gia lão tổ dù sao không phải là thần tiên hồn lực có hạn cho nên mỗi ngày ít nhất phải nghỉ ngơi một canh giờ giờ x ỉ u chính là hắn lúc nghỉ ngơi thì ra là thế trương linh sơn trong lòng giờ mới hiểu được giờ xịu ý nghĩa chỗ coi là thật muốn cảm tạ ô liên nếu như không phải ô liên nói cho hắn biết bí mật này bằng chính hắn tìm tòi có trời mới biết đến tìm tòi tới khi nào giờ s ỉ u không sai biệt lắm muốn đi qua ngày mai ta lại đi công đức phật phía dưới tìm kiếm trương linh sơn nói đi lập tức quay người rời đi nên biết đã biết không sai biệt lắm thời gian không cho phép tiếp tục tiếp tục chỉ h o á n độ ách thiền sư nhìn qua bóng lưng của hắn trong lòng yên lặng cầu nguyện mặc dù mọi người lần đầu gặp mặt nhưng mình tính mệnh toàn ở trên người đối phương ký thác chỉ hy vọng đối phương cắt nhân thiên tướng có thể hết thể thuận lợi tuyệt đối không nên bị người phát hiện hành tung mật đạo bên ngoài trương linh sơn cũng không có gấp gáp trở về nhà mình viện tử mà là đi trước hương thiếu trắng viện tử một chuyến dự định xem đệ đệ của mình nhưng mà trong viện chẳng những không có đệ đệ trương linh phong liền hương thiếu trắng cùng cận vệ trái siêu đều không tại hương thiếu trắng đột phá dịch cân sao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ tiếp đó xoay người đi sắt vách mấy cái viện tử đều dạo qua một vòng cuối cùng từ những cái k i a dịch cân trong miệng hộ vệ biết được hương thiếu trắng chính xác dịch cân dịch cân sau đó liền không kịp chờ đợi ra khỏi thành chơi đi dựa theo cái này phong lưu lãng tử tính tình đoán chừng mười ngày nửa tháng cũng sẽ không trở về tính toán mặc kệ hắn trương linh sơn trở về nhà mình v i ệ tử t nằm ở trên giường nghỉ ngơi nhìn lại đêm nay kinh nghiệm hết thảy ngày mai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính mình còn có thể lại phản tẩy não một đợt người tiếp đó đi độ á c h thiền sư nói chỗ kia xem hôm sau hết thảy gió êm sóng lặng xem ra hôm qua làm hết thảy còn không có bị người phát hiện lại d ư ỡ n gân g thang hoàn đúng hạn đưa tới trương linh sơn trốn ở trong phòng để cho mội mội cho hắn đem dưỡng gân canh bưng đi vào tiếp đó uống từng ngụm lớn phía dưới nửa ngày đi qua d i ữ a gân thang hoàn toàn hấp thu điểm năng lượng tăng lên một vê đốt khương biệt cấp bách lượng thuốc lại độ gia tăng trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ xem ra ngày mai nếu như mình còn không thể thỏa mãn cương biệt cương biệt chắc chắn liền tới cứng ư rắn cũng không thể tiêu phí nhiều phật tiền như vậy thảo đều đổ xuống sông xuống biển a cương biệt cũng không phải làm từ thiện nếu như không thể đem chính mình luyện thành kim cương cương biệt tất nhiên sẽ đem chính mình ném đi phật tiền trong cọ làm chất dinh dưỡng từ đó phản hồi trở về nói tóm lại không phải ngày mai chính là hậu tiên cương biệt tuyệt đối sẽ xuống tay với mình những ngày an nhàn của mình muốn tới đầu đã như vậy, vậy hắn trương linh sơn cũng sẽ không khắc phí trước tiên cho bốn hương trên đầu đều tới một lần tử tiến hành phản tử não gấp rút hắn thanh tình tiếp l ấ y hắn lại đi chiêm minh nơi đó chỉ thấy chiêm minh không có ngủ lại trong phòng thành thành thật thật ngồi chờ đợi hắn tự h ồ sớm dự liệu được trương linh sơn sẽ tới vừa nhìn thấy trương linh sơn liền lập tức một mực cung kính đứng lên gặp qua đại hiệp triệt để thanh tình trương linh sơn hỏi chiêm minh nói triệt để thanh tình ta ban ngày còn thừa cơ cùng mấy cái hộ vệ đều gặp mặt một lần phát hiện tất cả mọi người tỉnh táo lại chúng ta liền biết hương ra sắp xong rồi lại thỏa thuận tốt chỉ cần đại hiệp có hành động chúng ta nhất định liệu mình đuổi theo rất tốt vậy thì nghe t a khẩu hiệu chờ ta phá vỡ khương gia phát trận tất cả mọi người liền theo ta giết ra khương gia là trên mắt sáng lộ đại hỷ kể từ tỉnh táo lại sau đó hắn không một khắc không muốn rời đi khương gia ban g à y trải qua gọi là một cái nơm nớp lo sợ sợ bị uy thiếu gia chờ người nhà họ khương phát hiện sơ hở cũng may mình làm nô tài làm thời gian quá lâu đủ loại hành vi hình thức đã sâu tận xương thủy nhờ vậy mới không có bị phát hiện manh mối những hộ vệ khác cùng tình huống của hắn không sai bị lắm cho nên đại gia khẩn cấp hy vọng cái t i ê cao thủ thần bí dẫn bọn hắn rời đi cái này đầm rồng hang hổ chương minh trong lòng run lên biết do đối phương nói cái gì ý tứ đây là không để cho mình muốn thủ hạ lưu tỉnh vô luận gặp phải khương ra người nào tất cả đều rét sạch chi là chương minh trịnh trọng trả lời tiếp lấy chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt thân hành trước mặt đã không có tin tức biến mất rời đi chiêm minh gian phòng trương linh sơn không có chạy tới công nước phật phía dưới tìm kiếm mà là đi tới khương biệt việt tử nơi đây cũng có một chỗ mật đạo trương linh sơn trước tiên ở viện tử xung quanh dạo qua một vòng cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong không có phát hiện cái gì sau đó lúc này mới vượt qua mà vào nhưng còn chưa đi gần khương biệt phòng tử liền thấy một cái thân thể to lớn ngồi ở trong sân hai mắt trận lên đại lực kim cương trương linh sơn trong lòng run lên ra hỏa này đêm hôm khuya khoắt cũng không ngủ được gắt gao thủ hộ khương biệt lại ngăn chặn mật đạo lối vào nghĩ đến khương biệt ngay tại trong mật đạo quả nhiên sợ chết phòng ngự xâm nghiêm như thế trừ phi mình có thể trong nháy mắt đem đại lực kim cương m i ệ sát và không tất nhiên sẽ bị khương biệt nghe đến động tĩnh mà làm ra đề phòng có phần đả tháo kinh x à trương linh sơn không thể làm gì khác hơn là rời đi nơi đây chạy tới công đức phật dưới đáy cửa vào mật đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong ra ngoài ý định nơi đây thế mà không ai thủ hộ hơn nữa trên vách tường k h á m đầy giả minh thạch đem nơi đây chiếu s á n g trưng mà độ ách thiền sư nói kia cái gì phiến đá vô tự chân kinh ngay tại trên khúc quanh một cái bàn đề lại cũng không phải là một khối phiến đá mà là điện cùng một chỗ chỉ ít có hai mươi khối bởi vì quá mức nổi bật cảm giác thật giống như cố ý dùng để dụ học người trương linh sơn trong lúc nhất thời ngược lại không dám lên đi đậu nhưng khi hắn tới gần phiến đá mặt ngoài đột nhiên soát nhảy ra ngoài phát hiện phật môn bảo vật vô tự chân kinh thu thập bên trong ghi chú thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông thiên n h ã n thông vô luận trận pháp h u y ế n cảnh quỷ dị tà ma yêu ma quỷ quái đều có thể một mắt động thật Thu thập hoàn thành, dết cốt cảnh. Song sát, dết cốt cảnh. Song sát, thiên thông. Trưng trong thật thần thông, về sau không nói thai hoàn chương đánh cảnh. chương đánh cảnh. nhãn linh chấn học không họa Nếu quả sau đoán Song đoán Song là này sơn động lòng. nói được về vẹn vẹn chỉ là có thể khám phá trận pháp điểm này cũng đã đủ rồi ít nhất có thể đi kim quang tự cứu ra phụ thân đáng tiếc là thương gia ở đây chỉ có hai mươi một khối phiến đá trải qua mà vô tự chân kinh cả bộ muốn tám mươi một khối còn kém dòng ra sáu mươi khối lấy thương gia thực lực đều chỉ có thể lấy được điểm như vậy những thứ khác phiến đá trải qua chính mình phải từ địa phương nào nhận được đâu nhưng dưới mắt không phải suy xét cái vấn đề này thời điểm nơi đây tất nhiên chân t ả n g có bảo vệ này tất nhiên có người chuyên trông coi dưới mắt không có người không có nghĩa là vĩnh viễn không có người mặt ngoài đã đem vô tự chân kinh thu nhận chính mình không cần di chuyển cái kia phiến đá t r ả i qua liền tiết kiệm được không thiếu phiến phước bây giờ chỉ cần nhanh chóng rời đi ở đây dù là trông coi trở về cũng không biết chính mình đã từng tới trương linh sơn quyết định thật nhanh lập tức liền hướng về ngoài động chạy đi mà lúc này một đạo lao giả tóc trắng thân ả n h đột nhiên xuất hiện tại cửa hàng ngăn cản đường đi của hắn phát ra cười lạnh lao tổ nói gần nhất trong nhà náo con chuột để cho ta nhiều hơn phòng bị quả nhiên liền thấy ngươi cái này hạng người giấu đầu lòi đ ô i muốn chạy trốn ha ha đoàn quất cảnh trương linh sơn trong lòng r u lên người này khí tức không hiện nhìn xem bình thường không có gì lạ nhưng k h í định thần nhàn như thế lại được a n b à i thủ hộ vô tự chân kinh tuyệt đối không thể coi thường nhất định là khương gia cao thủ số một số hai hắn lúc này mới xuất hiện chắc chắn là sớm liền giấu ở bên ngoài lo lắng sớm lộ diện đem chính mình d ọ a chạy cho nên gợi ông đập lưng ông chờ mình sau khi đi vào mới ngăn ở cửa hàng để cho chính mình không thể trốn đi đâu được lấy đ o á n cốt cảnh t i ê u ngạo hẳn là nhìn thấy chính mình trong nháy mắt liền độc thủ đem chính mình nhất cử cầm xuống mới đúng hết lần này tới lần khác vẽ v ờ i thêm chuyện đợi đến lúc này mới xuất hiện bởi vậy có thể thấy được người này không sở trường thân pháp hoặc có lẽ là phát hiện hắn trương linh sơn thân pháp linh hoạt mau lẹ hắn tự hiểu không bằng có phần chính mình chạy thoát cho nên mới cố ý phóng chính mình đi vào nếu như thế vậy thì lấy mình chi giải tấn công định ngắn Có. t r ư ơ n Linh、sơn、làm Lao dưới điểm người gió đối Sơn phán đoán, dưới chân bịch dùng mặt, như nhào phương. bịch thực phía sức dâm ra r cả tóc giả mặt, t vậy về g thường. Nếu là ở bên ngoài, ngươi giả khỏng chân cái cái hơi nhíu, khinh thân pháp, thật Nếu bên này mày mặt một là lấy tiểu tử ngươi thân pháp, ta lộ lao vẻ ở chỉ thấy lao giả tóc trắng một cái đơn giản thôi trưởng liền dẫn lên một cỗ c u ầ n bạo kinh phong hung hăng thổi hướng về phía trương linh sơn nếu đổi người bình thường tất nhiên sẽ bị thổi bay ngược mà ra nhưng hết lần này tới lần khác trương linh sơn tu luyện chính là định phong thung l ĩ n h nộ phong thế thêm nữa tật phong thối viên mãn l ĩ n h nộ phong nhận đối mặt với như c u ầ n phong trường pháp ngược lại liên tiếp không ngừng đong đưa hai chân đánh ra phong nhận chi thế thân hình không lùi mà tiến tới ngươi lao giả tóc trắng giật này cả mình tiểu tử này tu luyện cái gì công phu càng như thế quỷ dị chẳng những có thể tại chính mình phong vân lòng bàn tay tới lui tự nhiên thậm chí còn có thể làm ra phán kích cái k i a từng đạo vô hình phong nhận dù là chính mình chính là đoán cốt cảnh cũng không dám chọi cứng nhưng đối phương rõ ràng không phải đoán cốt cảnh vì cái gì có thể cho chính mình mang đến áp bách như thế thân là đoán cốt cảnh lão giả tóc trắng biết do đoán cốt cảnh cùng dịch cân cảnh ở giữa khác biệt dịch cân cảnh hạch tâm là gân vô luận là ra chiêu vẫn là hành động chỉ cần dùng tỉnh đều có đại cân sụp đổ đánh thanh âm dù là âm thanh lại nhỏ bé cũng tránh không khỏi l ô thai của hắn nhưng đoán cốt cảnh hạch tâm là cốt đại cân tác dụng liền nhỏ rất nhiều ít nhất sẽ không động một chút lại phát ra sụp đổ đánh thanh âm cho nên lão giả tóc trắng có thể kết luận tiểu t ử trước mắt này tuyệt đối chỉ là một cái dịch cân cảnh tiểu tiểu dịch cân cảnh dựa vào cái gì có thể mang đến uy thế như thế trong đầu vẹn vẹn chỉ là trong chốc l á t lóe lên ý nghĩ này lão giả tóc trắng liền lập tức phản ứng lại là thế tiểu t ử này lại lĩnh nộ thế trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một cái lĩnh nộ thế dịch cân cảnh là có tư cách để cho chính mình coi trọng ít nhất không thể lại dùng phong vân trưởng cùng hắn đối h o a n h miễn cho bị đối phương dùng thế hóa giải chính mình ngược lại vì đối phương làm quần áo cưới nghĩ rõ ràng điểm này lão giả tóc trắng lập tức biến chiêu m ắ trên thấy t ư ơ Sơn n Linh gần, muốn từ đỉnh đầu của mình đi thoát đi mà ra, láo giả tóc trắng đông n g giả láo tới đi đi i thoát h đã đầu từ vọt tóc mà của ra, ra quyền đập vách ề phía Phanh. không trung.、Phang. Trên v tường lập tức hiện ra một đạo hô sâu đem khảm ở trong đó giả minh thạch đều đập thành bụi phân toái lên trương linh sơn thế đi bị ngăn cản thân hình đ ỗ n g nhiên hạ xuống tiếp đó tay phải tại bên hông một vòng rút đau chứ ma đau pháp hô hô hô thuần thúy đến mức tận cùng sát thế kèm theo hung sát chi khí lan tràn ra tựa như cồn phong mưa rào đồng dạng rơi xuống lao giả tóc trắng trên thân lao giả tóc trắng bị sát thế sung lên tâm thần bị n h i p trong nháy mắt sửng sốt nhưng đoán cốt cảnh không hổ là đoán cốt cảnh vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt hắn liền lấy lại tinh thần gầm lên giận dữ toàn thân chuyển đến lốp bốt tâm thanh đầu cấp tốc nghiêng một cái b ả vai cao ngất dùng b ả vai ngăn t r ở trương linh sơn bổ tới trí mạng một đ a o len ken trương đ a o xẹt qua lão giả tóc trắng ra thịt ra thịt ra thịt nhưng ở đụng tới hắn xương b ả vai thời điểm dường như gặp như tinh cương len ken một tiếng trong nháy mắt đứt gãy nát b ấ y đ a o này mặc dù không phải hồng chính đạo đưa cho trương linh sơn vân sơn bảo đau nhưng cũng là trương linh sơn từ một vị khương g i a dịch cân đỉnh phong hộ vệ trong phầm cầm không giống như vân sơn bảo đau thế nhưng là đụng phải láo giả tóc trắng xương cốt lại trong nháy mắt vỡ nát đoán cốt cảnh mạnh có thể thấy được lồn đ ố m ha ha lão giả tóc trắng cười lớn một tiếng trong giọng nói tràn đầy sống sót sau hai nạn vui vẻ h ả o tiểu tử nếu cho ngươi một thanh bảo đao ta ha không cắm đáng tiếc ta thiên mệnh tại ta trong lúc cười to hãn toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi tay trái đột nhiên biến lớn dài ra c i nhô ra một cỗ băng hàn thông s u ố t sức mạnh từ lòng bàn tay p h ư ớ ra thẳng bức trương linh sơn mặt trong t r ớ c mắt trương linh sơn trên mặt liền hiện ra xương trắng toàn bộ da mặt cứng ngắc vô cùng con mắt đều không, mở ra được, cái mũi cũng không cách nào hô hấp lao giả tóc trắng tay trái hóa trưởng vì chảo nếu là một chảo này chứng thực trương linh sơn đầu nhất định giống như vụ băng bị bóp vì nắp ấy tạch tạch tạch từ n g tiếng giòn vang đột nhiên tại trương linh sơn trên mặt văng lên tại lao giả tóc trắng ánh mắt khiếp sợ phía dưới liền thấy trương linh sơn ra mặt phía trên lại sinh ra bộ lông màu và nóng cùng lúc đó liền thấy trương linh sơn đầu mau lẹ nghiêng một cái tránh thoát h ắ n g chảo dưới chân bịch dùng lực hướng phía trước đánh tới tiếp lấy một cái gấu ôm hung hăng đem lão giả tóc trắng ôm lấy hùng bi luyện thể thuật triển khai phép thuật này cơ thể trở nên giống như tóc vàng của hùng mặc dù v nhưng thắng ở tóc vàng c u ồ n g hùng đầu này yêu thú phẩm cấp đủ biến thái trương linh sơn thân hình cấp t ố c biến lớn lập tức đi tới hai em ở năm độ cao ôm lão giả tóc trắng giống như ôm một đứa bé con hai tay của hắn phát mệnh dùng sức khí huyết h ỏ a lò phong hỏa đại thế điên cuồng thiêu đốt dựng lên thể phải đem lão giả tóc trắng ôm vào trong ngực chân sát ngươi lão giả tóc trắng sắc mặt kỷ biến màu đỏ tím một mảnh vô luận là xương cốt vẫn là gân mạch đều bị cắt chết liền một câu nói đều nói không ra miệng hắn chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị ném tới một cái trong lò lửa toàn thân trên giới đều cảm giác được khô nó ngoài cộng thêm bốn phương tám hướng sức mạnh đem chính mình hung hăng để ép cơ thể một tia sức mạnh đều không xử ra được trong đầu chỉ có tuyệt vọng hai chữ thân là một vị đoán cốt cảnh c ư ờ n giả g có thể xưng cầm thành đỉnh cao nhất chiến l ự c đ ặ t ở bình thường ai thấy hắn không thể tất cung tất tính chỉ cần một cái ánh mắt vô số người đều phải quỳ lệ chính mình nhưng là bây giờ chính mình c ư nhiên bị một cái không biết lai lịch người chết chết ôm lấy liền một tia năng lực phản kháng đều không thi triển được đáng giận lao tử thế nhưng là đường đường đoán cốt cảnh a há có thể như thế biệt k h t chết đi lao giả tóc trắng trong lòng gấm thét không cam lòng c u ồ n hống nhưng mà vô luận hắn như thế nào phẫn、nộ? làm sao không cam cũng không cách nào phát ra một tơ một hào khí lực đầu tiên hắn bên phải bả vai bị trương linh sơn chém trúng mặc dù xương cốt không gãy thế nhưng là da thịt da thịt đều bị xe đứt không phát ra được ba thành khí lực thứ yếu trương linh sơn khí huyết hỏa lò điên cùng tiêu đốt không muốn mạng thôi động khí huyết bên ngoài thân thể thành cơ bắp đều mắt c h ầ n n g có thể thấy gầy đi trông thấy cái này còn chân không được hắn ha không không công tiêu hao cuối cùng tóc vàng cùng hùng khí lực cũng không phải là t r ư ơ n g cho đẹp không có bị ôm lấy phía trước ngươi có thể né tránh nhưng đều bị ôm lấy sao lại bị ngươi dễ dàng tránh thoát phốc phốc phốc l ã o giả tóc trắng trong miệng phun ra máu tươi sau đó lỗ mũi và lỗ thai cùng nhau phun ra máu tươi tiếp lấy toàn thân trên dưới đều có máu tươi chạy sôi mà ra dù hắn đoán cốt cảnh xương cốt cường lạnh như sắt thép nhưng lợi hại hơn nữa người ngụ tạng lục phủ có thể gánh không được ga mắt thấy hắn máu tươi chạy không sai bị lắm cơ thể đều trở nên yếu đuối hai mắt trắng d ã đầu lưỡi phun ra một mặt tử tướng thời điểm trương linh sơn cái này mới đưa hắn thả xuống tiếp đó hung hăng đưa tay cắm vào hắm trong bụng xuyên qua lồng n g ự xương cốt phía dưới sờ đến trái tim ra sức bót xương c ố t cứng rắn mềm dai không thể tưởng tượng cũng không đủ b ì n h khí s ắ c bén liền đối phương xương c ố t đều cắt chém không phá nếu không phải mình một thân viên mãn cấp bậc vóc ô n g còn hấp thu tóc vàng c ủ a hùng yêu hóa năng lực bằng không muốn giết hắn tuyệt không phải dễ dàng như vậy kỳ thực nói dễ dàng cũng không dễ dàng khí huyết h ỏ a lò thiêu đốt có thể hao phí số lớn khí huyết trương linh sơn toàn thân đều bị mồ hôi đốt nhẹp chỉ cảm thấy bụng đói tê vang vội vàng từ trong ngực lấy ra đều bị đè ép không còn hình dáng thì khô ngoài cộng thêm một chút bị ép thành tiểu hắt bánh một dạng đang ăn dược cùng nhau đưa vào trong miệm cùng lúc đó hạ tại lao giả t phát hiện đồ vật gì cũng không có g i a hỏa này cái gì cũng không mang cũng đúng nhân ra liền ở lại đây cái gì cần có đ ề u có còn mang cái gì trương linh sơn nghĩ rõ ràng điều này liền cấp tốc tại cái này trong mật thất tìm kiếm phía trước bởi vì lo lắng có trông coi xuất hiện cho nên mới gấp gấp đi bây giờ nhìn phòng thủ đều bị mình giết còn gấp cái gì bất quá nể tình vừa mới chiến đấu động tĩnh không nhỏ trương linh sơn vẫn là không co ở lâu chỉ là nắm một cái đang dược cùng ở đây có lưu một chút t ầ m thực lúc này mới vọt ra khỏi mật thất nhưng hắn cũng không có đi xa mà là nút ở một bên đại thụ cành cây bên trên ở đây vị trí rất tốt hẳn là lúc trước lao giả tóc trắng giấu đi quan sát chỗ của mình trương linh sơn một bên ăn một bên chờ đợi hắn ngược lại muốn nhìn một chút vừa mới chiến đấu động tĩnh có thể dẫn tới bao nhiêu người nửa ngày thời gian trôi qua một cái cầm trong tay thiền trượng áo bào đỏ thân ảnh lúc này mới đi tới cửa vào mật đạo chỗ việt tử nhìn hắn chậm rãi bộ dáng một chút đều không nóng này đúng rồi đối phương chắc chắn cho là bị rết là kẻ xung vào tuyệt sẽ không nghĩ đến chết chính là khán t h ủ giả cho nên mới mười phần bình tĩnh trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ tiếp đó cọ tung người nhảy lên thân hình như bay hạc u ố n theo tật phong mà đến đây là h ạ hình phong nhận cùng áo bào đỏ thân ảnh vừa mới đứng ở cửa hang nhìn thấy cảnh tượng bên trong lập tức giật n ả y cả mình tâm thần động đáng trong n g á y mắt chợt nghe đến trên không một tiếng hạc kêu reo vang trong lòng lập tức hoảng hốt biết nhất định là giết khán thủ giả hung thủ đánh lén phải biết khán thủ giả thực lực chính là bọn hắn khương gia đình tiêm chính mình mặc dù cùng là đoán quất cảnh nhưng tuyệt không phải đối phương địch có thể liền nhìn thủ giả đều bị kẻ xông vào cưỡng ép đánh giết chính mình có tài đức gì dám cùng nhân ra liều mạng áo bào đất gì dám cùng nhân ra liều m ạ n hắn nghĩ rất đơn giản nếu là xông vào mất thất chính mình ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát dưới mắt quay đầu mặc dù có thể sẽ bị đối phương đánh trúng nhưng chỉ cần có thể lưu một mạng tại dù sao cũng so bị ngăn ở mật thất bên trong bị người chấn sát tốt g a bá áo bào đỏ thân ảnh một bên quay người một bên giơ tay lên bên trong thiền trượng ô n g òng ông, ông thiền trượng bên trên có vòng đồng chấn động góp vang phát ra ông minh c h i t h à n h tựa như ma âm đồng dạng chui vào người lỗ thai làm cho tâm thần người thất thủ khó lòng phòng bị hổ báo lôi âm quyết trương linh sơn trong lòng vừa quát cấp tốc yêu hóa hùng bi luyện thể thuật hấp thu tóc vàng c ù n hùng sức mạnh hổ báo lôi âm quyết nhưng là thiên lôi hổ cùng thiên âm báo tốc độ nhắc nhẹn lôi âm vừa vặn thích hợp hắn từ trên trời giáng xuống sắt c h i ề u hợp với lôi âm hoàn m ị đối kháng thiền trượng lắc ra khỏi ma âm à. áo bào đỏ thân ảnh kêu đau một tiếng p h ố c phun ra màu tươi mắt lộ ra h o à n g hốt vốn là không có bao nhiêu chiến ý dưới mắt chiến ý càng không hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến đối phương thế mà cũng sẽ âm ba công pháp chẳng những có thể đối kháng chính mình thiền trượng ma âm thậm chí còn có thể phản công lại cái kia kinh khủng lôi âm có thể xưng khắc tinh của mình lập tức liền đem chính mình ngưng tụ khí huyết cho chấn vỡ cũng may đối kháng như vậy một chút chính mình cuối cùng quay người thành công chỉ cần g a tốc chạy trốn lớn tiếng kêu cứu tất có thể thuận có lợi đ áo thoát mau tới người.、Áo、bào đỏ thân ảnh gấp r ộ n g hô to có đ o á n cốt cảnh kẻ xung vào nhanh chóng tới đây cứu viện Bá. trương linh sơn thân ảnh cuối cùng rơi xuống dưới chân hạc trào đạp chúng áo bào đỏ thân ảnh v ù n g lên ngăn trở thiền trượng hai chân phát lực hất lên liền đem cái kia thiền trượng q u ă n g bay đi tiếp lấy thân hình mau lẹ bổ nhào xuống lấy huyết trào thủ trào thế hung hăng trộm tới áo bào đỏ thân ảnh phần gãy tha mạng áo bào đỏ thân ảnh bị trào thế một n h i ế chỉ cảm thấy p ô thiên cái địa cũng là trào ảnh tránh cũng không thể tránh bịch n ã nào trên đất chỉ thấy trước mặt rơi xuống một đôi ánh mắt lạnh như băng toàn thân sắt thế tựa như ác qu áo bào đỏ thân ảnh ra sức giống to phanh trương linh sơn một c ư ớ c g dấm rơi hung hăng g dấm ở trên bụng của hắn l i ê n nghe được phốc phốc cầm thanh văng lên hắn bụng đều bị dấm nát bụng cũng nát vụn mở một cái động lớn đi qua mới vừa cùng lao giả tóc trắng một trận chiến trương linh sơn biết đối phó đoán cốt cảnh tìm bọn hắn không c ó xương chỗ tốt nhất làm ít công to lần này thử một lần quả nhiên bất quá cũng nhiều thua thiệt ra hỏa này bị giật mình không có chiến ý bằng không đối phương phát hiện mình không phải đoán cốt cảnh liều mạng lấy cùng mình tới một lần chính mình không chắc chắn có thể đánh chết chỉ thấy h áo bà o đỏ thân ảnh mặt lộ v ẻ tuyệt vọng đều như vậy lại còn không có chết đ o á n cốt cảnh sinh mệnh lực cường đại làm cho người không thể tưởng tượng nổi chương 90, í khương gia đại loạn độ ách phá trận chương 90, í khương gia đại loạn độ ách phá trận bá trương linh sơn mau lẹ ra tay đưa tay nhét vào hắn bụng tiếp đó thăm dò vào ngực nắm chặt trái tim như đối phó lao giả tóc trắng như vậy một dạng ra sức bóp phanh trái tim nổ tung mà chết tựa hồ bởi vì trái tim bị bóp huyết dịch đè ép sông lên đỉnh đầu chỉ thấy áo bà đỏ người đầy mặt màu đỏ tím hai mắt nổi lên trong mắt huyết hồng một mảnh chết không nhắm mắt Bá bá bá. trương linh sơn tay ra như điện tại đối phương trên thân cấp tốc lục lọi một hồi phát hiện trên người người này cũng có mấy bình đ a n g hăng dược thế là thuận tay nhét vào trong lồng ngực của mình tiếp lấy quay đầu cầm lấy vừa mới bị hắn quăng bay đi t h u ề n trượng lúc này mới rào bước mà đi rời khỏi nơi này liên sát hai cái đoán cốt cảnh tuy nói hắn không có t h ụ thường nhưng cũng cơ hồ đã là cực hạn của hắn có thể nói thủ đoạn ra hết khí huyết hao tổn rất lớn phải tìm một trôi nhanh bổ sùng một phen dù sao đối với tay thế nhưng là luyện lực giai đoạn định phòng đường đường đoán cốt cảnh chính là thoát thai hoán cốt nhân vật há lại là dễ dàng đối phó như vậy chính mình lấy dịch cân cảnh liền có thể liên sát hai người chiến tích như vậy chỉ cần chuyền đi tất có thể vang danh thiên hạ đông đông đông thua chiêng gõ chống âm thanh bỗng nhiên vang lên tại toàn bộ khương gia phạm vi bên trong quanh quần không ngừng xem ra áo bào đỏ nam vừa mới chạy trốn lúc k ê u to cứu mạng âm thanh trung q u i là đưa tới khương gia đại quy mô phản ứng khi thứ nhất tiếng chiêng vang lên bốn phương tám hướng tiếng chiêng lập tức đến h ư ớ n g đi theo đông đông đông vang lên âm thanh ồn ào lập tức đem tất cả người giật mình tỉnh giấc hô to gọi nhỏ âm thanh cũng lập tức từ bốn phía bao vây khương gia lần này phản ứng ngược lại là rất nhanh cũng không biết còn có hay không đoán q u t cảnh Trương linh sơn trong ư ơ Sơn n Linh g t r lòng thầm nghĩ, nhưng thầm viện ô không không luận l đoán cốt cảnh, hắn cũng không có ý định có cốt có hay ý ề u mạng, một đạp chân phong trong dưới cái i cấp tốc tật lật vào bộ, v ngươi. Trong viện một cái khương gia tử đệ đang bị tiếng chiên giật mình tỉnh dốc chạy ra liền thấy một bộ toàn thân nhuốm máu áo bào đen thân ảnh rơi xuống trước mặt mình chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền bị trương linh sơn một cái tắt đập vào c h á n chết ngay lập tức một bên khác trong xương phòng dịch cân hộ vệ thấy cảnh này trong lòng run lên tại chỗ đứng không n ú c ních không dám có chút động tác dư thừa trương linh sơn nói cho ta lấy thân quần áo nhanh còn muốn ăn là dịch cân hộ vệ vội vàng trở về phòng đem chính mình áo choàng lấy ra trương linh sơn đã thoát sạch xanh xanh cấp tốc đem áo choàng k h é quấn tiếp đó nắm lên đối phương cho ăn thịt c ũ n g đang ăn dược thuần thục ăn sạch sẽ tiếp lấy thân hình này lên lập tức vượt qua t ư ờ n g viện chạy tới một địa phương khác dọc theo đường đi vừa đi vừa rết thuận tiện một đường ăn cuối cùng chạy tới chỗ cần đến không phải là chỗ khác chính là khương biệt việt tử phía trước không ngạnh sông đi vào là lo lắng đả thảo kinh xả nhưng bây giờ đã nháo đẳng lớn như vậy còn sợ gì hơn nữa dựa theo trương linh sơn suy đoán k ư ơ n g biệt đem độ ách thiền sư làm choáng nhất định đem hắn pháp khí biến thành của mình cho nên chỉ cần xâm nhập khương biệt trong nội viện mật đạo không nói tất có thể cầm tới ít nhất xác suất muốn s o địa phương khác phải lớn hơn nhiều à thủ hộ cửa vào mật đạo đại lực kim cương không thấy xem ra khương biệt thân là da chủ bị động tính bên kia kinh động đến chạy tới chủ trì đại cuộc trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ không có ở vừa vặn hắn cấp tốc xông vào cửa vào mật đạo chỉ thấy cái này mật đạo và những thứ khác khác biệt có một phiến thép tinh cửa sắt lớn nơi đây nhất định có bảo vật trương linh sơn không nói hai lời lập tức cầm trong tay t h u y n trượng lấy khai sơn phủ pháp phủ thế hung hăng đập về phía cửa sắt cửa sắt tướng thanh mở ra không hổ là đoán cốt cảnh cường giả dùng b i n h khí chính là bất phàm trương linh sơn trong lòng thầm khen may mắn chính mình đem cái này thiền trượng cầm vào tay bằng không hôm nay cái này cửa sắt còn không dễ đập ra cầm trong tay thiền trượng hắn không chút do dự v è o liền xông vào trong mật đạo vừa mới thiền trượng đập cửa sắt tiếng va chạm cũng không nhỏ nhất định có người sẽ thông báo cho khương biệt đoán chừng không cần bao lâu khương biệt lại sẽ đuổi trở về cho nên quyết không thể chỉ hoán thời gian vừa tiến vào mật thất nơi này và lão giả tóc trắng trông coi m ậ dạng bốn phía trên vách tường đều nạm giả minh thạch đem bên trong chiếu sáng trư liền thấy từng hàng trên giá sách bày ra đầy đủ loại sách nếu là có thời gian hắn khẳng định muốn lần lượt nhìn một lần nhưng dưới mắt hắn chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất đem sách phong liết mắt nhìn không có phát hiện có đoán c ố t pháp liền đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác đây là một loạt trưng bày đỡ phía trên trưng bày đủ loại hình thù kỳ quái binh khí hoặc giả thuyết là pháp khí trong đó có kim cương sử hàng ma sử kim cương c ó c á c loại vừa có thể dùng để làm binh khí cũng có thể xem như pháp khí độ vật trương linh sơn cũng không biết những thứ này đều có ích lợi gì một mạch toàn bộ lấy đi vừa vặn hắn sớm liền làm chuẩn bị cẩn thận làm một tấ liền đem những vật này đều bao khỏa tiến vào cong đến sau lưng nhanh chân chạy dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi mật đạo đạp đạp, đạp. cách đó không xa đã chuyển đến tiếng bước chân trương linh sơn trong lòng niệm ai nở nụ cười tiếng bước chân này tới cũng nhanh có ích lợi gì phần lớn người đều bị chính mình phản tẩy nào thành công cũng là đang diễn trò mà thôi chân chính có dùng chỉ có khương gia người trong nhà nhưng bọn hắn người trong nhà có thể có bao nhiêu trong đó lại có bao nhiêu đoán cốt cảnh nếu không phải trương linh sơn không mỏ ra bọn hắn đoán cốt cảnh nhân số hắn đều trực tiếp quay đầu giết ngược còn nữa dựa theo độ ách t i ề n sư nói tới giờ sử là khương gia lão tổ lúc nghỉ ngơi chính mình nếu không bắt được thời cơ này cùng độ ách thiền sư phá vỡ khương gia phát t r ậ n chờ người ta khương gia lão tỉnh lại mượn nhờ phát trận sức mạnh đối phó bọn hắn bọn hắn cũng không chắc chắn có thể chơi được cho nên không có bất kỳ cái gì thời gian dư thừa có thể lãng phí trương linh sơn khiêng bao khỏa ngựa không dừng v ó lao nhanh chạy tới độ ách thiền sư chỗ trong mật đạo hiệp sĩ ngươi đã đến độ ách thiền sư một mặt kích động phân chân nói động tính bên ngoài ta đều nghe được hiệp sĩ quả nhiên dũng ánh chính là thiên hạ cường giả số một trương linh sơn không có tâm tư nghe hắn vuốt mức ngựa lập tức đem bao khỏa hướng về trên mặt đất ném một cái nói Tìm được ngươi phát liền mau phá vỡ pháp trận chở hương ra l á o tổ thất t ỉ n h nhưng là không còn cơ hội vừa nói hắn đem tiền trượng đẩy đi ra dùng tới cắm bó đuốc đem trên tường phật tiền thảo toàn bộ thiêu chết độ ách thiền sư lăn mình một cái từ trên tường leo ra t i ê u lên hiệp sĩ nói là ta đến tìm tìm lão hòa thượng mặc dù lớn tuổi còn bị phật tiền thảo hút những ngày qua nhưng hắn căn cơ thâm hậu tựa hồ còn có cái gì phật pháp thủ hộ xem ra giống như thương thế cũng không nặng hành động ngoài dự đoán của mọi người nhanh nhẹn thời gian qua một lát không đến liền từ dưới đất một đống pháp khí bên trong tìm ra pháp khí của mình chính là một cái cánh tay lớn nhỏ kim cương sử còn có một cái bàn tay lớn nhỏ hoàng kim bình bát ngoài cộng thêm hai vòng chẳng h ạ t một vòng đeo trên cổ một vòng thì quấn quanh ở trên cổ tay phải trừ cái đó ra hắn còn lấy ra một cây nhang tấm giống như làm sủi c ả o dùng cái kia phép tre trương linh sơn đối với phật gia không hiểu rõ nhưng nhìn xem vật kia đại khái chính là ý tứ như vậy không biết có ích lợi gì chỉ thấy lao h ỏ a thượng đem hương thích cắm tại bên h ồ n g tay trái nâng hoàng kim bình bát tay phải nắm kim cương sử tiếp đó mỉm cười nói hiệp sĩ ta đã chuẩn bị thỏa đáng chúng ta có thể xuất phát、Hảo. trương linh sơn đem đồ còn dư lại tiếp tục gói ký cóng lên người những vật này cũng là khương biệt chân tảng dù là chính mình không dùng được lấy đi ra ngoài bán cũng đáng không thiếu tiền đáng tiết phía trước gấp g ấ p tới không có ở m ậ t thất bên trong lấy thêm một chút những vật khác t h u a thiệt lớn hiệp sĩ đây đều là vật ngoài thân độ ách thiền sư nhìn trương linh sơn cóng như thế một bao lớn đồ vật hành động bất tiện nhịn không được nhắc nhở trương linh sơn liếc hắn một cái nói ngươi cứ phá vỡ pháp trận là được những thứ khác không cần ngươi lo lắng đ ộ ách thiền sư âm thầm lắc đầu thầm nghĩ người này so với hắn còn tham tài một chút đều không nỡn có thể coi là bây giờ không ném đợi chút nữa đại chiến ngươi không còn phải ném a quá tham lam cũng không phải chuyện tốt đã trong lòng của hắn thầm than nhưng không dám lắm muộn đi theo trương linh sơn đi ra mật đạo sau đó n g ử a đầu nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt đ ố n g nhiên nói hôm nay là dấu hiệu tốt ngươi nhìn vầng trăng này hắn vừa lớn vừa tròn trương linh sơn không còn gì để nói lúc nào ngươi còn cảm khái những thứ này độ ách thiền sư cười nói hiệp sĩ ngươi này liền không hiểu ngày trăng giảm âm khí t h ị n h nhất thương gia mặc dù thủ đoạn âm hiểm nhưng hắn pháp trận lại là xuất phát từ ta cây đàn hương tông một mạch chính là quang minh chính đại chi kim dương chi khí cho nên tại hôm nay h á n pháp trận uy lực yếu nhất hiệp sĩ ngươi mặc dù không hiểu nhưng hết lần này tới lần khác chọn chúng hôm nay có thể thấy được đây là mệnh số từ nơi sâu xa tự có định số vậy ngươi còn không mau phá trận trương linh sơn tức giận nói không nghe thấy bốn phương tám hướng còn có đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân sao lão hòa thượng phía trước bị phật tiền thảo vây khốn thời điểm một mặt buồn bã hốt hoảng lúc này lại bình tĩnh tự tin dậy rồi thực sự là nhớ ăn không nhớ đánh là phá trận phá trận đỗ ách thiền sư gật đầu một cái tìm xong phương vị vẹo nhảy lên nhảy đến móc phòng nói hiệp sĩ giút ta hộ pháp ta phá trận thời điểm không thể có bất luận kẻ nào tới quấy dối bằng không liền thất bại trong căng tấc vậy n g ư ơ i mẹ hắn còn đứng cao như vậy đứng cao hảo sắp đặt ta hiệp sĩ ngươi không hiểu phá trận liền giao cho ta tới ngươi cứ hộ pháp là được hảo trương linh sơn lời đến tiếp tục nói nhảm cấp tốc x ô n g vào tà hữu láng diềm trong v i ệ n đem những cái kia dịch cân hộ vệ đều gọi đi ra nói dưới mắt là phá trận rời đi khương gia mấu chốt thời cơ các ngươi nếu không phối hợp tương lai chắc chắn sẽ lại độ trở thành khương gian ô tài heo chó hôm nay chính là phá c u c này ai nếu muốn liều mạng ra một cái tương lai liền đi theo ta thủ hộ độ ách thiên sư ta nguyện ý một cái dịch cân hộ vệ lập tức kêu lên mấy người khác cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém cùng nhau giống to chúng ta đều nguyện ý hôm nay nhất định diệt khương già trở lại tự do nhưng có một người thế mà chần chờ không có lên tiếng chỉ thấy trương linh sơn đ ỗ n g nhiên tiến lên một bước thân hình như điện rơi xuống trước mặt người này ta người kia sợ hết hồn vội vàng liền muốn nói cái gì đã thấy một tấm đại thủ hùng h ă n g rơi xuống phanh óc vỡ toang chết ngay lập tức bên cạnh đám người cùng nhau biến sắc hít vào khí lạnh trương linh sơn lạnh lùng nói cho hắn một cái cơ hội sống lại đều không cần nhất định phải lưu lại k ư ơ n g ra làm heo chó nô tài chờ chết nếu như thế giống như ước nguyện của hắn đám người t h ấ y thế vội v ă nói n chúng ta nguyện đuổi theo đại nhân hảo trương linh sơn khen lớn một tiếng bốn phía này dịch cân hộ vệ ta đều đem bọn hắn tỉnh lại các ngươi lập tức xuất phát đem bọn hắn toàn bộ mang đến toàn lực bảo hộ độ á c h thiền sư thành hai bại nhất cử ở chỗ này là đám người lập tức hành động trương linh sơn thì tung người nhảy lên quay trở về tới bên cạnh độ á c h thiền sư chỉ thấy độ ách thiền sư trong miệng nói lẩm bẩm dùng chính là phật âm phật ngữ trương linh sơn cũng nghe không hiểu chỉ thấy tay trái hắn hoàng kim bình bắt đột nhiên tỏa sáng giống như trong đó không hiểu thấu nhiều một tầng có thể ánh sáng phản xạ sáng sóng nước đem n g u y ệ t quang trò đặt đi vào hồng độ ách thiền sư phát ra than nhẹ thanh âm ổ bụng l ồ n g ngực đầu khang ba khang cộng mình âm thanh o n g o n g o n g giống như có thực chất hướng về bốn phương tám hướng chuyển bá mà đi mấu chốt nhất là sóng âm chuyển bá đến bầu trời trương linh sơn liền thấy bầu trời lại vô hình xuất hiện tựa như sóng nước một dạng gợn sóng đây chính là khương gia phát trận trong lòng của hắn thầm nghĩ đi độ ách thiền sư bỗ trên cổ tay chàng hạt cùng nhau sụp ra vì một hạt hạt bay ra giống như đêm tối ánh mắt tô điểm ở pháp trận kia gợn sóng bên trong mà theo độ ách thiền sư tiếp tục trong miệng nhắc tới cái kia bảy t r ă bảy mươi chín k h ỏ a chàng hạt bắt đầu di động tư x ứ dường như đang tìm gì mắt thấy chàng hạt lượn quanh một vòng lại một vòng cuối cùng dừng lại phong tỏa một cái phạm vi vòng tìm được độ ách thiền sư mặt lộ vẻ kinh h ỉ không nghĩ tới dễ dàng như vậy lập tức nâng tay phải lên đem trong tay kim cương sử vứt xuống cái kia phạm vi trong vòng、Flank. kim cương sử hung hăng đập về phía p h á p trận tóe lên từng vòng từng vòng gợn sóng ồn ào liền đem chàng hạ cách ra độ ách thiền sư sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi phất phun ra máu tươi hắn tay mắt lanh lẹt h ừ a dịp máu tươi còn tại trên không liền vội vàng nô ra hoàng kim bình bắt đem máu tươi tiếp lấy thở dài thương gia lão cẩu vẫn là cao hơn một bậc ta bị hắn lửa trương linh sơn trong lòng im lặng lao hòa thượng đều bị tức nói thô tục xem ra bị lửa chuyện này đối với tâm linh của hắn tổn thương lớn bao nhiêu bất quá trương linh sơn mới không quan tâm cái này nói cái kia còn có thể hay không phá vỡ đương chỉ cần lại tới một lần nữa trận này nhất định phá bất quá vì để phòng vắn nhất lần này tìm trận nhãn thời gian tương đối dài ngươi phải h ả o h ả o bảo hộ ta đỗ ách thiền sư d ạ n dò trương linh sơn nói ngươi liền yên tâm chờ ngươi phá trận trong khoảng thời gian này ta đều mau ăn no rồi khí huyết không sai biệt lắm khôi phục tới một cái nữa đoán cốt cảnh ta cũng có thể đem hắn diệt như thế thì tốt đỗ ách thiền sư yên lòng tiếp đó cổ một đứng thẳng trên vai đại cân nâng lên bình phong đem trên cổ tràng hạt cũng sụp ra đưa đến bầu trời cùng trước đây bốn mươi chín k h ỏ tràng hạt tụ hợp cùng một chỗ tiếp lấy hắn nhắm mắt lại tay phải từ bên hông rút ra hương tấm bắt đầu gõ hoàng kim b ì n h bác trương linh sơn không còn quan sát hắn phá trận thủ đoạn mà là đưa mắt về phía nơi xa chỉ thấy chính mình triệu tập dịch cân hộ vệ bọn người liên tục bại lui dùng tốc độ nhanh nhất tập trung đến phía bên mình kêu lên đại nhân đại lực kim cương đánh tới chúng ta gánh không được nho nhỏ đại lực kim cương có gì phải sợ trương linh sơn tung người nhảy lên thân hình giống như phi hạt cầm trong tay t h i y ề n t r ư ợ n g hướng về điên cuồng va chạm mà đến đại lực kim cương hung hăng đập tới căn cứ hắn từ chiêm minh chờ dịch cần trong miệm hộ vệ hiểu được toàn bộ khương gia cũng liền một cái đại lực kim cương mà、thôi. dù sao kim cương cũng không phải tốt như vậy luyện cái này cũng là khương biệt không kịp chờ đợi muốn đem hắn trương linh sơn luyện thành nguyên nhân kim cương thân là kim cương quân dự bị trương linh sơn rất muốn biết cái này cái gọi là hộ pháp kim cương đến cùng có thể có bao nhiêu mạnh so với lúc trước cái k i a hai cái đoán cốt cảnh lại như thế nào chương chín mươi mốt khương biệt chết phá trận chương chín mươi mốt khương biệt chết phá trận và anh t h i ê n trượng lấy phủ thế rơi xuống c u ố n theo kinh phong thế nhưng đại lực kim cương lại ngay cả né tránh đều không né tránh hai tay soát nâng lên hướng về ở giữa hợp đi giống như lập rồi muốn đem trương linh sơn kẹp ở giữa hai tay trục chết hô hô hô hai tay ở giữa tiếng gió d í t đ ả o trương linh sơn trong lòng run lên nếu là thật sự bị đánh trúng chính mình sợ là sẽ phải thụ thương đây là một cái không có đầu hóc điên rộ không thể lấy bình thường thủ đoạn hạp p h ụ trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn là người bình thường mới không muốn lấy thương đội thương coi như đem giá hỏa này đập chết chính mình thụ thương cũng là thiệt thòi lớn thế là hắn cấp tốc thu hồi thiện trượng thân thể đột nhiên hạ xuống rơi xuống đất đồng thời đem sau lưng mang theo ba quả giải khai quắt o cương biệt thôi trốn người cương biệt giật này cả mình không nghĩ tới đối phương đột nhiên biến chiêu công về phía chính mình hắn vội vàng têu lên mau tới giúp ta x o á t x o á t x o á t phu cận mấy cái khương da lão g i ả cấp tốc quay người lại mà đến không còn c ù n g dịch cân bọn hộ vệ dây dưa nói gia chủ chuyện gì xảy ra vì cái gì những hộ vệ này đều không nghe sai sự ngược lại đối với chúng ta ra tay khương biệt trầm giọng nói không biết nhưng kẻ đầu t i ê hẳn là gia h ỏ a này chỉ cần đem gia h ỏ a này giết những người khác chính là cây không dễ dễ dàng liền có thể hạ p h ụ là bốn cái khương gia lão giả cấp tốc trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người phụ trách phòng thủ quá y n h i ề u phụ trợ hai người khác thì phối hợp đại lực kim cương tận dụng mọi thứ đối với trương linh sơn ra tay trương linh sơn vốn là không có ý định thật sự tấn công về phía khương biệt chỉ là hù dọa hắn một tiếng từ đó hấp dẫn sự chú ý của đại lực kim cương đối với bực này cao hơn ba m m quái vật khổng lồ hắn một m chín cũng chưa tới nhân ra ngực l i ề u mạng hắn lại không muốn t h ụ thương cũng chỉ có thể tránh dương x ê dịch công bên dưới bản thỉnh thoảng lại giả vờ muốn công kích khương biệt giá vẻ để cho đại lực kim cương không thể không trở về thủ đi trợ giút khương biệt chính mình liền có thể tì phanh phanh phanh trương linh sơn cầm trong tay thiền trượng lấy phủ thế điên cuồng kích đập đại lực kim cương ngón chân cùng xương ống quyển dù là đại lực kim cương phòng ngự k i n h người thậm chí so trước đó cái kia hai cái đoán cốt cảnh phòng ngự còn muốn càng mạnh hơn mấy phần nhưng cũng g á n h không được trương linh sơn càng không ngừng nện như điên dù sao cái này thiền trượng chất liệu cũng không phải phản phẩm mắt thấy đại lực kim cương bị nện thân thể cũng bắt đầu lay động cương biệt cuối cùng phản ứng lại gấp giọng kêu to không cần quản ta nhất thiết phải đánh giết kẻ này giống đại lực kim cương nhận được chỉ lệnh cả người hộ pháp mà đến hai tay giống như hai ngọn núi lớn hướng về trương linh sơn hung hăng nện như điên mà đi trương linh sơn cười lớn một tiếng không hổ là đại lực kim cương ngoại trừ đại lực cái gì cũng sai trong tiếng cười thân hình hắn như điện xuyên qua khương gia tứ lao chặn lại thẳng đến khương biệt mà đi ra chủ cẩn thận khương gia tứ lao gấp giọng tiêu to một người trong đó hộ chủ sốt ruột tay cầm trường kiếm cấp phát mà lên lại vẫn thật bị hắn phá vỡ phía sau lưng trương linh sơn áo b à o đen quần áo cái gì người kia giật nảy cả mình chính mình hao hết toàn lực thậm chí ngay cả nhân ra làn da cũng không có các vỡ một kiếm kêu phản phất chạm đến không phải da thịt mà là tình cương khôi giáp lan đi trương linh sơn trợn đôi mắt thiền trượng bỗng nhiên xoay tay lại đào qua a nếu g Người trắng thành nổ bắn tung Hắn dưa tới, kêu đầu hấu đỏ lập tức tué một chỗ. c hóa h ra bề t đ ề như g ĩ không thông, h n tại sao sẽ như vậy? Vậy vẫn là người thân thể sao? Dù là trương h thể chính là mạnh như đại lực kim cương thân thể, đối mặt chính mình một kiếm này, ít nhất cũng phải thân thể thành khôi không thể như â n cương này, cũng người này đến cùng biến? luyện tưởng tượng nổi. Nếu mặt một ít tuột t sao? A Dù là là lực là cái kim kiếm máu Đem đại đối đổ đã giáp, gì linh sơn biết đối phương trước khi chết còn tại xoắn suýt vấn đề này nhất định sẽ chiến thuật ngựa ra sau nói cho hắn biết cái gì gọi là năm lần luyện đổ ca phòng như khôi giáp kình như cung nỏ ngươi cho rằng là đùa g ỡ n cũng c hắn h vừa vừa mau mau vô luận như thế nào đều không nghĩ đến cái này háo bảo đen thân ảnh thực lực lại kinh khủng như vậy chẳng những tốc độ kinh người có thể không xem khương gia tứ lao ngăn cản lực phòng ngự đồng dạng kinh người cường đại đây chính là một cái phiên bản thu nhỏ đại lực kim cương hơn nữa so đại lực kim cương càng linh hoạt nếu là có thể đem người này luyện thành kim cương bốn trong đầu hắn nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy đột nhiên một đạo linh quan g t h o á n g qua để cho hắn bừng tỉnh đại n ộ đúng rồi cái này dáng người đối phương mặc dù người mặc h áp bảo nhưng chiều cao còn có đôi mắt kia cùng mình một mực tâm tâm nghiệm nghiệm muốn luyện chế linh sơn kim cương giống nhau như lúc còn có thanh âm ngoài cộng thêm hắn vừa mới quét ngang đánh rết gương ra tứ lão một trong một chiều kia rõ ràng chính là hồng vân đào pháp thủ pháp không tệ nếu như mình không có đoán sai người này chính là trương linh sơn khó trách tất cả dịch cân hộ vệ đều không nghe lời nói t r ư ơ n g này linh sơn bị mình tại dưỡng gân trong canh xuống số lớn phật tiền thảo lại vẫn luôn đều cứng chắc lấy thân thể không lớn lên có thể thấy được hắn tất có đối kháng phật tiền c ó p h á p môn chính mình một mực còn tưởng rằng hắn thiên phú dị bẩm chính là luyện chế kim cương tuyệt hảo tài liệu chỉ cần hắn kiên trì quá lâu luyện thành kim cương sau đó thì sẽ càng cường đại mau dường nào quá thay hắn cương biệt vị này còn hưng phấn hơn rất lâu cảm thấy chính mình nhặt được bảo hiện tại xem ra hoàn toàn chính là chính mình đem đối phương vô béo lấy l u y ệ n chế kim cương dược liệu đem thân thể của đối phương nuôi cứng cỏi như vậy vì trương linh sơn đối phó chính mình cung cấp có lực nhất ủng hộ phốc nghĩ tới đây khương biệt phun ra một n g u ồ máu tươi lại hối hận vừa hận dẫn sói vào nhà a vì người khác làm quần áo cưới a chính mình là khương gia tội nhân Cỏ. phía sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh chỉ thấy trương linh sơn đã đột phá xương mù rét tới đây khương biệt hãi nhiên b i ế n sắc không có tâm tư tiếp tục hối hận lập tức từ trong ngực lấy ra hai cái lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu cầu kích phát khí huyết ra sức ném ra một cái cùng phía trước cái t i ê màu đỏ tiểu cầu m ự dạng trên không trung liền phốc nhiên nổ bể ra tới hóa thành một mảng lớn sương m ụ đem trương linh sơn lại độ bao phủ ở bên trong một cái khác mai nhưng là một cái kim sắc tiểu cầu chỉ thấy quả bóng vàng nên phong tán mở ồn ào hóa thành một tấm tơ vàng người lớn liền muốn đem thuốc trong sương m ụ trương linh sơn bao phủ ở bên trong nếu là thật sự bị trùng b à o còn lại khương gia tam lao đánh tới ngoài cộng thêm khương biệt cùng đại lực kim cương hợp lực ra tay trương linh sơn liền giống với bị mạng nghệ dính trụ chủ tiểu trùng tránh cũng không thể tránh một con đường chết mắt thấy quả bóng vàng dương lên lưới lớn đã hình thành hương biệt trong lòng lập tức p h ấ n chấn hắn cũng không tin trương linh sơn còn có thể từ cái này phô thiên cái điệu tơ vàng lưới lớn trốn ra được ha ha tha cho ngươi tiểu tử cơ thể cứng rắn như kim cương nhanh giống như quỷ mị đáng tiếc cuối cùng vẫn là một cái n g h è o khổ đám dân quê trong tay không có gì bảo vật tại lao tử như vậy hoa văn đầy giấy bảo b ố i khí cụ thi trên phía dưới tiểu tử ngươi ứng đối ra sao đi đang lúc hương biệt đánh tính toán quay đầu phản s á t liền nghe được một tiếng kêu to t i ế p lấy một cây trầm trọng tiền t r ư ợ n dính dấp tơ vàng lưới lớn phá không mà đến không hương biệt một tiếng kêu thảm chỉ tới kịp theo bản năng đưa tay tại ngực chặt lại、Phang. Cả người bay ngược người hung hăng nện bay ra, mà ở trương ê n vết ờ tường. n thiền trượng thì xuyên tủng ngực, đem hắn thân thể đóng trên g gắt gao mà đem vào thì thể t Siêu. r ư linh sơn thân hình lúc này miễn cưỡng đuổi h e o không có dư thừa nói nhảm trực tiếp đưa tay chính là một trường đùng đập vào khương biệt trên nọ t r ư ơ n g khương biệt chỉ tới kịp nói ra một chữ này liền thất khiếu c h ả y máu mà chết trương linh sơn trong lòng hơi ngạc nhiên ra hỏa này chẳng lẽ là nhận ra mình đáng tiếc nhận ra lại có thể thế nào cơ quan tính toán phản lầm khanh khanh tính mạng nếu như khương gia thật tốt tu luyện tự thân mà không phải cuối cùng ký thác tại những hộ vệ này hoặc là kim cương bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chính mình bắt lại gen sắc còn cần tự thân cứng rắn a đem hộ vệ cùng kim cương luyện thành chỉ có thể nghe lệnh cùng bọn họ đ ư a đần nhìn như nhẹ nhõm thuận tiện lại đơn giản đáng tiếc một khi gặp phải chính mình loại này có thể phản tẩy n ã o nhân vật bọn hắn khương gia t r ỗ i lại ngược lại thành thúc đẩy khương gia hủy diệt trợ lực khương biệt đã chết khương gia pháp trận sắp cưng phá tất cả mọi người theo ta diệt khương gia từ đây thiên hạ tri đại tự do tới lui không còn làm khương gia nô tài h e o chó trương linh sơn một cái bốc ra sức ném tới trên không t r ú n g làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút mình không phải là nói ngoa xong khương gia tam lão sắc mặt giật mình biến sẽ nhìn một chút đến trương linh sơn lại chạy bọn hắn đánh tới mà đại lực kim cương mất hết chỉ lệnh cưng ơ biệt ngu ngơ bất động đứng nguyên tại chỗ căn bản không trông c ậ y nổi ba người trong lòng tuyệt vọng không có chút nào chiến ý vội vàng quỳ dạp xuống đất kêu lên tha mạng chúng ta khương gia n g u y ệ n thể chết cũng đi theo diện cọ tận gốc trương linh sơn hét dài một tiếng thiền trượng quét ngang m ạ qua đem ba người cùng nhau quét thành huyết mi khương gia lão tổ còn không biết dấu ở nơi nào chờ ra hỏa này thất tỉnh c ư ơ nói g a xong hắn tung người nhảy đến đại lực kim cương đỉnh đầu hung hăng vô xuống một trường xen lẫn khí huyết họa lò trí cương trí dương chi khí ngoài cộng thêm trừ ma đao pháp hung sát chi khí cùng sát thế trưởng lực ba một cái tử rơi xuống đại lực kim cương đỉnh đầu huyện bách hội ông đại lực kim cương thân thể lay động một cái giống như đầu góc ông ông tác hưởng một cái chạm đứng không vững ẩm vang ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng hắn cũng không có đã hôn mê rõ ràng thực lực cùng sức chống cự đều phải so với chiêm minh chờ dịch cân hộ vệ mạnh hơn nhiều trương linh sơn không tin tả thừa dịp hắn nằm xuống mặt người đôi thủ trưởng lực điên cùng thi triển cuối cùng dứt khoát đem hai cánh tay đều đặt ở trên đại lực kim cương trên đầu mũi huệ vị dùng khí huyết hỏa lò phát m ệ n h mãnh liệt s ấ y khô như thế nửa ngày thời gian trôi qua đại lực kim cương mặc dù vẫn là một mặt xi、si、ngốc bộ dáng nhưng cuối cùng có thể tự chủ nói chuyện nói đây là nơi nào ta là ai người là ai cuối cùng t ỉ n h ta là cha ngươi mau theo cha giết ra khương da cái này đầm rồng hang hổ a đại lực kim cương xứng sở đầu rõ ràng còn không có quay lại dù sao hắn nhưng là khương b i ệ t hoa phí hết lớn tâm huyết luyện chế được kim cương chi thể an v ậ t tiền thảo muốn so người bình thường hơn rất nhiều đầu hóc mơ hồ là bình thường bất quá trương linh sơn không có giành giải thích cho hắn nói không cần a theo sát ta chớ đi ném đi là đại lực kim cương vội vàng h ư n g thanh tiếp đó b ò người lên tê mà hít vào một ngụm khí lạnh nói ngón chân của ta cùng xương bắp chân đau qua a cũng là bị khương da người sầu đánh đáng giận người nhà họ khương đại lực kim cương tức giận nói trương linh sơn một bên cấp tốc trở về độ ách thiền sư bên kia hộ pháp thuận tiện nhặt lên phía trước bỏ lại bao k h ỏ a một bên la lớn chiêm minh chiêm minh ở đâu có thuộc hạ chiêm minh toàn thân đ ấ m máu vào tới hưng ơ phấn nói thuộc hạ đã giết m ộ ư ơ i tám đầu khương gia cẩu thương thiếu uy cái kia rác rưởi bị ta đem đầu chó chặn ha ha trương linh sơn nói cho ngươi một cái nhiệm vụ mang ấy cái ngươi tin được bảo hộ người nhà của ta đợi đến pháp trận phá vỡ thời điểm nhất thiết phải trước tiên tiễn đưa người nhà của ta rời đi khương gia đến lúc đó ta cùng độ ách thiền sư đuổi theo ngươi đại nhân người nhà là chiêm minh một mặt giật mình hắn còn tưởng rằng đối phương là quá gian g lòng không nghĩ tới là bản địa xạ lại còn có người nhà c ả n tay có người nhà c ả n tay đều có thể làm ra động t ĩ n h như thế nếu là không có người nhà c ả n tay khương gia ha không sớm bị nhân ra diện ta là trương linh sơn ngươi đã từng đại biểu khương thiếu uy truy đánh qua ta còn nhớ rõ sao trương linh sơn cười nói chứng minh cả người trong nháy mắt lên người nghẹn họ nhìn g n chân chối vội vàng sợ hay nói sơn g i a trước đây ta là bị khương thiếu uy không chế tuyệt không phải ta bản ý a ta biết rõ bằng không ta cũng sẽ không để ngươi đi bảo hộ người nhà của ta đây là ta tín nhiệm đối với ngươi trong nhiều người như vậy ta đã cảm thấy ngươi có thể g i nhất trương linh sơn một mặt chỉnh trọng nói chiêm minh thì lộ r a thụ s ủ n g nhược kinh biểu lộ ta chiêm minh tam đoan tuyệt không cô phụ sơn ra tín nhiệm của ngài ân đi thôi thân phận của ta tạm thời giữ bí mật thuộc hạ tuyệt đối sẽ không lắm miệng chiêm minh vũ bộ ngực tiếp đó tung người nhảy lên mang theo mấy cái tin được lập tức chạy tới trương linh sơn nơi ở hắn nhưng lại không biết trương linh sơn sở d ĩ tìm hắn chỉ là bởi vì bị hắn truy đánh qua có ấn tượng có ấn tượng dù sao cũng tốt hơn không có ấn tượng hơn nữa ra hỏa này đi theo hương thiếu uy tính khí này bất thường hạng người chắc chắn không ăn ít t u a thiệt đối với khương gia oán nghiệm so với người bình thường càng nặng cho nên tuyệt sẽ không phản chiến trừ cái đó ra trương linh sơn xuất phát phía trước còn dặn dò trương linh vũ cùng âu phương v ư ơ n g để các nàng đều mang mẫu thân cẩn thận một chút còn có bốn phía trong viện ở hộ vệ các loại hắn đều bắt chuyện qua để cho bọn hắn không cần ở chỗ này làm ầm ĩ ngược lại hắn có thể cân nhắc đến đều đi làm đến chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đại gia chắc chắn sẽ thuận thuận lợi lỗ ợ i ếch còn bao lâu trương linh sơn ngang nhiên đứng ở trên nóc nhà nhìn xem phía dưới đao quang huyết ảnh cùng đầy trời ánh lửa khương gia hoàn toàn đại bây giờ liền gửi hy vọng ở đ ộ ách thiền sư nhanh phá trận như thế liền có thể rời đi khương gia cái địa phương quỷ quái này cần mượn ngươi một chút bàng bạc khí huyết đ ộ ách thiền sư nói trương linh sơn nói hảo đại lực kim cương ngươi tới a đại lực kim cương s ữ n g sở trương linh sơn nói còn đứng ngay đó làm gì nhanh bước ra tinh huyết rơi vào trong đ ộ ách thiền sư bình b á c lần này có thể hay không rời đi khương gia đều xem ngươi hảo đại lực kim cương lăng đầu lăng nao gật đầu một cái tiếp đó theo lời bước ra tinh huyết trong khi tinh huyết hạ xuống hoàng kim bình bắc liền thấy bình bắt bên trong vô hình chi thủy có ba động t í n h cả đỉnh đầu mặt trăng phảng phất cũng bắt đầu vặn mẹo vầng trăng này là giả trương linh sơn trong lòng r u lên khương gia pháp trận làm ra một cái giả mặt trăng độ ách thiền sư cười nói cũng không phải giống như giả không phải giả giống như thật không phải thật đây là khương gia pháp trận đem mặt trăng bắn ra đến hắn pháp trận phía trên dĩ giả l ạ n chân phía trước ta chính là bị hắn lựa lúc này mới không có tìm đúng vị trí phản p h ệ thổ huyết bất quá bây giờ ha ha ha phá cho ta hắn một tiếng quát lớn toàn thân khí tức tăng vọn lại sinh ra k ì n phòng đem trương linh sơn trên người áo choàng đều thổi phải bày phất phới chương chín mươi hai rời đi nội thành ba nhà di cương chương chín mươi hai rời đi nội thành ba nhà di cương bá trên không giả mặt trăng một cái vạt mẹo tiếp đó phốc nhiên biến mất không thấy gì nữa hiện ra trên không trung thật mặt trăng chỉ là nhìn có chút x ư ơ n g mù m u n g l u n g không đủ rõ ràng nhưng vào lúc này đ ộ ách thiền sư bỏ vào trên không cái kia mấy chục hỏa tràng hạt toàn bộ ẩm vang vỡ ra trong nháy mắt liền đem gắn vào khương nhà pháp trận nổ ra một cái động lớn lúc này xuyên tấu h qua cái hang lớn kia lại nhìn liền phát hiện mặt trăng trở nên vô cùng rõ ràng quả nhiên phá trương linh sơn đại hỷ cảm giác ánh mắt tại thời khắc này đều trở nên cao rõ ràng bao p h ụ tại trong toàn bộ khương nhà dị hương cũng bắt đầu chậm rãi tiêu thất trên không lỗ hổng càng lúc càng lớn độ ách thiền sư kêu lên đi mau a hiệp sĩ cẩn thận khương gia lão tổ chức khi chết phản công cái k i a to con giúp ta một chút ta phá trận tiêu hao quả lớn đi không được rồi a đại lực kim cương trần trờ một chút nhìn về phía trương linh sơn gặp trương linh sơn gật đầu sau đó mới đưa tay nâng lên độ ách thiền sư vậy thì đi thôi trương linh sơn nói đi lớn tiếng q u á t lên pháp trận đã phá tất cả mọi người mau theo ta dết ra khương nhà xông ra nội thành xông lên a a pháp trận phá ha, ha ha từ đây trời cao mặc chi bay rốt cuộc không cần làm khương nhà nô t à i cuối cùng cuối cùng có thể rời đi ta ở đây đều muốn bị mùi thơm này hôn nôn mạo cùng lên a không cần loạn khương nhà người còn không có giết hết tiện đường tiếp tục giết những thứ này đáng chết rất r ư ờ i vị huynh đệ kia nơi này có một mật đạo chúng ta không ngại đi vào lấy chút đồ tốt vì khương nhà bán mạng nhiều năm như vậy là nên lấy chút thủ lao đối thoại như thế phát sinh ở khương nhà các nơi có người phát mệnh lao nhanh chỉ nguyện sớm rời đi nơi đây có thì muốn giết nhiều mấy cái thông khoái trả thu đủ còn có cướp bóc giết thỏa thích phát tiết Bất quá những thứ này đều cùng Trương tin tưởng thiền tổ trước chết tuyệt thời quả quan đều những này cùng Linh Sơn không hắn nói, nên Khương phản công, tuyệt sẽ không hoan gian. hệ, ách cho chỉ khi chỉ mà độ có ra sư láo sợ sẽ dưới mắt mang theo đại lực kim cương cùng đ ộ á c h thiền sư phát m ệ n h lao nhanh trước tiên hướng về nhà mình viện t ử chạy tới vẫn khi tốt nói không chừng có thể ở nửa đường gặp phải chiêm minh cùng t i ể u vũ bọn hắn coi như không có gặp phải vẫn tiệm đường một cái rẽ n g o ặ t liền có thể mạnh mẽ đâm tới sông ra khương nhà lúc này không giống ngày xưa trước đó hắn muốn cẩn thận từng ly từng tí leo tường càng nhà bây giờ thì dòng trống thuốc h i ê n lại có đại lực kim cương cái này to con mở đường Cái gì tường g ạ người, người phương phương không d à đến phút chốc liền thuận lợi xông ra khương nhà đại môn cửa ra vào còn có cái kia bốn cái tráng hắn khôi ngô tận trúng cương vị bị trương linh sơn bắt được đầu chấn một cái bốn người liền đã hôn mê trương linh sơn không có quá nhiều để ý tới bọn hắn tiếp tục mang theo người nhà thế lên trên đường hắn để cho chiêm minh bọn người lớn tiếng kêu to khương nhà pháp trận đã phá gia chủ khương biệt đền tội khương nhà đã diệt khương nhà trong cửa hàng còn nghĩ sống sót nhanh chóng theo ta g i ế t ra nội thành theo tiếng kêu một đường truyền bá đi qua đường đi hai bên trái phải rượu gì dị lâu hương đường binh khí phường còn có chuồng ngựa chờ trong sân người đều nghi ngờ đẩy cửa phòng ra nhìn đi ra khương nhà pháp trận phá vỡ sau đó động tĩnh cực lớn tất cả mọi người không phải cái điếc tự nhiên đều nghe được nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra từng cái còn có chút mờ mịt thằng đến nhìn thấy một đám người đều dọc theo đường đi một đường kêu la gom x ò m phóng tới đông dương tụ tập bên kia cửa thành bọn hắn mới biết được sự t ì n h lớn rồi khương nhà bị diệt bọn hắn những cửa hàng này còn có cần thiết tồn tại sao hứa lương hứa lương ở đâu khương nhà trong từ lâu chi minh đột nhiên phá vỡ cửa phòng và o vào gấp giọng kêu lên hứa lương nghi hoặc đi ra hỏi các hạ là bớt nói nhảm khương nhà đã diệt ở lại chỗ này nữa nhất định bị còn lại ba nhà cầm xuống sơn ra để cho ta bảo ngươi nhanh theo chúng ta đi quá hạn không đợi nói đi chi minh lập tức rời đi chạy tới cái kế tiếp địa phương hứa lương một mặt kinh ngạc nghi ngờ trong lòng s ơ n ra ai vậy mặc dù trong thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng trước mắt cái tư thế này cũng chỉ có thể mau mau rời đi ít nhất ngoại thành còn có sư phụ dù sao cũng so ở đây không c h ô nương tựa muốn hảo một bên khác trương linh sơn tại chuồng ngựa cũng tìm được tiêu minh tiếp đó giá lên ngựa tớt hành động càng thêm thuận tiện một đoàn người giá mã phi nhanh đến nội hương đường hồng văn q bên còn có binh khí phường ngũ n g u y ê n khánh hắn đều phái người đi thông chi kỳ t h ự coi như không thông chi chỉ cần bọn hắn không phải kẻ ngu cũng sẽ lập tức theo tới nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cũng may cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới rất nhanh đại gia liền tụ ở một chỗ đằng sau còn có liên tục không ngừng từ khương nhà lao ra người đều gia nhập vào trong cái đội ngũ này tới mà đối mặt khổng l ộ như thế đội ngũ loạn lạc cửa thành thủ vệ không dám ngăn cản ngoan ngoắn mở cửa chính ra bỏ mặc đám người xông ra đông dương tụ tập cửa thành sáu tại khương nhà trận pháp phá vỡ trong n g á y mắt tiếng nổ tung vắn g rội sau đó kèm theo núi kêu biển gầm hết họ toàn bộ cẩm thành người cơ hồ đều nghe được động tĩnh nội thành viên chu xa ba nhà phản ứng tự nhiên càng nhanh từng cái to lớn thân ảnh đều x o ạ x o ạ x o ạ nhảy vào nóc phòng hoặc là đứng tại tháp lâu phía trên nhìn về phía khương nhà phương hướng mặt lộ vẻ kinh ngạc phát sinh chuyện gì một người hỏi người còn lại nói giống như khương nhà xảy ra chuyện nghe thanh âm dường như là khương nhà pháp trận bị phá ai làm chuyện tốt khương nhà không phải có nhiều nhất dịch cân cảnh nô tại sao hơn nữa đều bị hàn g phục nghe lời vô cùng làm sao còn có thể bị đem pháp t r ậ n phá ha ha ai biết được nghi hoặc không hiểu âm thanh cùng nhìn có chút h ả hê âm thanh tại ba nhà các nơi vang lên đông nhiên viên l ĩ n h quân ra lệnh một tiếng đều đừng nhìn náo nhiệt theo ta xuất phát khương nhà xảy ra chuyện ngàn năm một thở chớ để cho mặt khác hai nhà đèm tiện nghi thâm lây là v i ê tại bọn hắn hành động đồng thời chu gia cùng xa ra cũng cùng nhau xông ra mấy đạo thân ảnh đều là đứng đầu nhất chiến lược bất quá bởi vì không hiểu rõ khương nhà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lo lắng kẻ đầu têu cũng sẽ đuối bọn hắn ra tộc hậu phương ra tay cho nên bọn hắn mang người cũng không nhiều đi là đỉnh nhọn con đường lấy tột cùng nhất chiến lược tốc độ nhanh nhất thế tất yếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem khương nhà cướp sạch không còn một n g ố n g lăn đi viên l ĩ n h quân mặc dù cũng không phải đoán cốt cảnh nhưng ở dịch cân cảnh tuyệt đối là đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong xông vào khương nhà thời điểm nhìn thấy có không có mắt tới tiện tay chính là một trưởng đem đối phương đánh bay mấy chục mét có hơn đến t r ậ m khương nhà đều bị cướp sạch một lần một người sắc mặt khó coi nói viên l ĩ n h quân nói nhìn kỹ một chút cái này một số người mặc khương nhà hộ vệ phục có thể thấy được cũng không phải là chu s a hai nhà nhưng bọn hắn như thế nào phản công khương nhà đâu khương nhà không phải có ngự nhân chi pháp sao một cái viên gia lão giả mặt lộ vẻ nghĩ hoặc viên l ĩ n h quân nói ai biết nhất định là bọn h ắ n ngự nhân chi pháp có t h ể nạn bất quá cùng chúng ta không quan hệ mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái đám người một bên trò chuyện một bên cấp tốc tiến lên viên l ĩ n h quân bên người đoán cốt cảnh láo giả thì cầm trong tay một khối phiến đá sắc mặt nghiêm trọng thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng dẫn đường nếu như trương linh sơn ở đây liền sẽ phát hiện tấm đá này không phải liền là ghi chép thiên nhãn thông vô tự chân kinh phiến đá sao là ở đây đoán cốt cảnh láo giả bỗng nhiên mặt lộ vẻ đại hỷ mang theo viên linh quân bọn người xông vào trong mật đạo ai ngờ vừa mới bước vào một cố kình phong liền út mặt mà đến trong tháng t r ư c viên linh quân liền thấy một cái bộ xương màu đen đầu phô thiên cái điệu che lại ánh mắt sắc mặt lập tức biến đổi trên thân khí huyết tầm vàng bộc phát thể sinh lông trắng thân hình biến lớn chỉ một thoáng biến thành một bộ lông trắng viên hầu bộ dáng lan đi hắn nghiêm nghị hét lớn hoa bộ xương màu đen đầu viễn cảnh hình ảnh lập tức t ạ n ra viên linh quân liền thấy một cái không người tóc đỏ láo giả cười hắc hắc viên gia chủ hòa viên châu l á o nhi cũng tới à. hừ viên châu cũng chính là cái kia viên gia đoán cốt cảnh láo giả hừ lạnh ngươi cắt xích phong có thể tới ta không thể tới đương nhiên có thể tới đáng tiếc các ngươi tới trễ cái gì cũng bị người chu gia cướp đi Các xích phong thở dài một tiếng viên châu cười lạnh phía sau ngươi đây không phải là ai đó là chúng ta xa ra tự có ngươi cũng đừng nói b ậ y xa ra tự có lại một cái hùng hậu thô phóng âm thanh vang lên tiếp lấy một cái béo tốt thân ảnh từ thông đạo chen qua đám người đi đến nói c á t xích phong nhiều năm như vậy vẫn là như cũ nói chút không vào để mê sảng đồ vật giao ra a chu hảo c á t xích phong ánh mắt khẽ hơi chầm xuống một cái luận thực lực hắn không giống như chu hảo yếu nhưng thân ở tại cái này mật thất bên trong lại đối mặt chu hảo cùng viên châu hai người một mình hắn tuyệt đối gánh không được tất cả mọi người là quen biết đã lâu biết gốc biết dễ nói nhiều hơn nữa nói nhảm cũng không có ý nghĩa cắt xích phong liền không lãng phí thời gian nữa nói tất nhiên tất cả mọi người ở đây vậy thì ba phần c h â n kinh như thế nào hảo chu hảo cùng viên châu lập khắp đáp ứng lực lượng tương đương tình huống phía dưới không có người nguyện ý làm vô vị tranh phong cắt xích phong lập tức lấy ra hai mươi mốt khối phiến đá chia ba phần một phần bảy khối chu hảo cùng viên châu phân biệt nhận lấy bọn hắn cũng không có hoài nghi cắt xích phong lẫn giấu mấy khối bởi vì số lượng này cùng bọn hắn đoán không sai bịt lắm cùng lãng phí thời gian tiếp tục cùng cắt x í phong nói nhảm dây dưa còn không bằng khẩn trương đi ra tại khương nhà địa phương khác tìm xem đồ tốt khương nhà cho tới nay đều đặt ở khác ba nhà trên đầu ngay cả đào được phiến đá trải qua cũng so với bọn hắn ba nhà nhiều tự có chỗ độc đáo của nó khẳng định có bà bối không thừa cơ lấy thêm một chút hà không ăn t h ì t h ò i thế là tam phương không có hai lời lập tức chui ra m ộ t đạo liền muốn chạy tới các nơi phát tải nhưng trước khi đi chu hảo viên châu cùng c á t xích phong đột nhiên l ư ớ t nhau tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trong viện cao lớn công đức phật phật tựa phía trên hung hăng vô về phía công đức phật ta l i ê n nghe công đức phật bên trong phát ra một tiếng thê lương rú thảm tiếp lấy phật tượng vỡ ra mảnh vụn bắn ra b ố n phía lộ ra bên trong đang ngồi một cái tựa như cây khô tầm thường lao giả khương lão gia tử đã lâu không gặp cắt xích phong cười ha ha viên châu thở dài khương lão gia tử như thế nào trở thành bộ dáng này dù sao cũng là đoán c ố t cảnh làm sao còn không như gió đến cuối đời người bình thường chu h ả o khe nói chỉ tu ngoại vật không tu tự thân khương nhà rơi vào kết cục như thế sớm nên ngờ t i các s í c phong cười nói đều nói khương nhà có một bộ không có gì sánh k ị p ngự nhân chi thuật như thế nào hôm nay bị hạ nhân phản công gia sản lớn như vậy một ngày hủy hoại chỉ trong chốc lát ai chỉ đổ thừa khương lão ra tử đi nhầm đường để cho hậu nhân tử tôn cùng hắn cùng một chỗ chịu khổ ngâm miệng khương gia lão t ổ nghiêm nghị hét lớn khô héo thân thể liên tục run r u dày l õ m xuống hai mắt nhìn hằm hằm ba người ngửa mặt lên trời têu to các ngươi ba nhà bỏ đá xuống giếng tốt tốt tốt thật tình không biết lão hủ hôm nay chi kết cục chính là các ngươi ngày mai chi kết cục ta tại trên hoàng tiền lộ chở các ngươi nói đi hãn tội hồ đã dùng hết tất cả sức lực cơ thể tựa như cây khô đồng dạng bị gió thổi qua liền hóa thành từng khối mảnh gỗ vụn tán lạc tại thiên địa các nơi c á t xích phong đốt vớt cái mũi nói hắn có phải hay không đang hủ dọa chúng ta chu hào k h a nói muốn mượn đau giết người để cho chúng ta giúp bọn hắn khương nhà báo thù thôi bất quá lời hắn nói ngược lại cũng không phải toàn bộ sai hôm nay ra tay đảo loạn khương nhà người đến cùng là ai lại có gì mục đích chúng ta hoàn toàn không biết nếu người này muốn âm thầm đối với chúng ta ra tay chỉ sợ viên châu trầm âm một câu chu hào nói người muốn tiên hạ thủ vi cường đối mặt sau người ra tay xin lỗi tha thứ ta không phục bồi Các sĩ p h o nói g cười hát hát n nói, nói không chừng nhân ra chỉ là đối với khương nhà bất mãn mà thôi thậm chí hạ thủ còn có thể là các ngươi h a i nhà cho nên ta cũng không phụng bội đi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nói đi quay người liền rời đi nơi đây chui vào trong bóng tối chu hảo cũng giống như thế viên châu âm thầm lắc đầu chẳng biết tại sao hắn bị khương lão ra t ử câu nói kia làm cho có chút h ã i hùng kiếp vĩa cảm giác có bất hảo manh mối đã dâng lên chỉ tiếc chính mình tìm không thấy manh mối nơi phát ra tính toán không muốn nhiều như vậy khương nhà bị này thai vạ bất ngờ mặc dù toàn bộ trang tử bị đốt t ư n g độ nhưng phía ngoài cửa hàng cùng dưới đất mật thất bên trong còn có không ít đồ vật phải nắm chặt thời gian xử lý cất đ o ạ n viên châu cũng cấp tốc trở về tới viên lĩnh quân bên kia hành động dưới mắt h ư ơ n g nhà nổi loạn bọn hạ nhân đều chạy trốn tới ngoại thành còn lại bọn hắn ba nhà chia cắt h ư ơ n g nhà s ả n nghiệp dựa vào là chính là xem ai nhanh tay cho nên tạm thời không có tâm tư làm những thứ khác chỉ có thể chờ đợi hết thể hết thể đều kết thúc lại bàn bạc kỹ hơn nam ngoại thành h o a ra một chỗ ấm áp ướt át trong phòng hai cây trần t r ù n thân ảnh lăn tại một đoàn phát ra kiểu diễm thở dốc thanh âm đang lúc hai người mồ hôi rầm rề nội thành bên kia phương hướng chuyển đến một tiếng văng r ộ i đem bên trong một người cả kinh t ử trên giường lăn xuống cương lang ngươi chuyện gì xảy ra còn kém lâm môn khẽ run r u dậy toàn thân kiểu diễm phấn hồng nữ tử nhữ m ả y o á n giận nói nam tử trâm giọng nói vừa mới một tiếng kia văng r ộ i để cho trong lòng ta sinh ra cảm giác xấu hôm nay liền đến nơi này đi không cần đi nữ tử hấn dỗi nam tử lại không tâm tư tiếp tục làm tiếp cấp tốc mặc quần áo tử tế tiếp đó xông ra cửa phòng nhảy lên trên đỉnh nóng nhìn nội thành phương hướng gấp giọng nói tiểu phong tạ thuốc nhanh chóng theo ta trở về khương nhà ta có loại đại sự cảm giác không ổn trương chín mươi ba độ ách Môn, thiền á Ngọc đ o sư quyết định thật nhanh vàng trong tay bình bắt trực tiếp ném ra hung hăng đập vào bạch Di thân ảnh trên nóc bạch l i thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra đầu rơi mau chạy ngã xuống đất không dạy nổi mắt thấy đối phương chỉ có xuất khí không có tiền khí độ ách thiền sư lúc này mới chắp tay trước ngực thở dài a di đà phật lao nạ phạm p vào giận ở giới vẫn là tu hành không đủ à? thiếu ra một cái khuôn mặt thân thể cường tráng trung niên nhân một tiếng hô to cấp tốc đỡ dậy bạch dí thân ảnh một bên khác thân ảnh gầy nhỏ cũng theo sau khóc dòng nói thiếu ra ngươi không nên chết ta thiểu phong là tiểu phong a k trương linh vũ đ ỗ n g nhiên kêu lên không cần n à n g nói trương linh sơn cũng đã nhìn thấy vèo tiến lên hai tay nô ra, phân biệt nắm trái siêu cùng trương linh phong đầu trong c h ư ớ c mắt trái siêu một cái quay đầu đã hôn mê trương linh phong lại không có chút nào khác thưởng ngược lại kêu lên a nhanh mau cứu thiếu ra a gì tình huống trương linh sơn khẽ nhữ mày chính mình chăm thi bách linh chiêu số thế mà đối với đệ đệ không cần đại lực kim cương cũng không có dạng này có sức chống cự h ả o một cái đại tuệ căn đại phật tính chất thiên tài độ á c h thiền sư bỗng nhiên nhảy lên mà đến mặt lộ vẻ kinh hỉ một cái nắm trương linh phong b ả vai kêu lên ngươi có muốn bái ta làm thấy là ngươi giết thiếu ra nhà ta ta không muốn bái ngươi làm thấy trương linh phong tức giận nói ai đứa nhỏ n ố c ngươi cùng nhau độ á c h thiền sư một tiếng thở dài ngự trọng tâm trường nói giết hắn không phải ta mà là cha hắn không biết nếu không phải cha hắn đem ta vây khốn hắn lại mặc cùng cha hắn giống nhau như lúc để cho ta tưởng lầm là cha hắn chạy ra há lại sẽ một bắt đem hắn đập chết đây đều là mệnh số của hắn lấy trí tuệ của ngươi chắc chắn có thể lý giải không đợi trương linh phong lý giải trương linh sơn liền một tay lấy hắn đánh m ấ t xịu nói quay đầu lại lý giải a rút lui trước tìm một chỗ dàn xếp lại là cái này lý đỗ ách thiền sư thâm dĩ vi nhiên g ậ t đầu tiếp đó đem trên mặt đất hương thiếu trắng thi thể nắm lên nói a di đạo phật hương biệt ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt ít nhất hắn đối với đệ đệ ngươi cũng không tệ lắm bằng không đệ đệ ngươi có thể quyết chết một lòng như vậy vì ngươi đệ đệ ta phải hào hào cho hắn làm pháp sự để cho hắn lên đường bình an trương linh sơn không để ý tới hắn mà là khoát tay hào nói đi theo ta giá mục tiêu của hắn rất rõ ràng chỗ cần đến hồng vũ đường phố hồng thị võ quán vừa tới nơi này hắn quen thuộc nhất thứ hai bởi vì hồng thị võ quán đóng lại những người khác đều dọn đi rồi ở đây liền trông xuống vừa v ẫ n thích hợp giàn xếp nhiều người như vậy rất nhanh đại gia liền đã tới chỗ cần đến trương linh sơn nhường tiêu minh hồng văn quyên bọn hắn mang theo chính mình người một nhà đều tiến vào hồng thị trong võ quán nghỉ ngơi chính mình thì lôi kéo độ ách thiền sư đi tới một gian khoảng không sân rộng đem tất cả người triệu tập nơi này hôm nay chúng ta g i ế t ra khương nhà thu được tự do thân thiên hạ c h i đại nhân quân ngao du nhưng thường nói cô một khó c h ố n g cho nên ta đề nghị đại gia tạm thời trước tiên kết hợp một chỗ trước tiên ở cẩm thành đứng vững góc chân sau đó lại bàn bạc k ỹ hơn đến lúc đó mặc kệ là ai muốn rời đi cẩm thành khác mưu sinh lộ cũng có thể hoặc là tiếp tục lưu lại cẩm thành mọi người cùng nhau mưu cái tiền đồ cũng có thể trương linh sơn nói đi sáng tỏ hai con ngươi liếc nhìn một vòng nói chư vị nghĩ như thế nào toàn bộ nghe s ơ ra chiêm minh trước tiên kêu lên mười phần cổ động những người khác thấy thế cũng đều đi theo kêu lên sơn g i a mang bọn ta rời đi khương nhà là ân nhân cứu mạng của chúng ta chúng ta toàn bộ nghe sơn g i a chỉ huy không tệ ai nếu là cùng sơn g i a gây khó dễ chính là cùng ta mã l ă n g vân gây khó dễ dưới mắt cục diện này là nên kết hợp một chỗ sơn g i a cân nhắc chủ đạo khó trách có thể dẫn mọi người rết ra khương nhà ta đề nghị chúng ta thiết lập một ban phái liền kêu sơn g i a rút để cho thiên hạ vang vọng sơn g i a tết i tuổi đám người từng câu từng chữ có người thực tình cảm thấy trương linh sơn đề nghị không tệ thâm dĩ vi nhiên gật đầu tán thưởng có người thì thừa cơ vớt mưu ngựa thực lực làm sao không biết nhưng định mặt có thể xưng đệ nhất còn có người thì trầm mặc không nói cũng không biết suy nghĩ cái gì dù sao chỉ là tạm thời liên hiệp một đám người không biết căn không biết rõ cái gì như quỷ xà thần đều có dựa vào cái này một bọn người chỉ sợ không làm nên chuyện bất quá trương linh sơn cũng không suy nghĩ thành chuyện gì chỉ là nhiều người dù sao cũng so ít người hảo ít nhất tại ngoại giới xem ra bọn hắn cái này một bọn dịch cân cảnh cũng là một cỗ không kém thế lực tại cẩm thành có thể có quyền phát biểu nhất định đã như thế vô luận là ai nghĩ ra tay với bọn họ đều phải thật tốt suy tính suy tính như vậy hắn trương linh sơn núp ở phía sau liền có thể an bình một đoạn thời gian cho nên cái gì sơn ra giúp là chắc chắn không được liền nghe trương linh sơn nói lần này có thể giết ra khương nhà toàn bộ nhờ độ ếch thiền sư phá trận cho nên ta đề nghị chúng ta có thể thành lập độ ách môn lấy độ ếch thiền sư vì độ ếch môn môn chủ như thế nào hảo độ ách môn lần này có thể rời đi khương nhà chính là độ ếch thành công độ ếch môn là tốt tên ta d ơ hai tay hai chân đồng ý chiêm minh lại là thứ nhất cổ động những người khác cũng lập tức đi theo gọi tốt độ ách thiền sư vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem trương linh sơn nói cái này được không ta thế nhưng là người xuất gia xuất gia cũng có thể hoàn tụ cái này đều không phải là sự tình có thể lấy sức một mình thiết lập tâm môn tại cẩm thành t ọ a c h r ấ n một phương trở thành một phương hào hùng sau lưng ngươi tăng môn đều biết lấy ngươi vẻ vang trương linh sơn vũ b ả vai của hắn một cái khích lệ nói độ ách thiền sư một mặt giống như an phân người biểu lộ bất qua dưới mắt cục diện này có thể dung không thể hắn cự tuyệt hơn nữa lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng không tiện rời đi cầm thành có nhiều người như vậy báo đoàn sửa ấm chính mình cũng có thể thừa cơ đem trạng thái cùng thực lực khôi phục hảo nói đến cũng coi như là lợi nhiều hơn hại vậy thì cứ như vậy a ai đ ộ ách thiền sư ngầm thở dài không hiểu thấu cuốn vào trong vòng xoáy này xem như hắn xui xẻo bất quá hắn xui xẻo cũng không phải nhất thời từ nhìn thấy khương biệt vẫn xui xẻo so sánh dưới có thể sống rời đi khương nhà coi như may mắn hảo trương linh sơn cất cao giọng nói đại gia thịnh tình không thể chối từ đ ộ ách thiền sư đã đáp ứng làm chúng ta độ ách môn môn chủ không bi củ không thành phân viên có môn chủ cũng phải có hộ pháp mọi người tại chỗ đại lực kim cương thực lực tối c ư ờ n g có thể vì độ ách môn hộ pháp như thế nào cần phải như thế có đại lực kim cương làm chúng ta độ ách môn hộ pháp dù là khương biệt phục sinh cũng không cách nào đánh vào chúng ta độ ách môn mảy may chiêm minh kêu lên trương linh sơn lại nói chiêm minh chính là dịch cân cảnh đ ỉ n h phong lần này zhết ra khương nhà lập công lớn có thể vì độ ách môn đại trưởng lão như thế nào chiêm minh mặt lộ c u n g hỷ lập tức kêu lên thuộc hạ toàn đ ộ nghệ sơn ra phân phó vì sơn ra sông pha khói lửa không chối tử đám người thay thế lại nghị luận ầm ĩ ân thật lực dịch cân cảnh định phong cũng có phân chia cao thấp mà chiêm minh tuyệt không phải đ ỉ n h tiêm chỉ có thể coi là trung d ù thậm chí chết xuống dưới và không ban đầu ở khương nhà cũng sẽ không được can bài cho khương thiếu uy cái này không được thích làm hộ vệ nhân vật như hắn lại có thể làm đại trưởng lão đơn giản nực cười chỉ thấy một cái so chiêm minh cao một con tráng hắn tiến lên một bước nói ta cảm thấy chiêm minh thực lực có chút yếu đ ạ m đương không được đại trưởng l ã o chức vụ này để cho hắn làm một cái bình thường trưởng l ã o ngược lại là phù hợp ngươi chiêm minh biến sắc nội dẫn nói sơn gia đã sắp xếp xong xuôi ngươi dám có ý kiến muốn tạo phản sao hán tử kia từ tốn ó i không cần cho ta trụ bô i a n g ư ơ i là thực lực gì đại gia rõ như ban ngày không chỉ ta một người cảm thấy không thích hợp tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp trước đại trưởng lão hẳn là tuyển ra một cái thực lực tối cường mới có thể phục người có người nghe vậy gật đầu nói không tệ là nên như thế trước đại trưởng lão cường giả cư chi phóng nhãn thiên hạ tông môn thế lực đều là đạo lý này ta cảm thấy hẳn là luật võ mấy cái dịch cân đ ỉ n h phong từng câu từng chữ đều là tự tin vô cùng cảm thấy chính mình hẳn là đảm đường trước đại trưởng lão chiêm minh tức giận khuôn mặt đều phải xanh lét b ị c h lập tức q bị rạp xuống đất kêu lên cầu sơn ra làm chủ ha ha trương linh sơn cười cười chúng ta độ ách môn vừa mới thiết lập liền muốn bắt đầu luận võ làm ở mỹ có ý tứ nhưng ta cảm thấy chiêm minh cũng rất phù hợp thực lực không đủ có thể để thăng ta nói hắn hôm nay lao khổ công cao so tất cả mọi người đều càng thích hợp đại trưởng lão một vị ai không phục ta cảm thấy thượng cấp tráng hắn còn muốn nói gì nữa chợt thấy phải trước mắt lóe lên một đạo hắc ảnh liền rơi xuống trước mặt tiếp lấy sẽ nhìn một chút một tấm quạt hương bổ lớn bàn tay quân lấy kình phong mà đến hắn lập tức h ã i nhiên biến sắc liền vội vàng k ê u t h à phanh đầu băng liệt mà chết đỏ trắng tung tóe khắp nơi đều là bên cạnh đám người cùng nhau hít sâu một hơi lui lại nửa bước mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem đột một hành hung áo bào đen thân ảnh chỉ thấy áo bào đen thân ảnh đem thụ thương máu tươi ở bên cạnh trên người một người xoa xoa nói bây giờ còn có ai k h ô n g phục đám người câm như hến trương linh sơn thở dài trầm mặc chính là kháng nghị a xem ra đại gia vẫn có ý nghĩ、phủ. ta phục rồi toàn bộ nghe sơn ra chỉ huy đám người chen lấn kêu lên chỉ sợ một cái trần t ờ liền bị người trước mắt này một trường vỗ chết thực lực như thế thỏa đáng đ o á n cốt cảnh a khó trách có thể cùng độ ách t h i ề n sư cùng một chỗ phá vỡ khương nhà phát trận dẫn mọi người rết ra khương nhà phía trước bởi vì có ít người cũng không có tận mắt thấy trương linh sơn ra tay mới dám có không đúng lúc ý nghĩ bây giờ ai còn dám có ý tưởng trương linh sơn mỉm cười nói rất tốt đại gia nguyện ý nghe ta một lời ta rất xúc động hôm nay thành lập độ ách môn là nể tình tất cả mọi người có cùng ở tại khương nhà tao nộ vì mọi người mưu một cái được ra như thế tình hướng về một chỗ làm cho mới có thể đi càng xa nhưng nếu có người không muốn đi càng xa muốn kéo đại ra trên sau vậy cũng đừng trách chúng ta độ ếch môn môn quy không lưu t ì n h phân có phải hay không độ ếch môn chủ là là đúng là như thế môn quy đầu thứ nhất núi hiệp sĩ、si、nói lời chính là ta nói lời nói hắn có thể đại biểu ta hắn chính là phó môn chủ độ ếch thiền sư vội và nói g n hắn mới không muốn quản cái này cục diện rồi dám giao cho trương linh sơn vừa vặn trương linh sơn chắp tay nói tất nhiên môn chủ có lệnh vậy ta liền làm bộ dạng này môn chủ người người người người dịch cân cảnh đình phong đều có thể làm trường lão có ý kiến gì hay không mấy người kia chính là trước kia cùng thượng cấp tráng hắng nao đẳng từng cái mặt lộ vẻ đại hỉ vội vàng cảm ơn hảo vậy thì định như vậy những người còn lại chỉ cần có thể đột phá dịch cân cảnh định phong đều có thể thăng lên làm t r ư ở n g lão bây giờ liền làm phiền chư vị trưởng lão đem mọi người tốt an bài xong một chút ta hơi mệt chút liền tạm thời rời chỗ như thế nào c ù n g tiễn phó môn chủ đám người liền vội vàng không người đ ộ ách thiền sư thấy thế cũng đội vàng nói hắn cũng mệt mỏi đi theo trương linh sơn rời khỏi nơi này đi ra ngoài cửa đ ộ ách thiền sư hỏi giao cho cái này một số người được không không có ngươi tọa trấn cũng đừng cuối cùng toàn bộ đều đánh nhau vừa thành lập đ ộ ách môn liền hủy hoại chỉ trong chốc lát t r ư ân núi hiệp sĩ chính là chúng ta đ ộ ách môn có thể tại cầm thành ổn định định hải thần trăm ngài bận rộn ngài a lão nạp đi gặp ta bảo bối kia đệ tử đỗ ách thiền sư nói khỏe miệng đều liếc lên khó nén trong lòng ý mừng rõ ràng cho là mình n h ặ t được cái đại bảo nếu là đem trương linh phong mang về bọn hắn cây đàn hương tông nhất định đem dẫn tới chư vị sư minh đệ hâm mộ g h e n ghét suy nghĩ một chút đều có chút nhỏ kích động đâu trương linh sơn nghe vậy dừng bước c a o mày nói đệ tử của ngươi tuệ tú đều bị ngươi hô chết còn nghĩ hại ta đệ đệ ách cái này cũng là ngoài ý muốn a đệ đệ ngươi chính là đại phúc với người tuyệt sẽ không xảy ra chuyện ta dùng tính mệnh căn đoan ừ trương linh sơn liếc nhìn hắn một cái nếu như ngươi nhất định phải thu đệ, đệ ta làm đồ đệ cũng không phải không được nhưng nhất thiết phải từ ta tự mình tiễn đưa các ngươi trở về tôn g môn đỗ ách thiền sư lại hỉ như thế thì tốt như thế thì tốt ta có một cao thủ làm bảo tiêu h ắ n cầu còn không được hắn nhưng lại không biết trương linh sơn lời nói này là vì đem hắn lưu tại nơi này trở về sau đi kim quan g tự thời điểm liền có thể mượn nhờ đỗ ách thiền sư sức mạnh lão hòa thượng có thể đem khương nhà pháp trận phá vỡ có thể thấy được đối với mấy cái này pháp trận rất có nghiên cứu có hạn tại dù là thiên hạ c đạo trưởng không có mời tới phật môn cao tăng bọn hắn cũng có thể nếm thử phá vỡ kim quan tự pháp trận đây coi như là trương linh sơn sớm lưu lại chắc chắn hơn nữa đ ộ ách thiền sư lưu tại nơi này còn có thể giúp hắn c h ấ n thủ người nhà nhất cử hai phải đã ngươi muốn gặp ta đệ đệ vậy thì thật là tốt t i ệ n đường chỉ là khương thiếu trắng bị ngươi giết chết đệ đệ ta chắc chắn đối với ngươi bất mãn ngươi như thế nào thu hắn làm đồ trương linh sơn hỏi đ ộ ách thiền sư cười nhạt một tiếng đệ đệ ngươi là có đại tuệ căn đại phật tính chất người hắn sau đầu có phật quang chính là trời sinh phật tử khương thiếu trắng cái chết ngược lại có thể thúc đẩy hắn đại triệt đại ngộ ngươi cũng không cần quản tóm lại ta tự có biện pháp ngươi có biện pháp là được trương linh sơn không có hỏi nhiều trong t r ớ c mắt hai người liền trở về hồng thị võ quán cửa sau đối diện cũng chính là trước đây hồng chính đạo đang chạch trong chạch viện người nào nghe được tiếng đập cửa trong nội viện lập tức có người quát hỏi trương linh sơn nói là ta là sơn sư đệ người ở bên trong đại hỷ vội vàng mở cửa đem trương linh sơn cùng độ ách t i ề n sư đón vào trương linh sơn nói có cái gì quần áo để cho ta đổi một chút cha ta tới hồng văn quyên nói vừa vặn đi cha ta nơi đó thay quần áo hảo trương linh sơn cấp tốc đi tới hồng chính đạo ngây n ô gian phòng gặp qua hồng chính đạo một bên thay quần áo vừa đem tối nay phát sinh sự tình giản yếu cáo chi tiếp đó hỏi sư phụ lúc nào có thể đột phá đến đoàn quốc cảnh hẳn là liền tại đây trong hai tháng Ai?、Trưng、Linh Sơn thở dài, Trưng thở Sơn quá thiên luyện cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày sư phụ tạm thời trước tiên không nên mơ ngộng người cái kia đoán cốt pháp cũng là thời điểm nên truyền cho ta trương linh sơn lộ ra vẻ mong đợi mỉm cười hồng chính đạo gật đầu nói là nên truyền cho ngươi nhưng mà dưới mắt cục diện này ngươi như tu luyện phương pháp này sợ là không ổn phương pháp này tên là thoái ngọc đoán cốt pháp chính là phá rồi lại lập chi pháp ta sở dĩ không nói trước truyền cho ngươi cũng là bởi vì công pháp này tu luyện quá mức đau đớn ngươi cho rằng ta ưa thích bị người đánh gãy xương c ố sao cũng là bị công pháp này ép chương chín mươi b ố nhập môn thống khổ chương chín mươi bốn h ậ p môn thống khổ toái ngọc đoàn c ố t pháp dựa theo hồng chính đạo lời nói hắn trước đây chịu đến viên gia mệnh lệnh đi theo viên gia thủ hạ một nhóm dịch cân cảnh đ ỉ n h phong đi vân thành một chuyến làm chính là vân thành trong buổi đấu giá một kiện thần binh lợi khí gọi là tam sơn côn thép nghe nói này côn chi cứng cỏi có thể đảm nhận ba tòa núi mà không xấu chuyến môn tự nhiên có chỗ khoa trương nhưng mà có thể bị viên gia nhìn chúng nhất định có hắn chỗ bất phàm đáng tiếc là viên gia thực lực còn chưa đáng kể đi đấu giá hội liền một cọng lông đều không đạt tới chỉ có thể ngồi ở xó sình nhìn người khác tiêu tiền như nước trước đây dẫn đội viên ra viên không để cho tức giận ngao ngao trực thiếu nhưng lại không muốn tay không mà về mất mặt xấu hổ liền muốn ở nửa đường c ấ ớ p đường mặc kệ k i ế p đến cái gì ngược lại trở về có chỗ giao phó là được cũng chính là thai kiếp đạo thời điểm hồng chính đạo truy sát một người chạy đến rừng rậm chỗ sâu xui xẻo là người kia thực lực không kém trước khi chết l i ề u mạng một trường đem hồng chính đạo cánh tay đánh gãy may mắn chính là hồng chính đạo từ người kia thi thể trên thân lấy được thoái ngọc đ o á n cốt pháp đem thoái ngọc đoàn cốt pháp con qua hồng chính đạo đem bí tịch xé nát tiếp đó đem đối phương thi thể mang về cho viên không để cho kiểm tra Tiếp t hồng e o o tại một đ chính trở h đạo mặt lộ vẻ hổ thẹn nếu như đem hai chân đều đánh gãy hợp với phùng quý đưa tới tắm thuốc tu luyện không đến một tháng tất có thể đột phá đoàn cốt cho nên tiểu sơn đánh gãy vi sư hai chân nhiệm vụ liền giao cho ngươi trương linh sơn một mặt im lặng tàn bạo như vậy sự tỉnh ta cũng xuống không đi tay sư phụ vẫn là một lần nữa tìm người a ai hồng chính đạo thở dài kỳ thực trong lòng cũng thầm thả lòng khẩu khí nói cũng không tăng thêm tốc độ trong khoảng thời gian này n g ư ờ i có thể đỡ được sao vận khí tốt có thể đỡ được có đại lực kim cương tại hắn có thể chống đỡ được một cái đoán cốt cảnh độ ách thiền sư thủ đoạn phong phú cũng có thể ngăn trở một người ta có thể cưỡng ép đánh chết một người ngăn lại một người nhưng nếu địch nhân liên thủ liền không có dễ dàng như vậy trương linh sơn tính một cái nói cho nên cuối cùng vẫn là kém một cái chân chính đoán cốt cảnh tòa trấn đương nhiên nếu là có một cái có thể so với tam sơn côn thép bảo đao Cái gì đoán cốt c đoán gì n ả hồng cũng đều là gà đất cho sành gà đều đất là hay. h chính đạo im lặng ngươi không muốn để cho vi sư chịu khổ tâm tư này vi sư rất xúc động chỉ là muốn lĩnh nộ toái ngọc đoán cốt pháp nhất định phải đánh gãy một lần cốt bằng không ngươi vô luận như thế nào cũng lĩnh nộ không được ta từng cho hồng anh hướng dẫn qua nàng liền làm sao đều nghe không rõ sư nương có phải hay không mang thai trương linh sơn đột nhiên hỏi hồng chính đạo sững sờ một chút làm sao ngươi biết sư phụ càng già càng dẻo dai á không hổ là sắp đoán cốt nam nhân chớ có dễ cận sư nương mang thai đều phải đi theo sư phụ buôn ba còn tại trong viện thức đêm thủ hộ có thể nói tình thâm nghĩa trọng sư phụ cũng đừng phụ lòng nhân d â a cái này còn cần ngươi nói a đi đ ư n g đổi chủ đề thế là trong khoảng thời gian kế tiếp trương linh sơn liền cẩn thận lắng nghe hồng chính đạo giảng thuật đáng tiếc chính như hồng chính đạo nói tới không ngừng một lần ngươi liền không hiểu nhưng tái ngọc đoán cốt pháp lại cần người đánh gãy một lần cốt thật tốt thể nộ một chút xương cốt đứt gãy sau đó một lần nữa sinh trưởng cảm giác tiếp đó lại hợp với bản thân nó đặc thù hành công lộ tuyến thôi động toàn thân khí huyết đi gây dựng lại thúc đẩy sinh trưởng xương cốt lớn lên từ đó đạt đến đoán cốt hiệu quả dựa theo hồng chính đạo lời nói nay đoán cốt pháp bởi vì không giống bình thường cho nên đột phá thực lực cũng viễn siêu phổ thông đoán cốt cảnh cái này cũng là hồng chính đạo ca nguyện chịu nhiều đau khổ chịu nục nguyên nhân bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình một buổi sáng đột phá thành công vô luận trước đó chịu đến cái gì khuất nục cũng có thể bù trở về cẩm thành tất có hắn hồng chính đạo một chỗ cắm rủi nhân gian bắt cốt nó cũng gãy xương cũng coi như là hiệu quả như nhau bất quá hồng sư cần đem thân thể lớn xương cốt bất rời mới có thể nhập môn nhưng ta hẳn là chỉ cần đánh gãy một khối tiểu xương cốt hơi cảm nộ g một chút mặt ngoài liền có thể thu ghi âm a trương linh sơn quyết định mở ra lối riêng dưới mắt đứt rời cánh tay bắp đ u ổ i xương cốt chắc chắn là không được khôi phục thời gian quá dài vạn nhất không có giải quyết chính mình chiến lược tổn hao nhiều liền xong đời nhưng nếu là đánh gây một cây ngó nút xương cốt sức chiến đấu cũng không có cái gì trở ngại ít nhất khôi phục cũng càng mau một chút vận khí tốt trực tiếp đem thái ngọc đoán cốt pháp nhập môn nói không chừng chớp mắt liền khôi phục nghĩ tới đây trương linh sơn liền trở về gian phòng của mình ngồi xếp bằng xuống tay trái ngó nút dựng thẳng lên tới tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm ngó nút t e n chốt dùng sức một t á c ra giáp đạt ngó nút then chốt vang khí huyết cấp tốc dựa theo thoái ngọc đoán cốt p h á p hành công lộ tuyến bắt đầu vận chuyển khi khí huyết lưu chuyển đến đứt gãy ngon nút thời điểm cũng cảm giác được một cỗ nồng nặc nhiệt lưu tràn vào trong đó cảm giác nóng hương h ự c đem ngon nút bị bỏng càng đau loại này đau đớn toàn tâm rét thấu xương so sánh trước đây ma bị luyện n ụ c thời điểm chịu đắng vậy căn bản không cứ gọi cái gì dưới mắt cái này mới là thật đắng trương linh sơn không khỏi có chút kính nể hồng chính đạo cái này cần có bao nhiêu sự nhẫn mại mới có thể đứt rời hai cánh tay kiên trì tu luyện t o á i ngọc đoán cốt pháp tha nếu không có đối với tương không dám đem hai c h â n đánh gãy dù sao đánh gãy chân chỉ là trong nháy mắt nhưng tu luyện thoái ngọc đoán cốt pháp lại là kéo dài tính chất lâu dài đau đớn có thể không sợ sao cũng may hắn trương linh sơn không cần ăn cái này đắng khi hắn đem thoái ngọc đoán cốt pháp triệt triệt để để vận hành một cái đại chu thiên sau đó trên bảng lập tức liền có thu nhận thoái ngọc đoán cốt pháp chưa nhập môn thêm điểm trương linh sơn nhìn xem còn có một vê đốt điểm năng lượng không cần thiết k h á c h khí trực tiếp điểm ở dấu c ộ n phía trên hoa năm trăm điểm năng lượng trong nháy mắt tiêu thất chỉ nhập môn liền năm trăm điểm so xích hồ chính dương quyết năm mươi điểm nhập môn tăng gấp một mươi lần trương linh sơn trong lòng âm thầm So với dịch cân công pháp đoán cốt công pháp lượng tiêu hao tăng nhiều khó trách nói đoán cốt cảnh chính là thoát thai hoán cốt trí cảnh đột phá so dịch cân cảnh thực lực mạnh hơn mấy chục lần chỉ từ cần điểm số liền có thể nhìn ra a bất quá tầm thường đoán cốt pháp cũng không cần nhiều như vậy chính như hồng sư lời nói cái này toái ngọc đoán cốt pháp vẫn là không giống bình thường trương linh sơn chính là cảm thấy cảm khai lấy đ ỗ n g nhiên h ồ n thân cốt cách đột nhiên r u lên kịch liệt đau nhức đánh tới giống như có vô số căn tiểu côn tại chính mình trên đầu khớp xương ẩu đà đau đến cực hạn lại như vô số con kiến tại trong xương tùy gắm ướt ngứa đến cực hạn theo thời gian trôi qua loại này lại đau vừa nhột cảm giác lại biến thành có vô số căn lưỡi c ư a tại trong xương cốt m a sát cắt cảm giác trương linh sơn cả người tê cả ra đầu đau n h a răng trận mắt toàn thân mồ hôi thẳng trôi cơ bắp điên c u ồ n g run run dậy tựa hồ xương cốt gây dựng lại lớn lên cũng liên lụy đến bắp thịt lại độ biến hóa hắn cuối cùng cảm nhận được hồng chính đạo lúc thời điểm tu luyện cảm giác bất quá so với hồng chính đạo tiến hành theo chất lượng mỗi lần vận công đều phải đau một lần tới nói hắn thì chỉ cần đau một lần nhưng lần này lại đem tất cả đau đớn toàn bộ đều tích lũy duy nhất một lần đau đủ cả hai ai ưu ai kém ai cũng nói không nên lời tin tưởng chỉ có thể nhìn hình người sẽ cũng may, ế thẳng t ể đau đớn để qua, say. cuối sớm, cũng sáng Trương Linh Sơn cuối cùng gắn nhưng nồng nặng hắn chỉ Lúc cảm giác mệt mỏi để cho hắn ngủ thời. thật h là tạm vượt mệt t mỏi đến vào lúc giữa trưa phía ngoài tiếng ồn ào mới đưa hắn giật mình tỉnh giấc lăn tăn cái gì đâu trương linh sơn đẩy cửa ra ra ngoài đi tới sân rộng liền thấy một cái khuôn mặt thân thể cường tráng trung niên đứng tại đối diện tường viện cửa ra vào kêu lên tiểu p h o n g khương thiếu ra không xử bạc với người người nhận tâm để cho hắn bị cái lao hòa thượng này dày vò như thế ta cho khương thiếu làm không pháp sự đây là khương thiếu trắng vinh hạnh bao nhiêu người muốn cầu ta làm pháp sự ta đều không chịu đâu cái gì gọi là bị ta dày vỏ đơn giản không biết mùi vị đại lực kim cương đem đổi u hắn ra ngoài đỗ ách thiền sư một mặt không tích h đạo nói xong hắn nhìn thấy trương linh s ơ n tới lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói núi hiệp sĩ ngươi nghỉ khỏe người này tới trong nhà ngươi nháo sự còn muốn mang ngươi đệ đệ đi cho khương thiếu trắng giữ đạo hiếu đơn giản lực cười đến thực hạng ngươi nên thật tốt quản quản hắn trái siêu trương linh sơn nhìn hắn một cái nói đỗ ách thiền sư chính là thánh tăng đại sư hắn cho khương thiếu làm không pháp sự là khương thiếu trắng tam sinh đã tu luyện phúc phận cha hắn khương biệt cũng không có phúc khí này ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng miễn cho sai lầm ha ha ha trái cực lớn cười trương linh sơn a trương linh sơn trước đây nếu không phải thiếu gia bảo đảm ngươi ngươi cũng bị vu cắt nhân giết các ngươi hồng thị võ quán toàn viên bị diệt ngươi không tưởng nhớ báo đáp bây giờ lại còn nói dạng này ngồi châm trọc thiếu gia trước đây cứu ngươi thực sự là mắt bị mù tiểu phong có ca ca như ngươi vậy chính là vô cùng n ụ c nhã ai trương linh sơn thở dài giúp ngươi thoát ly khổ hải đem ngươi từ khương nhà trong lồng giam cứu thoát ra ngươi lại chấp mê bất ngộ thực sự là ngu xuẩn nếu không phải xem ở ngươi khi đó giúp ta ngăn cản vu c á t nhân phân thượng ngươi bây giờ đã chết ngươi có bản lánh liền giết ta trái siêu q u á t trói thai trương linh sơn khoát tay áo xem ra ngươi một lòng muốn chết muốn cho ngươi kính yêu khương thiếu bạch thiếu g i a trôn cùng cái kia giống như ngươi mong muốn đại lực lưu hắn toàn thây ba cao hơn ba em mở đại lực kim cương nhận được chỉ thị trực tiếp một cái tắt hung hăng trục ra trái siêu không n ú c n í t gắt gao nhắm mắt ba trái cực kỳ đỉnh đầu xương cốt bị đánh nứt máu tươi chảy nang mà ra nhưng hắn cũng không có chết ngay lập tức mà là từng bước một đi tới khương thiếu bạch thân bên cạnh quỳ xuống thiếu ra trương linh A-di phong ư i h một r mặt phức tạp trong lòng nói không nên lời tư vị gì trương linh vũ kéo hắn một chút thấp giọng nói khương nhà không phải người tốt đem chúng ta kéo đi cùng ngồi tù mượn dạng ô phương vương chất nữ đều bị bọn hắn chỉnh thành đồ đần nếu không phải đại ca thần uy cái thế chúng ta khẳng định muốn giống như những người khác biến thành đồ đần dù cho khương thiếu trắng có thể còn tính là người tốt nhưng tổ chim bị phá t r ứ n g có an toàn cho nên ngươi cũng không cần vì khương thiếu trắng thương tâm à, nhanh đưa hắn t r ô n chúng ta người một nhà đoàn viên không giống như cái gì cũng tốt trương linh Vũ một bộ bộ p h á n g ngữ trọng t â mặc trường, m dù cùng trương linh phong là long phật thai nhưng bây giờ lại so trương linh phong thành thục n h i ề u độ ách tiền h sư đầu lông mày nhuốm một chút khen lớn nói vị này nữ thi chủ cũng là có đại trí tuệ không hổ là núi hiệp sĩ muộn núi hiệp sĩ đây là một môn ba hào ký ta trương linh sơn nói liền theo nội mội ta nói xử lý nhanh tìm một chỗ đem khương thiếu trắng cùng trái siêu trôn đại lực ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này bảo hộ người nhà của ta là đại lực kim cương một mặt trung thực chất pháp đi ra việt tử trương linh sơn đi trước thăm hồng chính đạo phát hiện triệu hồng anh trong sân bận trước bận sau kinh ngạc nói sư nương như thế nào không nghỉ ngơi một chút triệu hồng anh thở dài ai sư phụ ngươi bị ngươi đà kích bị kích thích không cam lòng r ứ t lại phía sau đêm qua cuối cùng quyết định đem hai chân gó nát cái gì trương linh sơn lấy làm kinh hãi đêm qua toái ngọc đoán cốt pháp nhập môn hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua một lần biết rõ tu luyện vái ngọc đoán cốt pháp chi gian khổ bây giờ vẫn đều lòng còn sợ hãi không có trùng kích vào một đợt r ũ n khí lại không nghĩ rằng hôm qua còn nói nhận túng hồng chính đạo thế mà trước tiên bước ra một bước này không hổ là có thể lấy không quan trọng chi thân đi đến bước này thiết huyết c h â n hán tử so sánh d ư ớ i chính mình nhưng là quá xấu hổ nếu không có mặt ngoài hắn không bằng hồng chính đạo hơn xa không được ta cũng phải lại x ô n g một cái trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nhập môn năm trăm điểm năng lượng như vậy không có gì bất ngờ xảy ra tiểu thành tự là năm nghìn điểm năng lượng còn đủ có thể sông bất quá đang hướng phía trước hắn tiên tiến gian phòng quan tâm một chút hồng chính đạo chỉ thấy hồng chính đạo nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh một mảnh nhìn thấy hắn tới gạt ra một nụ cười nói vị sư tạm được cũng không thể so đệ tử còn r ứ t lại phía sau sư phụ chính là chân nam nhân a trương linh sơn kính nể khen lớn hai người hàn huyên một hồi sau đó bên ngoài liền có người thông báo sơn sư đệ chiêm minh tới ân biết trương linh sơn gật gật đầu nói vậy thì làm phiền đại sư m i n h chiếu cố sư phụ sư đệ yên tâm chúng ta hồng thị võ quán cuối cùng quay về một thể ta bảo đảm đem sư phụ chiếu cố tốt hớ lương vũ bộ ngực cam đoan nhìn xem trương linh sơn bóng lưng rời đi trong lòng nhưng là cảm khái không tôi ngàn vạn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy sơn sư đệ thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái hơi t r i ể n lộ ra thiên phú thiếu niên người không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn lắp mình biến hóa lại trở thành chiêm minh trong miệng sơn da nhân sinh thay đổi v u n như thay đổi k h ư ớ lượng nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng chuỗi này biến hóa nghĩ đến người viết tiểu thuyết trong miệng những cái kia nhân vật truyền kỳ cũng hẳn là dạng này một đường bậc khởi a may mắn nhìn thấy dạng này truyền kỳ thậm chí còn làm nhân già sư minh hớ lương cảm thấy chỉ có thể dùng tam sinh hữu hạnh để hình dung chính mình. Chương 95, c r ư ớ c mắt h ư ơ n g nhà s ả n nghiệp h o ắ c chân chân c h i nộ chương chín mươi lăm t ư ớ c đ o ạ t khương nhà s ả n nghiệp h o ắ c chân chân c h i nộ s ơ n g i a c h i ơ n minh nhìn thấy trương linh sơn đi ra lập tức một mặt cung kính nói trương linh sơn nói khổ cực ngươi từ tối hôm qua đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi đi c h i ơ n minh vội vàng khoát tay không khổ cực không khổ cực đây là thuộc hạ có lịch sử đến nay cực kỳ có nhiệt tình một lần có thể đuổi theo s ơ n g i a vì sơn g i a hiệu lực là thuộc hạ vinh hạnh trương linh sơn cười cười ngươi hứng thú bừng bừng đến đây không phải là vì định nọ ta a vào nói a là c h ư ơ n minh đi vào phòng sau khi ngồi vào chỗ của mình trịnh trọng nói không phụ sơn ra sở thác độ ách môn môn quy quy định còn có tất cả phòng chức trách cùng với nhân viên thống kê thuộc hạ cùng mấy vị trưởng lão đã đã định tốt thỉnh sơn ra xem qua sơn ra biết chữ a nhận biết trương linh sơn tiếp nhận hắn đưa tới sách nhỏ vừa l ậ t nhìn một bên trong lòng kinh ngạc lúc này mới bao lâu chi minh bọn người thế mà đều đem quy t r ư ơ n g quy định làm tốt có chút ý tứ a tự a hồ nhìn ra trương linh sơn kinh ngạc chi minh giải thích nói thuộc hạ bị khương nhà bắt được phía trước từng tại sơn trại làm qua biết được một chút thành lập bang phái thế lực đơn giản quy củ thì ra là thế trương linh sơn gật gật đầu tiếp đó đem sách nhỏ khép lại nói không tệ không quy củ không thành p h ư ơ n g viên ngươi làm được rất tốt bất quá chúng ta độ ách môn vừa mới thành lập dưới mắt hết thẻ giản l ư ợ n g trước tiên đem danh khí đánh đi ra lại nói là sơn g i a nói rất đúng cho nên ta mới đến thỉnh sơn g i a đi chúng ta độ ách môn tụ nghĩa s ả n h một chuyến tất cả mọi người chờ lấy nghe sơn g i a phát biểu đâu hảo vậy ta liền đi nói vài lời trương linh sơn nói sẽ lên đường c h ơ n g minh lại nói sơn g i a thuộc hạ còn có một cái đề nghị thỉnh sơn ra nghe một chút nhưng chỉ sợ đụng phải sơn ra nói đi chỉ cần ngươi nói có đạo lý không chạm. như coi là và chạm. Là và trương h nhìn ế này Sơn ra, ngài Gia, qua xem t ẻ tuổi, đều khiến n g ờ i sinh linh sơn đầu lông mày n h ư ớ n g một chút lần này nói chính hợp ý ta chiêm minh nhận được cổ vũ lại nói trừ cái đó ra sơn g i a vẫn có thể tìm một cái cùng ngài dáng người sắp xỉ tương lai giả trang thành ngài dáng vẻ c h ấ n thủ tụ nghĩa sảnh vừa có thể tại ngài không có ở đây thời điểm ổn định đại gia lại có thể là một cái thế thân Tốt, n g ư ơ i quả nhiên là một cái thiên tài không hưởng công ta đối với n g ư ơ i tín nhiệm như vậy trương linh sơn khen lớn chiêm minh ngượng ngùng cười cười kỳ thực ý tưởng này cũng không phải hắn độc chế mà là trước đó tại sơn trại thời điểm đại đương gia liền làm một màn như thế đáng tiếc về sau đại đương gia không có mắt đắc tội khương nhà làm hại toàn bộ sơn trại bị diện hắn chiêm minh may mắn trốn qua một mạng lại trở thành khương nhà n ô tài cũng may hết thầy đều đã đi qua hắn chiêm minh lại lắc mình biến hóa trở thành độ ách môn đại trưởng lão rất được sơn ra tín nhiệm không nói còn quản lý độ ách môn hiện nay hết thầy sự việc có thể xưng độ ách môn đại q ả n gia lại có thể coi là sư gia dưới một người trên vạn người a đương nhiên nói vạn người khoa trường nhưng dưới mắt độ ách môn cũng là một cái không kém thế lực có thể xưng ngoại trừ nội thành tam đại gia cùng cầm thành đại hiệp hoắc lưu ngân hoắc ra bên ngoài thế lực lớn nhất muốn đặt trước đó chiến m i n h nào dám nghĩ tới chính mình lại có hướng một ngày có thể quản lý nhiều như vậy dịch cân cảnh thậm chí trong đó không thiếu cường hãn hơn chính mình giả cho tới bây giờ hắn đều cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày mà hết thẻ này cũng là bái nam nhân trước mắt này ban tặng sơn ra đây là thuộc hạ tạm thời cho ngài tìm mặt nạ áo bảo sau đó thuộc hạ tìm người định chế một thân tốt hơn càng thích hợp sơn ra khí chất trang phục chiêm minh từ phía sau lưng trong bao quần áo lấy ra quần áo áo quần này lấy đen làm màu chính áo bên cạnh hợp với màu đỏ hoặc là kim sắc tô điểm cũng là mới may đi lên có thể thấy được chiêm minh cũng là hoa tâm tư trên mặt nạ thì dùng thuốc màu phát h ỏ a ra một tấm hung ác mặt người không tệ rất có khí phái so ta đêm qua m ặ c tốt hơn nhiều vậy thì đi thôi là rất nhanh hai người tới độ ách môn tụ nghĩa sảnh đám người vốn đang tại câu được câu không trò chuyện chờ nhìn thấy một bộ áo bào đen hung mặt thân ảnh khoa i n h ô cùng chiêm minh cùng một c h ỗ tới từng cái lập tức im lặng khóng người nói gặp qua sân ra trương linh sân nói về sau bảo ta phó môn chủ là được rồi dưới mắt môn chủ độ ách thiền sư tại chữ a thương đại lực kim cương cho hắn hộ pháp tạm thời liền từ ta đến mang lĩnh đại gia đầu tiên chúng ta không thể ngồi ăn s n không nhất thiết phải tìm được kiếm tiền phương pháp phía trước khương nhà làm làm ăn gì chúng ta tiếp tục làm đại gia cảm thấy thế nào toàn bộ nghe phó môn chủ tứ đại gia tộc tại ngoại thành đều có quy thuộc thuộc hạ đề nghị chúng ta việc này không nên chậm trễ trước tiên đem khương nhà quy thuộc cầm xuống khương nhà sinh ý tại nội thành có hương đường chu ngựa binh khí phường cùng tựu lâu các loại ngoại thành kỳ thực cũng gần như trong đó đông dương tập giang nguyệt lầu chính là khương nhà kỳ hạ tựu còn có đại gia giút phụ trách khương nhà tại ngoại thành một chút sòng bạc thu nợ thanh lâu các loại làm ăn đám người từng câu từng chữ mỗi người phát biểu ý kiến của mình trương linh sơn gật đầu nói vậy thì việc này không nên chậm trễ đại gia lấy mỗi trưởng lao cầm đầu bốn người một tổ phân biệt chọn tốt đối tượng đem bọn hắn cầm xuống nếu có người dám phản kháng giết chết bất luận tội nếu có người thực lực cao cường các ngươi bắt không được liền tới tìm ta bản phó môn chủ huy phó. Phó vũ đám người hưng phấn kêu to phía trước tại khương nhà bọn hắn chỉ là nô tài chỉ có làm hộ vệ bảo hộ chủ tử quyền lợi coi như vận khí tốt theo một cái hào chủ tử cũng chỉ một người dáng dấp văn khí dâu ria sửa chữa sạch sẽ trung niên nhân bỗng như nói chúng ta hôm nay ra tay đã chậm một bước nếu là gặp phải nội thành viên chu cắt ba người của đại gia tộc hoặc là gặp phải cẩm thành đại hiệp người nhà hoắc gia chúng ta cũng phải cùng bọn hắn cướp đặt sao đám người nghe vậy khẽ giật mình tất cả nhìn về phía trương linh sơn trương linh sơn trầm n g â m phúc chốc nói vấn đề này rất tốt ngươi có đề nghị gì hay văn khí trung niên đang nghiêm nghị cất cao giọng nói thuộc hạ sáng nay đi các nơi sớm dò xét một phen phải ra một cái kết luận hoác gia đắng tứ đại gia tộc lâu rồi dưới mắt khương nhà bị diện hoác gia có tận dụng mọi thứ cơ hội chắc chắn sẽ cùng còn lại ba nhà có chỗ xung đột mà chúng ta độ ách môn vừa mới thành lập nội tình còn cạn không nên gây thù hẳn quá nhiều cho nên thuộc hạ đề nghị nếu có khương nhà sinh ý bị hoác gia cướp đi tạm thời không để ý tới hắn nhưng nếu là bị khác ba nhà cướp đi chúng ta lợi dụng thế xét đánh lôi đình để cho bọn hắn dễ nhìn nói tóm lại nội thành chắc chắn là nhất thể coi như chúng ta không động thủ bọn hắn cũng sẽ tìm cơ hội đối với chúng ta động thủ cho nên đối với bọn hắn không cần khách khí chính diện ba nhà liên hợp hoa ra là dưới mắt tốt nhất được ra văn khí trung niên thẳng thắn nói âm thanh tại trong toàn bộ phòng khách quanh quẩn để cho đám người nghe liên tục gật đầu cảm thấy người này nói tương đương có lý có người nhịn không được âm thầm ảo não chính mình làm sao lại không có tâm cái tên này tưởng nhớ đâu nếu là sáng sớm không tham ngủ cũng đi bốn phía tham viếng quan sát một lần hà có thể bị hắn đoạt danh tiếng có người thì lòng sinh vô cùng ghen ghét còn có người thì âm thầm tính nghệ trong lòng chiêm minh thì cảm thấy khẩn trương mụ n ộ i nó lại có so với mình còn thông minh chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu g i a hỏa này hôm nay tại trước mặt sơn ra lớn khuôn mặt chắc chắn là cái tiếp theo sư gia người ứng cử chiêm minh không thể không sinh ra cảm giác nguy cơ không tệ trương linh sơn cho văn khí trung niên một cái hài lòng ánh mắt nói ngươi tên gọi là gì thuộc hạ tôn hiển hảo cái kia lần này hành động liền từ tôn hiển cùng chiêm minh toàn quyền phụ trách hy vọng hai người các ngươi thật tốt phối hợp dẫn dắt chúng ta độ ách môn cầm súng nhiều nhất sản nghiệp là tuyệt không cố phụ phó môn chủ sở thác tôn hiển cùng chiêm minh cùng nhau k h ô n g người trương linh sơn đứng lên nói hảo vậy cứ như thế bắt đầu hành động a nếu có cái gì xử lý không được chuyện lại đến hồng thị võ quán tìm ta là đám người cung tiễn trương linh s ơ n sáu hoặc ra một chỗ màu hồng trang phục trong phòng xinh đẹp môi đỏ nữ tử ngồi ở chính đường trên ghế bành thẳng hai đầu màu hồng chân dài rủ xuống hai chân đạp trường h o a trên mặt đất đốt đốt bất gó có, có chút bực bội chân thực tiểu thư đã điều tra xong một cái trung niên hán tử đi tới việt tử hướng về phía chính đường nữ tử nửa quý nói khương thiếu bạch thiếu ra đêm qua chạy về nội thành đường xá tại đông dương tập gặp một đám khương nhà phản đồ dưới sự ứng phó không kịp bị trong đó một cái lao hòa thượng một b ì n h bắt đập chết có k ế t phanh ghế bành tay ghế bị nữ tử một cái gãy v ó p nát trên mặt nàng lộ ra phẫn hận biểu lộ lao hòa thượng kia là ai ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu khương nhà phản đồ tập kết cùng một chỗ thành lập một cái tên là đồ á c h môn thế lực lao hòa thượng kia chính là đồ ếch môn môn chủ người xưng đồ ếch t i ề n sư hôm nay đồ ếch cửa mở bắt đầu công chiếm khương nhà tại ngoại thành địa bàn thủ đoạn tàn nhẫn lôi lệ phong hành. Tạm t chân chân trách trách hôm ờ i k h n nay chết một cái khương lang ngày mai còn có hành lang tỏi lang nam nhân thiên hạ nhiều hồ quá thay lăn lan, lan. hoắc chân chân nghiêm nghị gần thét hán tử trung niên vội vàng cáo lui trong miệng thì thấp giọng nói lầm bầm hành lang tỏi lang không phải ta nói cũng là lao ra nói Lan. hoác chân chân đem bóc vỡ ghế bành tay ghế hung hăng đập ra tức giận ngạo nhân bộ ngực càng không ngừng trên dưới chập trùng vốn là hắn cũng chỉ là đem khương thiếu làm cho chơi là một cái không đáng kể nam nhân thôi chính mình sở dĩ vừa ý hắn vừa tới nhìn chúng hắn bề ngoài không tệ thứ hai nhìn chúng sau l ư n g khương nhà vô luận là đại cục vẫn là t h i ể u cục nàng hoác chân chân đều không lỗ nhưng mà để cho nàng bất ngờ chính là khương thiếu trắng thực sự là một cái giàu có mị lực nam nhân mấy ngày giao lưu ôn hương mềm rộng để cho nàng nhịn không được liền trầm luân ở khương thiếu trắng cây l i u dưới quẩn không cách nào tự kiềm chế lần này biết được khương thiếu trắng bị giết nàng trong l ò n g ngực không khỏi sinh ra vô cùng thống khổ và l ử a giận hận không thể theo khương lang mà đi lại thế tất yếu giết độ ách thiền sư cho khương thiếu không báo thù mà trừ cái đó ra nàng lại biết rõ chính mình chính là hoác gia kiệt xuất nhất nữ nhân thân kiêm nhiệm vụ quan trọng há có thể vì nho nhỏ như nữ tư tình mà hỏng láo tổ hoác lưu ngân đại sự cho nên lại nhất thiết phải nín tâm tình phức tạp để cho nàng tâm phiền ý khô k h o á t tay háo c á t lên tiểu mạ theo ta ra ngoài đi lân quanh là t i ể u thư chúng ta đi tìm các minh nguyện tiểu thư sao nghe nói sa ra cũng đối khương nhà tại ngoại thành dưới địa bàn tây nhất định sẽ cùng độ ách môn có xung đột tiểu mạn thiện giải nhân y nói nàng gọi tiểu mạn nhưng một chút cũng không nhỏ dáng người có h o ắ c chân chân hai cái lớn chính là một cái trung niên kiệt phụ xem xét cũng không phải là người bình thường nghe nàng nói chuyện h o ắ c chân chân sắc mặt cuối cùng trở nên ung dung vẫn là tiểu mạn ngươi h i ể u ta nhất đi thôi đi minh nguyện lâu nhìn một chút các minh nguyện sa ra nghĩ liên hợp chúng ta h o á t ra nàng không giúp ta một cái sao có thể đi tiểu mạn nói tiểu thư nói là năm hồng thị võ quán trương linh sơn sau khi trở về c ũ vừa vạn sư nương triệu hồng anh đem hồng anh võ quán người cùng với đủ loại cái gì cũng trở tới tại hồng thị võ quán định cư lại ăn uống tính cả đủ loại dược liệu đều có phong phú cung ứng trương linh sơn liền mở rộng ăn uống điểm năng lượng cũng có đầu không lộn xộn tăng lên lấy rất lâu không có ra ngoài đi săn không biết vương thuẫn bốn người bọn họ có đột phá hay không đến dịch cân cảnh còn có phùng bị yêu thú rượu thuốc có hay không dư thừa dưới mắt không còn khương biệt yêu phục dưỡng điểm năng lượng đề thăng là cái vấn đề lớn một bên ăn uống trương linh sơn vừa suy nghĩ con đường sau đó không hề nghi ngờ điểm năng lượng tăng lên vẫn như cũng là thiết yếu nhất nhiệm vụ chỉ cần năng lượng điểm tăng lên đem bái ngọc đoán cốt pháp thêm đến đại thành liền có thể đột phá đoán cốt từ đây thần cản giết thần phật cản giết phật cầm thanh ba chủ ở trong tầm tay phải tìm cơ hội tìm kiếm hoác lưu ngân h o á ra trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nếu như có thể đi hoác gia đem hoác lưu ngân n u ô i âm linh toàn bộ hấp thu lo gì điểm năng lượng không tăng vọt chỉ là thiên hạc đạo trưởng từng nói hoác gia có bảy c ử u c ử u âm thần đại trận có thể đả thương người từ trong vô hình chính là đầm rồng hang hổ không dễ dàng có thể tự tiện xông vào trừ phi có thể phá mất trận nhãn cũng chính là kia cái gì linh đồng tháp vẫn là phải đợi độ ách thiền sư trước tiên dưỡng tốt thân thể lại mang lên đại lực kim cương liền có thể bổ nhào hắn một lần sông bất quá đại lực kim cương thân hình quá mức đặc thù coi là thật mang theo hắn chẳng khác nào rõ ràng cùng hoác a đối n ị c h trương linh sơn suy nghĩ nửa này cảm thấy vẫn là không ổ theo hắn góc nhìn biện pháp ổn thỏa nhất là mang theo hồng sư bây giờ liền chờ hồng sư đột phá đoán q u ố c cảnh tiểu sơn nghĩ gì thế hồng chính đạo ngồi lên xe lăn bị triệu hồng anh đẩy ra ngoài cười hỏi trương linh sơn nói sư phụ ngươi sao lại ra làm gì cơ thể còn chịu được sao không có gì đáng ngại ta đã quen thuộc trước tiên nói một chút ngươi tại sầu cái gì nói không chừng ta khả năng giúp đỡ đến chút gì không hảo ta nghĩ là sư phụ cùng sư nương đem hồng anh võ quán thế tới rõ ràng gia nhập vào chúng ta độ ách môn như thế có nghịch viên ra viên ra biết chắc chắn sẽ không từ bỏ ý độ a chương chín mươi sáu tham dò nhị mỹ mời chương chín mươi sáu tham dò nhị mỹ mời ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ hồng chính đạo nghe vậy n ở nụ cười khương nhà bị diệt các ngươi hiện tại cũng tại độ ách môn ta nếu là còn ở tại viên i a cũng rơi không dưới cái gì tốt còn không bằng sớm một chút tới nói đi hắn nhấp một miếng nước trà tiếp tục nói ngươi trong khoảng thời gian này không đến ngoại thành không biết thế cục hôm nay đã thay đổi hoác gia không còn an phận ở một góc liên hợp trong tứ đại gia tộc yếu nhất xa ra bắt đầu từng bước xâm chiếm còn lại tam gia sinh y vốn là lén lút chỉ dám làm tiểu động tác nhưng bây giờ khương nhà bị diệt hoác g a thiếu đi một tầng áp lực tất nhiên mở mày mở mặt đại đao khoát phủ hành động nhưng viên chu hai nhà chắc chắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn phát triển an toàn tất có động tác thoát ra vì để tránh cho trở thành cái đinh trong mắt chắc chắn tìm cơ hội liên hợp chúng ta độ ách môn như thế liền hắn có thể tạo thành bên trong ba bên ngoài hai đối kháng thế cục ngoài cộng thêm xa ra cũng có dã tâm muốn nhân cơ hội này phát triển mở rộng cũng sẽ ở âm thầm tìm cơ hội cùng chúng ta hợp tác tóm lại tứ đ ạ i gia tộc không phải một lòng hương nhà diệt sau đó bọn hắn ý nghĩ chỉ có thể càng nhiều loạn cục bên trong thì nhìn ai càng có thủ đoạn càng có bản sự hồng chính đạo n ữ trọng tâm trường nói thì ra là thế trương linh sơn thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái phía trước tôn hiền nói để cho liên hợp hoắc gia đối mặt ba nhà bây giờ sư phụ nói thì tiến thêm một bước bên ngoài liên hợp hoắc gia sau lưng liên hợp xa ra như thế minh hữu càng nhiều đối đầu càng ít áp lực càng nhỏ hơn liền có càng nhiều cơ hội thở dốc hồng chính đạo lại nói bất quá những thứ này đều có một cái tiền đề chính là chúng ta độ ách môn thực lực nhất thiết phải có thể c h ấ n n h i ế t bọn hắn bằng không bọn hắn sẽ liên thủ trước tiên đem chúng ta diện dù sao vô luận là tà m yoma vẫn là cường đạo á bá đều chỉ sẽ trước tiên tìm quả h ồ n mến bót là cái này lý cho nên hôm nay nhất định có người thăm dò muốn nhìn một chút diệt khương nhà kẻ cầm đầu đến cùng có hay không b ả n thật lĩnh trương linh sơn đang nói hứa lương liền chạy đến thông báo sơn sư đ ệ trên m i n h phái người tới cầu viện hảo trương linh sơn đeo lên mặt nạ áo bào đen hất lên cầm trong tay thuyền trượng dưới chân k h ẽ nhúc đ í c h thân hình liền đã vượt qua hứa lương mà đi gặp được người tới phó môn chủ người tới vội và nói đại g i a n giúp có người phản kháng sau l ư n g hư hư thực t h ự có c nội thành viên ra chỗ dựa chúng ta không đ ị c lại cầu phó môn chủ ra tay đi trương linh sơn một cái nhắc lên đối phương cất bộ như gió mà đi thời gian qua một lát liền đi tới đại giang giúp đỡ sẽ tổng đà phanh một c ư ớ c đá bay cửa trương linh sơn nhanh chân mà vào liền thấy chiêm minh nằm dạp trên mặt đất bên cạnh thì ngồi một cái đại mã kim lao hán tử chân phải dẫm ở chiêm minh trên lưng lạnh lùng nói đ ừ n g động bằng không ta liền giết hắn ngươi cảm thấy ngươi nói những thứ này đối với ta hữu dụng sao trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay phải xoát hất lên thiền trượng phá không bay ra phanh hán tử kêu bay ngược mà ra bị thiền trượng đâm lạnh tấu tim trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hắn không nghĩ tới chính mình cách xa như vậy thế mà đều tránh không khỏi thực lực sai biệt thật là quá lớn không phải nói khương nhà là bị nội thành ba nhà d i ệ t hết độ ách môn chỉ là một chút chạy trốn ra ngoài khương nhà nô tài tạm thời liên hiệp thế lực nhỏ căn bản không có đoán cốt cảnh cường giả sao chính mình bị l ừ a lúc sắp chết hán tử gắng gượng quay đầu nhìn về phía một bên gian phòng nơi đó có một cái tự xưng viên ra đoán cốt cảnh tóc đỏ l ư n g còn nam nhân chính là hắn l ừ a chính mình Siêu. một thân ảnh đột nhiên phá vỡ cửa sổ từ căn phòng kia sau lưng t h o á t ra một cái nháy mắt rời đi nơi đây trương linh sơn lông mày nhữ một cái gia h ò này là tới thăm dò bọn hắn độ ách môn phát hiện mình có thể một chiêu m i ệ u sát dịch cân cảnh đ ỉ n h phòng liền không đậu thủ trực tiếp bỏ chạy miễn cho xung đột tăng lên tự mình chuốc l ấ y cực khổ xem ra thực lực của ta đã để cho hắn kiên kỵ cũng không biết người này thực sự là viên gia vẫn là giả mạo viên gia kéo cửu hận trương linh sơn suy nghĩ liền quát hỏi đại giang giúp người hỏi bọn hắn đối phương cái gì tướng mạo như thế nào ăn mặc mọi người tại chỗ vội vàng tình hình thực tế trả lời tóc đỏ lưng quòng đi về hỏi hỏi hồng sư nói không chừng biết là nhà ai trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ tiếp đó đem ở đây giao cho chiêm minh phụ trách liền quay trở về hồng thị võ còn sáu đông dương tập minh nguyện lâu xinh đẹp môi đỏ nữ tử ngồi ở bàn trà phía trước đứng phía sau một cái vóc người khôi nâu kiệt vụ không phải h o ắ c chân chân cùng tì nữ tiểu mạn g còn có thể là ai mà tại h o ắ c chân chân đối diện thì ngồi một cái đoan trang thanh lịch trắng non nữ tử không thi phấn trang điểm nhưng lại so h o ắ c chân chân càng làm người khác chú ý kỳ mỹ mạo không thể dùng ngôn ngữ hình d u n g liền giống với cựu thiên huyền nữ hạ p h à m c h â n một dạng phàm nhìn thấy người không khỏi sợ hai than m t người không tự chủ được liền chìm đắm trong trong hắn thân ảnh hiệu điệu so sánh d ớ i hoắt chân chân chính là một cái mười đủ mười phàm tục có thể nói tục không chịu được so gái lầu xanh đều phải tục nhiều đây là、so sánh sức mạnh. vốn là hoác chân chân cũng là một đỉnh một mỹ nữ gái lầu xanh vô luận như thế nào cũng không xứng cùng nàng đánh đ ộ n g nhưng ở nhân ra trước mặt vị này nàng liền bị so đến trong bụi trần cắt minh n g u y ệ t nội thành tứ mỹ đứng đầu danh bất hư chuyển chân thực như thế nào hôm nay có dành tới tỷ tỷ ở đây cắt minh n g u y ệ t tay phải châm trả ôn nu cười nói hoác chân chân nói ngay vào điểm chính nghe nói ngoại thành đột nhiên xuất hiện một cái độ ách môn tại cấp đoạt nguyên thuộc về khương nhà sinh ý ta nghĩ đến xem tỷ tỷ là thấy thế nào độ ách môn a có thể diệt đi khương nhà tuyệt không phải là hư danh tranh vào vũng nước đục này ta liền không tham dự cắt minh nguyện đạo hoắc chân chân lông mày nữ một cái khương nhà thật là độ á c h môn diện hết sao cái kia còn có thể là ai đây khương nhà pháp trận tuyệt thế vô s o n g độ á c h môn bên trong nhất định có cao nhân tỉ như người môn chủ kia độ á c h thiền sư chính là nhất đặng phật môn cao thủ trừ h ắ n ra ai còn có thể phá hư khương nhà pháp trận ha ha hoắc chân chân miệng m a i nợ đủ cười xem ra tỉ tỉ tự có tính toán em gái kia ta liền không làm phiền nói đi đứng dậy mang theo tiểu mạn bước nhanh mà rời đi cắt minh nguyện tiên tĩnh nhìn xem nàng rời đi không làm mảy may giữ lại một lát sau một đạo còn xuống hồng phát lão giả đi đến cười nói nghe nói h o ắ c chân chân cùng khương thiếu trắng lấy được cùng một chỗ muốn vượt qua chúng ta xa ra trực tiếp liên hợp khương nhà lại không nghĩ rằng khương nhà trực tiếp bị diệt giỏ c h ú c múc nước công giá t r à n g ha ha cắt minh n g u y ệ t thản n h i ê nói n hoác gia chỉ có hoác lưu ngân còn là một cái nhân vật những người khác đều là phế vật độ ách môn lực lượng mới xuất hiện chúng ta cũng không cần thiết tại hoác gia trên thân lãng phí thời gian cùng ai hợp tác không phải hợp tác đâu phong gia ra, ra nhìn thấy độ ách môn người sau l ư n g sao như thế nào gặp được thực lực rất mạnh tiện tay nhất kích liền có thể đánh giết dịch cân cảnh định phòng tốc độ nhanh lực lượng mạnh mẽ không giới ta chỉ là hắn người mặc áp bảo đeo mặt nạ thấy không rõ tướng mạo cùng cụ thể dáng người c á t xích phong dừng một chút lại nói duy nhất biết được tin tức là tên hắn bên trong chắc có một sân chữ hắn độ ách môn thủ hạ cũng xưng hắn sân ra nhưng niên kỷ của hắn hẳn là không già như vậy chỉ là một cái xưng hô mà thôi che giấu dáng người tướng mạo có thể thấy được hẳn là chúng ta quen thuộc người không muốn bại lộ đi ra thôi bất quá chúng ta hợp tác với hắn không cần quan tâm hắn là cái gì xuất thân chỉ cần có thể cho chúng ta sử dụng là được cắt minh nguyệt vẫn như cụ ngữ khí nhàn phách vô luận cái gì nàng cũng tính trước kỹ cảng cắt xích phong nói nhưng chỉ sợ dưỡng h ổ di hoạn dù sao chúng ta còn không biết mục đích của hắn là cái gì tại sao muốn diệt đi khương nhà là ân đoán cá nhân vẫn là tự nhiên là ân đoán cá nhân dù sao cái kia vô tự chân kinh không phải đ a n g yên đang lành đặt ở khương nhà mật thất bên trong không có bị hắn lấy đi sao có thể thấy được hắn không phải hướng về phía vô tự chân kinh tới điều này cũng đúng cắt xích phong gật gật đầu cắt minh n g u y ệ n nói nếu như phong gia gia vẫn chưa yên tâm vậy ta đi gặp hắn ngay gặp một lần như thế thì tốt cần ta âm thầm bảo hộ sao không cần miễn cho gây nên đối phương cảnh giác hảo c nói, nguyện nguyện là là nói tóm lại so với chính mình cái này đoán cất cảnh c á t minh nguyện mới là bọn hắn xa ra lớn nhất các chủ bài có cắt minh nguyện xuất mã nho nhỏ độ ách môn phó môn chủ còn không phải dễ như chở bàn tay nam hồng thị võ quán trương linh sơn đây đã là lần thứ ba trở về ngoại trừ cắt xích phong phía trước thăm dò còn có hai cái địa b ả n cũng có người thăm dò nhưng mọi người hình như đều nói tốt cũng không có hiện thân ra tay chỉ là nhìn thấy chính mình lấy thế xét đánh lôi đỉnh sau giết người rời đi bởi vậy có thể thấy được quả nhiên thực lực mới là hết thẻ căn bản nếu không phải mình thực lực đủ mạnh cái này một số người một khi phát hiện mình không được nhất định lôi đỉnh ra tay trước tiên đem chính mình làm thịt cái gọi là bắt giặc trước bắt vua bất quá cũng chỉ như vậy đáng tiếc chính mình để cho bọn hắn thất vọng xem ra các phương thế lực đều tinh đây không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn tới nhằm vào chúng ta độ ách môn khương nhà bị diệt chính xác đem bọn hắn hủ dọa như thế thì tốt sau ngày hôm nay đ ộ ách môn thế lực coi như triệt để tạo thành hồng chính đạo biết được chiến quả c ụ c đ á trong lòng cuối cùng rơi xuống đất dưới mắt cũng chỉ muốn chờ chính mình t h u ậ n lợi đột phá đoàn cốt vậy liền triệt để ổn dù làm ấy nhà liên thủ cũng không cách nào giao động bọn hắn đ ộ ách môn mảy may mất quá vẫn là phải cẩn thận có người âm thầm độc thủ hồng chính đạo nhắc nhở trương linh sơn nói sư phụ ngươi bây giờ yên tâm tu luyện vì chính những chuyện khác đều giao cho đệ tử tới lo lắng a ai cũng đúng chờ ta đột phá hết thệ đều không phải chuyện vậy thì cầu chúc sư phụ sớ ngày thành công trương linh sơn đem hồng chính đạo đưa về gian phòng để cho đại lực kim cương thật tốt trông coi trong lòng không khỏi m ệ t m ỏ i đại lực kim cương tuy tốt nhưng chỉ có một cái độ ách thiền sư còn không có hồi phục độ ách môn bây giờ liền tự mình một cái đỉnh tiêm chiến lực lại không bằng hoác ra còn có cựu cựu âm thần đại trận trấn thủ liền tự mình một người cô một khó chống a tuy nói các phương thế lực lẫn nhau kiếm kỵ không muốn trước tiên ra tay với mình nhưng chính như hồng sư lời nói liền sợ có người âm thầm làm loạn có trời mới biết lúc nào liền có người cho bọn hắn độ ách môn tới một lần hoặc là kéo cựu hận giá hòa người khác đem bọn hắn độ ách môn làm vũ khí sử dụng nói tóm lại tại hồng sư không có trước khi đột phá chính mình gặ tuyệt đối không thể buông lỏng Bằng không có thể sẽ thất bại trong c ă n tấc là đêm trương linh sơn không có nghỉ ngơi mà là vụ n trộm đi phùng thị tiệm thuốc một chuyến gặp được phùng quý phùng quý đi thẳng vào vấn đề độ ách môn phó môn chủ là người sao là ta trương linh sơn không có dầu diếm tuy nói chính mình người mặc h ắ c b à o đầu đội mặt nạ nhưng từ khương nhà lao ra đến tọa lạc hồng thị võ q u á n trong khoảng thời gian này dọc theo đường đi sơ hở không nhỏ người quen biết hắn có thể lập tức đón được chẳng có gì lạ phùng q u thở dài nói sớm biết tiểu sơn ngươi tuyệt không phải vật trong ao nhưng không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy ngươi liền nhất phi trung tiên là tới muốn yêu thú rượu t h u ố c sao là tuy nói thành lập đồ ách môn nhưng dưới mắt đàn sói vây quanh vẫn là phải nắm chặt thời gian củng cố thực lực miễn cho lật thuyền trong mương nói đúng a cần ta đem vương thuẫn bọn hắn triệu hồi đến giúp ngươi sao bọn hắn cũng đã đột phá dịch cân cảnh tăng thêm hổ báo lôi âm quyết tiến rất xa lại dài năm bên ngoài c h é m giết am h i ể u ẩn ấp lại phối hợp ăn ý tuyệt đối có thể giúp phải chút gì không Tốt. Trưng thuộc hưu Linh Sơn bằng quen Đại Hỷ. Có phung quý một bên cho trương linh sơn chứa thuốc rượu một bên thương lượng đối sách kế tiếp cái gọi là một người kế đoàn hai người kế giải thêm một người hỗ trợ t h ă n g mưu tuyệt đối không phải chuyện xấu trương linh sơn được lợi nhiều ít nhưng không có quá nhiều dừng lại nơi này cầm tới rượu thuốc sau đó liền lập tức q u a y trở về hồng thị võ quán di cũng không nói uống rượu uống thuốc để thăng năng lượng chờ đem thân thể nuôi béo béo mập mập sau đó lại đem thoái ngọc đoán c ố t pháp tăng lên tới tiểu thành a dù sao cũng là một thương thân công pháp chủ yếu vẫn là lo lắng tiêu hao quá mức tại dối mắt cục diện này cũng không phải chuyện tốt một đêm không có chuyện gì xảy ra ngay kế tiếp có m ộ trương cái khôi ngô kiện phụ đưa tin phụ ngô đến đưa đây. t linh sơn mở ra lập tức h h n độ h phó môn môn cười h nàng làm sao biết ta là thanh niên tài tuấn chẳng lẽ nói tất cả mọi người đoán được ta trương linh sơn chính là độ ách môn phó môn chủ tuy nói ta giữ bí mật phương sách làm đích xác thực chẳng ra sao cả nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền mọi người đều biết ta cái kia cái này liền không thể nào biết được tôn hiền không phản b ắ t được c h i n g minh liền nói nho nhỏ, nhỏ hoắt chân chân cũng xứng để cho phó môn chủ đi gặp nàng đệ nhất nàng muốn gặp phó môn chủ hẳn là tự mình đến đây thứ hai coi như thật muốn gặp chắc cũng là cha hắn hoắt quân tới gặp nàng hoắt chân chân thân phận còn chưa xứng cùng phó môn chủ đối thoại nói cũng đúng đem nàng cự việc ta trương linh sơn khoát tay não ai ngờ sau một lát lại có người đưa tới thư tín tiểu nữ từ các minh n g u y ệ t thỉnh sơn công tử tới minh n g u y ệ t lâu một lần vọng sơn công tử không nên từ chối minh n g u y ệ t định vì núi công tử ca múa một khúc để cho núi công tử không ngừng đi lại tới một cái trương linh sơn lắc đầu cự t u y ệ ta cái này cũng không thể từ chối a tôn hiền gấp giọng kêu lên sơn ra cái này các minh n g u y ệ t cùng hoát chân chân khác biệt vô luận thân phận địa vị tướng mạo dáng người khí c h ấ t hoát chân chân liền sách dày cho người ta cũng không xứng cẩm thanh năm đẹp mặc dù danh xưng năm đẹp nhưng cái khác bốn người cùng các minh nguyện không thể đánh đồng nếu bỏ lỡ người này mời sơn ra sẽ hối hận cả một đời a a trương linh sơn lông mày g ã y nhẹ cười nói nhìn ngươi nói kích động như vậy nếu là c á t minh nguyệt mời ngươi ra tay giết ta ngươi có phải hay không mắt cũng không chấp trực tiếp hạ thủ cái này tôn hiền trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi nhưng chậm rãi tỉnh táo lại chầm giọng nói không dám l ừ a bịp sơn ra nếu như c á t minh nguyệt thật sự nguyện ý để cho ta ô u hiếm tiếp đó đối với ngài ra tay ta chỉ sợ thực sẽ như nàng mong muốn nàng này ta từng có may mắn gặp qua một lần vĩnh thế khó quên trong đó cảm thụ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sơn ra thấy nàng sau đó liền sẽ rõ ràng chương chín mươi bảy vô đề chương chín mươi bảy vô để xem ra cái này sa minh nguyệt không chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy trương linh sơn hơi hơi do dự còn nhớ kỹ ban đầu ở ngoại thành nha môn làm phó ban đầu chuyên u ô n nhan ngọc khanh bởi vì ghen ghét sa minh nguyệt mỹ mạo mà ra tay đánh nhau lúc này mới bị nhân ra sai người đều đi lấy trương linh sơn đối với nhan ngọc khanh hiểu rõ tình hình thực tế chắc chắn tuyệt không phải như thế cho nên nhất định là cái này sa minh nguyệt trên người có chỗ không đúng dưới mắt tôn hiển vừa nói khoa trương như vậy muốn gặp làm sao chứng minh ngươi nhìn thế nào trương linh sơn tiếp thu ý kiến của chúng trương linh sơn đứng dậy m c hoàn tất tiếp đó cầm lấy thiền trượng một cái lắc thân rời đi tại chỗ trong trước mắt hắn liền đi tới đông dương tập minh nguyệt lâu dường như là vì chuyên môn chiêu đại hắn một người minh nguyệt lâu không có một cái nào khác nhân mấy cái tỷ nữ nhìn thấy trương linh sơn xuất hiện lập tức tiến lên và tới núi công tử Tiểu t hoa ư ở l khí, khí, khí tức lập tức bị đốt tan đi lộ ra bên trong đang ngồi một vị tố ý nữ tử chỉ thấy nàng này sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt hơi nhũ mày giống như đã sinh cái gì bệnh nặng một bộ bộ dáng bệnh thoi thót đồng thời nhìn không ra có gì tuyệt mỹ tri xác có thể nói bình thường không có gì lạ ngươi là ai sa minh nguyệt đâu trương linh sơn hỏi nữ tử nghe vậy n ở nụ cười xinh đẹp ta chính là sa minh nguyệt núi công tử hà tất biết rõ còn cố hỏi đâu đây chính là sa minh n g u y ệ t trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ như thế bình thường không có gì l ạ nữ tử c ư nhiên bị tôn hiền nói trên trời có dưới mặt đất không hận không thể vì hậu hiếm tới ám toán mình nữ cười nhưng tôn hiền chắc chắn không phải mù loà sa minh nguyệt có thể ngồi vững cầm thành đệ nhất đẹp bảo tọa cũng không phải chỉ là hư danh bởi vậy có thể thấy được mở cửa lúc đập vào mặt cố khí tức kia mới là sa minh nguyệt sắp đẹp mấu chốt trương linh sơn không có xoắn suýt vấn đề này tiến lên chắp tay nói các tiểu thư bị nhân sơn giã t h u t l ư ơ n dân có mắt không biết thái sơn chê cười s a minh nguyệt làm một cái t h ỉ n h chữ núi công tử mời ngồi ta minh nguyệt lâu minh nguyệt trả chính là cẩm thành nhất tuyệt thỉnh sơn công tử nếm thử đa t ạ trương linh sơn đại mã kim đao ngồi xuống nâng trung t r à lên liền gặp được bên trong có một cây lá trả nhưng cũng không có trôi nổi đi lên mà là chìm ở đ á y chén giống như huyền nguyệt khắc ở trên thực c h ấ t liền hướng cái vẹ ngoài này liền cho người ta cảm giác tương đương có ý cảnh trương linh sơn cũng nhịn không được lâm vào trong đó phản phất thật sự từ trong nước trà thấy được một phen khắc cà khôn đông nhiên thể nội khí huyết h ỏ a lò lại không tự chủ được bốc cháy lên trương linh sơn lấy lại tinh thần tiếp đó đem nước trà uống một hơi cạn sạch điểm năng lượng đỏ lên lóe lên đồng thời con số cũng bắt đầu tăng thêm mẹ ngươi trương linh sơn trong lòng thầm mắng cái này tứ đại gia tộc làm sao đều thích làm những vật này không giới độc có phải hay không sẽ chết bất quá so với khương gia độc dược cái này minh nguyệt trà liền tương đối yếu đi rất nhiều hơn nữa hiệu quả cũng khác biệt uống trà sau đó trương linh sơn có trong nháy mắt cảm giác nữ từ trước mắt này đẹp đến mức không gì sánh được đúng như tiên nữ trên trời hạ phản trần sau khi trong nước trà độc dược tiêu hóa người này lại bình thường không có gì lạ đứng lên dường như là chú ý tới trương linh sơn ánh mắt biến hóa sa minh n g u y ệ t sắc mặt có chút khó coi chỉ là rất nhanh nàng liền che giấu đi qua lại thêm một ly trà nói núi công tử thiên phú dị bẩm thực lực xuất chúng vì cẩm thành ngoại trừ khương gia cái này một hại lớn nhưng người tốt không chịu nổi n g ư ờ i đã xúc động nhiều mặt lợi ích không biết núi công tử kế tiếp có tính toán gì không có tính toán gì đi một bước nhìn một bước a không biết c á c tiểu thư có gì cao kiến trương linh sơn hỏi ngược lại sa minh nguyện cười nói núi công tử bảo ta minh nguyện là được ta có nhất pháp giúp đỡ núi công tử giải trừ nỗi lo về sau c ò n xin minh nguyện chỉ giáo viên gia gia chủ đương thời viên lĩnh quân tính tình bạo ngược trong mắt nhào nặn không thể h ạ h á c hắn đã biết được hồng anh võ quán con nghịch viên gia gia nhập độ ách môn chắc chắn sẽ lôi đỉnh tức giận ra tay với ngươi núi công tử không chê minh nguyện giúp đỡ ngươi cùng một chỗ đối phó v i ê n gia trương linh sơn nghi ngờ nói không phải nói tứ đại gia tộc đồng khí liên c h i sao vì sao ngươi nguyện ý giúp ta đối phó với gia ai núi công tử có chỗ không biết không có khương gia chấn áp viên ra một nhà độc quyền không ai bị nổi sớm muộn sẽ đem chúng ta chiếm đoạt cho nên không thể không tiên hạ thủ vi cường a thì ra là thế trương linh sơn gật gật đầu không biết rõ n g u y ệ t có gì kế hoạch sa minh n g u y ệ n nói kế hoạch nghi giản không nên phồn theo ý ta chờ viên gia chủ động ra tay thời điểm ta sẽ gọi người âm thầm phối hợp công tử liên thủ đánh g i ế t viên gia đoàn c ố t cảnh không biết viên gia có mấy cái đoàn c ố t cảnh ba cái viên gia lão tổ viên lĩnh quân thúc phụ viên thiên p h ó n g cộng thêm một cái viên châu trong đó viên thiên p h ó n g tối cường nhưng không dễ dàng rời đi viên gia viên gia lão tổ thì nhiều năm bế quan chỉ có viên châu sẽ xuất hiện bên ngoài cho nên chúng ta chỉ cần đối phó viên châu một người liền có thể hiểu rồi đa tạ minh nguyệt giải hoặc trương linh sơn chấp tay nếu như sao minh nguyệt nói tới là thực sự như vậy cùng khương gia tình huống không sai b i ệ t lắm khương gia cũng là có hai cái đoán cốt cảnh cộng thêm một cái khương gia lão tổ lấy tứ đại gia tục mạnh có được c ẩ m thành đại bộ phận tài phú kết quả bồi dưỡng nhiều năm cũng liền điểm này đoán cốt cảnh mà ngoại thành hoắc gia thảm hại hơn ngoại trừ hoắc lưu ngân bên ngoài nhiều năm như vậy liền một cái đoán cốt cảnh cũng không có bởi vậy có thể thấy được đột phá đoán cốt cảnh chi gian khổ a cho nên mặc dù chỉ đối phó một cái viên châu nhưng chỉ cần thành công đánh giết liền có thể để cho viên ra thương cân độ cốt cũng lại bất lực tìm người khác phiền phức núi công tử minh nguyệt hôm nay hơi có khó chịu liền không níu kéo núi công tử núi công tử ngày khác nếu có chuyện cần minh nguyệt hỗ trợ cứ tới tìm minh nguyệt lâu tìm ta sao minh nguyệt trên mặt lộ ra mệt m ỏ i biểu lộ thần sắc có bệnh tăng lên trương linh sơn liền cũng không ở lại lâu chắp tay cáo tử mà chờ hắn sau khi rời đi sao minh nguyệt vội vàng đứng dậy trở lại phòng ngủ lấy ra một cái hồng sắc cái bình tiếp đó đem khuôn mặt trôn đến cái bình miệng hung hăng hút một cái nửa ngày đi qua nàng nâng lên đầu thật dài hôm một ngụm màu hồng khí thể sắc mặt lúc này mới khôi phục hồng nhuận người này thật là nặng dương khí chỉ là chung sống một phòng liền có thể đem ta đốt toàn thân khó chịu lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi chỉ sợ sẽ để cho ta hiện ra c h n tướng sa minh nguyệt lòng còn sợ hãi vốn là nàng gọi trương linh sợ tới có rất nhiều lời muốn nói có rất nhiều sự tình muốn thử rõ xét kết quả cái gì cũng không làm đã nói chút trên cơ bản vô dụng nói nhảm hoàn toàn đều là bởi vì chính mình bị người này dương khí c h ấ n n hiếp cơ thể khó chịu khí tức chạy sát đầu cũng không dễ sử dụng có thể kiên trì đến bây giờ đều có chút không dễ người này là khắc tinh của ta tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp và không không lo chuyện khác người như thế nào ngược lại ta ở dưới tay hắn không sống được sa minh nguyệt do dự nửa n g à y nhận định trương linh sơn là nàng suốt đời chi đại địch so với người khác cũng phải làm cho hắn kiên kỵ không gặp phía trước nàng còn nghĩ cùng độ ế c h câu đối hai bên cửa tay thật tốt lợi dụng độ ế c h môn chiến lược nhưng bây giờ nàng chỉ muốn nhanh làm chết trương linh sơn người tới đem phong gia ra, ra gọi tới có việc thương lượng sa minh nguyệt trầm giọng quát lên là lập tức có hạ nhân hành động hồng thị võ quán trương linh sơn sau khi trở về tôn hiền một mặt kích động hỏi sơn ra sa minh nguyệt như thế nào phải chăng như ta lời nói son phấn tục phấn tôi không chịu được bình thường không có gì lạ trí lực cũng rất thấp nói chút vô dụng nói nhảm còn không bằng ngươi nói em hay tôn hiền ngạc nhiên cái này cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn khác biệt ta sa minh n g u y ệ t chính là bầu trời nhân vật như thế nào bị sơn g i a làm thấp đi ngay cả con dẹp cũng không bằng là sa minh n g u y ệ t hiện lộ cho hề vẫn là sơn g i a ánh mắt quá cao đâu hắn không rõ hơn nữa rất sốc ít nhất trong ký ức của hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh giá như thế qua sa minh n g u y ệ t sơn g i a không hổ là có thể diện cương gia nam nhân ánh mắt không giống bình thường liền nghe trương linh sơn tiếp tục nói duy nhất nói một chút hữu dụng là viên gia có ba cái đoàn q u t cảnh nói đi hắn hỏi căn cứ các người biết viên gia phải trang trị có ba cái đoán c ố t cảnh những nhà khác đâu cái này thuộc hạ cũng không biết tôn hiển cùng chiêm minh cùng nhau lắc đầu trương linh sơn xem bọn hắn không phát huy được tác dụng liền lại đi hỏi hồng chính đạo cùng triệu hồng anh cũng không có được tình báo hữu dụng chỉ biết là viên gia viên châu chính xác vẫn luôn là viên gia bên ngoài đi lại đại biểu có thể thấy được hôm qua thăm dò hắn người bên trong liền có một cái là viên châu báo có người giữ cửa vào kêu lên phó môn chủ h o á t ra chủ h o á t quân cầu kiến biết dẫn hắn đi tụ nghĩa sảnh ra sau đó liền đến là sau một lát trương linh sơn đi tới tụ nghĩa sảnh liền thấy một cái trung niên nam nhân ngồi ở trên ghế đối phương nhìn thấy hắn trương linh sơn tới lập tức đứng dậy nên đón cười ha hạ nói s ơ n phó môn chủ hạnh ngộ hạnh ngộ người này lớn lên so s a minh nguyệt càng thêm bình thường không có gì lạ nhưng mà tinh thần sung mãn sắc mặt h ù n g nhuận đặc biệt là một đôi mắt mười phần sáng tỏ thân hình thẳng tắp mặc dù so với hắn trương linh sơn thấp một đầu nhưng như t h ư ờ n g giống như thẳng dáng người vì đó tăng thêm một phen khắc khí chất hoác gia chủ hạnh ngộ hạnh ngộ trương linh sơn cười làm một cái thình chữ nói ngay vào điểm chính không biết hoác gia chủ đến nhà đến thăm cần làm chuyện gì hoắc quân nói nghe nói nữ nhi của ta hoắc chân chân tự tiện đưa cho sơn phó môn chủ một phong thư thật sự là đường đột để cho sơn phó môn chủ chê cười ta chuyên tới để b ồ i tội trương linh sơn khoát tay cười nói bất quá là tiểu hài tử tò mò muốn gặp ta một mặt không tính là gì đại sự ngược lại là chuyện ta vụ bận rộn không có thời gian thấy chân thực cô nương mỹ mạo ngược lại là một tổn thất lớn sơn phó môn chủ nói đùa người tới đem nhận lỗi cho sơn phó môn chủ bưng lên t h ở hồn hện t h ở hồn hện bốn cái tráng hãn phân biệt ôm một cái dương lớn cố hết sức đi lên trước sân khấu đem cái dương gồm xuống đông cái dương rơi xuống đất âm thanh chấn động đến mức sàn nhà đều đang lay động tiếp đó từ trái đến phải thứ nhất tráng hán mở dương ra là binh khí thứ hai cái dương mở ra nội giáp cái thứ ba cái dương đan dược cái thứ tư cái dương vàng nho nhỏ ý tứ bất thành k ì n h ý h o c quân mỉm cười trương linh sơn kinh ngạc nói h o c gia chủ đây là ý gì quá mức quý trọng vô công bất thụ lộc h o c gia chủ có chuyện gì cần rút cứ việc nói đi sơn phó môn chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái không hổ là có thể trong vòng một đêm là tốt khương gia kỳ nhân hoa quân khen lớn sau đó nói lần này đến đây chủ yếu là đại biểu chúng ta hoắc g i a muốn cùng độ ách môn kết minh như thế nào kết minh trương linh sân hỏi hoắc quân nói nhà ta lão tổ hoắc lưu ngân bởi vì cơ thể không t i ệ n không cách nào ra ngoài có một số việc liền cần phải mượn sơn phó môn chủ sức mạnh mà độ ách môn mới thành lập căn cơ bất ổn có một số việc liền cũng cần chúng ta hoắc g i a hiệp trợ đại gia đôi bên cùng có lợi giáp tay cùng có lợi như thế nào là ý kiến hay nhưng không biết hoắc lưu ngân tiền bối cần ta làm cái gì chỉ hy vọng sơn phó môn chủ tại có người ức hiếp ta hoắc ra từ đệ thời điểm có thể ra tay viện trợ hảo cứ quyết định như vậy đi chúng ta độ ách môn tại ngoại thành phát triển cũng muốn dựa vào hoác gia chủ chiếu cố nhiều hơn tự nhiên tự nhiên hai người trò chuyện vui vẻ bất quá hoác quân trước lúc rời đi nhắc nhở trương linh sơn tuyệt đối không thể dễ tin sa minh nguyệt lời nói xa ra giã tâm mừng mừng sa minh nguyệt nàng này lại có chút yếu dị rất nhiều người đều bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay sơn phó môn chủ cũng phải cẩn thận a hoác gia chủ yên tâm ta hiểu được trương linh sơn gật gật đầu sai người tiễn đưa hoác quân đi ra ngoài tiếp đó cầm lấy một cái dương đan dược mở miệm một tiếng nhâm nhi thưởng thức nô hương vị chẳng ra sao cả hoặc phát thanh bốc mùi hoặc kẻ nhạt vô vị nhưng mà có thể để thăng năng lượng vốn là những đan dược này có thể phát ra tiếp làm khen thưởng chẳng những có thể để thăng thuộc hạ tính tích cực còn có thể thời khắc mấu chốt cứu người tính mệnh bất quá đối với trương linh sơn tới nói nhiều hơn nữa thuộc hạ cũng không bằng hắn nhanh đoán cốt chỉ cần hắn có thể đoán cốt hết thể vấn đề đều giải quyết dễ dàng hoác ra vẫn được cái này đan dược bên trong cũng không có độc trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ bất quá mặc dù không có độc nhưng những đan dược này phẩm chất chỉ có thể nói đồng dạng đối với điểm năng lượng đề thăng rất có hạn hơn nữa tiêu hóa thời gian tương đối dài cũng may đủ nhiều một cái dương n tới như thế nào cũng có thể để thăng hơn hai vạn điểm a nói đến vẫn là khương gia tốt đáng tiếc khương gia bị khác ba nhà chia nhỏ phật tiền thảo cùng phật diện hoa đoán chừng cũng bị đốt thành không còn một mống coi như không đốt nơi đó cũng là đầm rồng hang hổ sau khi tiến vào liền không chắc chắn có thể đi ra trương linh sơn nhịn không được thở dài trong lòng đúng mặc dù bởi vì chuyện xảy ra vội vàng không có thể đem khương gia thật tốt c ư ớ p sạch một lần nhưng tốt xấu cầm một bao khương biệt chân tàng binh khí nếu là cầm lấy đi dung luyện làm một thanh bảo đao cũng là một sự giúp đỡ lớn trương linh sơn nghĩ tới đây một góc dạng lập tức hành động đi tới khương gia binh khí phường nơi đây hôm qua liền bị bọn hắn độ ách môn cầm xuống không phục q u ả n toàn bộ giết còn lại công tượng cũng là người bình thường cũng không tham dự thượng tầng tranh phong cứ siêng năng làm việc là được trương linh sơn tìm được trong đó nổi danh nhất thợ rèn cái kia thợ rèn biểu thị du n g luyện có thể nhưng mà quá trình bên trong sẽ thâm nhập vào nhất định tạp chất có thể không bằng bản thân binh k h í cứng cỏi nhưng hắn sẽ đem hết khả năng tranh thủ mức độ lớn nhất tiếp cận nguyên kiện bản thân hảo vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi nếu có thể thành công tiền thưởng và lượng đa t ạ phó môn chủ thợ rèn vui vô cùng lập tức triệu tập tiểu công tăng giờ làm việc làm trương linh sơn thì sai người hiệp trợ thỏa mãn thợ rèn mọi yêu cầu chỉ cần bảo đao hình thành hắn sẽ không bao giờ lại giống trước đây đối phó khương gia đ o á n cốt bị động như vậy sức chiến đấu ít nhất để thăng một mạng lớn mà tại hắn một bên ăn ngon uống sướng đem toàn thân trạng thái tùy thời tùy khắc bảo trì tại đình phong một bên chờ đợi bảo đao hình thành thời điểm nội thành viên ra viên l ĩ n h quân vẫn như cũ nâng một bản c h ú c sách đ và qua nghe thủ hạ hồi báo lúc chợt nhữ n g mày nói đã điều tra mấy ngày nay ra kết luận chính là độ ách môn phó môn chủ chính là trước đây hồng thị võ quán tiểu đệ tử trương linh sơn đao chương chín mươi tám viên tiên h phóng hành vân pháp vây giết trương linh sơn đao là nhiều mặt chứng cứ đều cho thấy là trương linh sơn hạ nhân giải thích nói tỉ như bọn hắn diệt đi khương ra giết ra ngoại thành không chỉ trương linh sơn ra thuộc nhận được bảo vệ tốt nhất hắn hồng thị võ q u á n sư huynh đệ cũng đều thuận lợi rời đi mà nên lúc trời tối triệu hồng anh liền đem hồng anh võ q u á n chuyển tới gia nhập độ ách môn vì đó c h ấ n thủ hồng thị võ quán trừ cái đó ra mọi người đều biết độ ách môn phó môn chủ cũng được sương chi vì sơn ra còn có người này cử ra một loạt chứng cứ vẹn vẹn lấy ra không tính là gì đặt chung một chỗ như vậy trương linh sơn thân phận liền vô cùng sống động không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát trói thai chỉ thấy là một người mặc hoa phục màu tím bên hông mang theo một thanh tú long bảo kiếm quý khí thiếu niên chính là viên gia kiệt xuất nhất trẻ tuổi tuấn kiệt viên khâu chỉ thấy viên khâu nhanh chân đi vào tiếp đó phát ra cười to ngươi nói trương linh sơn đã đoàn cốt ha ha ha nực cười lời nói vô căn cứ ta mới vừa v ậ n dịch cân không bao lâu hắn dựa vào cái gì liền có thể đoàn cốt tuyệt đối không thể nhất định là ngươi điều tra sai lầm một lần nữa điều tra hạ nhân nói hồi thiếu ra mà nói lần này điều tra chúng ta ngay từ đầu cũng không tin bởi vì quá mức thái quá nhưng thực sự lại không có tốt hơn giảng giải hơn nữa độ ách môn môn chủ độ ách thiền sư cùng trương linh sơn đệ đệ trương linh phong như hình với bóng nghe nói đã thu làm đồ bởi vậy có thể thấy được giữa bọn hắn giao tình cực sâu nhất định là trước đây phá vỡ khương gia pháp trận thân mật đồng bạn còn có hạ nhân còn muốn tiếp tục trần thuật hắn luận cứ liền thấy một cước đâm đầu vào đà tới sắc mặt trong nháy mắt biến đổi vội vàng n g â g hai tay lên ngăn cản Phang, nhân bay ngược mà ra ngược ký mà hắn từng nói người trẻ tuổi ăn chút ngăn trở là chuyện tốt câu nói này ngược lại không có sai nhưng vấn đề là thất bại nho nhỏ người còn có thể đỡ được đại t ò a gây ai có thể chịu nổi đừng nói viên khâu chịu không được hắn hiện tại cũng có chút tâm thần hoảng hốt cái kêu gọi trương linh sơn mới tập võ bao lâu bây giờ cứ như vậy biến thái đợi một thời gian còn đến mức nào đặc biệt là bọn hắn trước đây đối với hồng chính đạo không quản không hỏi một điểm tình nghĩa đều không giảng bây giờ người ta đệ tử đi tới đoán quất cảnh tương lai tìm tới bọn hắn viên ra muốn một cái thuyết pháp có phải hay không hợp tình hợp lý người này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ vạn không thể cho hắn tiếp tục trưởng thành cơ hội viên linh quân trong lòng do dự nếu là một cái lao đầu từ đột phá đến đoán c ố t cảnh hắn sẽ cảm thấy p h i ề n phức nhưng sẽ không cảm thấy khủng hoảng vừa vặn bởi vì trương linh sơn còn quá trẻ thời gian tu hành lại ngắn tương lai bất khả hà l ư ợ n g mới khiến cho người không thể coi thường bởi vì loại thiên tài này hơi không chú ý để cho hắn trưởng thành chính là cái tiếp theo hoắc lưu ngân á thời gian tại bọn hắn những thứ này tiềm lực hao hết người bình thường trên thân sẽ qua chỉ có thể lưu lại dấu vết tháng năm nhưng ở thiên tài trên thân xe qua chính là tầng tầng lớp, lớp cảnh giới đột phá có thể xưng mỗi ngày mỗi khác cho nên viên lĩnh quân quyết định thật nhanh không để ý đến viên khâu phất ớt trực tiếp để xuống cho người gọi tới viên châu nói châu thúc ngươi nhìn thế nào viên châu trầm giọng nói khương gia bị dịch này ta tận mắt thấy khương lão gia tử bỏ mình liền có hai hùng khiếp vĩa cảm giác xem ra loại cảm giác này liền ứng tại trương linh sơn trên người người này nhất thiết phải đem hắn mau chóng diệt trừ mới có thể sao gối không lo không tệ anh hùng sợ kiến lược đ ộ n g viên lĩnh quân gật đầu nói nhưng kẻ này đã đoán cốt còn có đại lực kim cương cùng độ ách thiền sư giúp đỡ muốn đem hắn cầm xuống tuyệt đối không phải chuyện đơn giản viên châu nói gia chủ y tứ m môn môn vậy ta liền liên hệ cắt xích phong cùng chu hảo có chúng ta ba cái đoán cốt cảnh ra tay đối phó một cái trương linh sơn hẳn là dư sải viên châu tự tin nói viên lĩnh quân nói không thể khinh thường phải biết cái tia đại lực kim cương cũng có thể xem như nửa cái đoán cốt cảnh thậm chí phòng ngự cùng sức mạnh so đoán cốt cảnh còn mạnh hơn chỉ là tốc độ chậm một chút còn có cái kia độ ách thiền sư có thể phá mất khương gia phát trận định đều có chỗ bất phẳng chỗ vậy theo gia chủ ý tứ chẳng lẽ còn muốn tỉnh h tiên h phóng lao ca ra tay nếu tiên h phóng lao ca ra tay một người liền có thể dễ dàng đánh giết trương linh sơn viên châu có chút không thể tin cảm thấy viên linh quân có phải hay không quá nhỏ để lại tác viên linh quân nói vì để phong vắn nhất cần để cho thiên phóng thúc đi một chuyến châu thúc chẳng lẽ đã quên đi rồi khương gia đoán cốt cảnh chết như thế nào cái kia trương linh sơn nhất định có đại bí mật đại phúc nguyên tuyệt đối không thể khinh tường a viên châu thần sắc r u lên nghĩ tới ban đầu ở khương gia nhìn thấy hai người t h trạng lập tức trịnh trọng nói gia chủ nói là ta vừa mới phạm n g u xuẩn vừa nghĩ tới trương linh sơn nghiên kỷ liền một cách tự nhiên khinh thường đối phương không để mắt đến đối phương chiến tích may mắn gia chủ nhắc nhở bằng không định đúc x u ố n g sai lầm lớn ai không trách châu thúc ta cuối cùng sinh ra hoảng hốt cảm giác trẻ tuổi quá trẻ tuổi cho nên càng không cho phép chúng ta sơ s u ấ t ta chúng ta không động thì thôi động thì như kinh lôi nhất thiết phải đem hắn nhất kích mất mạng bằng không vô cùng hậu hoạn viên lĩnh quân thở dài viên châu nghiêm nghị nói là ta cái này liền đi liên hệ cắt xích phòng cùng chu hảo nếu bọn họ hai phe cũng có thể lại xuất động một vị đoán c ố t cảnh trương linh sơn chính là vật trong bàn tay lợi hại hơn nữa cũng không lật được trời không thể nghe nói các minh n g u y ệ t còn đặc biệt thỉnh trương linh sơn đi nàng minh nguyệt lâu một chuyến nàng này dã tâm mừng mừng ý nghĩ rất nhiều nếu nàng biết thiên phóng thúc cũng sẽ ra tay chắc chắn có tiểu động tác hiểu rồi vậy ta chưa kể tới thiên phóng lao ca chuyện chỉ cần cắt xích phong cùng chu h ả o ra tay là được ân viên lĩnh quân đưa mắt nhìn viên trâu rời đi tiếp đó chậm rãi cất bước tắm, trước tắm rửa mặc vào một thân trắng đoán quần áo lúc này mới hướng về bọn hắn viên ra chỗ sâu một cái chạch viện đi đến cái này t r ạ y viện lanh lanh thanh thanh rời xa viên ra những người khác t r ạ y viện tọa lạc tại trong một mảnh đất trống từ bên ngoài nhìn lại chỉ thấy tường viện quét vôi trắng loáng như mới không có một k i a bụi trần kỳ b á i là cái viện này không có môn t ừ phía cũng là tường trắng viên l ĩ n h quân đi ra phía trước gõ cửa một cái vòng nói thiên p h ó n g t h u ố c là ta viên l ĩ n h quân tiểu l ĩ n h quân như thế nào có d ả n h đến chỗ của ta bên trong truyền đến âm thanh trong trẹo lạnh lùng nếu như không phải biết viên thiên p h ó n g là cái lao nam nhân còn có thể cho là đây là cái nào thiếu nữ trẻ tuổi đang nói chuyện viên linh quân nói có việc cùng thiên phong thúc thương lượng vậy thì vào đi là viên l ĩ n h quân tung người nhảy lên nhẹ nhàng rơi xuống trong sân vóc người khôi ngô lại hết sức nhẹ nhàng không mang theo một tia bụi trần chỉ thấy trong sân cũng là quét vôi trắng đ o a n một mảnh không có cây cối không có cái b à n khoảng không vô cùng mà trong sân một cái tóc trắng mảy trắng lao giả hai tay ô m tròn giống như màu trắng đám mây tại trong cái này một mảnh trắng đ o a n chậm chạp trôi nổi mà đậu viên l ĩ n h quân trong lòng giật mình mặt lộ vẻ vui mừng chúc mừng thiên phong t h u ố c thực lực lại có tinh tiến ha ha chỉ là nghiên cứu ra một chút trọ vật h ô i thân là bồ đề cây gương sáng cũng không phải đài vốn là không một vật nơi nào gây bụi trần ngươi nhìn ta chi quanh thân nơi nào có bụi trần ha ha viên thiên phóng phải ý cười nói đ ỗ n g nhiên tay phải n ô ra tại viên l ĩ n h quân trên bờ vai vung lên nói thân pháp của ngươi không được dơ bẩn một chút rơi xuống một tia bụi đất ta môn này thân pháp gọi là hành vân pháp có muốn học hay không viên l ĩ n h quân trong lòng rung động không hiểu vừa mới bắt đầu ngày mới phóng thúc ở trên vai hắn cái k i a một chút chính mình đừng nói không có cảm giác thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng như thế thân pháp tốc độ tay không nói thiên hạ vô song ít nhất tại trong toàn bộ cẩm thành thiên phóng thúc có thể xương đệ nhất không nghĩ tới thiên p h ó n g thúc thích sạch sẽ tật xấu này không có đem hắn gò bó ngược lại thích ra cảnh giới thích ra bản lĩnh đây thật là niềm vui ngoại ý muốn thiên p h ó n g thúc nói đ ù a bằng vào ta thiên phú coi như ngài chuyển ta hành vân pháp ta cũng học không được a viên lĩnh quân cười khổ nói viên thiên phóng gật đầu một cái cũng không bắt buộc nói nói là ngươi là gia chủ sự vụ bận rộn tâm không tĩnh chính xác không thích hợp học tập ta môn này thân pháp đi không cần đổi chủ đề ngươi tìm đến ta nói cái gì chuyện viên lĩnh quân im lặng rõ ràng đổi chủ đề chính là ngài a bất quá hắn rất lý giải thiên phong thúc đầu góc dù sao nhiều năm không cùng người ta giao tiếp liên hạ người cũng không có một cái lao đầu cả ngày lẩm bẩm tư duy nhạy thoát cũng là rất bình thường là như vậy viên lĩnh quân đem hắn đối với trương linh sơn cách nhìn tự thuật một lần nửa ngày đi qua viên tiên phóng cuối cùng dừng lại giống như đám mây đồng d ạ n g tại bên cạnh viên lĩnh quân xoay quanh tư thế đứng vững cấp bộ đ ỗ n g nhiên phát ra thở dài một tiếng thiên tài như thế trên đời hiếm có giết há không đáng tiếc viên lĩnh quân s ữ n g sở không nghĩ tới thiên phóng thúc lại là ý nghĩ này hắn đang muốn trình bày đạo lý đem thiên phóng thúc thuyết phục không nên làm loại này trách trời thương dân tâm tính đã thấy viên tiên phóng con mắt khé hít một cái lộ ra một tia làm cho người khắp cả người phát lệnh tia sáng tiếp lấy phát ra h ắ t h ắ t hắc tiếng cười cho nên ta muốn đem hắn bắt trở lại cho ta lượt chiêu ha ha ha ha viên lĩnh quân ngạc nhiên ngây người hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như một chút đều không hiểu do trước mắt cái này thiên phong thúc a không hiểu cảm thấy t i m đập nhanh chỉ là đứng tại đối phương bên cạnh nghe đối phương bật cười cũng cảm giác trong lòng ngạt thở không thở nổi lúc nào đọc thủ viên thiên phong cuối cùng ngừng âm h i ể m cười đ ố n g nhiên hỏi viên lĩnh quân lúc này mới thở phào nhẹ n h ó n nói châu thúc đi liên hệ chu hảo cùng cắt x í phong mấy người có tin tức lập tức thông chi thiên phong thúc hảo đừng để ta chờ quá lâu viên tiên h phóng âm thanh âm lãnh gốc không còn trước đây thanh lánh lạnh lùng là cái kia l ĩ n h quân liền cáo lui viên l ĩ n h quân chắc tay vội vàng rời đi nơi đây đi ước t r ư ờ n g thật xa mới tỉnh hồn lại trọng trọng nổ một ngụm khí thô kinh khủng chính mình thế mà từ nhà mình t h u ố c phụ trên thân cảm nhận được trước nay chưa có kinh khủng s á c ý chỉ sợ đối phương nhất thời cao hứng sẽ ra tay giết mình cũng may thiên phóng t h u ố c lý trí vẫn còn tồn tại không những có thể áp chế lại s á c ý còn có thể tỉnh táo hỏi thăm chính mình lúc nào đậu t ủ có thể thấy được thiên phóng thúc mặc dù cổ quái nhưng ít ra sẽ không tự tiện hành động cái này là đủ rồi viên linh quân tỉnh táo lại trong lòng lập tức sinh ra ý mừng thiên phong thúc thực lực vượt quá tưởng tượng lại có viên châu chu hảo cắt xích phong ba người ra tay vây giết trương linh sơn ổn đến nỗi trương linh sơn bên người đại lực kim cương cùng độ ách thiền sư căn bản không phải vấn đề chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể để cho trương linh sơn độc thân không ai rút tóm lại trương linh sơn cái chết đã là chuyện v á n đã đóng t h u y ể n bây giờ liền chờ viên châu chuyển đến tin tức tốt một ngày sau viên linh quân không có thất vọng viên châu tin tức tốt tới hơn nữa ra ngoài ý định chẳng những mời tới c á t xích phong cùng chu hảo liền như thế nào đối phó trương linh sơn đều kế hoạch tốt r a chủ y sa xích phong góc nhìn chúng ta viên ra ngoại thành tống ra tiệm thợ rèn nhưng làm đột phá khẩu tùy tiện mượn cớ có thể bắt được trương linh sơn n át tới cứu viện mà giết như thế viên châu nói viên linh quân nghe vậy n ở nụ cười xem ra các minh nguyệt mời gặp trương linh sơn đồng thời không có chiếm được chỗ tốt ngược lại ăn quả đắng nàng so chúng ta càng muốn g i ế t hơn trương linh sơn à, nếu không làm sao còn phí tâm tư giúp chúng ta nghĩ kỹ biện pháp đâu ha ha viên châu cũng cười nói đúng vậy a các x í phong chủ động nói ra ta đều cảm thấy kinh ngạc bọn hắn còn biết tống ra tiệm thợ rèn có thể thấy được đối với trương linh sơn làm nghiên cứu biết trương linh sơn cùng tống ra lão cựu tống trụ tương giao tâm đầu ý hợp tất nhiên các xích phong đều đem hết thẻ làm xong chúng ta phối hợp hắn là được châu thúc đến lúc đó tại hồng thị võ quán v ụ cận đi vài vòng giết mấy cái độ ách môn người trợ trợ hứng để cho đại lực kim cương cùng độ ách thiền sư không dám vọng động hảo viên châu cười to trương linh sơn tiểu t ử này mặc dù lợi hại thiên phú dị bẩm nhưng mà hắn điểm yếu cũng so người bên ngoài hơn rất nhiều người nhà võ quán sư huynh đệ còn có bằng hữu cũng là hắn điểm yếu dù sao cũng là người trẻ tuổi a mà lại là đám dân quê đám dân quê lúc nào cũng đối với tương nhu dĩ mặt người nhà bằng hữu mười phần xem trọng không có con em đại gia tộc cái nhìn đại cục đây chính là bọn họ tính hạn chế hắn đã bị dạng này đạo đức tình cảm gông xiềng trói bụng ở như vậy tử vong cách hắn còn xa s a o chết chắc nam tiệm thợ rèn trương linh sơn cầm trong tay một cái màu đen nhánh đại khảm đao đao dài ba thước ba tấc sống đao rất d à i ước c h ừ n g một tấc tiếp đó chậm d à i đến lưỡi đao càng ngày càng mỏng nhưng so với những thứ khác đao tới nói lưỡi đao cũng dày phó môn chủ thật sự là không có cách nào trong tay không thể tránh khỏi tăng thêm một chút t ắ p chất cho nên đao biến thành đen không có phía trước đưa tới những binh khí t i ê u kim hoàng trong suốt thợ g e n chạy mồ hôi r à n g dại lại nói thân đao dày cũng là không có cách nào vì tăng cường hắn kiên cố tính chất tiểu nhân trình độ thực sự cũng chỉ có thể làm đến ở đây mà là phó môn chủ thúc giục phải gấp cũng không thời gian tinh đánh mảnh mộ nhưng mà phó môn chủ yên tâm đao này tuyệt không so trước đó dung luyện phía trước binh khí kém không tin phó môn chủ có thể thử xem không nói thổi l ồ n g trên lưới là đức chí ít có thể cùng dung luyện phía trước binh khí cứng đối cứng phó môn chủ ngài liền thử một lần đi trương h khẩn, chỉ ợ sợ gen một mặt t cầu khẩn, chỉ sợ trương linh sơn một cũng á cái i Linh bất mãn quay đầu chém một cái bắt một thử vậy thì thử xem à. Trương mãn chém xem hắn Sơn quay đầu đao vậy c không nghĩ tới đây đao có thể đánh tạo thành dạng này nhưng cảm xúc cảm cũng không tệ lắm trọng lượng cũng còn có thể đến nỗi sắc bén cùng độ bền b ị bốn tay phải hắn cầm đao hướng về phía chiêm minh trong tay thiền trượng chém một cái len k e n liền nghe được một tiếng v a n g d ò n chiêm minh bạch bạch bạch lui lại mấy chục bước mới dừng lại kêu lên phó môn chủ vô địch tùy tiện nhất đao ta dùng suốt đời công lực cũng đỡ không nổi ha ha trương linh sơn cười to không phải là bởi vì mông ngựa vỗ van dội mà cười mà là bởi vì hắn phát hiện lưỡi đao không có sụp r a vẫn như cũ s ắ c bén có thể thấy được chính như thợ rèn lời nói đao này mặc dù coi như phi chủ lưu chất lượng lại so trong tay mình tất cả đao đều cao hơn một mạng lớn sức chiến đấu vì vậy mà tăng lên rất nhiều a thưởng t r ư ơ n g linh sơn hét lớn t r ư ơ n g chín mươi chín zết lại g i ế t chứ ma nhất nào chương chín mươi chín zết lại g i ế t t r ư ma nhất nào ba ba bá t r ư ơ n g linh sơn trong sân thi triển một bộ hồng vân đao pháp càng làm cho càng thoát a y đối với cây đao này yêu thích không tung tay tiếp đó đem tiền trượng a o cho thợ rèn nói lại dùng cái này thiền trượng đánh một cây đao là đa tạ phó môn chủ thợ rèn đại hỷ cùng tiễn trương linh sơn rời đi trở lại hồng thị võ quán nhà bên trong trương linh sơn tỉ mỉ đem đao này nghiên cứu một lần làm đến mỗi một tấc mỗi một hào bộ vị đều như lòng bàn tay như thế mới có thể đem đao này phát huy ra hiệu quả lớn nhất đặt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới bất chi bất giác một ngày cứ như vậy đi qua n g à y kế tiếp đ ỗ n g nhiên có một cục đá ném vào phía trên bao hết một tràng giấy trương linh sơn mở ra xem viên gia phái gia viên châu muốn đối với tống gia tiệm thợ rèn hạ thủ gian đe cơ hội ngàn năm một thờ k h ô nhưng g t ể bỏ lỡ là xa m n trương tìm người tin tức chuyển sau. linh sơn đối với nàng thuyết pháp cầm giữ nguyên ý kiến nữ nhân này kỳ quái ai biết nàng mục đích thực sự là cái gì thật nghe nàng bị bán nhưng là không còn kịp rồi đến nôi tống i a tiệm thợ rèn trương linh sơn liền cùng tống đại tráng quan hệ tốt những người khác không làm hắn chết sống hơn nữa hắn còn kiến nghị qua để cho đối phương gia nhập vào độ ách môn dễ giúp hắn cùng một chỗ đ ú c đ a o nhưng đối phương cự tuyệt vậy thì không có gì dễ nói trừ phi tống đại tráng tự mình đến tìm hắn hắn xem ở tống đại tráng mặt mũi còn có thể xuất thủ tương trợ một hai tiếp tục luyện đao a hai ngày trước đem thoái ngọc đoán cốt p h á p tăng lên tới tiểu thành mặc dù vừa mới dưỡng tốt béo béo trăng trắng cơ thể lại biến gậy đi nhưng xương cốt cũng biến thành cứng cấp hơn thực lực lại có tinh tiến trương linh sơn tay, phải ra sức cầm đào, xương ngón tay phát ra cốt ca cốt kép tiếng vang cảm nhận được trong xương cốt tẩn chứa sức mạnh bằng bạc để cho cả người hắn sức mạnh càng đẩy viên ra trong lòng hắn cười lạnh vừa vặn dùng để thử đao kế tiếp một đoạn thời gian trương linh sơn tâm vô b ằ n g vụ đám chìm tại trong đao pháp thông thạo đao trong tay lúc chạm vào tối tứ sư m i n h tiêu minh phía trước tới thông báo tiểu sơn tống ra tiệm thợ rèn tống trụ cầu k i ế n ngươi còn có bốn cái m ặ c mũ rộng vành áo tơi người muốn gặp ngươi cầm đầu nói hắn gọi vương thuẫn hảo trương linh sơn đại h ỉ vương thuẫn bốn người tới đây chính là tin tức tốt bốn người bọn họ mặc dù cảnh giới có thể còn chưa tới dịch cân cảnh định phong nhưng vừa tới chính vào tráng yên thứ hai tại giã ngoại sở soạn lần mọi nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú bốn người l ê thủ So、t u người người là... một lát sau tống đại tráng cùng vương thuẫn bốn người cùng một chỗ tiến vào viện ha ha, ha tiểu sơn đã lâu không gặp a không nghĩ tới ngươi bây giờ đã có thể tại cầm thành xuống pha may mắn mà có ngươi bằng không có trời mới biết chúng ta lúc nào mới dám trở về cầm thành vương thuẫn cười to đến gần cho trương linh sơn một cái hung hăng địa hùng ôm m i ê u văn miêu võ thì tương đối hàm s ú c trầm mặc chỉ là ở một bên cười n ô nhàn thanh tú động lòng người đứng ở một bên cười nói tiểu sơ ca chúng ta bốn người lần này trở về ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó tuy nói đoán cốt cảnh chúng ta ngăn không được nhưng tùy tiện một cái dịch cân cảnh đ ì n h phong chúng ta đều có thể dễ dàng đánh giết không tệ dịch cân sau đó cảm giác triệt để bất đồng rồi chúng ta vẫn có tự tin này vương thuẫn tự tin nói đ ô n g nhiên tiến đến trương linh sơn bên hai thấp giọng nói trở về thời điểm chúng ta phát hiện có người ở âm thầm nhìn trộm chúng ta bên này vốn là muốn giết cho ngươi một cái ngạc nhiên nhưng cảm giác lóe lên liền biến mất có thể thấy được thực lực đối phương bất p h ẳ m khó đối phó hoài nghi có thể là đoán quất cảnh a trương linh sơn đầu lông mày n h ư ớ n g một chút tiếp đó nhìn về phía tống đại tráng nói đại t r á n g ca như thế nào vẻ mặt buồn t h ệ u đã xảy ra chuyện gì tống đại tráng một mặt hổ thẹn nói phía trước ngươi để cho ta thuyết phục người nhà gia nhập vào đồ ách môn nhưng bọn hắn không nghe bây giờ viên ra tìm tới cửa bọn hắn lại phái người nhờ ta tới tìm ngươi hỗ trợ ai kỳ thực ta thật không có khuôn mặt đến tìm ngươi chỉ là không cần nói tiếp đồ đần đều biết có ý tứ gì dù sao cũng là hắn tống đại tráng người nhà lại nhìn không tay sừng sỏ hành động của người ta bây giờ cũng muốn lưỡn mặt ra tới cầu cứu â n trương linh sơn gật đầu một cái trong lòng thầm nghĩ viên gia lần này phái hai cái đoán cốt cảnh sao một cái tại nhà mình phụ cận đi dạo tìm cơ hội ra tay một cái thì tại tống gia dẫn tự mình đi tới như thế chính mình đầu đ ô i không thể chú ý tâm thần thất thủ đối phương hai người lại tìm cơ hội giác công cho chính mình trọng thương ngoài cộng thêm còn có một cái xa minh nguyệt mang theo xa ra đoán cốt cảnh nhìn chằm chằm đến nỗi nội thành chu gia mặc dù không có giao lưu tập học gì nhưng cũng khó tránh khỏi đối phương cũng nghĩ đến phân một tranh Nguy. nguy nguy nguy nếu như đối phương sớm ra tay vài ngày như vậy chính mình thật đúng là nguy ít nhất phải bị thương nặng nhưng lúc đó chính mình cũng sẽ không ngốc phải đi tống ra tự tìm cái chết ngược lại tống đại tráng một mực ở tại bọn hắn độ ếch môn phạm vi bên trong chính mình chỉ cần bảo trụ tống đại tráng một người liền có thể bất quá bây giờ bốn đại tráng ca yên tâm ta cái này liền đi cùng viên ra nói chuyện trương linh sơn cười c h ấ n an một câu tiếp đó để cho mấy người tự động nghỉ ngơi hắn thì tìm tới độ ếch thiền sư nói phụ cận có đoán cốt cảnh nhìn trộm thiền sư giúp ta tìm đi ra ai cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng vì cái gì liền không thể để cho người ta an bình mấy ngày đâu a di đà phật độ ách thiền sư thở dài một tiếng tiếp đó thuận tay đem nước trà trên b à n đồ đến hắn hoàng kim bát v u lý diện theo t h ủ y càng đổ càng nhiều cuối cùng nổi lên mặt ngoài nhưng vẫn không đ ẩ xuống mà là càng ngày càng cao trương linh sơn đối với cái này cũng không thấy kỳ lạ t h ủ y sức căng bề mặt mà thôi làm qua tiểu khoa học thí nghiệm đ ề u biết nhưng mà khi độ ách thiền sư đem hương tấm đặt ở trên mặt nước chuyện kỳ dị liền xảy ra chỉ thấy hương tấm bắt đầu xoay tròn cấp tốc cuối cùng dừng ở một cái phương hướng không n ú c n í c h chính là phương vị này độ ách thiền sư vừa nói xong Đã t hồng ấ y h ư thị võ quán đông thủ căn phòng thứ ba phòng viên châu liền như vậy đứng bình tĩnh tại viện từ góc tưởng cũng không một người có thể phát hiện hắn đoán cốt cảnh thực lực há lại là người bình thường có thể phỏng đoán dù là như thế viên châu vì để phỏng vấn nhất đều phải thỉnh thoảng đổi một cái viện tận tàng nhưng mà đột nhiên hắn s i bắp thịt cả người đột nhiên kéo căng khí tức trên thân ẩm vàng bạch trướng làn da sinh ra lông trắng cầm quần áo nước vỡ lộ ra dữ tợn cơ thể hình dáng gân xanh nổi lên lông trắng như là thép gội đem toàn thân trên dưới bao ở trong đó、Xoẹt. một đạo sáng trói đao quang chảy qua nhanh như phong nôi lại như có răng rắc cầm ầm lôi ầm vang lên từ thân đao r ố t vào trong viên c h â u trên người lông trắng sau đó tiến vào hắn ra thịt huyết dịch xương cốt chỉ thấy viên c h â u thân thể bỗng nhiên một cái run g d ậ y giữ t ậ n biến hình như lớn viên hầu đầu từ không trung chậm rãi rơi xuống hắn ánh mắt theo đầu xoay trọn thấy được trương linh sơn băng lành ánh mắt lãnh đạo trong miệng nhịn không được phát ra ngô một tiếng có thiên ngôn vạn ngữ muốn phân ra nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng ai thắn b ị đầu rơi ở trên mặt đất trầm trọng va chạm để cho viên trâu hai mắt chấp chớp liền thấy trương linh sơn thân ảnh phút chốc đoán một cái liền biến mất ở trước mắt kẻ này mạnh v làm nhiều phiên chuẩn bị kết quả ai viên châu trong lòng lớn thán chỉ hy vọng thiên phóng lao ca có thể đem kẻ này đánh giết bằng không kẻ này tất thành viên gia họa lớn trong lòng bất quá những thứ này đều cùng hắn viên châu không có quan hệ ai có thể nghĩ tới chính mình lại còn không có gia chiêu liền chết hắn nghĩ tới chính mình rất nhiều loại chết kiểu này liền gái này một loại hắn không có nghĩ qua ý khó bình chết không nhắm mắt sáu thống ra một đám người khôn khéo đứng tại trong viện trên mặt chảy ra vẻ sợ hãi nơm nớp lo sợ nhìn xem bốn phía người nhà họ viên mã trong lòng hối hận không bằng vốn c gia gia h ta một người tức giận nói người còn lại nói chính là đặc biệt là tống trụ thế mà cùng độ ách môn phó môn chủ giao hảo đây không phải rõ ràng muốn đem chúng ta tống ra gác ở trên lửa nương sao ai kỳ thực cũng không thể trách tống trụ ai có thể nghĩ tới độ ách môn phó môn chủ lại là hồng thị võ quản trương linh sơn một lao giả thở dài đi tất cả công n h ư n g a tống gia ra chủ bực bội nói Người đã nhất định phái đi tiểu đã trụ sẽ l à một cho Trương Linh Sơn tới cứu chúng、ta. Chỉ c Linh vào Trương tới ta. Sơn dẫn quân là sợ u đây c m ộ bên phu nhân lo lắng phu lo đạo. tiếng n g vô không luận là cái gì? Đều không phải là đều quản thua, đều cầu chúng bên trên. Song phương ai thắng ai thua, chúng Bịnh. cái chỉ có thể tự cầu phúc. phải ai ai i gì, thể ta ta tự Một t rơi vang r ộ i đem thanh â m của hắn đánh gãy đám người liền thấy một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên trời giang xuống hung hăng nện ở một cái viên da trông coi trên thân hai người cùng nhau ngã xuống đất không d ậ y nổi không nhúc đ í c h lại là một tiếng tật vang dội chuyển đến tống ra đám người chỉ tới kịp quay đầu liền thấy lại là hai cái viên da trông coi bị một cây trường kiếm xuyên thủng đốt đâm vào một cây trên cây song song chết ngay lập tức còn chưa động thủ phản kháng chẳng lẽ các ngươi cùng viên da cùng một chỗ làm cục dẫn ta tới sao một tiếng quát c h ó i thai vang lên tống gia chủ tâm đầu đống nhiên run lên biết nhất thiết phải làm lựa chọn vội vàng kêu lên nhanh tất cả mọi người phối hợp đ ộ ách môn phó môn chủ chúng ta cùng một chỗ giết ra viên da vào đây đi nhờ vào đ ộ ách môn không thể át ra chủ viên da hôm nay dẫn trương linh sợ tới phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị trương linh sơn chắc chắn phải chết chúng ta lúc này đi đ ộ ách môn đó là tự tìm đường chết ta một cái xương gò má lom xuống lao giả kéo lại tống gia chủ c h ặ n lại nói một lao giả khác đi theo gật đầu đúng vậy a gia chủ không thể tùy tiện phản kháng viên da lại một người mắng nhân gia đều cầm chúng ta khai đao đem chúng ta làm heo cậu các ngươi lại còn nghị q u ỷ gối trước mặt viên da kéo dài hơi t à n đang tranh chấp ở giữa trên không đột nhiên chuyển đến thu thu thu bắn nhanh thanh âm chỉ thấy bốn phương tám hướng đều bắn ra bay mũi tên đem trên không trương linh sơn ngăn ở ở giữa để cho hắn không thể trốn đi đâu được không thể không thân hình hạ xuống rơi vào trong nhà mà người nhà họ tống trong đám trong nháy mắt chui ra hơn mười người cầm trong tay đã sớm chuẩn bị xong l ư ớ i đao thép lưới đem rơi xuống trương linh sơn bọc tại trong đó ha ha ha c ư ờ i to một tiếng chuyển đến một cái béo tốt thân thể cầm trong tay lang nha đ ồ n g đồng thời xông vào chính là chu gia chu hảo mà mưa tên này đao vong chính là bọn hắn chu g i a thủ đoạn trận chiến này chu g i a ta công đầu trên người người này mặc kệ bí mật gì ta muốn một nửa lời nói đột nhiên gián đoạn tiếng cười im bặt mà dừng chu hảo liền thấy trương linh sơn thân thể một cái thay đổi tính cả đao vong cùng tất cả mọi người đều bị dẫn động tới xoay tròn mà tốc độ xoay tròn nhanh để cho ánh mắt hắn đều đổi không kịp chỉ nghe được phanh phanh ph từng trên trên không không c không không mặt đất bị dâm vào t ra trên một đạo hố sâu khe rãnh trương linh sơn nói chuyện trong nháy mắt thân thể liền đã nhảy ra trong tay khảm đau vạch phá bầu trời thẳng đến chu hào mà đến chu hào sắc mặt lập tức biến cái mũi đột nhiên biến lớn hai tay quạt hương bổ giống như hất lên toàn thân thịt mỡ run run, run biến hóa thân thể trở nên càng hùng trắng có màu đen thép đám lông mềm bên ngoài thân sinh ra sống sờ sờ một đầu đứng lên đen lợn rừng hơn nữa so với bình thường lợn rừng muốn đại suốt hai lần vốn là trong tay hắn to lớn lang nha đ ồ n g lúc này đều trở nên nhỏ nhắn xinh xắn Vâng! lang nha đ ồ n g hung hăng n ệ n xuống ngăn ở trên trương linh sơn lối vào chặn hắn ba quang dù sao hắn là chính diện n i n h địch còn có binh khí nơi tay so viên châu tình trạng muốn tốt hơn nhiều nhưng mà chu hào cũng không cảm thấy tình trạng của mình tốt bao nhiêu bởi vì một thời gian trong n h y mắt trương linh sơn thế mà không thấy không đúng trên trời chu hào đột nhiên phản ứng lại liền thấy một đạo từ trên trời giáng xuống c h à o ảnh phúc đến sắc mặt lập tức giật mình biến vội vàng r ơ i lên lang nha bồng ngăn cản làm một tiếng vang ròn vội vàng phía dưới r ơ i ơ lên lang nha bồng không có nắm vững càng là bị đối phương hai chân bắt đi tùy ý nhét vào một bên hai chân của hắn là sắt thép sao tại sao có thể không sợ ta lang nha bồng chu hào tâm thần kịch c h ấ n hắn lang nha bồng phía trên đều là sắc bén gai ngược mạnh đi nữa đoán c ố t cảnh cũng chỉ có thể để cho xương c ố t không thể phá vỡ da thịt chắc chắn không có khả năng cứng rắn như sắt thép nhưng trước mắt trương linh sơn lại cho hắn học mực khóa không khí phảng ư i có phất đều bị đánh bệ phát ra nổ tung thanh n h m đã thấy trương linh sơn không tránh không né thân đao đón chu hào liệt không trưởng mà rơi ta xa xích phong tới giúp người một đạo tóc đỏ còn xuống thân ảnh không biết từ chỗ nào thoát ra đi tới trương linh sơn bên cạnh thân chăm vội vào lúc hắn còn cho trương linh sơn chen lấn cái ánh mắt lại tự giới thiệu giống như ý là ta chính là sa minh nguyệt gọi tới giúp cho ngươi hắn cũng không để ý trương linh sơn có tin hay không ngược lại tới đều tới rồi chỉ thấy miệng hắn soát mở ra khói đen phân ra từng mảnh từng mảnh bộ xương màu đen đầu hư ảnh liễn phô thiên cái đ ị a che đậy trương linh sơn đầu mà đi trong khói đen lại nghe được trương linh sơn một tiếng nghĩa mai cười lạnh đang chờ ngươi đ ấ y đến rất đúng lúc một đ a m này chính là vì ngươi bực này ầm tà yêu nhân mà ra Bá! sáng chói đao quang v ạ c h phá bầu trời đêm vô cùng vô tận sát thế cùng hung sát chi khí lan tràn ra c h ư n một trăm chim sợ cánh quang nhanh đi thỉnh thiên thủ tôn giả c h ư n một trăm chim sợ cánh quang nhanh đi thỉnh thiên thủ tôn giả ông s a s í c h phong chỉ cảm thấy đầu vong long vang dội trong nháy mắt lại đánh mất tất cả cảm giác cả người bị nồng nặc hung s á t chi khí bao k h ỏ a lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong vốn là thủ đoạn của hắn liền t i ê n hướng về ông tạ vô luận là trừ ma đao pháp vẫn là khí huyết hỏa lò cũng là khắc tinh của hắn hơn nữa so với chu hảo dạng này to con s a s í c h phong lực phòng ngự càng yếu kém hắn ưu thế ở chỗ nhanh nhẹn l ớ n ở đánh lén nhưng mà những thứ này đối với trương linh sơn đều không dùng liền nghe được thổi phù một tiếng tiếp lấy âm thanh xì xì xì văng lên huyết dịch giống như suối phun chạy ra cao hơn một mét đem tóc đỏ đầu hướng bay ra ngoài còn xuống r á n g người bịch rơi xuống đất trốn chu hào trong lòng cuồng hống giật mình sợ vỡ mật vốn còn dự định cùng xa xích phong phối hợp phản sát trương linh sơn nhưng giờ khắc này hắn chiến ý không còn sót lại chút gì chỉ muốn nhanh trốn về chu ra trốn đi đánh chết cũng không muốn lại bước vào ngoại thành nửa bước sớm biết người này thực lực kinh khủng như vậy nói cái gì hắn cũng không tham dự đi vào trộm ga không thành lại mất nắm tóc ga muốn chạy trốn lại ngay được phía sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng chu hào gấp giọng kêu to sơn ra tha mạng chu ra ta ra khỏi vĩnh thế ra khỏi ngoại thành có sơn ra ở chỗ chu ra ta nhuộm bộ lui binh lời con chưa dứt c h ấ t nghe một tiếng niệm mai chế dễ ước đường đường liệt không trưởng chu hảo như thế nào sợ thành d ạ n g này mất mặt xấu hổ a viên thiên phóng chu hảo tâm thần chấn động quay người quay đầu liền thấy một bộ bạch d i thân ảnh chẳng biết lúc nào đi tới trương linh sơn sau lưng uy dị chính là vô luận trương linh sơn như thế nào tránh chuyện xê dịch thân ảnh kia đều có thể một mực theo sát tại hắn phía sau lưng không chút nào dao động thật giống như bám vào trong trương linh sơn sau lưng áo bảo thật mạnh thân pháp viên thiên phóng lúc nào mạnh như vậy hắn thực lực lại có tinh tiến chu hảo trong lòng rung động không hiểu nhưng cùng lúc cũng có chút may mắn nhờ có viên ra làm nhiều một tay chuẩn bị còn đem viên tiên h phóng gọi tới nếu không mình hôm nay chắc chắn phải chết vừa nghĩ tới vừa mới kém chút bị trương linh sơn n h ấ t đao chém thành hai khúc hắn liền lòng còn sợ hãi trong lòng run sợ ước chừng vững vàng nửa n g à y hắn mới từ trên mặt đất nhặt về phía trước bị trương linh sơn ném đi lang nha đ ổ n g tiếp đó cấp tốc tìm một chỗ ngồi xếp bằng x u ố n g khôi phục trạng thái mặc dù viên tiên h phóng thân pháp không thể coi thường nhưng nhân ra trương linh sơn cũng không yếu trong thời gian ngắn này căn bản p h n không ra cao thấp nhưng nếu là người trẻ tuổi thực lực không tệ có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta viên ra viên tiên phóng lúc khắc theo sát trương linh sơn bước chân còn có nhàn hạ nói chuyện trêu chọc trương linh sơn không để ý tới hắn mà làm đông nhiên ngừng chân bất động trong tay khảm đao hướng phía sau bãi xuống có viên tiên phóng thân hình loại lên cấp tốc này ra trên mặt lộ ra thưởng thức biểu tình thông minh chỉ cần bất động liền có thể tiết kiệm thể lực trương linh sơn thản nhiên nói thân pháp của ngươi mặc dù linh hoạt thân hình trôi nổi không chắc nhưng không có gì lực sát thương cho nên há tất lãng phí thể lực tới chốn g ư ơ i ha ha ha viên tiên phóng lớn cười ta cư nhiên bị coi thường có ý tứ nói ta không có lực sát thương xem ra ngươi chưa từng gặp qua chúng ta viên già viên công kiếm pháp thấy qua chỉ thường thôi đó là dùng kiếm không được mà không phải kiếm pháp không được ngươi trẻ tuổi hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút để cho ngươi chết t h ư n g khoái viên tiên phóng nói tại bên hông một vòng thương lãng một tiếng rút ra một cái nhuyệt kiếm cùng lúc đó thân thể của hắn cơ bắp cấp tốc nô lên bìa lớn cầm quần áo nứt vỡ lộ ra một thân lông trắng bất quá so với phía trước viên châu y hóa trong nháy mắt giữ tợn khôi ngô tư thái lúc này viên tiên phóng thân thể thì t i ê n hướng về thon g i i kiến tưởng càng lộ ra tiêu sái phiêu g ậ t liền như là một con ngang nhiên đứng ở rừng cây đỉnh viên hầu vương nhìn xuống sân lâm hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết chỉ thấy ánh mắt của hắn cũng biến thành lạnh lùng băng lạnh l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên trương linh sơn giờ k h ắ c này trương linh sơn chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng lại từ đối phương trên thân cảm thấy nguy hiểm rõ ràng cách mười bước xa nhưng đã có thể cảm thấy hàn ý lạnh leo đập vào mặt đây là kiếm thế sao trương linh sơn trong lòng c h ấ n kinh đây vẫn là lần thứ nhất gặp phải đồng dạng lĩnh ngộ thế đối thủ không đúng nghiêm trình mà nói cũng không phải là kiếm thế xem như người mang nhiều loại thế nam nhân người khác không hiểu rõ hắn còn có thể không hiểu rõ c là là viên thiên phóng không biết trương linh sơn suy nghĩ còn tưởng rằng trương linh sơn bị kiếm thế của hắn hù dọa khoe miệng vánh lên một tia rếu cận thân hình liền vẹo thoát ra khí huyết phát ra bàn tay phun vào trong nhuếm kiếm liền nghe được sụp đổ một tiếng vá ròn nhuếm kiếm lập tức kiên cường đứng lên mà cách trương linh sơn một bước khoảng cách lúc mũi kiếm phun ra kiếm mang đâm về trương linh sơn c ổ a họ làm trương linh sơn lập tức xuất đao đem kiếm mang ngăn chở a lại nghe được viên thiên p h ó n g c h â m b i ế m một tiếng c ư ơ ngạnh thân kiếm bỗng nhiên biến mềm linh hoạt nhảy lên mũi kiếm giống như n hạt ư h mưa đốt đốt đốt cấp tốc điểm rơi hung hăng đâm vào trương linh sơn trên lồng ngực máu tươi trong nháy mắt chạy xuôi mà ra ân trương linh sơn lông mày níu một cái thế mà bị thương mình đã bao lâu không có bị người đâm bị thương da thịt nắm giữ nửa bước kiếm thế nam nhân quả nhiên không phải tầm thường không thể tưởng tượng nổi bá trương linh sơn giận g ữ xuất đao khí huyết phát ra lòng bàn tay tràn ngập đến trên thân đ ao đem khảm đ a o đều nhuộm thành màu đỏ mà dư thừa tiêu tán mà ra huyết khí thì tràn ngập trên không trùng hóa thành xương đỏ tại đao pháp vung vẩy ở giữa từng mảnh từng mảnh mật độ khác biệt xương đỏ thì giống như màu đỏ đám mây trôi nổi di động trông rất đẹp mắt có hoa không quả viên thiên phóng khinh thường lợi bình một câu thân hình k h ẽ động tránh chuyển x â y dịch xem chi tại phía trước trận chỗ này ở phía sau có thể xương quỷ mị trong tay nhuyễn kiếm thi triển càng nhanh phối hợp thêm hắn hành vấn pháp còn có nhuyễn kiếm bản thân có thể thời khắc biến hóa phương hướng linh hoạt đấu pháp để cho trương linh sơn khó lòng phòng trương linh sơn trên thân liền lại tăng thêm mười mấy cái l ỗ máu máu tươi không cần tiền từ quanh thân các nơi chạy xuôi mà ra hồng vân đ a u pháp thi triển càng ngày càng chậm kích phát huyết khí cũng càng ngày càng ít xương đỏ chậm rãi tan đi liền thấy trương linh sơn thân hình thất tha thất thể dưới chân đã là một chỗ vú máu không để ý lại trực tiếp bị chân nhắn máu tươi trượt ngã nhào trên đất cả người chật vật không chịu nổi té ở trong huyết điệu trên mặt lộ ra sợ h ã i vẻ sợ h ã i ha ha viên thiên phóng cười to một tiếng cầm kiếm nào tới thẳng đến trương linh sơn cổ h ọ n mới là lúc trong mắt trương linh sơn đột nhiên bắn ra hàm mang bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng nào còn có vừa mới số sắc trên người huyết động cũng bị cơ bắp ngăn chặn hoàn toàn nhìn không ra có chút thụ thương dáng vẻ chỉ thấy cả người hắn tỉnh táo vô cùng tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ này vô cùng vô tận sát thế ngưng ở lưới lao cuốn lấy hung sát chi khí kình phòng hung hăng bổ về phía đánh tới viên tiên h phóng đã thấy viên tiên h phóng không sợ hãi ngược lại cười thân thể lại giữa không chung một cái thay đổi phản rút lui đến nơi xa phát ra chê cười thanh â m tiểu thông minh a nếu không phải lúc trước nhìn thấy ngươi giết xa xích phòng một đau phải không thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại phía sau hắn văng lên viên thiên phóng lớn kinh thất sắc lúc này mới phát hiện trong vũng máu trương linh sơn chẳng biết lúc nào không thấy ánh mắt hắn mở to tâm thần kịch chấn đầy mắt không hiểu rõ ràng đối phương vừa mới còn tại trong vũng máu tụ ra sát chiều chờ mình tự chui đầu vào lưới nhưng làm sao có thể trong nháy mắt biến hóa vị trí so với mình còn muốn mau lại đâu ngươi chỉ đ ể phòng đao pháp của ta vì cái gì không nghĩ tới ngươi sẽ yêu hóa ta cũng sẽ không đang khi nói chuyện trương linh sơn khảm đao liền đã từ viên thiên phóng trong bụng xuyên qua a viên thiên phóng một tiếng hét thảm dưới chân tấn bộ mạ động đồng thời xoay tay lại điên cuồng vùng v ẩ y nhuyễn kiếm đem trương linh sơn bước lùi phẫn nộ giống to nhưng ngươi tất nhiên sẽ yêu hóa vì cái gì không còn sớm ra tay nhất định phải trêu đuổi l á o phu phốc phốc phốc máu tươi từ trong miệng phun ra viên thiên phóng tay phải cầm kiếm để phòng trương linh sơn tới gần tay trái thì vội vội vàng vàng đem chạy ra ruột hướng về trong bụng nhét không cần ràng co trương linh sơn nói người già thể lực của ngươi vẫn chưa được ca hơi tiêu hao ngươi một hồi liền chống đỡ không nổi nếu không phải như thế lấy thân pháp của ngươi muốn chạy trốn ta cũng đuổi không kịp a không nghĩ tới tại niên linh vòng này bại bởi đối thủ nếu là trẻ lại mười mấy tuổi mình tuyệt đối sẽ không bị đối phương dạng n à y m à chết thật là trẻ tuổi mười mấy tuổi chính mình còn không có lĩnh n g ộ hành v ă n pháp thân pháp không bằng đối phương đoán chừng sẽ chết càng nhanh bốn ha ha ha ha giang sơn đ ờ i nào cũng có tài tử ra a chúng ta những lao g i ả này cũng là thời điểm ra khỏi lịch sử võ đ à i nói xong hắn đột nhiên một tiếng hét lên đem trong bụng tạp vật kéo ra tiết kiệm g i n g buộc hai chân ảnh hưởng hành động cùng lúc đó toàn thân khí tức tăng vọt cất cao còn sót lại khí huyết điên của bốc hơi dấy lên màu máu đỏ khí vụ thòn dài cao ngất yêu hóa vượn trắng thân thể lập tức trở thành huyết sắc con khỉ gào thét hướng về trương linh sơn đánh tới trước khi chết đem ngươi mang đi lao phu cũng không ngừng đi a a a viên thiên p h o n g thân hình giống như, như đạ tháo trước mắt mà tới n g u y ễ n kiếm cũng không biết bị hắn vứt xuống địa phương nào bây giờ muốn lấy lực lượng thuần túy và khí huyết bộ phát đem trương linh sơn danh sát nhưng mà ngay tại cách trương linh sơn cách xa một bước thời điểm hắn liền thấy trương linh sơn trên thân trong nháy mắt sinh ra bộ lông màu và nóng thân thể ầ m vang tăng gọt bia lớn trên đùi phải nửa trước bước k ố lượng tay phải n tay trái đặt ở phía trên b á một cái mở lực liền đem vọt tới viên thiên phóng hất tung ở mặt đất tiếp đó thuận tay nắm lên thảm đao hướng về viên thiên phóng nhựa mặt ngã xuống đất cổ chém tới xoẹt đầu cùng thân thể từ trong cắt ra đã thấy viên thiên phóng miệng há ra m ộ t hấp hết sức muốn biểu đạt cái gì đáng tiếc không phát ra được âm thanh không có người có thể hiểu được hắn hai mắt nổi lên tràn ngập không giảng hòa rung động một người lại có thể nắm giữ hai môn khác biệt yêu pháp liền không sợ triệt để yêu h ò a sao cái này cần có bao nhiêu bảng bạc khí huyết mới có thể làm đến mình tại trong mắt nhân ra chỉ sợ đúng như giống như c o k h ngoại trừ nhảy tới nhảy lui thân pháp linh hoạt không dễ bắt chính mình không có một dạng có thể cùng nhân ra đánh đ ồ n g có thể kiên trì lâu như vậy toàn bộ nhờ mới lĩnh nộ g hành vân pháp cho nên nói có thể chết ở trong tay đối phương cũng không có gì không cam lòng mình đã toàn lực đánh ra cũng không không cam lòng mang ý tưởng như vậy viên thiên phóng chỉ hoan chỉ hoãn nhắm mắt lại cuối cùng có thể rời đi cái này ô u chọc trần thế kỳ thực cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt chỉ là đáng tiếc chính mình thật vất vả lĩnh nộ g được chuyển nhân liên chết tuy nói trong phòng lưu lại bút ký văn âm nhưng không có chính mình tự tay chỉ đạo lấy viên lĩnh quân mấy người phế vật bản lĩnh chỉ sợ suốt đời cũng lĩnh ngộ không được ca bốn chúc mừng sơn ra đánh giết viên ra á tặc chúng ta nguyện gia nhập vào độ ách môn vì sơn ra hiệu lực đồng loạt â m thanh bỗng nhiên vang lên trương linh sơn quay đầu nhìn lại chỉ thấy tống g i a đám người cùng nhau quỷ dạp xuống đất gương mặt tất cung tất tính nhưng hắn chẳng thèm để ý mà là cấp tốc liếc nhìn một phía trầm giọng nói cái k i a liệt không trưởng chu hào đâu cái này giống như giống như trốn tống g i a chủ trần chờ nói hắn nào có tâm tư chú ý người khác bên này chiến đấu tùy tiện một người ra tay đều không phải là hắn có thể nhúng tay cho nên tại trương linh sơn thời điểm chiến đấu người một nhà bọn họ đều trốn ở một đoàn thẳng đến viên thiên phóng bị giết bọn hắn mới dám xuất hiện cọ trương linh sơn tung người nhảy lên đi tới trong viện cao nhất đại thụ c h i đ ỉ n h cấp tốc quan sát bốn phía chỉ thấy một đạo béo tốt thân ảnh nhanh chân lao nhanh lại đã chạy trốn tới đông dương thợ chỉ kém một bước liền tiến vào nội thành trong cửa thành xem ra là không kịp trương linh sơn quyết định thật nhanh không đuổi theo giết chu hảo mà là một cái l ắ c thân xông về minh nguyệt lâu như là đã đánh lại nội thành ba nhà đều có tham dự vậy mình còn có cái gì có thể bắn văn s a minh nguyệt dám để cho tóc đỏ lưng còn lao tới đánh lén mình liền muốn làm tốt bị chính mình đánh chết chuẩn bị Phen. Xông vào một i n Nguyệt、lâu、tầng cao nhất, h chỉ thấy Lâu cao m cái tô tử y nữ đao ư lưng ư mình, nghe về phía đ chém rụng trương linh sơn trong phòng cấp tốc lục soát một phen lại tại trong minh nguyệt lâu dò xét một vòng không tìm được bất cứ dấu vết gì cũng không phát hiện có địa đạo xem ra sa minh nguyệt căn bản không tới tới nơi này đem người khác đẩy lên trước sân khấu mình tại nội thành xa ra ngồi vững điếu ngư đài tính toán mặc dù không thể g i ế t nữ nhân này nhưng g i ế t viên giá hai cái đoán c ố t cảnh còn có xa ra một cái đoán c ố t cảnh lại dọa chạy chu gia chu h ả o nội thành ba nhà thực lực đại t ổ n trong thời gian ngắn định không còn dám tới ngoại thành trương linh sơn hét dài một tiếng mệnh độ ách môn chúng người lập tức bắt đầu hành động đem ba nhà dư nghiệt toàn bộ diệt trừ tiếp thu tất cả sinh ý từ đó về sau ngoại thành ngoại trừ h o á c ra liền đều tại bọn hắn độ ách môn trưởng k h ô n g bên trong toàn bộ cẩm thành thế cục xem như lại ổn định lại mặc dù chỉ là tạm thời sáu dịch cân cảnh tiểu tử kia là dịch cân cảnh dịch cân cảnh nội thành chu gia chu hào một mặt chắm bệnh kinh hồn bất định xông vào trong phòng của mình núp ở bên trong toàn thân phát run khó nén trong lòng rung động cùng sợ hãi dịch cân cảnh cùng đoán cốt cảnh lớn nhất khác biệt chính là ở đoán cốt sau đó một bộ phận g a thịt cơ bắp liền dung hợp làm cốt cách cơ tăng cường rất nhiều sức mạnh cùng độ bền bỉ như thế hành động ở giữa điều động bắp thịt tốc độ càng nhanh âm thanh cũng càng nhẹ càng không cách nào để cho địch nhân phát ra được nhưng mà chu hảo quan chiến trương linh sơn cùng viên thiên phong chiến đấu rõ ràng có thể nghe được trong trương linh sơn mỗi một chiêu mỗi một t ứ c đều có đại cân khiêu động âm thanh rất rõ ràng nhanh nhanh nhanh phóng bế chu ra yêu nghiệt xuất thế không phải chúng ta có thể đối phó thỉnh thiên thủ tuân giả nhanh đi thỉnh thiên thủ tuân giả nếu chờ trương linh sơn phóng bế cửa thành chúng ta chính là cá trong chậu mặc kệ sâu sẽ a chu hảo cuối cùng từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần lao ra khỏi phòng tìm được chu gia gia chủ gấp giọng tiêu to chu lâm lông mày những một cái khó hiểu nói hào thúc lánh tính một chút không nên hoảng hốt đến cùng đã xảy ra chuyện gì cái gì yêu nhiệt g xuất thế lại muốn tỉnh h thiên thủ tôn giả nếu là không có một hợp lý giảng giải phiền nhiễu tôn giả kết quả chúng ta có thể không chịu đ ư ợ c nổi a trương linh sơn yêu nhiệt g trương linh sơn dịch cân cảnh hắn chỉ là dịch cân cảnh a cường sát xa xích phong cùng viên tiên phong nếu chờ hắn đ o á n g cốt chúng ta tất cả mọi người đều không có đường sống m o n mời thiên thủ tôn giả chu hào phát ra tiếng gào thét nghĩ lại tới trương linh sơn cùng viên tiên phong trận chiến kia hắn liền không rét mà run nếu không phải viên tiên phong thân pháp đủ mạnh kiên trì thời gian quá lâu Hắn chu hào ngay cả c hận thoát h cơ hội cũng hội không có, có, là là có nhanh, nhanh, nhanh. ị thể vượt qua chu lâm trực tiếp đi tìm chu thần đáng tiếc hắn không phải gia chủ chu thần cùng địa vị hắn đều bằng nhau thậm chí còn cao hơn một tầng lại bởi vì là người trẻ tuổi tâm cao khí não cũng sẽ không nghe hắn mà nói tốt tốt tốt hào thúc đừng nóng n ộ i ta này liền đi gọi tiểu thần xuất phát chu lâm chấn an một câu đi ra cửa phòng đối với thủ hạ phân phó một câu để bọn hắn nhanh điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra hào thúc như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền thành chim sợ cánh quang cái k i a trương linh sơn thật sự đáng sợ như vậy đúng nhớ ký hào thúc lúc đi ra còn mang theo một đội nhân mã làm sao lại hào thúc một người trở về đều chết xong chưa chu lâm do dự nếu không phải tin tưởng hào thúc nhân phẩm hắn đều muốn hoài nghi hào thúc có phải hay không căn bản không có động thủ liền lâm trận bỏ chạy chương một trăm linh một lại gặp vô tự trân kinh viên gia lão tổ c h ư n một trăm linh một lại gặp vô tự chân kinh viên gia lão tổ cha t ì m ta có chuyện gì một chỗ màu đỏ thám tường gạch trong viện chu thần rót chén trả thủy kinh ngạc hỏi thân là chu gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất nhất mục tiêu của hắn vẫn luôn rất rõ ràng đó chính là sớm ngày đạt đến đoán cốt cảnh đình phong liền có thể khứ ngọc thành tìm thiên thủ tôn giả cầu được luyện tạng c h i pháp cho nên hắn luôn luôn thâm cư không ra ngoài toàn bộ thời gian đều dùng về mặt tu luyện chưa từng lãng phí bất luận cái gì thời gian có thể xưng chăm học khổ luyện cọc tiêu cha chu lâm cũng chính là chu gia già chủ luôn luôn lấy nhi tử làm kiêu n ạ o tự nhiên cũng toàn lực ph Coi như muốn gặp nhi tử cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên tại tới ban ngày ăn một bữa cơm tuyệt không dừng lại lâu hôm nay hay là hắn lần thứ nhất buổi tối tới trịnh trọng kỳ sự tìm con không phải do chu thần không kinh ngạc là như thế này chu lâm đem chu hào sự tình nói một lần chu thần nghe liên tiếp n h ữ n mày nói chu hào người này t hai to mặt lớn hết ăn lại nằm chưa từng thật tốt tu luyện bị người đánh bại chẳng có gì lạ nhưng không nghĩ tới thế mà nhát gan như vậy thực sự là ném đi chúng ta chu ra mặt m ũ i xem như văn bối như thế đánh giá đời ông nội cao thủ lại hô to đại danh không có chút nào tôn trọng có thể nói nhưng chu lâm cũng không cảm thấy có gì không ổn con của mình liền có tư cách này đối với chu hào tỏ vẻ khinh thường nếu không phải hắn chu lâm tiên phú kém chút hắn cũng muốn đối với chu hào tỏ vẻ khinh thường lấy chu hào thiên phú vốn hẳn nên càng mạnh hơn lại đem thời gian đều lãng phí ở diệu thị thực sắc phía trên bất quá những thứ này coi như thôi điều kỳ quái nhất chính là hắn hôm nay chi biểu hiện để cho chu lâm thất vọng đây vẫn là đ o á n cốt cảnh cường g i a sao hèn nhát như thế không chịu nổi còn không bằng chính mình cái này dịch cân cảnh cái kia tiểu thần cảm thấy nên như thế nào chu lâm hỏi lại nói hào thúc tuy nói sinh hoạt tác phong chẳng ra sao cả nhưng làm việc luôn luôn coi như đáng tin cậy hẳn không phải là lâm trận bỏ chạy lại mang đến người cũng chưa trở lại có thể thấy được cái kia trương linh sơn dù cho không có hắn nói khoa trương như vậy cũng không phải bình thường cần cẩn thận ứng đối chu thần thản như nói ta gần nhất có tu luyện rõ ràng cảm n g ộ thực lực lại có tinh tiến liền để ta đi chiếu cố cái kia trương linh sơn một chuyến xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì tiểu t h ầ n lại có đề thăng chu lâm mặt lộ vẻ k i n h hỉ con trai nhà mình quả nhiên không phải tầm thường có nhi t ử tại tương lai hoàn thành thiên thủ tôn giả lời nhắn n ủ nhiệm vụ sau đó dọn đi ngọc thành bọn hắn chu gia cũng tất có một chỗ cắm rùi a lại bọn hắn còn có thể tại cẩm thành lưu lại chi nhánh chiếm giữ nhất thành xem như cẩm thành bá chủ liên tục không ngừng vì bọn họ chu gia cung cấp ủng hộ chu gia trở thành hiển hách ngọc châu đại gia tộc đó là sắp tới như ngợi a không phải do chu lâm không hưng vấn trái lại viên gia xa ra cái k i a viên khâu hữu danh vô thực lại chỉ là dịch cân cảnh có thể thành hay không lớn lên vẫn là chưa biết đến nỗi sa minh nguyện tu vi v õ đạo đồng dạng đi chỉ là tà môn tiểu đạo không đáng mỉm cười một cái chỉ có nhà mình chu thần mới thật sự là thiên tài có con như thế còn cầu mong gì nhìn thấy p h ụ thân gương mặt kích động hưng phấn chu thần ngược lại càng thêm lạnh nhạt n ế m một hớp nước trà thản như nói chỉ là một chút tiểu đột phá không đáng giá nhắc tới nhi tử ngươi có thể quá khiêm n h ư ờ n g chu lâm cười miệng t u é t t u é t hắn luôn luôn biết con trai nhà mình t i n h khí không hắn duy điệu thấp thay nếu như là tiểu đột phá nhi tử ngay cả nói đều không khinh thường với nói nếu như hắn nói là tiểu đột phá như vậy đối với người thường đến giảng đây tuyệt đối là nhất đ ẳ n g thuế biến giờ khắc này chu lâm bị hưng phấn cùng cao hưng chiếm giữ não hải sớm đã đem chu hảo khẩn trường chu lên để cho hắn đi thỉnh t i ê n thủ tôn giả sự tính ném sau cha ngươi ngồi t rất nhanh liền trở về chu thần chậm rãi đứng d ậ y đi ra khỏi phòng tay phải tại trên giá binh khí nắm lên một cây màu vàng n h ạ t hồng anh thương tung người một cái liền vọt ra mấy trường sa trong trước mắt liền biến mất ở chu lâm trước mắt nhưng mà đúng lúc này một tiếng vang r ộ i bỗng nhiên tại nội thành vang lên liền nghe được có người thê lương kêu to địch tập địch tập cái gì chu lâm cọ đứng d ậ y một mặt k i n h biến vội vàng nhảy lên trên đỉnh nhìn v ề phương sa động t ĩ n h truyền đến phương hướng tựa như là viên gia thương gia bị diệt còn không có bao nhiều thời gian như thế nào viên gia cũng gặp địch tập đến cùng là ai thế mà to gan như vậy chẳng lẽ là bốn chu thần đi mà quay lại cũng là một mặt ngạc nhiên nói viên da bị người cầm phá một người đầu chọc lao hòa thượng còn có một cái cầm trong tay dao phay trẻ tuổi hãng tử đó chính là trương linh sơn sao thân là đoán quất cảnh thị lực của hắn muốn so chu lâm càng xa nhìn càng thêm rõ ràng Tại chu Lâm còn thân hỏi chu căn ờ i lâm lắc đầu nói tạm thời không cần mặc dù hào thúc nói viên thiên phóng bị giết lại viên châu không biết tung tích nhưng viên g i a còn có lao tổ thoa t h ấ n lại có vượn trắng c ô n t r ợ không có dễ dàng như vậy liền bị công phá lại bọn hắn nói không chừng đang ở trong nhà cất giấu đoán c ố t cảnh chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể ân vậy thì tọa sơn quan hồ đấu ngược lại chúng ta không lỗ nếu bọn họ lưỡng bại câu thương viên gia vô tự chân kinh chính là chúng ta vật trong bàn tay sa ra đều không lấy được chu thần vừa nói cùng phụ thân tung người hướng về chỗ gần chỗ cao di động vừa tới nhìn rõ ràng hơn thứ hai còn có thể thời khắc mấu chốt ra tay chu lâm cười nói đúng vậy a sa ra vốn là thế yếu lại chết cái xa xích phong chúng ta chu ra bây giờ có thể xưng hùng xem ra trời phù hộ ta chu r a hai cha con nói cười yên yến hết sức cao hứng cái này thời vận tới cạn cũng đỡ không nổi a tuy nói chu hào nhát như chuột chạy trốn mà về nhưng hắn còn sống liền để bọn hắn chu r a so còn lại hai nhà nhiều một cái đoán cốt cảnh chiến lược ai có thể nghĩ tới bọn hắn chu r a không có làm cái gì đại động tác thế mà liền lắc mình biến hóa trở thành nội thành đệ nhất đây là số mệnh a nam núi hiệp sĩ chính ngươi đi vào sông a viên gia này không có pháp trận chính là một chút cạm b ấ y tương đối nhiều mang theo ta ngược lại là cái vương hữu độ ách t i ề n sư vừa nói thân hình l u n xuống chui vào một căn phòng bên trong liền sẽ không ra hảo trương linh sơn mừng rỡ như thế hắn mang độ ách thiền sư tới chính là lo lắng viên ra cùng khương ra một dạng có phát trận nhưng hiện tại xem ra quá lo lắng mà bây giờ không cần chiếu cố độ ách thiền sư trương linh sơn tốc độ trong nháy mắt tăng tốc đến n ộ i viên ra tại các nơi làm cho đủ loại nhẫn xiềng xích cái hố chờ c ặ m ấy bị trương linh sơn tiện tay bắt được mấy người ném đi qua liền phát động nhẹ nhõm né tránh đến nỗi một chút trốn không thoát hắn đem hai người đánh ngã dâm ở lòng bàn chân giống như đạp v ắ n trượt một đường hát vang tiến mạnh không đến thời gian qua một lát trương linh sơn liền bọn tới viên ra cảng nội địa vị trí. chuyến này hắn đánh chính là tiến công chấp đoán lấy nhanh làm chủ bởi vì không biết viên ra bên trong đến cùng có bố trí gì cho nên nhất thiết phải nhanh càng nhanh mới có thể càng để cho viên ra không kịp phản ứng chính mình mới có thể tại thời gian ngắn nhất đem viên ra dò xét cái nhất thanh nhị sở nho nhỏ viên ra dám đối với hắn trương linh sơn ra tay liền để bọn hắn biết chọc g i ậ n kết quả của mình gian đe kỳ thực mấu chốt nhất vẫn là viên tiên phóng cùng viên châu hai cái đoán cốt cảnh đều bị chính mình làm thịt viên ra lợi hại hơn nữa đoán cốt cảnh cũng có hạn coi như lại đến hai cái đoán cốt cảnh chính mình cũng có thể thuận lợi rời đi cho nên hắn trương linh sơn mới dám rèn sắc khi còn nóng dùng ánh cương kình mà trực tiếp dếp vào suy suy suy phàm trương linh sơn những nơi đi qua chỉ cần có người ngăn cản liền hóa thân suối phun cổ máu tươi đem đầu sông ra cao hơn một mét đám người gặp chi ai không e ngại không sợ chết cuối cùng chỉ là s ố ít. chậm rãi liền không có không có mắt dám lên phía trước ngăn cản ngược lại vừa nhìn thấy trương linh sơn liền nhanh chóng co đầu r ú t cổ giả bộ như cái gì cũng không thấy dáng vẻ viên tiên phóng ở nơi nào ở trương linh sơn một phát bắt được một người nghiêm nghị quát hỏi ta không biết suy máu tươi suối phun tái hiện biền châu ở nơi nào ở trương linh sơn lại giữ chặt một người hỏi như thế nhiều lần mấy lần sau đó rốt cuộc biết viên thiên phóng cùng viên châu c h ạ c h việt chỗ sở dĩ tìm bọn hắn hai người nơi ở bởi vì hai người cũng là đoán c ố t cảnh là viên gia trí cao vô thượng tồn tại chắc chắn có g i ấ u đồ tốt lúc trước trương linh sơn giết hai người trên người bọn hắn ngoại trừ mang bên mình sử dụng binh khí cùng đ a n dược vật gì tốt đều không tìm được có thể thấy được bọn hắn đều đem đồ tốt trốn ở nhà dù sao không phải là đi xa nhà hơn nữa lương tựa gia tộc không cần thiết cho trên thân mang đồ vật tăng thêm đánh vác cho nên trương linh sơn mới đích thân đi tìm một tới rất nhanh biết được phương vị hắn đã tìm được viên thiên phóng nhà ở chỉ thấy tứ phía tường trắng ngay cả một cái không có cửa đâu ra hỏa này như thế nào ở nắp lô cốt sao trương linh sơn trong lòng chửi bậy một câu tiếp đó leo tường vào nhà tiến vào trong viện liền thấy viện trống rông không một vận lại tiến vào trong phòng phát hiện ngoại trừ vật dụng hàng ngày cùng một ít thư tịch cũng không có gì đồ dư thừa ngược lại là trên bàn để một quân sổ trên v i ế t ba chữ to hành vân pháp công pháp sao trương linh sơn t h u ậ n tay đem hành vân pháp nhét vào trong ngực tiếp đó chạy tới viên châu chỗ mà so với viên t i ê n phóng nơi này đơn giản viên châu nơi đó liền tráng lệ nhiều vàng bạc châu đáo thả mấy cái cái dương bất quá những thứ này đối với trương linh sơn tới nói tác dụng không lớn ngược lại ảnh hưởng tốc độ hành động liền tiện tay bắt một chút ngân phiếu lại bắt được một người q u á t hỏi các ngươi viên ra đoán cốt pháp đâu ta ta không biết chỉ có dịch cân cảnh đ ị n h phong sau đó mới có thể được truyền thụ tới suy trương linh sơn nhất đao đeo đầu thầm nghĩ ban đầu ở khương gia liền không có tìm được đoán cốt pháp xem ra làm phòng truyền ra ngoài những gia tộc này bên trong đoán cốt pháp cũng là truyền miệng kỳ thực hắn tìm đoán cốt pháp là vì những người khác làm chuẩn bị dù sao toái ngọc đoán cốt pháp quá khó tu luyện hơn nữa tu luyện thời kỳ suy yếu quá lâu rất phiên p h c nếu có khác thuận tiện đoán quốc pháp tốt hơn không có coi như xong tiếp tục một đường chém liết mạnh mẽ đâm tới xuyên tường đi nhà tìm kiếm nhìn có hay không thứ càng có giá trị đ ỗ n g nhiên nơi xa chuyển đến độ á c h thiền sư tiếng kêu thang thiết núi hiệp sĩ nhanh chóng cứu ta a t h a n h em này nghe rất xa nhưng lại tựa hồ rất gần trương linh sơn nhảy vào nóc phòng dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền thấy một đạo màu hoàng kim hư ảnh cái lồng giữa không trung ngưng hiện ra chỉ là cái lồng càng không ngừng lấp lóe tựa hồ bị người một mực công kích tới độ ếch bị người vây công trương linh sơn không chăn chờ lập tức tung người nhảy lên v ọ tới t đi tới chỗ gần liền thấy độ ếch trước ngực máu tươi chảy đồng địa sắc mặt tái nhợn một mảnh đối mặt đám người vây công đỡ trái hở phải một mặt thảm tướng dù sao chỉ là một cái dịch cân cảnh đình phong lại không giống trương linh sơn đồng dạng nhục thân cường hành có thể kiên trì lâu như vậy còn nhiều thua thiệt trên đỉnh đầu hắn hoàng kim bình bát nếu không phải hoàng kim bình bát tản mát ra vòng bảo hộ p h o n g ngự hắn sớm đã bị người dùng kiếm đâm thành con nhím núi hiệp sĩ cứu mạng à. nhìn ta tìm được vật gì tốt vô tự chân kinh độ ếch thiền sư nhìn thấy trương linh sơn xuất hiện trên mặt lập tức có thần thái khoe thành tích tầm thường hưng phấn kêu to nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới trương linh sơn cũng không phải là phật môn đệ tử đối với vô tự chân kinh cũng không có hứng thú lại kêu lên còn có một tấm côn ma chân kinh là côn ma tôn viên lưu chuyển xuống không nghĩ tới cư nhiên bị viên ra lấy được mặc dù chỉ là tàn thiên câu nói sau cùng hắn thấp giọng nói không dám nói cho trương linh sơn nghe miễn cho trương linh sơn thất vọng hắn thế mà không biết trương linh sơn căn bản chưa từng nghe qua cái gì côn ma tôn viên ngược lại đối với vô tự chân kinh cảm thấy hứng thú hơn chỉ thấy trương linh sơn giết vào trong đám người một tay lấy độ ếch nhấc lên tiếp đó xông vào độ ếch sau lưng trong phòng quả nhiên trương linh sơn cấp tốc đưa tay chộp tới phiến đá trải qua phát hiện phật môn bảo vật vô tự trân kinh thu thập bên trong ghi chú thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông thiên nhân thông vô luận trận pháp nhân cảnh quỷ dị tà ma yêu ma quỷ quái đều có thể một mắt động thật thu thập hoàn thành ba mươi chín tám một bung tay một tiếng quát t h ó i thai đột nhiên tại trương linh sơn bên thai van dội dựng lên mượn một đạo côn ảnh bịch từ không trung rơi đập cái này côn ảnh tựa hồ vô cùng vô tận trong n a y mắt liền từ một đạo biến thành mấy c h ụ c đạo để cho trương linh sơn không thể không rút bàn tay về bất quá hắn đã chiếm được nghĩ lấy được liền không cùng côn ảnh chủ nhân dây dưa lập tức tung người lui lại còn có hòa thượng kia trên người lấy ra thả các ngươi rời đi một cái cao tới gần ba em mở thân ảnh rơi xuống từ trên không một thân màu vàng lông khỉ cơ bắp khôi ngô giống như từng khối s ơ n núi tay hắn cầm một cây cùng dáng người một dạng cao tráng kiện cây gậy một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm trương linh sơn người này yêu hóa trạng thái cùng viên thiên phóng viên châu cũng khác nhau xem xét chính là hệ trương linh sơn cấp tốc phân tích lại nhìn thấy bốn phía một đám viên g i a dịch cân cảnh làm thành một vòng cả đám đều cầm trong tay màu vàng kim cây vậy chỉnh tệ như một giường như là một loại chiến trận trương linh sơn cảm thấy một t i ế n áp lực nhân tiện nói tránh ra một con đường ta để độ á c h đem không có chữ phiến đá cho ngươi ta độ á c h một mặt sầu khổ chính mình thật vất vả tìm được bà bối còn không có cầm nóng liền muốn chắp tay tặng người còn nhớ kỹ trước đây khương gia cũng có phiến đá chạy qua kết quả trước đây vội vàng chạy ra khương gia vừa tới quên thứ hai cũng không thời gian đi lấy tương đương hai lần bỏ lỡ vô tự trần kinh đau lòng a nếu là không thấy thì thôi thấy được sờ lại lấy không được hã có thể không khiến người ta khó chịu m u ố n khóc trong lòng hắn tương đương không cam lòng đông nhiên linh cơ động một cái nói cái này vô tự chân kinh là chúng ta trước đây diện thương gia ở nơi đó kết quả bị các ngươi viết ra trộm đi bây giờ ta nắm cái này gọi là vật quy nguyên chủ lời này có lý trương linh sơn gật đầu một cái t ư ơ n g đương tán thành viên gia lão tổ sầm mặt lại ta để các ngươi bình yên rời đi đã lòng từ bi còn dám cùng ta có kẻ mặt cả chương một trăm lẻ hai đ a ma bản chép tay viên lão cầu đủ âm chương một trăm lẻ hai đao ma bản chép tay viên lão cầu đủ âm lòng từ bi trương linh sơn cười lạnh một tiếng thân hình đột nhiên động một cái trong tay khảm đ a o rơi xuống một vị khương gia dịch cân cành cổ nói đây mới gọi là lòng từ bi nói đi lại thu hồi khảm đ a o người kia tử quỷ môn quan đi một chuyến giật mình toàn thân bùn rùn bịch ngã nhào trên đất viên gia lão tổ sắc mặt âm trầm giống như đáy nổi nhưng nghĩ đến chính mình gia sản lớn như vậy biết bao h i ế m thấy nếu cùng đối phương liệu mạng mà lưỡng bại câu thường vô cớ làm lợi những người khác nhân tiện nói vậy người muốn như thế nào độ ách thiền sư cấp đáp đương nhiên là lấy đi phần này vô tự chân kinh không được những điều kiện khác đều có thể đáp ứng liền cái này không được viên gia lão tổ nghiêm nghị quát lên trương linh sơn nói vậy ngươi cảm thấy đồ vật gì có thể đổi về phần này vô tự chân kinh viên gia lão tổ nói ta chỗ này có một bản đao ma bản chép tay chính là đao ma lý thanh sơn lưu truyền mà ra giá trị liên thành nếu thả ra có thể gây nên vô số người c ấ p đoạt ta dùng cái này bản chép tay đổi vô tự chân kinh ngươi không lỗ bởi vì vô tự chân kinh đối với ngươi không cần mà ngươi là l u y ệ n đao đao ma bản chép tay đối với ngươi là trí bảo có thể nhưng còn phải thêm điểm vàng bạc ngoại thành tiền trang đã bị ta bắt lại nhưng bên trong không có nhiều vàng bạc ngươi ngày mai phái người cho chúng ta đưa tới mười vạn lượt vàng trăm vạn lượt bạc chuyện này t i ể u tính kết liễu hảo ta ngày mai phái người cho ngươi tiến đưa từ đó về sau đại đạo hướng thiên c ắ t đi một bên chúng ta viên ra cùng ngươi đội ách môn lại không bất luận cái gì ân đoán chuyện xưa đừng muốn nhắc lại hoàn toàn đồng ý chỉ cần các ngươi viên ra không còn dở trò trước đây ân đoán chuyện cũ sẽ bỏ qua trương linh sơn nói đi từ đội ách thiền sư trong tay đem phiến đá trải qua lấy đi véo ném bay qua viên ra lão tổ tiếp nhận tiếp đó sai người đem đao m a bản chép tay đưa lên trương linh sơn tiếp nhận bản chép tay một cái nhắc lên đ ộ ách thiền sư tung người nhảy lên nhảy ra vượn trắng côn trận v à ngây r à bước rời đi lần này kiếm lớn hành vân pháp côn ma c h â n kinh đao ma bản chép tay vàng bạc những thứ này đều thôi chủ yếu nhất vẫn là vô tự c h â n kinh từ 21-81, đi thẳng tới 39-81, n h i ề u 18 phần khoảng cách thu thập viên mãn tiến thêm một bước phía trước ta xem đồng kia thay nhau nổi lên tới phiến đá trải qua cũng không chỉ 18 phần mà là 25 phần nhưng chỉ tăng lên 18 phần có thể thấy được trong đó 7 phần thu nhận qua trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ rất rõ ràng cái kia thu nhận qua 7 phần chính là chính mình lúc trước tại khương gia thu nhận nhưng rõ ràng khương gia trước đây có hai mươi mốt phần viên gia cũng chỉ có bảy phần này liền lời thuyết minh chu gia cùng s a ra cướp đi còn lại mười bốn phần theo như cái này thì chu gia cùng s a ra cũng có vô tự chân kinh ngày k h á c cùng nhau đi đoạn trương linh sơn âm thầm hạ quyết tâm tiếp đó nhảy vào một chỗ t i ể u lâu c h i đỉnh cao giọng nói chu hảo cùng s a minh mượn nghe ngày mai tới ta độ ách môn b ồ i tội ta có thể tha cho ngươi nhóm mạng chó v ằ n g không đừng trách ngươi sơn ra không k h á c h khí có vừa mới nói xong không làm mảy may dừng lại liền vọt ra khỏi nội thành, bên ngoài, chỉ để lại nội thành một mảnh nặng nghề viên gia viên khâu một mặt đờ đ ẫ n đứng tại trong một chỗ phế tích kia không n ú c ních giống như không có sinh mệnh như tượng gỗ một dạng hắn tận mắt thấy trương linh sơn tại bọn hắn viên ra sát tiến sát xuất mà chính mình lại ngay cả một chút vội vàng đều không thể rút nếu không phải bị cơ cảnh hộ vệ đem hắn giấu đi chỉ sợ mình đã bị người ta trương linh sơn chém chết càng đáng buồn chính là nhân ra trương linh sơn từ đầu đến cuối cũng không có chú ý đến chính mình chính mình cùng những cái kia bị chặt chết hộ vệ căn bản không có chút nào khác nhau cũng là không chỗ dùng chút nào phế vật tại sao có thể như vậy vì cái gì hắn dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy rõ ràng giết chúng ta viên ra nhiều người như vậy nhưng lão tổ cũng không dám cùng hắn liều mạng ngược lại ủy khúc cầu toàn thiện hắn đao ma bản chép tay cùng vàng bạc tài bảo viên khâu đầu hóc có ngon g vang dội nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng trước đây đông dương tập một trận chiến trương linh sơn mặc dù may mắn thắng qua hắn một chiều nhưng cũng không gì hơn cái này hắn viên khâu tin tưởng chỉ cần mình cố gắng phấn đấu tất có thể đem hắn siêu việt mà hắn cũng đúng là trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến dịch cân cảnh chỉ về thế tự hào không thôi nhưng hôm nay nhìn thấy nhân g i a trương linh sơn hắn mới biết được sự kiêu ngạo của mình tự hào có bao nhiêu đ ư c người nhân ra tiếng trầm làm đại sự không xuất thủ thì lại lấy vừa ra tay kinh người mà chính mình bất quá đột phá dịch cân cảnh liền muốn khiến cho thiên hạ biết rõ so sánh dưới cảm giác chính mình thật giống như một cái thằng hề bất quá viên khâu cũng không biết có một người cảm xúc không giống như hắn thiếu chu ra chu thần phía trước hắn còn tràn đầy tự tin muốn đi chiếu cô trương linh sơn bây giờ thì đứng tại mái nhà trầm mặc rất lâu nói cha kế tiếp ta muốn mế quan ai chu lâm thở dài tiểu thần không cần cho mình áp lực lớn như vậy ta đã quyết định chu thần nói đi lập tức phi thân nhảy lên chuẩn bị trở về viện tử của mình tu luyện nhưng mà đột nhiên hắn lại vòng trở lại trầm giọng nói cha ngươi xác định chu h ả o nói cái k i a trương linh sơn chỉ là dịch cân cảnh xác định h ả o thúc sau khi trở về liền bị sợ choáng váng càng không ngừng l ầ m b ầ m yêu nghiệt xuất thế dịch cân cảnh mấy chữ không biết thì thầm bao nhiêu lần ta tuyệt sẽ không nghe lầm chu lâm nặng nề nói nhưng nhìn thấy con trai nhà mình sắc mặt khó coi lại an ủi bất quá đây đều là h ả o thúc cá nhân k i ế n lĩnh giải có thể hắn cảm giác sai ngươi nhìn cái k i a viên gia lão tổ mang theo vợn ư trắng côn trận tại trước mặt trương linh sơn đều phải chịu thua có thể thấy được trương linh sơn chắc chắn là đoàn quốc ả n h không chu thần cắn răng gan tương chữ chính là bởi vì viên gia lão tổ cũng phát hiện hắn là dịch cân cảnh cho nên mới chịu thua không còn dám cùng đối phương đâu nữa chu lâm một mặt không thể tin thật là dịch cân cảnh sao dịch cân nghịch phạt và cốt như vậy chúng ta đều hoan hưởng h ả o thúc đúng h ả o thúc đâu vừa mới trương linh sơn không phải còn thả một câu n g o n thoại để cho h ả o thúc ngày mai đi độ ách môn bồi tội nâng lên chu h ả o chu lâm lập tức trở về chỗ trước đây lại không có nhìn thấy chu h ả o thân ảnh hỏi thăm một chút người thế mới biết thì ra chu h ả o tại trương linh sơn giết vào viên ra thời điểm liền đã cưỡi ngựa trốn từ tây môn đi tây môn cùng bọn hắn nội thành tương liên chính là tứ đại gia tộc trước kia lo lắng hoác lưu ngân ngóc đầu trở lại cho nên lưu lại tấm này t r u y ề n cung bọn hắn ra vào cửa thành lúc này vừa vặn liền có đất dụng võ hào thúc phía trước để cho ta thúc giục ngươi xuất phát khứ ngọc thành tỉnh h thiên thủ tôn giả kết quả hắn mình bị trương linh sơn dọa cho sợ rồi nghe được động tĩnh liền trực tiếp chạy chu lâm thở dài một tiếng chu hào chạy cái kia ngày mai ai đi độ ách môn bồi tội để ta đi chu thần một mặt ngưng trọng nói t r ư ớ c này linh sơn từ viên ra lão tổ nơi đó gõ một bút vàng bạc chúng ta liền cho hắn đưa đi vàng bạc chu lâm lắc đầu nói chỉ sợ không thỏa mãn được hắn ngày mai ta đi gặp hắn một chút xem hắn môn cái gì chỉ cần không quá phận có thể cho h nhưng nếu là quá phận chúng ta liền đem chu ra phong tỏa co vào phạm vi đại gia tránh chờ hào thúc đem thiên thủ tôn giả mời về trương linh sơn liền không đáng để lo nói đi hắn đứng dậy lại nói tiểu thần ngươi đi về nghỉ ta đi gặp lão tổ hết thể đều nghe lão tổ định đoạn ân chu thần trọng trọng gật đầu từng bước một r ờ i đi nhưng các bộ so trước đó hăng hái lúc nặng nề rất nhiều mà lúc này có một người bước chân giống như hắn trầm trọng xa ra sa minh nguyện vành thông hành sa minh nguyện từ miệng hầm đi vào tiếng bước chân nặng nề trên mặt đất c h ặ n đường quanh quần cuối cùng nàng dưng bước lại đi tới địa động chỗ sâu chỉ thấy một cái hai gò má l o n g tựa như cây khô lao hầu ngồi ở một cái vòng tròn trong hầm trong hố để màu trắng không biết tên một phấn b ộ t phấn phía trên trưng bày từng vòng từng vòng chỉnh tề đầu lâu mà lao hầu an vị tại đầu lâu chính giữa vị trí ngồi xếp bằng hai tay hướng về hai bên mở ra phân biệt cắm vào trong bột màu trắng dường như đang trong đó có thể hấp thu được cái gì không cũng biết sức mạnh tổ n á n h mãi thất bại cái kia trương linh sơn chẳng những giết phong ra ra còn giết viên ra viên thiên phóng cùng viên châu hơn nữa giết vào viên ra lấy được đao ma bản chép tay lấy thiên phú của hắn tu luyện đao ma bản chép tay sau đó thực lực định tái độ tinh ti muốn giết hắn thì càng khó khăn sa minh nguyệt một mặt trầm trọng nói phía trước nàng đem trương linh sơn ảnh hưởng đến chính mình một chuyện cáo chi cho tổ nãi n ã i nghe tổ nãi n ã i đ ạ i hỉ nói người này là các nàng khắc tinh đồng dạng cũng là đại bổ vừa vặn có thể lấy ra hấp thu luyện hóa như thế âm dương hòa giải thực lực tinh tiến tổ nãi n ã i đem chính thức thoát khỏi cốt đ à n một lần nữa sống ở bên dưới ánh mặt trời thậm chí còn có thể nhảy lên trở thành cẩm thành tối cường nhưng là bây giờ hết thể đều xong ai có thể nghĩ tới trương linh sơn thực lực càng như thế biến thái hoàn toàn không thể lẽ thường ước đoán c h c tới nhân vật như vậy chính mình ngày mai thật muốn đi cho hắn đến nhà bồi tội sao đơn giản vô cùng nhục nhã a đao ma bản chép tay ha ha ha ha. sa ra lão hầu đông nhiên cười cười to cười ngắn ngẽo nước mắt đều chảy ra để cho người ta đều không khỏi lo lắng n à n g có thể hay không đem chính mình chết cười sa minh nguyện không rõ ràng cho lắm kinh ngạc nhìn xem tổ n ã i g mãi không biết nàng cớ gì bật cười sau một lát sa ra lão hầu cuối cùng ngừng tiếng cười nói viên lão cầu không hổ là viên lão cầu vẫn là âm như vậy đao kia ma thủ chắc cũng không phải đồ tốt phàm nhận được đao ma bản chép tay người không một không bị ảnh hưởng hoặc là tàu hỏa nhập ma gân mạch đức từng khúc chết bất đắc kỳ t ử mà chết hoặc là lâm vào trong ảo cảnh cầm đao tự vẫn mà chết a sa minh nguyệt khẽ giật mình sau đó đ ạ i hỉ nói như vậy trương linh sơn cũng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng mà chết không tệ đao đạo thiên phú càng cao càng dễ dàng chịu ảnh hưởng tự cho là l ĩ n h lộ được đao ma đao pháp ý chí kỳ thực ngược lại bị đao ma ý chí mê hoặc ta xem không cần bao lâu trương linh sơn sẽ tự mất mạng ngươi đến lúc đó cầm tới thi thể của hắn tổ mãi mãi ta liền có thể rời đi cốt đàn uy danh truyền xa xa ra lão h u càng nghĩ càng cao hứng lo xuống gương mặt bởi vì hưng phấn đều trở nên càng thêm xấu xí quỷ dị chúc mừng tổnãi n ã i sao minh n g u y ệ t một mặt vui vẻ nhưng rất nhanh vừa lo lo nói nhưng nếu như trương linh sơn không tu luyện đao ma bản chép tay đâu cái tia hồng chính đạo du lịch phong phú định cũng nghe qua đao ma bản chép tay chỗ đáng sợ chỉ sợ hắn sẽ ngăn cản đệ t ử tu luyện ha ha minh n g u y ệ t ta minh n g u y ệ t ngươi không am hiểu võ đạo không biết võ đạo mê người chỗ đao ma lý thanh sơn đây chính là khai khiếu cảnh định phong nhân vật hắn lưu truyền xuống đao pháp chỉ cần là đối với đao đạo có cảm giác n ộ người tuyệt không có khả năng cự tuyệt la hầu cười to lại chắc ch cái k i a hồng chính đạo nói không chừng cũng nghĩ tu luyện cũng chính là viên ra không luyện đao bằng không bọn hắn cũng phải cắm ta nhớ được viên lão cậu còn có một phần côn ma thủ chát bất quá chỉ là t à n phế trương bằng không viên lão cậu cũng phải tàu h ỏ a nhập ma mà chết sa minh nguyện nói côn ma thủ chát giống như cũng bị trương linh sơn cầm đi lao hầu nịa mai n ở nụ cười lòng tham không đáy hàng người tàu h ỏ a nhập ma là hắn kết cục tốt nhất đi ngươi ngày mai liền đi cho hắn bồi tội ngược lại hắn cũng sống không được bao lâu nhìn hắn có điều kiện gì ngươi nhìn tình huống đáp ứng hắn ngược lại chỉ là tạm thời gửi ở chỗ của hắn mà thôi ha, ha. Là, chính á i tiêu i m n nguyệt liền như xa ra lão hầu lời nói thân là một cái đ a u khách liền không khả năng không bị đ a u ma bản chép tay hấp dẫn trương linh sơn cũng không ngoại lệ chỉ thấy hắn dựa sát ngọn đèn bắt đầu nghiên cứu đ a u ma bản chép tay đ a u đ a u ma bản chép tay tờ thứ nhất không có những chữ khác chính là một cái đ a u chữ nhưng cái này đao trong chữ tựa hồ có một loại ma lực để cho trương linh sơn lập tức liền đắm mình vào trong cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một cái tuyệt thế bảo đao phía trước hai mắt bị cái kia tuyệt thế bảo đao hấp dẫn nhịn không được liền dựa vào gần qua đi tiếp đó đưa tay bắt đầu v ố t ve sàn sạt chuyến tay tới đánh bóng khuynh hướng cảm xúc trương linh sơn đột nhiên giật mình tỉnh giấc phát hiện nơi nào còn có cái gì tuyệt thế bảo đao chính mình mò được rõ ràng chính là cái kia một tờ viết đao chữ giấy cảm giác thật quái dị vẹn vẹn chính là một cái đao chữ thế mà liền có thể để cho người ta đưa thân vào trong ảo cảnh trương linh sơn trong lòng rung động không hiểu phải biết chính mình bình thường chỉ có tại dùng mặt ngoài thêm điểm thời điểm mới có thể đưa thân vào huyết cảnh mà ở trong đó tiến hành cảm lộ đem kinh nghiệm võ đạo biến thành của mình mới có thể chính thức đột phá mà bây giờ không cần mặt ngoài cũng có thể tiến vào huyết cảnh có thể thấy được cái này một cái đao chữ liền tích c h ứ a cái kia đao ma lý thanh sơn kinh nghiệm võ đạo nếu là mình có thể đem hắn hấp thu đao đạo cảnh giới định tăng lên rất nhiều nghĩ tới đây trương linh sơn tự nhiên là càng bị cái này đao chữ hấp dẫn liền lại độ đắm mình vào trong không biết qua bao lâu đ ỗ n g nhiên trong ảo cảnh kia tuyệt thế bảo đao đ ỗ n g nhiên rung động một cái ông một đạo r e o lên tại trương linh sơn não hải vang ộ i để cho hắn toàn bộ đầu đều ông ông tác hưởng cả người trong nháy mắt tiến vào tình trạng khẩn trương cơ bắp cứng khi huyết hỏa lò b à n h giấy lên cọ chỉ thấy hắn không tự chủ được nhanh chóng thối lui một bước tay phải cầm cổ tay chặt hình dáng x o á t trên không trung đột nhiên phách chạm mà rơi làm liền nghe được kim thiết giao kích đâm thanh v a n g lên tựa hồ thật sự có hai thanh đao trên không trung va chạm trương linh sơn lúc này cuối cùng từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại tiếp đó nhìn về phía bàn tay của mình vừa mới va chạm bộ vị lại có một đạo vết máu nhẹ nhàng nén một chút còn có chút đau đớn thật là lợi hại bất quá chỉ là cảm lộ cái này đau chữ lại còn có thể để cho ta thụ thương cái này đao ma lý thanh sơn đến cùng người thế nào lưu lại bản chép tay đều có thể đả thương người Đơn giản không trương h ể tưởng tượng chính chính t nổi. linh sơn trong lòng thầm i ế đến c giận m c g vốn là đều dự định ngưng chiến thật tốt nghỉ ngơi một chút hiện tại xem ra cái này viên gia bất diện liền có lỗi với viên gia lão cầu cho hắn phần đại lễ này chương một trăm linh ba chấn ma ti hà thiên thủ t h ư ơ n g một trăm linh ba chấn ma ti hà thiên thủ sư phụ ngươi cũng đã biết đao ma lý thanh sơn trương linh sơn thu hồi đao ma bản chắc tay tìm được hồng chính đạo hỏi thăm vì cái gì n h ắ c lên nhân vật này hồng chính đạo kinh ngạc lại nói người này là thiên ma tông thập đại trưởng lão một trong chính là khai khiếu cảnh đ ỉ n h phong nhân vật bất quá kể từ thiên ma tông bị d i ệ t sau đó người này liền im hơi lạp tiếng nhưng hắn có rất nhiều đao đạo cảm lộ bút ký lưu truyền mà ra cũng không biết là cố ý gây nên hay là vô tình bên trong bị người đạt được trương linh sơn lại hỏi khai khiếu cảnh đ ỉ n h phong là cảnh giới gì so với đoán cốt như thế nào cái kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp a hồng chính đạo cười cười giải thích nói đoàn cốt phía trên là l ư ỡ i tạng sau đó là v ậ n phủ tiếp đó mới là khai khiếu khai khiếu cảnh tên như ý nghĩa quanh thân các đại huyệt khiếu mở ra giống như một cái cái vô hình sơn động đồng dạng tích chứa thiên địa linh khí trong lúc phát tay liền có không thể tưởng tượng nổi vì năng a thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái khó trách vẹn vẹn một cái đao chữ liền có thể để cho chính mình tụ thương thực lực thế này siêu tuyệt c a o thủ có một chút năng lực không thể tưởng tượng nổi cũng là hợp tình hợp lý côn ma tôn viên cũng là thiên ma tôn thập đại trưởng lão một trong sao trương linh sơn lại hỏi hồng chính đạo kinh ngạc nói người liền cái này cũng biết đều từ nơi nào nghe đến là độ ách thiền sư nói cho người sao trương linh sơn tương lai từ nói một lần hồng chính đạo gật đầu thì ra là thế xem ra viên gia có thể là đại thiền tự xuất thân trước kia thiên ma tông bị diệt đại thiền tự tham dự trong đó cái này côn ma thủ chất cùng đ a o ma bản chép tay chắc chắn chính là kể từ lúc đó bị đại thiền tự nhận được sau đó cơ duyên xảo hợp lưu chuyển đến viên gia trong tay nói đến đây trong mắt của hắn lộ ra một kia y ế u kỳ nói tiểu sơn đào ma bản chép tay có thể hay không để cho ta xem một chút lời đồn đãi này bên trong tích chứa đào ma lý thanh sơn đào đạo ý chí bất ký đến cùng có gì hảo diệu chỗ không thể trương linh sơn tuyệt đối cự tuyệt tiếp đó sáng lên trên bàn tay vết thương nói vật này không rõ có thể đả thương người đem vật này lưu truyền tới người tuyệt không phải hảo ý cái này h ồ n g chính đạo ngầm người tiếp đó thở dài ai ngươi nói không sai phản cầm tới đao ma bản chép tay chưa nghe nói qua cái nào có kết cục tốt ta cũng là điên rồi biết rõ điểm này lại còn muốn nhìn nhờ có ngươi dừng cương trước bờ vực bằng không hậu quả khó mà lường được đúng vậy ai nhờ có ta chỉ nhìn một tờ như thế đều bị vết thương nếu lại nhìn một tờ bàn tay cũng bị mất trương linh sơn cũng một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn hai người tiếp tục hàn huyên một hồi trương linh sơn từ hồng chính đạo ở đây biết đoán cốt sau đó cảnh giới phân chia nhưng biết không rõ dù sao hồng chính đạo ngay cả đoán cốt đều không phải là thực lực còn không bằng hắn trương linh sơn cũng chính là lớn tuổi xông sáo nhiều chỗ biết đến nhiều một chút mà thôi đêm khuya sư phụ nghỉ ngơi đi đệ tử cáo lui ân đi thôi v ì sư ta không cần bao lâu cũng liền đột phá đoán cốt cảnh có thể giúp ngươi một tay bất quá ngươi thật giống như cũng không cần ta hỗ trợ cái gì ha ha hồng chính đạo nói đến phần sau chính mình cũng cười mụ nỗi nó chính mình ăn nhiều như vậy đau khổ còn nghĩ đột phá đoán cốt sau đó một tiếng hót lên làm kinh người đâu kết quả căn bản không có chính mình cơ hội biểu hiện a sư phụ nói đùa sao có thể nói không cần ngươi hỗ trợ đây chờ ngươi đột phá còn có một đống lớn chuyện tốt chờ đây có thể g i ú p một tay liền bất a hồng chính đạo cười một tiếng b ô n g n g h i ê m mặt nói đúng phải cẩn thận tứ đại gia tộc người sau lưng còn nhớ rõ trước đây bọn hắn đem nhan ngọc khanh điệu đi sao có cái này bản lĩnh người tuyệt đối là ngọc thành trấn ma ti có thực quyền nhân vật nếu tứ đại gia tộc tìm đối phương tới người giúp đỡ liền p i ề n t ta vậy theo ý của sư phụ phải nhanh đem bốn phía cửa thành toàn bộ phong tỏa trương linh sơn nhận được nhắc nhở trầm ngâm nói lại muốn phòng ngừa có cái gì phi cầm các loại r a bên ngoài truyền tin cần tìm tiễn thủ đ ể phòng trên không bắn giết hết thẻ phi cầm đúng là như thế nhưng chỉ sợ hơi chậm một chút hồng chính đạo hít một tiếng trương linh sơn nói mất bỏ mới lo làm chuồng còn không một rồi ngược lại làm hết sức mình là được nói đi hắn lập tức cho độ ách môn hạ lệnh để cho bọn hắn lên thành t ư ờ n g ngăn cản hết thẻ có khả năng thông phong báo tin tồn tại phó môn chủ cái kia cửa thành phía tây cùng nội thành là nhất thể chúng ta gây khó dễ tôn hiền báo cáo trương linh sơn nói ngươi liền nói là ta ra lệnh ngươi nhóm thủ vệ nội thành an toàn Ai nếu như hắn cho có ý gặp, để trương ớ i Hiền lập tức hành động. Nhưng hắn biết đi nội thành cũng không phải chuyện tốt, liền tìm mấy cái tìm ta. Tôn tức thành tốt, tìm mắt t nhìn mấy vừa Là. lập hành không không động. Nhưng hắn cũng chuyện bọn hắn đến cho để o coi, n vạn nhất nội thành ba nhà làm loạn, chết cũng sẽ không là hắn Tôn Hiền. g chết t làm là ba sẽ r linh sơn cũng không biết điểm này cũng không tâm tư đi quản dù sao mình chỉ có một người phân thân thiếu phương pháp nhân gia tam đại gia tộc nhiều người như vậy thật muốn đi ra ngoài mật báo chính mình cũng không triệt cùng lo lắng những thứ này không bằng tiếp tục tăng cao thực lực chỉ cần mình đủ cường đại cái gì như quỷ xà thần đều một đau chém chết lại có sợ gì thế là hắn trở về trong phòng lại lật mở đao ma bàn chép tay bắt đầu nghiên tập mặc dù vật này chẳng lành nhưng tờ h thứ nhất tích chứa đao đạo ý chí cực kỳ có hạn còn không cách nào để cho chính mình thường cân đậu ộ cốt liền không cần quá nhiều lo nghĩ húng chi mình phía trước là không có chuẩn bị dưới mắt tay phải thời khắc nắm đại khảm đ a o thật gặp lại phía trước một màn kia trực tiếp dùng đao đi chặn cũng không tin không phòng được mà liên tại dạng này chuẩn bị đầy đủ phía dưới trương linh sơn lại độ đắm chìm tiến nhập trong ảo cảnh nửa ngày thời gian trôi qua làm trương linh sơn tấn bộ lui lại xuất đao đối kháng trong lòng đống nhiên có rõ ràng cảm độ đứng tại chỗ không đông nhiên suất đ a o lăng không nhất c h ả m mau lẹ dị thường đông nhiên nhẹ nhàng v u n g đ a o xoay chuyển rú tẩu r u n run thật giống như đem không khí trở thành như nước chảy mà thân đ a o liền thành cánh tay của mình ở trong nước nhẹ nhàng g ộ t r ử a đợi đến g ộ t rửa không sai bị lắm đông nhiên lại lăng không nhất c h ả m nhiều lần như thế không biết bao nhiêu lần sau đó trương linh sơn phát hiện mình đ a o trong tay giống như có một tia thay đổi loại tia thay đổi không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng có một chút có thể xác nhận chính là đau này càng thêm thuận buồng xôi gió cách mình trong suy nghĩ nhân đau hợp nhất c ả n giới càng gần một bước đau mà bản chép tay quả nhiên bất、phàm. trương linh sơn đại hỷ mặc dù vật này đối với người khác tới nói đó là thỏa đáng c ạ o xương cương đao không để ý liền sẽ để người lâm vào trong ảo cảnh mà không cách nào tự kiềm chế là hoàn toàn không thể khống chế vật nguy hiểm sớm muộn sẽ đem bọn hắn chơi chết nhưng mà đối với hắn tới nói vật này thì tại trong khống chế chỉ cần mình không chỉ vì cái trước mắt mà lật đến trang kế tiếp liền cái này tờ thứ nhất chính mình đã hưởng thụ vô cùng sân ra viên ra đem vàng bạc đưa tới chiến binh phía trước tới hồi báo trương linh sơn nói k i ể m kê q u a sao k i ể m lại số tốc đủ lượng hảo vậy chỉ thu vào tiền trang bên trong không o t i bao lâu sa minh nguyện bước vào viết môn hạ thấp người nói tiểu nữ từ sa minh nguyện gặp qua sân ra nàng biết mình mỹ mạo tại trương linh sơn ở đây không có tác dụng gì cho nên cũng không tao thủ lập tư liền thành thành thật thật đứng hơi hơi cúi đầu nhưng chiêm minh sau khi đi ra vẫn không tự chủ được quay đầu không cách nào tự kiềm chế hận không thể một mực lưu tại nơi này đừng đi hử trương linh sơn hử lạnh một tiếng nói thu hồi trên người ngươi cái k i a mùi khai sa minh nguyện sắc mặt trướng hồng một mảnh chính mình cũng đã rất t h u liễm lại còn phải bị làm lục như thế nếu không phải đánh không lại ngươi trương linh sơn nhất định đem ngươi chém thành m g u y n mảnh nàng trong lòng gầm thét nhưng không dám có chút phản kháng thành thành thật thật đem khí tức trên thân t h u liễm lúc này trương minh lập tức hứng thú tẻ h nhạt cảm giác chính mình vừa mới có phải là mù mắt hay không vội vàng bước nhanh ly khai nơi này tả môn ma đạo chỉ tăng tiểu nhĩ trương linh sơn trâm trọc lời bình một câu lại nói sa minh nguyện Cái kia tóc đỏ lưng còn chính ngược chút kia ngươi phải tới giúp đối viên lại với ta ra sao, ra tay ta, nữa thế suýt thì đỏ lưng là như nào hắn phó một ệ n Ngươi h phải của ta. t bị i gì? cũng phong Sơn ra, cũng là xa xích là ự t á cái chủ c trương. Một vang dội cái tát hung hăng quất vào sa minh n g u y ệ t trên mặt nói ta không muốn nghe đến bất kỳ cớ gì ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi nhận sai thành ý ngươi có thành ý sao ta sa minh n g u y ệ t l ử a giận trong lòng ngập trời hận không thể d ư ơ n g nhanh múa vớt đem trương linh sơn vỗ chết nhưng một cái tát kia để cho nàng cả người khí tức cũng vì đó run lên biết như đối phương thật muốn giết nàng đều không cần phí bao nhiêu lực ý chỉ cần khí huyết buộc phát một trận chính mình liền sẽ bị người ta khắc chết nàng không dám có chút vọng động tương phản đầu gối mềm l ú n lại không tự chủ được quỳ giảm xuống đất trong lòng không h i ể u sinh ra vô cùng sợ hãi làm sao lại sa minh nguyệt nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng chính mình không muốn quỳ xuống không muốn gặp quất lục nhưng căn bản khống chế không nổi cơ thể phản p h ấ t trên người đối phương dương khí giống như liền nhật chiếu nàng tự ti mặc cảm ngay cả đứng khí lực cũng không có nói một chút đi các ngươi sa ra nguyện ý ra bao nhiêu đồ vật tới chuộc về mạng chó của ngươi trương linh sơn thản nhiên nói sa minh nguyện cúi đầu nói không biết sơn ra muốn cái gì vô tự chân kinh trương linh sơn nói sa minh n g u y ệ t tâm thần chấn động không nghĩ tới đối phương sẽ xách điều kiện này ngẩng đầu kinh ngạc nói sơn ra không phải phật môn đệ tử vì sao muốn cái này vô dụng đồ vật trương linh sơn nói ngươi còn hỏi lại ta tới không dám sa minh n g u y ệ t vội vàng lại túi thấp đầu nói cho ngươi cũng không ngại ta độ ách môn môn chủ độ ách thiền sư đối với cái này có hứng thú muốn luận tới xem xét không được sao cái này minh n g u y ệ t cần tìm trưởng bối thương lượng ha ha vậy ngươi liền trở về thương lượng lại nói chút những thứ khác t h như đao ma bản chép tay các loại đồ tốt các ngươi xa ra thành ý cũng không thể vẫn không bằng người ta viên ra a trương linh sơn vừa nói một bên trong lòng thầm nghĩ chính mình đoán quả nhiên không tệ xa ra liền có vô tự c h â n kinh s a minh nguyện trần trờ một chút nói đao ma bản chép tay chúng ta không có nhưng có rất nhiều đao pháp khác đ i ệ n tịch sơn g i a nếu là cần chúng ta có thể toàn bộ đưa tới có thể nhưng còn chưa đủ lại thêm một lần vàng bạc tài bảo sơn g i a có thể hay không hài lòng không hài lòng hai lần ba lần cộng thêm cùng phía trước vàng bạc tương xứng d ự liệu còn có một thanh bảo đao nhiều lắm sơn ra chúng ta không lấy ra được hơn nữa chúng ta xa ra không cần đao cho dù có đao cũng chỉ là phạm phẩm hai lần vàng bạc cộng thêm một nửa dược liệu ngược lại là có thể kiếm ra tới lại cho bên trên một chút binh khí không biết sơn ra có thể hay không hài lòng hảo trương linh sơn gật đầu một cái vậy cứ như vậy đi buổi tối trước tiên đem dược liệu đưa ra vàng bạc ngược lại là có thể chỉ hoan hai ngày vô tự chân kinh sự tình ta cũng phải có một cái trả lời chắc chắn không thể cho mượn tới có thể để độ ách thiền sư đi c á c ngươi xa ra nhìn nhiều tạ sơn ra ta trở về cùng trong nhà trưởng bối thương lượng định cho ngài một cái trả lời chắc chắn sa minh mệt liền cáo tử trương linh sơn bỗng n h i nói nghe nói chấn ma ti nhan ngọc khanh đã từng va chạm qua ngươi bị chính á c ngươi người đi, xa ra tìm người đều k là chấn ma ti nhất đẳng nhân vật thực lực thâm bất khả chắc trong lúc phát tay liền có không thể nắm lấy vì thế chúng ta xa ra trấn thủ cầm thành chính là hà đại nhân chỗ mệnh ha ha đường đường c h ấ n ma ti nhất đẳng nhân vật dưới tay lại có ngươi bực này tà môn ma đạo dắt dưới b i a i n g ư ơ i sa minh nguyệt giận dữ ngươi dám đối với hà đại nhân bất kính như thế nào ngươi muốn đi tìm hắn cáo trạng trương linh sơn mỉm cười sa minh nguyệt bị cười d ù m mình vội vàng túi đầu không dám trương linh sơn lại hỏi khương gia sau lưng là ai tiểu nữ tử không biết các ngươi tứ đại gia tộc đồng khí liên tri ngươi sẽ không biết khương gia sau lưng cũng là hà thiên thủ a chỉ tiếc hà thiên thủ quý nhân bận rộn không có tâm tư để ý tới cầm thành bên này việc nhỏ bằng không khương gia bị diện sau đó hà thiên thủ liền sẽ phái người tới sa minh nguyệt không nói trương linh sơn coi như nàng ngầm thừa nhận liền khoát tay áo trở về đi là sa minh nguyệt lập tức cáo tử mà tại nàng sau khi đi không bao lâu chu gia chu lâm tới vừa thấy được trương linh sơn liền một mặt sợ hãi tất cung tất kính nói bị nhân chu gia gia chủ chu lâm gặp qua sơn ra người vóc dáng giống như rất cao trương linh sơn nhìn hắn một cái chu lâm s ữ n g sở trong lòng một hồi bếp khuất tiếp đó bịch q u ỷ dạp xuống đất là ta không đúng cho sơn ra bồi tội l i ệ t không trưởng chu hào đâu chu hào bị sơn ra sợ vỡ mật đêm qua liền không có về nhà trực tiếp chạy ra thành trương linh sơn kinh ngạc nói lôi lệ phong hành như thế chẳng lẽ là khứ ngọc thành c h ấ n ma ti tìm hà thiên thủ cho hắn chỗ dựa chu lâm chấn động trong lòng cái này trương linh sơn làm sao mà biết được ai nói cho hắn biết người này tuổi còn trẻ nhưng thực lực siêu phạm lại thủ đoạn tàn nhẫn ngôn ngữ đột ngột kinh người để cho người ta khó lòng p h ò n g bị cũng không biết ứng đối ra sao có thể nói hắn chu lâm bình sinh thấy chi đại địch hà thiên thủ công vụ bề bộn sao lại vì một cái nho nhỏ chu hào liền đến c ầ m thành ta xem chu lâm già chủ ngươi cũng không cần quá lo lắng trương linh sơn lại thản như nói chu lâm trong lòng run lên chuyện này dĩ nhiên không phải hắn nên lo lắng mà hẳn là người trương linh sơn nên lo lắng nhưng đối phương nói ra như vậy rất rõ ràng một chút cũng không sợ thực sự là nghẽ con mới đ ể không sợ hổ a、ah, ha、ah, ha chu lâm trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng t r ư ơ n g một trăm linh bốn ô quân cửu biến phong lôi điện xế liệt diễm tùy hành t r ư ơ n g một trăm linh bốn ô quân cửu biến phong lôi điện xế liệt diễm tùy hành sơn ra n g ả i hiểu lầm cho chu hào một vạn cái lá gan hắn cũng không dám đi tìm hà đại nhân a chu lâm trong miệm nói ta tại khương gia gửi lại vô tự chân kinh có phải hay không cũng bị các ngươi chu gia cướp đi một bộ phận trương linh sơn đ ỗ n g nhiên đột ngột đổi một chủ đề chu lâm sắc mặt không phải do biến đổi nói hiểu lầm cũng là hiểu lầm a tại sao hiểu lầm cái này cái kia vô tự chân kinh không phải ta cướp là chu hảo lấy đi ha ha trương linh sơn cười to ngược lại chu hảo chạy cho nên cái gì cũng có thể đẩy lên trên người hắn ta hỏi ngươi các ngươi thu thập cái này vô tự chân kinh có ích lợi gì cái này chu lâm chần chờ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào trương linh sơn cười nói nhìn ngươi cái này ngu ngơ bộ dáng chắc hẳn cũng xem không hiệu vô tự chân kinh có thể thấy được không phải chính ngươi muốn thu thập mà là người ở phía trên yêu cầu ngươi thu thập là đại thiền tự yêu cầu ngươi thu thập chu lâm cười khổ đại thiền tự cỡ nào hy danh chính là đỉnh tiêm t ô n g môn há lại là chúng ta bực này tiểu nhân vật có thể tiếp xúc được đó chính là hà thiên thủ nhường ngươi thu thập hà thiên thủ chính là đại thiền tự xuất thân a cái này chu lâm trong lòng rung động chương này linh sơn không ra cầm thành vẹn vẹn chỉ là từ cái này một chút trong dấu vết nhận được tin tức liền đem hết thể đều đoán nhất thanh n h ị sở quả thật là đáng sợ bọn hắn chu ra người trẻ tuổi cùng nhân ra so sánh đơn giản chính là heo cùng nhân loại khác biệt đáng tiếc n g ư ơ i trương linh sơn đoán được lại có thể thế nào thực lực tuyệt đối trước mặt n g ư ơ i lại có thể thế nào biết đến càng nhiều ngược lại càng không phải là chuyện tốt đã người trẻ tuổi ta cần một cái binh khí bảo đao các ngươi chu gia nếu có thể lấy ra có thể so với tại tam sơn côn thép dạng này bảo đao ta có thể bảo đảm các ngươi chu gia độc hưởng nội thành trương linh sơn lại đổi một chủ đề chu lâm đã thành thói quen đối phương tư duy chi nhảy v ọ t chỉ là mặt lộ vẻ khó xử nói sơn ra tam sơn côn thép cũng không phải phản phẩm chúng ta chu gia cũng không bỏ ra nổi tầng thứ này binh khí a vậy coi như ngươi chu gia bất tranh khí cho ngươi thêm một cái cơ hội đao ma bản chép tay dạng này tới một phần cái này chúng ta cũng không có cái này cũng không có cái kia cũng không có cần ngươi làm gì trương linh sơn sầm mặt lại chu lâm vội và nói g n sơn gia bất giận a chúng ta chu gia có yêu hóa chi pháp tên là ô quân cựu biến ha ha yêu hóa chi pháp tu luyện một môn là đủ rồi muốn nhiều như vậy có tác dụng c h o gì chẳng lẽ còn có thể yêu hóa sau đó lại yêu hóa trương linh sơn cười lạnh chu lâm nói sơn gia nói đúng chúng ta ô quân cựu biến chính là có thể yêu hóa sau đó lại yêu hóa có thể tăng gấp đ ộ yêu hóa chi lực đỉnh tiêm rượu pháp a trương linh sơn lập tức hứng thú nói nếu vật này coi là thật thần kỳ như thế có thể miễn các ngươi một chút vàng bạc nhiều t ạ sơn da chu lâm đại hỷ trong lòng nhưng là dễ cận vẫn là trẻ tuổi a tiểu tử cái này ô quân cựu biến nói là có thể yêu hóa sau đó lại yêu hóa nhưng khi đúng như này đơn giản chúng ta chu ra còn có thể bị ngươi gây khó dễ chắc chắn là công pháp này căn bản không có khả năng tu luyện thành công ta mới có thể không công tặng cho ngươi l i ê n giống với viên ra đưa cho ngươi đao ma bản chép tay một dạng cũng là nhìn như đình tiêm để cho người ta muốn ngừng mà không được đổ tốt nhưng thật bắt đầu luyện đau khổ thương、thân. không công chỉ ô n g c hoan thời gian của ngươi không nói còn nói nhường ngươi t ẩ u hỏa nhập mà lâm vào trong nguy hiểm cho nên ô quân cựu biến môn công pháp này bọn hắn chu ra đều xem như rác r ờ i một dạ n g bỏ vào trong kho hàng mà thôi bây giờ phế vật lợi dụng có thể nói tuyệt diệu đối với chu lâm ý nghĩ trương linh sơn hoàn toàn không biết hắn đầu tiên nghĩ tới là h ổ báo lôi âm quyết cùng hùng bi luyện thể thuật nếu cái kêu ô quân cựu biến coi là thật thần kỳ như thế chính mình liền có thể hai lần yêu hóa đem hùng bi luyện thể thuật sức mạnh cùng hồ báo lôi âm quyết tốc độ âm ba công tích ợ p làm một thể sức chiến đấu ha không lại độ thuế biến đến lúc đó coi như hà thiên thủ thật sự tới h á n trương linh sơn cũng có thể chọi cứng m ộ t hai thế là mang chờ mong như thế trương linh sơn cùng chu lâm cấp tốc quyết định sau đó bồi thường điều khoản kế tiếp liền đợi đến chu lâm đem ô quân cựu biến đưa tới mà tới được lúc xế chiều ô quân cựu biến liền đã đi tới trong tay trương linh sơn cái gọi là ô quân chính là lợn r ừ n g biến chủng nhã xưng ơ nghe nói ô quân chi r ũ n g m á n h nhưng cùng sơn quân mánh hổ cứng đôi cứng lật xem ô quân cựu biến trương linh sơn phát hiện cựu biến tổng cộng chia làm ba đầu biến cùng sáu tay biến ba đầu biến là chủ tu sáu tay biến là phụ tu một đầu có thể lôi kéo hai cánh tay tỷ như đem hùng bi luyện thể thuật xem như chủ tu đầu. h ổ báo lôi âm quyết xem như hắn phụ tu cánh tay liền có thể yêu hóa sau đó lại yêu hóa nhưng nếu là đem cả hai đều xem như chủ tu đầu như vậy thì không thể hai lần yêu hóa trương linh sơn không khỏi có chút thất vọng nguyên lai、like、lần này công pháp tối đa cũng chỉ có thể yêu hóa điệt ra ba lần chia làm ba cái chi nhánh mà thôi con tưởng rằng có thể yêu hóa điệt ra chín lần xem ra chính mình suy nghĩ nhiều bất quá ba lần cũng đã rất không tệ trương linh sơn nghĩ nghĩ quyết định chủ tu hùng bi luyện thể thuật đem h ổ báo lôi âm quyết phụ tu ngoài cộng thêm ố quân cựu biến bên trong còn phụ tặng một môn yêu hóa chi pháp gọi là lợn d ư n g biến giản dị không mộ mẹ tên nhưng mà trên bảng biểu hiện thời điểm vẫn có thể lựa chọn từ m ộ ư ơ i đến một trăm điểm nhập môn điểm số cho nên nói yêu hóa chi pháp cơ bản giống nhau mấu chốt không phải nhìn ngươi luyện cái gì yêu hóa chi pháp mà nhìn ngươi dung hợp là cái gì cấp bậc yêu thú mà chiến đấu thắng bại cũng không phải nhìn ngươi yêu hóa sau đó hình tượng khủng bố đến mức nào chủ yếu nhìn ngươi như thế nào lợi dụng yêu hóa sau đó tăng phúc ưu thế cho nên tuyệt đại đa số người yêu hóa chi pháp chỉ tu luyện một môn nhiều cũng không có gì dùng còn có thể tăng thêm khí huyết gánh vác cũng chính là trương linh sơn khí huyết không là bình thường t h ị vượng hắn mới dám tu luyện hai môn dù là như thế cái này cửa thứ ba lợn d ừ n g biến hắn cũng không dám tùy tiện tu luyện cũng may hắn bây giờ quyền cao chức trọng toàn bộ cầm thành thung công đều bị hắn bỏ vào trong túi hơn nữa lấy hắn bây giờ võ đạo tạo nghệ đều không cần hao phí điểm năng lượng liền có thể đem tất cả thung công tu luyện tới đại thành đ ỉ n h phong khoảng cách viên mãn cũng chính là cách xa một bước mà thôi thú vị là từ đại thành đột phá đến viên mãn cần một nghìn điểm năng lượng nhưng từ đại thành đ ỉ n h phong đột phá đến viên mãn chỉ cần dùng một điểm năng lượng đột phá tầng kia giấy cửa sổ liền có thể mỹ n g u n bản trương linh sơn khen lớn đã như thế hắn cũng chỉ cần tiêu tốn thời gian tinh lực tu luyện thung công liền có thể đại đại tiết kiệm năng lượng tiêu hao ngược lại bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thời gian dư thừa không cần tới tu luyện thung công ngược lại là lãng phí thế là thời gian mấy ngày n h ó á n g một cái m à qua trương linh sơn cũng không biết tự mình tu luyện bao nhiêu môn thung công ngược lại chỉ cần có một môn thung công viên mãn liền trực tiếp vùi đầu vào lòng h ổ thung bên trong cho khí huyết h ỏ a lò châm tụi tăng lương mà hắn khí huyết tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên nếu là không che giấu chút nào toàn diện kích phát bằng vào khí huyết mục phát đoán chừng đều có thể đem một chút khí hư thiếu má cũng có thể gánh vác lợn rừng biến yêu hóa trương linh sơn trong lòng nắm chắc liền lập tức mở ra mặt ngoài lợn rừng biến chưa nhập môn có thể lựa chọn một mươi hai mươi ba mươi một nghìn một trăm thêm điểm hoa trước mắt biến đổi chính mình phảng phất đưa thân vào vũng bùn bên trong tiếp lấy một đầu toàn thân liệt diễm hát chư ẩm ẩm từ trong vũng bùn và vũng ra tốc độ nhanh kinh lực mạnh liệt làm cho cả vũng bùn đều núi dao động, động đất ộ n g đ điều kỳ quái nhất chính là vũng bùn tại liệt diễm hát chư sống tới thời điểm liền trực tiếp bị thiêu đốt dạng n ư ớ ra có thể thấy được liệt diễm hát chư hỏng chi vi lực bạo viêm trư chờ liệt diễm hát chư s ô n g vào trong trương linh sơn ý niệm trong nháy mắt là hắn biết này heo tên rất hình tượng tên chính xác đủ bạo dựa theo mặt n g o à i thuật bạo viêm heo có thể tại lúc sắp chết đem cả người hỏa diễm đều nổ t u n g cùng địch nhân đồng quy v u tận đây là bực nào bạo tinh khí rất rõ ràng đây là một đầu sĩ khả s á t bất khả nhục heo một cái mãnh liệt chữ không cách nào hình dung vây anh một cô nóng diễm đột nhiên tại trương linh sơn trong phòng bộ phát ra vô luận là quần áo đệm chăn vẫn là cái bản sách vở tại thời khắc này đều bị đốt cháy đen một mảnh mùi cháy khét lập tức rót vào trương linh sơn trong lỗ núi trương linh sơn đột nhiên giật mình t ỉ n h g i ấ c vội vàng dùng khí huyết đem lợn rừng biến áp x u ố n g dưới tiếp đó mở cửa số môn hô hô hô sương ngủ cùng nùi cháy khét lập tức theo lấy thanh phong bốn phía phiêu tán mà ra đã xảy ra chuyện gì có người lập tức chạy đến không có việc gì trương linh sơn nói một tiếng chỉ là ra hơi có chút ngoại ý muốn thôi tìm người tới giúp ta đem phòng ở thu thập một chút ta là thủ hạ lập tức hành động trương linh sơn thì đổi một cái viện gian phòng tiếp đó mở ra mặt ngoài ô quân cử biến chưa nhập môn thêm a không có bao nhiêu trần chờ điểm năng lượng trong nháy mắt thiếu đi một điểm hơi nhiều a nhưng không phải là không thể tiếp nhận dù sao cũng là có thể để ba môn yêu pháp điệt ra yêu hóa đỉnh tiêm pháp môn để cho ba môn yêu pháp đưa đến một m ộ t m ư ờ i ba hiệu quả tiêu phí nhiều một chút hợp tình hợp lý nếu là tiêu phí thiếu đi ngược lại nói do ô quân cựu biến không được mà theo ô quân cựu biến nhập môn trương linh sơn cũng cảm giác thể nội giống như có đồ vật gì đốt sáng lên là một người hình chữ ánh sáng từ trái tim xuất phát trái tim chính là chữ nhân cong lên một nét giao lộ song phổi là cong lên một nét đấy xem ra trái tim chính là để đặt chủ tu công pháp vị trí song phổi là để đặt phụ tu công pháp vị trí trương linh sơn không nghĩ tới ô quân cựu biến tu luyện thế mà đơn giản rõ ràng như thế thông qua huyết dịch di động tới thắp sáng tu hành phát minh công pháp này người tuyệt đối là một thiên tài trong lòng không tự chủ được khen ngợi một phen trương linh sơn liền lập tức bắt đầu kích phát hùng bi luyện thể thuật phanh phanh trái tim mãnh liệt nhảy lên phát ra ánh sáng chói mắt hiện ra huyết mạch sôi s ụ p mỗi một lần nhảy lên đều đè ép càng nhiều huyết dịch tiến vào sóng phổi bất quá đây đều là trương linh sơn n à o giác của mình ngoại nhân trong mắt hắn chính là một mực ngồi xếp bằng mã thôi không có chút nào bất luận cái gì dị biến có thể nói duy nhất biến hoa có thể chính là mồ hôi trên trán chạy sôi trái phổi hổ báo lôi âm quyết phải phổi lợn rừng biến cảm thấy s o n g phổi bị huyết dịch bổ khuyết đẻ ép trương linh sơn dành thời gian lại độ kích phát hai môn yêu pháp ngay trong nháy mắt này thể nội âm vang buộc phát ra một cỗ phóng lên trời yêu khí liệt diễm khói đen oanh minh gào t h é t bốn gian phòng của hắn tại thời khắc này phảng phất đã biến thành một cái yêu khí ngập trời tối tăm rậm rạp sân đậu trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt mà một đôi đỏ rực ánh mắt tại trong h ắ t cám khí tức kinh khủng này càng trói mắt nếu có người nhìn thấy tất nhiên khủng hoảng bất an phảng phất gặp được hủy thiên diệt địa yêu ma dễ mạo xương phồng cảm giác phảng phất toàn thân đều phải nổ tung trương linh sơn r ấ trương là Mà càng kinh khủng. không khiến, không hai hai sai chân cũng nghe ngừng hồ chút tay tựa có u n g dậy. k linh sơn nhẹ nhàng bước ra một bước cả người liền hóa thành tật lôi bắn ra đâm vào một gian khác phong ốc tốc độ nhanh để cho hắn đều không kịp phản ứng mà vừa mới đi vào gian phòng bốn phía cái bàn những vật này liền cháy đen một mảnh có thể nói phong lôi điện xế liệt d i ễ m tùy hành trong lúc phát tay liên có hủy thiên d i ệ t địa chi vĩ lực quá mạnh cảm giác khống chế không qua tới vô luận là sức mạnh tốc độ bộ c phát đều có tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên âm ba công kích còn chưa có thử nghiệm nhưng chắc chắn cũng không bình thường trương linh sơn trong lòng vừa mừng vừa sợ ô quân cựu biến chiến lực tăng phúc so với hắn trong tưởng tượng muốn lớn đáng tiếc là tiêu hao cũng rất lớn liên một hồi này công phu hắn cũng cảm giác có chút không thở nổi song phổi như tê liệt đau đớn tim đập càng thêm kịch liệt tựa hồ cũng muốn từ trong lồng ngực nhảy ra xem ra khí huyết còn chưa đủ phải tiếp tục luyện trương linh sơn bình tâm tĩnh khí ngừng ô quân cựu biến vận chuyển trong lòng thì thầm nghĩ, cái này thung công còn chưa đủ ra sức nếu là có mạnh hơn thung công hoặc là có thể tăng thêm khí lực tỷ như khai sơn phụ pháp các loại công pháp liên tốt bất quá cẩm t h à n h nơi này cường đại nhất cũng chính là đoán cốt cảnh đồ tốt có hạn khó trách trước kế h o ạ c lưu ngân muốn du lịch tứ phương dù sao lưu lại cẩm thành hạn mức cao nhất cứ như vậy chỉ có đi đại t ô n g môn đại địa phương mới có thể trở nên mạnh hơn đ h ự c tập bảo hộ sơn ra là phương nào yêu nhân lại dám đánh lén sơn ra yêu nhân vào bằng cách nào là nội thành phái người đánh lén sao bốn p ư ơ n g tám hướng chuyến đến từng đợt la hét cùng tiếng bước chân dồn dập trương linh sơn đi ra cửa phòng liền thấy trên đầu tường đã đứng đầy người đều một mặt khẩn trương nhìn lấy mình bên này chờ nhìn thấy chính mình vô sự từng cái mới thở phào nhẹ nhõm ha ha không cần khẩn trương chỉ là luyện công xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn a đại gia mỗi người giữ đúng vị trí của mình trở về trông coi a trương linh sơn mỉm cười khoát tay nó là đám người lập tức xưng là tiếp đó đi tư tán chỉ để lại độ ách thiền sư đại lực kim cương trương linh vũ trương mẫu bọn người chỉ thấy trương mẫu ân cần đi tới một mặt lo l ắ n g nói nhưng làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng chuyện năm đó lại xuất hiện sự tình gì lại xuất hiện trương linh sơn kinh ngạc nói còn có người có thể làm ra động tĩnh như thế trương mẫu thở dài ai cái kia đã lâu lắm chuyện lúc trước n g ư ơ i khi đó còn nhỏ hai ba tuổi à cùng ngươi s o n g bảo thai đệ đệ trương linh xuyên tại trong b i ể n trơi đột nhiên yêu phong đại tác mây mù yêu quái hưng khởi chờ hết thể đều kết thúc đệ đệ ngươi đã không thấy t â m hơi đệ đệ ta trương linh sơn càng thêm kinh ngạc ngoại trừ tiểu p h o n g ta còn có một cái đệ đệ vẫn là s o n g bảo thai ai đúng vậy à kể từ sau lần đó ngươi liền sợ choáng rất lâu mới tỉnh lại cho nên ta sau đó không dám nhắc tới chuyện này trương mẫu một mặt khổ sở chết đi ký ức lại bắt đầu công kích nàng trương linh sơn chấn động trong lòng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới phía trước thiên hạ c đạo trưởng từng nói qua hắn trương linh sơn có người thần chôn ở hoác lưu ngân chi thủ khi đó hắn còn cảm thấy thiên hạ c đạo trưởng nói lung tung bây giờ mới hiểu được lại là thật sự hoác lưu ngân trương linh sơn trong lòng do dự xem ra phải bắt hắn tế cờ xem như chính mình nhất thống c ầ m thành khởi đầu tốt đẹp Trương 105, hoác Liêu ngân xuất、quan. Tiểu đao vương tâm phúc cái tướng. Trương 105, hoác Liêu ngân xuất、quan. Tiểu đao vương tâm vương vương Ngân quan. Ngân quan. Hoác phúc Hoác phúc đao đao cái Liêu Liêu mặc dù thấy không rõ l ắ m rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng luôn cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì a những ngày này hắn có chút lo nghĩ vốn là nói xong rồi cùng trương linh sơn đ ộ ách môn cùng một chỗ đối kháng nội thành ba nhà tạo thành tư thế ngang nhau hoác ra tiến tới chiếm giữ ngoại thành nửa giang sơn nhưng mà ai biết nội thành ba nhà không có chuyện làm nhất định phải tập sát nhân gia trương linh sơn kết quả bị nhân gia trương linh sơn cầm xuống thế cục lập tức thay đổi trở thành nội thành ba nhà c o đầu rút cổ một đ o ạ n bọn hắn hoác ra lại đ ộ an phận ở một góc chỉ có đỗ ách môn một nhà độc quyền đợi một thời gian chỉ sợ bọn họ hoác ra cũng sẽ bị đỗ ách môn chiếm đoạt r a nội thành tốt xấu còn cách một tòa tường thành bọn hắn hoác ra cùng đỗ ách môn ở giữa liền cách một con đường coi như trương linh sơn đối bọn hắn hoác ra không có hứng thú cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn hoác ra một mực ngốc tại đó dù sao giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ yên cho nên sớm muộn sẽ có một trận chiến cha thế nào đứng cao như vậy phơi nắng một cái môi đỏ nữ tử đi vào vệ i n tử mặt lộ vẻ trêu chọc nói xem ra tâm tình coi như không tệ đều có hứng thú cùng nàng cha nói trên trọc cười h o á quân tức giận nói lại đi ra ngoài chơi bùa nói với ngươi bây giờ độ ách môn một nhà độc quyền không nên hơi một tí đi địa bàn của người ta dương oai vạn nhất chọc giận người nào hậu quả khó mà lường được cái kia trương linh sơn ta xem liền đợi đến cơ hội kiếm cớ làm loại đâu hắn có cái gì tốt làm khó dễ n h ữ n g cái kia độ ách môn đứa đần nhóm hoan nghênh ta đều không kịp từng cái chưa từng thấy nữ nhân tựa như ta nhẹ nhàng ngâng nhất chân chỉ không biết có bao nhiêu người tới c ấ p liếm h o ắ c chân chân vừa đắc ý lại khinh thường nói rất rõ ràng nàng đã từ trong khương thiếu trắng qua đời tỉnh lại dù sao còn có bó lớn nam nhân chờ lấy nàng không cần thiết vì một người chết trí khí nếu không phải cái tia trương linh sơn không bước chân ra khỏi nhà một mực trốn ở hồng thị trong võ quán không biết làm cái gì đối với nàng mời cũng ngoảnh mặt làm ngơ nàng hoác chân chân đều muốn đem trương linh sơn cầm xuống đối với hoác chân chân tới nói sinh hoạt chính là hải dương tràn ngập sóng lớn manh lịt lãng sóng lớn sóng to do lớn không lãng há không đến không trên đời này một chuyến n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ai thật không biết nói n g ư ơ i cái gì tốt hoác quân đối với nữ nhi lớn mật phong cách biểu thị không phản b ắ c được cọ từ nóc phòng n h ả xuống nói thăm dò được cái gì không có hoác chân nói thăm dò được một chút nhưng không có tác dụng gì lớn chỉ biết là trương linh sơn cả ngày trốn ở trong phòng tu luyện luyện cái gì không biết nhưng đại khái chính là cái gì đ a u ma bàn chép tay ô quân cửu biến hoa quân nghe vậy ám thở p h à o đ a u ma bàn chép tay hắn đương nhiên cũng biết có thể nói là b ấ y người có hại sách báo ô quân cửu biến nhưng là chu gia tuyệt học nhưng chu gia thực lực bản thân đều có hạn tuyệt học lại có thể có bao nhiêu lợi hại cho nên căn bản không đủ vi lự viên gia cùng ô gia nguyện ý đem hai cái này đồ vật cho trương linh sơn chính là lên kế hoa b ì n h dù hoặc hắn trương linh sơn ngộ nhập l ậ lối từ đó vì bọn họ tranh thủ thời gian đến nội tranh thủ thời gian làm cái gì hoa quân đương nhiên cũng hết sức rõ ràng Đứ đại gia t ộ cho sau lưng làm người có c ỗ dựa, c h nên g b hắn h bây giờ chỉ có một cái nguyện vọng chính là hy vọng trương linh sơn tiếp tục trốn ở trong nhà tu luyện một đầu quấn tới đao ma bàn chép tay bên trong tốt nhất chỉ cần hắn không gây sự chờ gì thiên thủ cùng mai đại nhân xuất hiện hết thể tự có người xử lý liền không cần hắn hoác quân tới tiếp nhận áp lực như thế đúng cha hôm nay còn nghe được giống như có người nâng lên nhan ngọc khanh hoác chân chân đ ỗ n g nhiên lại đạo nâng lên nhan ngọc khanh hoác quân đầu tiên là kinh ngạc sau đó cao mày nói nữ nhân này như thế nào âm hồn b ấ t tán người đều c ấ m túc lại còn có thể nghe được tên của nàng đơn giản s u ố i quậy biết là ai nâng lên nhan ngọc khanh muốn làm gì sao vậy cũng không biết dù sao cũng là độ ách môn địa bàn hơn nữa những người khác cũng đối nhan ngọc khanh không có hứng thú gì nếu không phải nhan ngọc khanh trước đây ban đem s ô n g vào chúng ta hoác ra gây sự ta cũng đối với nàng không có hứng thú hoác chân chân lơ đ ã n h đạo hoác quân nói này cũng nói không sai ai đúng nhan ngọc khanh cảm thấy hứng thú cái kia là thực sự đi ê n rồi đi kế tiếp điệu thấp chút đừng làm hắn và trương linh sơn quan hệ mật thiết nhân vật miễn cho chọc g i ậ n trương linh sơn biết rõ cha ngươi cũng đừng lo lắng ta nữ nhi tự có t r ư ừ n g mực ngài tiếp tục phơi nắng a ngươi ai hoác quân bất đắc dĩ lắc đầu đông nhiên n ư ờ i to một tiếng tại toàn bộ hoác ra bầu trời vang lên ha ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười giả d í c h không dứt lại như cùng lôi âm q u á nhĩ chấn động đến mức hoác quân cùng hoác chân chân cùng nhau biến sắc tiếp đó hai người bị quỳ dạp xuống đất đối mặt linh đồng tháp phương hướng cao giọng nói chúc mừng lao tổ thần công đại thành một màn như thế phát sinh ở hoác gia các nơi mỗi người đều tất cung tất kính chân thành chúc mừng hơn nữa trong lòng chân p h ấ n không thôi biết bọn hắn hoác gia nội bộ như thế nào vui mừng hớn hở hoàn thành tiểu ngữ từ bên ngoài nhìn lại hoác gia hết thể đều như cũ ai cũng nhìn không ra có chút khác thường đây cũng là hoác gia đại trận lý lực có che đậy ngoại nhân cảm giác hiệu quả、Bá. hai chữ tự tin vô luận là biết hay là không biết người hoác lưu ngân cũng có thể từ hắn trong những lời này nghe ra tuyệt đối tự tin loại kia đạp nhiên không phải người bình thường có thể có nhưng để cho hoác lưu ngân không có nghĩ tới là hoác quân tùy theo mà đến một câu nói để cho hắn lập tức ngây ngẩn cả người liền nghe hoác quân nói tổ gia gia ngài nói là nội thành tứ đại gia tộc lao tộc t r ư ở n g sao thương gia láo tộc t r ư ở n g đã chết chết hoắc lưu ngân mắt hổ t r ừ n g một cái chết như thế nào ta không để hắn chết hắn không sợ chết Vâng. theo tiếng nói mà đến là một cấu ngang ngược đến mức tận cùng khí thức giật mình hoác quân bạch bạch bạch lui lại mấy bước ngã nhào trên đất nửa ngày mới chỉ hoạt qua hắn không dám thất lễ l i ê n vội vàng đem hơn một tháng đến nay phát sinh sự tỉnh từng cái cáo chi cho hoác lưu ngân phía trước nhan ngọc k h a n ban đem xông vào hoác ra q u ấ dối khiến cho hoác lưu ngân sớm tỉnh lại âm linh sau đó liền lâm vào trong khẩn trương bế quan dành thời gian quay về đình phong liền không dành để ý tới những thứ này không quan trọng ngoại sự toàn quyền giao phó cho ra chủ đương thời hoắc quân xử lý lúc này biết được khoảng thời gian này thế cục biến hóa sắc mặt hắn không khỏi càng ngày càng khó coi quát lên rằng có người trước tiên ta một bước g i ế t vào nội thành một cái chỉ là hậu sinh tiểu tử thật to gan l ử a giận hóa thành khói đen phân tán bốn phía mà ra đem hoắc quân cùng hoắc chân chân bao phủ hai người run lầy bầy không dám vọng động không dám nói bừa sau một lát hoác lưu ngân lúc này mới tỉnh táo lại nói tiểu tử kia có thể rét vào nội thành sau đó còn để cho nội thành ba nhà chủ động đưa tới bồi thường xem ra nhất định có hắn chỗ bất phạm đợi ta đi nội thành một chuyến hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra các ngươi cẩn thận trông coi nếu có sự tính phát sinh phóng ra pháo hoa ta liền chạy đến là tổ gia ra, ra yên tâm chúng ta nhất định bảo vệ tốt trong nhà hoặc quân vội vàng cam đoan mà không có chờ hắn tiếng nói rơi xuống chỉ thấy trước mắt khói đen nhoáng một cái hoặc lưu ngân liền biến mất ở trước mắt sáu nhan ngọc khanh trương linh sơn biết được có người nhắc tới nhan ngọc khanh lập tức liền nghĩ tới trước đây cùng nhan ngọc khanh ước định chỉ cần nhan ngọc khanh đột phá đến đoán cốt cảnh liền cùng thiên h ạ đạo trưởng mang theo cao tăng cùng tới cầm thành tìm hắm trương linh sơn mà tìm hắn phương thức chính là lấy ra nhan ngọc khanh danh hảo chính mình liền sẽ lập tức chạy tới gặp nàng như vậy xem ra nhan ngọc khanh đã đột phá đoàn cốt nghĩ tới đây trương linh sơn liền đã đến đỉnh trà t h ư ợ quán bây giờ ngoại thành cơ hồ cũng là hắn người tự nhiên lập tức đã tìm được đối phương nhưng để cho trương linh sơn thất vọng là người tới cũng không phải nhan ngọc khanh mà là nhan ngọc khanh tỷ nữ tiểu vi còn có một cái khác đầu đội mũ rộng vành đại h á n dáng người khôi ngô cao lớn vẹn vẹn chỉ là ngồi ở c h â đó liền có một cỗ khí tức túc sát đập vào mặt lúc này hai người an vị tại đỉnh trà thơm quán trong đại đường đại hán ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhìn không chớp mắt từng miếng từng miếng uống lấy nước trà tiểu vi thì thỉnh thoảng nhìn chung quanh rất rõ ràng tại tìm cái kêu ban đầu ở ban đêm giúp bọn họ tráng sĩ đ ỗ n g nhiên một cái nam nhân rơi xuống nàng bên cạnh trên chỗ ngồi nói thiên hạc đạo trưởng cùng nhan ngọc khanh như thế nào không đến tráng sĩ tiểu vi đại hỷ nhưng nhìn thấy trương linh sơn khuôn mặt đ ỗ n g nhiên xứng sở có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua đầu h ó c cấp tốc chuyển rồi một lần tiểu vi cuối cùng nghĩ tới kêu lên ta nhớ được ngươi trước đây chúng ta tới bắt đan hùng ngươi là một cái trong đó nha dịch ha tiểu vi đại nhân trí nhớ vẫn là rất không tệ trương linh sơn cười cười còn không có giới thiệu ta gọi trương linh sơn vị này là không đợi tiểu vi nói chuyện đại hán kia liền trầm giọng nói một cái nha dịch đây chính là ngươi nói có thể giúp ta đối phó người hoác l ư u n g â n hắn có chút bất mãn chính mình xa xôi ngàn dặm chạy đến kết quả là nhìn thấy một cái nho nhỏ nha dịch không phải đùa giỡn hay sao nếu không phải còn có nhiệm vụ trên người lại xem ở nhan ngọc khanh mặt mũi hắn trực tiếp đứng dậy liền đi lấy thân phận của hắn thực lực địa vị chỉ là một cái trong thành tiểu nha dịch căn bản không xứng cùng hắn ngồi ở trên một cái bản uống trả tiểu vi liền vội vàng giải thích Phùng nhận chính Tương Quân, này ta trước sai là ta nhận lầm. Vị này chính là Vị đại â ngân y giúp chúng ta đối phó hoác ngân thủ h ta lưu âm l n hán U Minh Trang không nói chỉ là cười lạnh một tiếng trương linh sơn không để ý tới hắn mà là nhìn xem tiểu vi vừa trầm âm thanh hỏi ra vấn đề mới vừa rồi nhan ngọc khanh cùng thiên hạc đạo trưởng vì cái gì không đến tiểu thư bởi vì tự tiện hành động dẫn đến cẩm thành sinh linh đồ thắn bị trừng phạt vốn là đều phải giải vào trấn ma ti đại lao vẫn là trong nhà tìm quan hệ mới thoát khỏi lao ngục thai h ư ơ n g nhưng cũng bị trong nhà c ấ m túc không để nàng lại lẫn vào cầm thành chuyện tiểu vi g i ả n giải g thiên hạc đạo trưởng nhìn thế không ổn dây dưa quá lớn liền vụ trộm chạy trốn cũng không biết đi địa phương nào nói đi lại nói vị này là tiểu đao vương chu tướng quân thủ hạ tâm phúc gái tướng phùng quế lâm từng phụ trách bắt đan hùng cùng tiểu thư có gia o tình lai ngọc thành gặp tiểu thư thời điểm từ tiểu thư trong miệng biết được hoác lưu ngân ẩn nút đan hùng lại hoác ra có dấu khôi giáp cung nọ cùng phản quân liên lụy ý độ n ư u phản chuyên tới để xử lý chuyện này nguyên lai là tiểu đao vương chu lâm chu tướng quân dưới cờ thất kính thất kính trương linh sơn chắp tay đã thấy phùng quế lâm sầm mặt lại quát lên người dám hô to chu tướng có tên không dám vừa mới chỉ là nói sai trương linh sơn ấy, này náy nở nụ cười không muốn cùng hắn vì những thứ này có không có trí khí bởi vì không có ý nghĩa người này không biết có cái gì m a bệnh giống như nhìn chính mình không vừa mắt nhưng mặc kệ nào hắn có cái gì bệnh chỉ cần có thể hỗ trợ đối phó hoắc ra liền có thể hợp tác với hắn chỉ cần để cho hắn đem hoắc lưu ngân kiềm chế lại chính mình liền có thể thống thống khoái khoái hấp thu âm linh để thăng năng lượng cái này không giống như cùng hắn trí khí lãng phí thời gian càng vui vẻ hơn phùng quế lâm vốn muốn mượn cơ phát tác một trận không nghĩ tới nhân ra không t i ế p c h i ề u liền hư lạnh một tiếng có k h í không có xuất phát trong lòng hắn thầm ắ n g tiểu bạch kiểm mềm yếu như thế lại có thể dẫn tới ngọc khanh đối với hắn có phần coi trọng liên tục tản hắn dương tức chết ta à. vốn là tại ngọc thành nhìn thấy nhan ngọc khanh thời điểm một mực nghe nàng khen cái này cái gọi là ư u minh tráng sĩ liền liền giận bây giờ thấy chân nhân càng tức giận trương linh sơn làm sao biết người này lại là bởi vì nhan ngọc khanh mà tranh giành tình nhân đối với chính mình k ó chịu hắn gửi châm cho phùng quế lâm một ly trả nói p h ù tướng quân là đoàn cốt cảnh sao nếu không phải đoán quốc cảnh chỉ sợ không phải hoắc lưu ngân đối thủ bản tướng quân tự nhiên là đoán quốc cảnh nếu không phải đoán quốc cảnh ta tới nơi này làm gì phùng quế lâm h ừ lạnh trương linh sơn nói nếu là đoán quốc cảnh chuyện này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền có thể r ế t vào hoắc q gia bây giờ phùng quế lâm a một tiếng lấy thực lực của ngươi chỉ sợ còn không có năng lực cùng ta t ù y hành thêm một cái vương hữu ta không bằng chính mình đi hoắc ra chiếu cố cái kia cái gọi là cầm thành đại hiệp hoắc lưu ngân phải không vậy chính ngươi đi chiếu cố hoắc lưu ngân a tha thứ tại hạ không phục hồi trương linh sơn cười lạnh một tiếng đúng vậy vẫn luôn không cùng ngươi tính toán cho ngươi mặt mũi vẫn chưa xong không có vừa vặn cho ngươi đi xung phong ngươi sơn ra ta tìm cơ hội đi vào luyện hóa âm linh vẫn là một kiện chuyện tốt ngược lại hắn trương linh sơn vĩnh viễn không l ộ thật can đảm phùng quế lâm cũng đùng đứng dậy tiểu vi vội và nói g n hai vị bất giận bất giận a đại gia vì cùng một cái mục tiêu mà đến không nên đả thương hòa khí kỳ thực phùng ý của tướng quân là muốn giúp ngươi đột phá đến đoán cốt cảnh đột phá lại cùng đi dò xét hóa ra a trương linh sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức hứng thú như thế nào giúp ta đột phá đoán cốt cảnh ừ nếu không phải nhan ngọc khanh nhờ cậy ta ta mới sẽ không ở trên thân thể mới ngươi sẽ không lãng ở phùng í đan dược. p h quế lâm nói từ trong ngực lấy ra một bình đan dược nói đây là một bình đoán cốt đan có thể hay không đột phá xem chính ngươi bản lĩnh đột phá theo ta g i ế t vào hoắc ra bắt hoắc lưu ngân đây là một cái công lớn thủ lao chính là sớm đưa cho ngươi cái này một bình đoán cốt đan nếu không thể đột phá uổng phí mù ta một bình đoán cốt đan ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái thừa nhận ngươi là phế vận hơn nữa về sau đều không cần tại trước mặt ngọc k h a n xuất hiện hắn vung tay lên đúng đem đan dược bỏ trên bàn nhìn như không dùng đ ư c khí nhưng bình thuốc vững vàng rơi vào cái bản hơn nữa thân hãng trong đó giống như là cớn vào đi chiêu này không đánh vỡ bình thuốc lại đem sức mạnh ra chỉ đến trên bàn chính là tinh vi xảo k h m à có thể thấy được hắn thực lực chi bất phẳng t i ể u vi âm thầm thở dài cái này phùng quế lâm cái gì cũng tốt đối với tiểu thư thật là không có lại nói chính là tính cách quá kém động một tí cho người ta khó xử nếu không phải như thế lấy thiên phú cùng thực lực của hắn không nên chỉ ở tiểu đ a o vương thủ hạ chỉ là một cái thiên tướng chính mình vừa mới nói hắn là tiểu đ a o vương chu lâm tâm phúc cái tướng là cho hắn tăng thể diện mặt tất nhắc trên thực tế hắn là cùng người nháo sự bị tiểu đạo vương đổi ra thuận tiện giao phó cho hắn một cái khứ ngọc thành đưa tin tiểu nhiệm vụ mà hắn đến ngọc thành đưa xong tin thấy tiểu thư một mặt biết được khoác ra ẩn nút cung nọ khôi giáp một chuyện hứng t h u hừng hực chạy tới nhất định phải lập công hảo lấy về cho tiểu đao vương nhìn chứng minh hắn p h ủ n g quế lâm giá trị không thể nói hắn tâm tư này có vấn đề gì chính là hắn không am hiểu cùng người hợp tác rõ ràng lấy ra đoán cốt đan là để cho người ta nhớ nhân t ì n h đại hảo sự kết quả bị hắn nói khó nghe như vậy càng không ngữ chính là còn cho người một hạ mạ uy đem bình thuốc đâm vào trong cái bản đừng nói là trương linh sơn dù là chính là tiểu thư nhan ngọc khanh chỉ cần không có đột phá đoán cốt cảnh nắm giữ không đến loại kia tinh tế xảo k h m à phàm la động bình thuốc một chút bình thuốc tất nhiên vỡ vụn ra tiếp đó đ a n d ư ợ c rơi lấy đất cái này phùng quế lâm rõ ràng liền nghĩ nhìn trương linh sơn xấu mặt để cho hắn đi nhặt rơi xuống trên đất đoán cốt đ a n đi ăn thực sự là tiểu hài tình khí khó trách nhân ra tiểu đao vương muốn đem người đổi ra tiểu vi âm thầm lắc đầu cảm giác cái này phùng quế lâm thật sự là không thành thục à, có hết thể tuổi trẻ thiên tài thói hư tật xấu liền cái này còn nghĩ để cho tiểu thư coi trọng ngươi một chút a chiêu này không tệ là cao thủ trương linh sơn khen một tiếng Tiếp đó tay phải đó vô một mực không thể đột phá đoán cốt cảnh chính là năng lượng để thang quá chậm có đoán cốt đan cái này không trong nháy mắt đột phá sao đa tạo phùng tướng quân tạc đan ta này liền trở về ta độ ách môn đột phá phùng thiếu long cho phùng tướng quân cùng tiểu vi mở hai gian phòng hào hạng thật tốt chiêu đãi hai vị này là quý khách trương linh sơn nói đi một cái l ắ p thân rời đi ở đây chỉ có phùng thiếu long âm thanh còn tại đỉnh trà thơm trong quán quanh của là sơn ra sơn ra đi thong thả cùng tiễn sơn ra đỉnh trà thơm quán cả đám cùng nhau nói theo phùng quế lâm cùng tiểu vi lập tức ngây ngẩn cả người liếc nhau khó tả trong lòng c h ấ n kinh thì ra vừa mới cái kia trương linh sơn chính là cẩm thành mới lên cấp bá chủ sơn ra khó trách hắn có thể nhẹ nhàng linh hoạt lấy ra bình thuốc thì ra hắn đã là đoàn c ố t cảnh tiểu vi đồng tình liết phùng quế lâm một cái chỉ thấy phùng quế lâm một mặt hối hận t ạ đoàn cốt đan hai vị các ngươi là sơn gia quý khách thỉnh mời lên lầu chúng ta định trả thường quán căn phòng tốt nhất cho hai vị chuẩn bị nếu có cái gì cần truyền đạt cho sơn ra mà nói cứ việc phân phó thỉnh phùng thiếu long một mực cung kính đạo phùng quế lâm nhìn thấy phùng thiếu long bọn người thái độ hiện tại liền biết cái này sơn ra uy nghiêm lớn bao nhiêu chính mình vừa mới lại còn xem nhẹ nhân ra thực sự là chương một trăm linh sáu thoát thai hoa à cốt hồng chính đạo xuất thân ma giáo cái bang chương một trăm linh sáu thoát thai hoa à cốt hồng chính đạo xuất thân ma giáo cái bang không hổ là đại địa phương người tới vật còn có đoán cốt đ a dạng này đ a dược trương linh sơn về đến phòng trong lòng không khỏi cảm khái nếu là sớm đã có bực này cấp bậc đan dược chính mình sớm đột phá đoán cốt đem đan dược đổ ra trương linh sơn phát hiện chỉ có ba hạt mà thôi nhưng hẳn là đầy đủ ngồi xếp bằng xuống một ngụm ăn vào một viên đoán cốt đan trong trước mắt điểm năng lượng liền cọ cọ dâng đi lên cùng lúc đó trương linh sơn cảm giác trong bụng một mảnh k h â nóng một cỗ năng lượng bàng bạc hướng về toàn thân điên cuồng t ắ n đi có một loại xương cốt tựa như cũng bắt đầu thiêu đốt cảm giác nóng bỏng xương cốt đem bốn phía bao quanh xương cốt bắp thịt đều thiêu đốt xôi c h ả o mà những cái kia xôi c h ả o cơ bắp liền bắt đầu một t i a m ộ t t i a m à tiếp cận hợp tại xương cốt phía trên đây cũng là phổ thông cơ bắp bắt đầu hướng về xương cốt cơ bên trên chuyển hóa đặc thủ c h i biểu hiện chỉ cần loại này tiếp cận hợp có thể kéo dài không ngừng xuống cho tới khi có thể chuyển hóa bắp thịt toàn bộ chuyển hóa làm xương cốt cơ liền coi như chính thức cốt phá dựa t hồng e o h chính đạo thuyết pháp người bình thường tu luyện đoán cốt pháp có thể chuyển hóa bắp thịt có hạn mà toái ngọc đoán cốt pháp chính là phá rồi lại lập tri pháp chuyển hóa bắp thịt lượng liền so phổ thông đoán cốt pháp hơn rất nhiều cho nên sử dụng toái ngọc đoán cốt pháp đột phá thực lực sẽ càng mạnh hơn t trương linh sơn đột nhiên hít sâu m ộ t hơi tịch liệt đau nhức cuối cùng bắt đầu tràn ngập toàn bộ thân hình xương cốt vừa mới còn nói không thể nào đau bây giờ toái ngọc đoán cốt pháp mới hiện ra uy lực của nó tê liệt cơ bắp rung động xương cốt ngoài ngoại nghệ cốt tủy bốn đủ loại nghĩ lấy được cùng với không nghĩ tới đau đớn đều thực hiện tại t r ư ơ n g linh sơn trên thân thể trương linh sơn nghiến răng n g h i ế n lợi kiên trì không biết qua bao lâu cuối cùng trên bảng có biến hóa t á i ngọc đoán cốt pháp tiểu thành thêm điểm trương linh sơn trong lòng cấp tốc mệnh lệnh điểm năng lượng lập tức giảm bớt bốn vê đốt nhiều xem ra vừa mới mượn nhờ đoán cốt đan dược lực tu luyện không có hưởng phí công phu giảm miễn mấy ngàn điểm năng lượng giá trị có lời bất quá bây giờ không phải cân nhắc hoạch không có lợi l à m vấn đề bởi vì làm thêm điểm trong nháy mắt so vừa mới kịch liệt mấy chục lần đau đớn toàn bộ tràn vào trương linh sơn trong thân thể giống như có người nào dùng c ự lực đấm bóp cho hắn mỗi một cái đều đem xương cốt ra thịt cơ bắp làn ra b ắ p nát tan thành p h â n cuối cùng tiếp đó một lần nữa tổ hợp tạo ra mới xương cốt thân thể như thế phản phục không biết bao nhiêu lần tựa hồ trong n h y mắt lại phảng phất vĩnh hằng trương linh sơn không biết mình đến cùng vượt qua bao nhiều cái năm tháng sau khi đau ngất đi liền sẽ bị ác mộng giật mình tỉnh giấc tỉnh lại lại phát hiện chính mình vẫn ở vào trong cơn ác mộng có thể nói lăn qua lộn lại dày v ò cuối cùng t h ể nội sinh ra một cỗ chua cảm rất n ộ t cùng phía trước hoàn toàn khác biệt đau đớn lại làm cho trương linh sơn thấy được thắng lợi ánh dạng đông ngứa đại biểu cơ thể đã tiến nhập khang phục giai đoạn chỉ cần kiên trì liền đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cùng cụt một tiếng v a n giòn giống như trong thân thể đổ vật gì quý vị tiếp đó một cỗ thanh lương đến mức tận cùng sảng khoáy tại trương linh sơn trong thân thể rú tẩu phản phất thể nội lại sinh ra mới mẹ như băng suối h u y dịch theo huyết dịch du tẩu cơ thể một tuần cảm giác mát rời ư bắt đầu trở nên b ă n g lãnh rất nhanh trương linh sơn liền cóng đến phát run nhưng hắn cũng không có gấp gáp kích phát thể nội khí huyết hỏa lò dựa theo toái ngọc đoán cốt pháp t huyết pháp cóng đến phát run là bình thường lạnh đến c ự c h ạ n liền có thể để cho xương cốt tiến vào lần thứ hai thuế biến tóm lại phá rồi lại lập cái này chữ phá rất trọng yếu phá càng c ự c h ạ n thuế biến sau đó thực lực lại càng mạnh tạch tạch, tạch. xương cốt phảng phất đều bị đông cứng tiếp đó lại nước ra tới lúc này Thề huyết hỏa lò không tự khí hỏa không nội lò cũng h cháy ủ được bắt đầu bốc bắt lên, may đông cảm giác đem trương linh sơn cảm giác đều đóng băng cảm giác không đến đau đớn chỉ làm cho cơ thể một cách tự nhiên bản thân tu c h ỉ n h cùng t h ể biến mà đợi đến trương linh sơn cuối cùng khôi phục cảm giác thời điểm hắn liền phát hiện cơ thể cùng phía trước hoàn toàn khác biệt vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng bông n h ú ních ngón trọ liền nghe được răng rắc một tiếng sàn nhà bị móc ra một cái đ ộ n lớn Ngón trương ỏ rõ ràng còn n là h thế kích thước, nhưng tích chứa sức mạnh,、so、trước đó lật ra không biết trong kích nhưng chứa mạnh, không nhiêu lần. Nguyên nhân chính sức ư lần. Nguyên ra bao so đó đó là ở trong đó xương cốt, da thịt, bắp thịt da bắp và linh à n da, đều được t á tạo tạo. t cải Suy. r ư ơ g l i n sơn tiện tay cầm ra một cái truy thủ vận lực ngón tay giữa đầu lên trên vạch một cái chỉ thấy đầu ngón tay phía trên sinh ra vạch vấn lại ngay cả da cũng không có phá vỡ nếu như không vận lực chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái ngược lại là có thể mở ra ra nhưng nhân thể có hai tầng da một tầng da một tầng da thật da phá cơ hồ không có cảm giác da thật phá mới có thể đổ máu điều này đại biểu cái gì đại biểu chính mình cứ như vậy đứng thông thường binh khí liền để cho hắn chảy máu tư cách cũng không có chỉ có m ớ i chế tạo đen như mực đại khảm đao bực này cấp bậc binh khí mới có thể đem chính mình chém ra huyết đến nỗi có thể hay không xé rách cơ thể của mình trương linh sơn còn không đáng đi thử giáp băng trương linh sơn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đem trùy thủ kẹp lấy trên dưới dùng sức nhẹ nhàng linh hoạt liền đem trùy thủ bẻ gãy cái này còn không có dùng sức đâu nếu là dùng sức bốn hắn nắm chặt trùy thủ tàn tiến huyết khí phù ở bàn tay lấy huyết trào thủ và khí huyết hỏa lò u lực đem trùy thủ nhào nặn thành một đoạn tiếp tục xoan n n thì bóp thành một cái tiểu thiết trương linh sơn thuận tay đem tiểu thiết cầu hướng về trên mặt đất ném một cái tiểu thiết cầu liền xuyên phá sàn nhà xông vào tầng dưới nền đá tấm bên trong tiếp lấy hướng về sàn nhà trong cửa hang đổ vào nước trà thằng đến đổ ra nửa ấm trà thủy mới rốt cục đem cái h ố lấp đầy có thể thấy được đập vào sâu bao nhiêu cái này tiểu cầu nếu là đập phải người trên đầu tất nhiên sẽ đầu người xuyên ra một cái động lớn dịch cân cành đầu căn bản ngăn không được ta cái này một tiểu cầu trương linh sơn hài lòng thay xong quần áo đoán cốt đã thành kế tiếp liền dọn dẹp hết thể loại sâu hạ người bất quá trước đó hắn trước tiên kiểm tra một hồi mặt ngoài phát hiện một hạt đoán cốt đang cung cấp điểm năng lượng tổng cộng hai v đ ú t gần ba v đ ú t liền cái này nho nhỏ một hạt liền có thể cung cấp nhiều như vậy nếu là lại đến mấy chục hạt chính mình còn cần lo lắng điểm năng lượng không đủ dưới mắt còn lại hai hạt toàn bộ ăn có thể thêm năm v đ ú t nhiều năng lượng điểm nhưng tác dụng không lớn để thằng không có bao n h i ê u thực lực không bằng bốn trương linh sơn đi tới gian phòng hồng chính đạo đem đan dược đưa lên nói sư phụ hai cái đoán cốt đan ăn mau đi tranh thủ hôm nay đột phá đoán cốt chúng ta cùng nhau đi hoác già chơi bừa đoán cốt đan hồng chính đạo giật này cả mình ngươi như thế nào có thứ này trước đây chúng ta đi vân thành tham gia tam sơn côn thép đầu g i á hội trong đó có đoán cốt đan nhưng căn bản cấp không bên trên ngươi làm sao có thể nhận được trương linh sơn nói tiểu đao vương kỳ cái tiếp theo gọi phùng quế lâm thiên tướng muốn đi hoác g i a c h à o hoác lưu ngân sớm tiễn đưa đoán cốt đan giúp chúng ta đoán cốt để cho chúng ta giúp hắn còn có chuyện tốt bực này hồng chính đạo cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi tiểu đao vương chu lâm tôn quý bực nào nhân vật dù chỉ là thủ hạ một cái thiên tướng cũng không phải ai cũng may mắn nhận biết nhà mình đệ tử lúc nào nhận biết người này lại còn có thể xa xôi ngàn dặm đưa tới cho hắn đoán cốt đan bực này tình cảm có bao nhiêu trọng Hắn、hồng ắ n h chính đạo ngược lại không dám tưởng tượng ít nhất hắn nhiều năm như vậy đều không thể có tư cách cùng bực này nhân vật có gặp nhau bất quá không quản được nhiều như vậy có đ o á n cốt đan ăn không ăn là kẻ ngu hồng chính đạo cầm qua đan dược đang muốn hạ miệng đ ỗ n g nhiên n g ừ n g lại cái này đan dược là nhân ra đưa cho ngươi ta ăn không có gì đáng ngại à trương linh sơn cười nói sư phụ ăn hết mình ta đều đột phá đoan cốt ân hồng chính đạo khẽ giật mình này liền đột phá đoan cốt lúc nào đột phá không nghe thấy động tính a nhanh ăn đi sư phụ sớm một chút đột phá giết vào hoác ra đ ư n g để nhân ra phùng quế lâm chờ quá lâu trương linh sơn thúc giục một tiếng hồng chính đạo một mặt biệt khuất a n đan dược hảo tâm tình không còn sót lại chút gì vốn còn nghĩ chính mình trước tiên đột phá đoàn cốt tốt xấu còn có thể cùng đệ tử chiến lược ngang hàng một đoạn thời gian hiện tại xem ra chính mình vĩnh viễn cũng không cơ hội cùng đệ tử ngang hàng chỉ có thể nhìn đệ tử bóng lưng lộc cộc nuốt vào đan dược hồng chính đạo lập tức bắt đầu vận chuyển toáy ngọc đoàn cốt pháp trương linh sơn thì ngồi ở một bên hộ pháp bên hai thời khắc vang dội a a gào khóc tiếng k ê u thảm thiết bất quá đây đều là hắn trải qua đã không cảm thấy kinh ngạc hơn nữa xem như người tương trải hắn còn có thể mở miệm nhắc nhở cùng cổ vũ hồng chính đạo thậm chí cho hồng chính đạo chỉ điểm nên ở đâu cái trình tự kiên trì dễ lột sắc càng triệt để hơn đáng tiếc hồng chính đạo dù sao không phải là hắn trương linh sơn căn cơ không có hắn năm lần luyện mục như vậy vững chắc cho nên dung hợp x ư ơ n g cốt cơ bắp liền tương đối lợi ích nhưng dù là như thế cũng đã viễn siêu tại người bình thường khi hồng chính đạo đứng dậy trương linh sơn cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới mà lấy hắn đối phó quá nhiều cái đ o á n cốt đến xem hồng chính đạo thực lực hẳn là có thể cùng viên tiên phong đánh đồng phải biết viên phong thế nhưng là danh xưng viên ra tối cường mặc dù trương linh sơn về sau phát hiện viên gia láo tổ thực lực càng mạnh hơn nhưng so với viên châu tới nói viên tiên phong chính xác mạnh hơn rất nhiều chí ít có thể xem như năm cái viên châu tới dùng mà viên châu kém đi nữa dù sao cũng là lâu năm đ o á n cốt hồng chính đạo vừa mới đột phá đ o á n cốt liền có thể cùng viên tiên phong đánh đồng bởi vậy có thể thấy được t h á i ngọc đ o á n cốt pháp tuyệt đối là một đỉnh một đ o á n cốt pháp không có hưởng phí mù hồng chính đạo an khổ nhiều như vậy chúc mừng sư phụ đột phá đ o á n cốt trương linh sơn vừa cười vừa nói hồng chính đạo cười ha ha một tiếng đây đều là nhờ sơn gia phúc của ngươi a nếu không phải sơn già ta không chắc có một ngày liền không có trương linh sơn không còn gì để nói sư phụ cũng gọi sơn ra cái này nói ra không phải để cho người ta mắng ta khi sừ diệt tổ ha ha ha liền hướng phần ân tình này gọi ngươi một tiếng sơn ra lại có làm sao ai hồng chính đạo nói dỡn hoa tất đ ô n g nhiên thở dài một tiếng đoạn đường này khó khăn a đoán cốt chi nạn khó như lên trời nghĩ tới ta hồng chính đạo một kẻ nạn dân theo cha mẹ đ ả o vòng một đường ăn xin đáng thương phụ mẫu đang chạy nạn trên đường mất mạng ta may mắn gia nhập vào liễu thành cái bang học được không quan trọng công phu sau đó chăm học khổ luyện cuối cùng xông ra một phen tết thổi nhưng cũng bị người ghen ghét rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là rời đi liếu thành gián tiếp nhiều một đường vượt mọi chung gai cực kỳ nguy hiểm cuối cùng đi tới cẩm thành tuy nói ở đây sống yên phận nhưng cũng bị người gò bó trở thành viên gia chó săn làm người bán mạng ta hồng chính đạo không một khắc không muốn quay về tự do thân không một khắc không muốn rời đi cẩm thành hảo hảo đi xem cái k i a thiên địa rộng lớn cuối cùng cuối cùng à và hôm nay ta đột phá đoàn cốt tiểu sơn đây hết thể nếu không có ngươi ta tuyệt đối không cách nào làm đến xin nhận ta cúi đầu hồng chính đạo nói liền k h n g ngừ xuống trịnh trọng bài nói trương linh sơn liền vội vàng đem hắn đỡ dậy không được nếu không phải sư phụ tiền kỳ trong n o n ta sớm đã là một cô thi thể hồng chính đạo hổ thẹn nói kỳ thực ta ngay từ đầu cũng liền cho người c h u y ể n thụ t h u n g công mà thôi cũng không có bao nhiêu chiều cố đúng chính là chính dương công này công so khác t h u n g công cũng dễ dàng luyện thành nếu không phải này công ta không kiên trì nổi chính dương công a đây là cái bang cấp độ nhập môn công pháp bởi vì người tu luyện cũng là không có gì cả tên ăn mày vì chiếu cố bọn hắn cái bang cao t ầ n g cố ý giản hóa công pháp bất quá về sau nếu là gặp phải người trong cái bang phải cẩn thận nâng lên cái bang hồng chính đạo biểu lộ trở nên nghiêm túc lên vào cái bang Muốn là m ộ trương đ linh ô sơn kinh ngạc chỉ vì không muốn làm tiếp tên ăn mày liền muốn đem người phế bỏ có thể tu hành võ công không phải là vì trở thành nhân thượng nhân sao tiếp tục làm tên ăn mày còn tu luyện võ công gì cho nên cái bang là mà giáo hồng chính đạo trầm giọng nói trương linh sơn càng thêm kinh ngạc cái bang là mà giáo đây vẫn là lần đầu nghe nói cái gì là ma hồng chính đạo giải thích nói ma chính là chấp nhất để tâm vào chuyện vụt và quá mức chấp nhất đến mức không cách nào tự k i ể m chế dùng đao chỉ dùng đao dù là đều muốn bị giết trong tay có ám khí có thể giết địch hắn cũng không cần nhất định phải dùng đao đây chính là ma nếu vứt đao mà dùng ám khí đó chính là pha công lại khó thành ma cho nên chân chính ma đầu rất ít nhưng nếu là có thể kiên trì đến cuối cùng đem chính mình đạo chấp nhất đến cùng đặt đến c ự c hạn uy lực của nó không thể coi thường nghe nói bang chủ cái bang vì cái hơn hai trăm năm thích nhất uống rượu lẩu tiệm cơm vứt bỏ nước rửa chén có kinh thiên động địa tu vì trong lúc phất tay đều có không thể phỏng đoán chi uy lực đương nhiên nhất Hồng tuyệt. có h h n n thể đạt đến cam á i thủy thần cái tầng thứ này trung pi là số ít chính là phượng mao lân giác chi nhân vật đại bộ phận người trong cái bang vẫn là tục nhân cho nên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng vì để tránh cho phiến phước về sau đi ra ngoài bên ngoài cũng không cần lộ ra chính dương công vết tích cầm thành chính là điểm này hảo tứ đ ạ i gia tộc cùng hoác ra c h ấ n thủ lấy căn bản không có cái bang vết tích hồng chính đạo ân cần nhắc nhở nói hắn không nói tuổi đã lớn coi như có thể đột phá cảnh giới cũng là lấy mười mấy năm làm một cái đơn vị nhưng mà trương linh sơn khác biệt còn rất trẻ ở vào lao nhanh thời kỳ tăng lên cho nên tất nhiên sẽ ra ngoài du lịch như thế sớm một liền sẽ gặp phải cái bang cho nên nhất thiết phải nhắc nhở hắn miễn cho gặp phải phiền t o á i không cần thiết trương 107, hết Dết vào hơn c gia. Chương 107, thể sẵn sàng. Dết vào hoác gia Trưng hết có cái bang. Linh sơn thâm dĩ vi nữa h Cho dù có tên ăn mày, cũng bị hoác thành n tên gật một dù mẩy, bị biến thành âm linh tả mà, căn bản cầm thành, thành lưng tựa khe suối câu không nói là thâm sơn cung cấp nhưng so với vân thành liêu thành các loại bốn phương thông s u ố t thành phố lớn kém rất xa càng đừng cùng ngọc châu trung tâm ngọc thành tương để tị luận cho nên mới có thể để cho tứ đại gia tộc cùng hoác lưu ngân sao phòng thủ nơi này đúng còn t ừ a lại một cái đoán cốt đan trương linh sơn đem bình xứ lắc lắc đem một quả cuối cùng đoán cốt đan đan bảo nói sư phụ cho ta hộ pháp lại sai người đi đỉnh trà t h ơ m quán tỉnh phùng quế lâm tới cùng cử hành hội lớn đúng ta còn để cho người ta dùng tiền trượng đánh một cây đao sư phụ thuận tiện để cho người ta mang tới hảo hồng chính đạo lập tức gọi người khởi hành thời gian cấp tốc trôi qua trương linh sơn đem đoán cốt pháp luyện hóa x o n g tất thực lực lại có tinh tiến không nói điểm năng lượng cũng lại độ đi tới ba vê đ ú t có nhiều như vậy điểm năng lượng coi như gặp phải nguy hiểm trí mạng cũng có thể dùng điểm năng lượng cứu mạng ổn có vạn toàn chuẩn bị trương linh sơn cùng người nhà vừa ăn cơm một bên chờ phùng quế lâm cùng tiểu vi sau một lát hai người cuối cùng chạy tới phùng quế lâm nhìn thấy cùng nhau ăn cơm còn có c h ư ơ n g mẫu trương linh vũ b ọ n người k h ẽ cho mày thấp giọng nói lầm bầm nữ nhân cũng có thể lên bàn ăn cơm còn thể t h ố n gì g tiểu vi vụng trộm liếc mắt tố văn phùng r a quy củ lớn nàng mặc dù chưa từng đi nhưng từ phùng quế lâm trên thân xem như gặp được g i á hỏa này mỗi ngày ngoài miệng mang theo tôn ti phân chia chính mình cùng hắn cùng nhau đi tới không ít bị hắn q u á lớn đây vẫn là xem ở chính mình chính là nhan ngọc khanh thiếp thân tỷ nữ phân thượng bằng không chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị hắn dùng phùng da ra pháp trựa phạt đón chết phùng tướng quân tới trương linh sơn mỉm cười làm một cái thình chữ mời ngồi phùng quế lâm lắc đầu nói ngồi thì không cần chờ ngươi cơm nước s o n g xuôi trò chuyện tiếp đi trương linh sơn gật đầu lại nói người tới cho phùng tướng quân cùng tiểu v i cô nương dân trà thuận tiện đem hoác g i a gần nhất động tĩnh báo cho phùng tướng quân nghe làm đến biết người biết ta để cho phùng tướng quân trong lòng có đếm nói đi lại đối một cái khác hạ nhân nói đi đem độ ách thiền sư mời đến hoác ra có cựu cựu âm thần đại trận bằng vào một thân vũ lực khó đối phó cần có thiền sư phật pháp tướng trợ còn có phật môn cao nhân phùng quế lâm kinh ngạc phía trước không có nghe nhan ngọc khanh nói có phật môn cao nhân tương trợ a cái này trương linh sơn quả nhiên bất phảm thủ hạ năng nhân bối xuất khó trách có thể để cho ngọc khanh nhiều phiên tàn tưởng h nghe tiểu vi nói trước đây các nàng lần đầu tiên tới c h à o đan hùng người này vẫn chỉ là một cái luyện n ụ c nha dịch bây giờ lại lắc mình biến hóa trực tiếp trở thành cầm thành một phương bá chủ trưởng quản ngoại thành ngoại trừ hoắc gia bên ngoài tất cả sinh ý có người này tương trợ lo gì đại sự hay sao phùng quế lâm không khỏi ma quyền sát trưởng trong lòng lửa nóng chỉ muốn nhanh đánh tới hoắc gia đem hoắc lưu ngân bắt được rút quân về khoe thành tích cho tiểu đa vương mà trương linh sơn cũng không để cho hắn chờ bao lâu lúc đ ộ ách thiền sư chạy tới trương linh sơn cũng ăn xong cơm mọi người cùng nhau ngồi ở trước b à n vị này chính là đ ộ ách thiền sư cây đàn hương tông thánh tăng vị này là tiểu đao vương chu lâm thủ hạ tâm phúc cái tướng phùng quế lâm trương linh sơn cho hai người giới thiệu nguyên lai là cây đàn hương tông thánh tăng thất kính thất kính phùng quế lâm vội vàng c h ắ p tay lấy hắn dạng này mắt cao hơn đầu mỗi ngày tôn ti treo ở ngoài miệng người vừa nghe đến cây đàn hương tông cứ như vậy tôn kính có thể thấy được cây đàn hương tông địa vị đ ộ ách t i ề n sư là một cái phật vai trào nói thánh tăng không dám nhận phùng tướng qu không k h á c h khí không k h á c h khí độ ách thiền sư là độ chữ lót cao tăng chính là tiền bối phùng tướng quân tuổi trẻ tài cao kiến thức rộng rãi bội phục bội phục đi hai vị đều chớ k h á c h khí s á t trời đã không còn sớm nhanh thương lượng làm như thế nào đối phó cựu cựu âm thần đại trận trương linh sơn tức giận nói di tình h ư n g à còn thương nghiệp lẫn nhau thổi lên tốt tốt tốt tất nhiên núi hiệp sĩ thúc giục vậy ta liền nói một chút cái nhìn của ta cựu âm thần đại trận chính xác khó đối phó nhưng mà có núi hiệp sĩ một thân này bàn bạc khí huyết vĩ lực chỉ cần có thể k h i ê n lên nửa canh giờ ta liền có thể đem cựu cựu âm thần đại trận phá vỡ nửa canh giờ. Trương linh, sơn lông trương linh sơn kinh ngạc nhìn hắn một cái da hỏa này lúc này vẫn còn rất bình thường không giống phía trước như vậy phùng quế lâm không có chú ý tới trương linh sơn ánh mắt tiếp tục nói hoác lưu ngân chính là thủ lĩnh đạo tặc nếu có thể bắt sống tốt nhất coi như không thể bắt sống cũng nhất thiết phải đem hắn thi thể mang về quyết i ề n nghe đội cho hắn đào tàu. Dạng này đào tẩu. ách thiền sư trầm giọng nói phía trước bài trừ khương ra lại trận hao phí ta mấy món p h á p khí cho nên bây giờ bó tay bó chân nếu có tiện tay phát khí thời gian có thể rút ngắn một nửa ta chỗ nào cho người tìm phát khí phía trước từ khương ra lấy ra phát khí ngươi nói không dùng được đều bị ta dung luyện tạo đao trương linh sơn tức giận nói lão hòa thượng này nói những lời nhảm nhí này không phải tiêu khiển người tới độ ách thiền sư cười hắc hắc nói ngươi không có pháp khí ta trong khoảng thời gian này ngược lại là chính mình làm m ấ y món nhưng mà pháp khí này không phải cho ta làm là cho đệ đệ ngươi làm không có đệ đệ ngươi tại pháp khí không phát huy ra tác dụng có ý tứ gì trương linh sơn sầm mặt lại ngươi muốn mang đệ đệ ta cùng đi hoác ra p h á trận đệ đệ ta có thể chỉ là người bình thường liền ma bị cảnh đều không phải là người bình thường Đỗ ách h t i ề nói sư sĩ cười thường ngươi coi núi hiệp khoát tay, qua đệ đệ đ cũng không h p ả là người bình thường, đi ó là t r ờ s i n hắn Phật thời tử. Tóm tại, rút có nói lại, ngươi gian đừng n g đệ đệ tại, đừng nói thời gian rút ngắn một nhìn ử a nếu là t u ậ n còn có thể lại co lại ngắn một nửa. Nói、đi. Hắn n lợi, lại lại đi. có co thể một h trương linh sơn không biểu lộ thái độ lại nói kỳ thực sơn hiệp sĩ không cần lo lắng đệ đệ ngươi không phải còn có đại lực kim cương hộ pháp sao đem đại lực kim cương mang lên để cho hắn đem đệ đệ ngươi ôm vào trong ngực bảo hộ phật tử a n nhưng không việc gì Tuyệt k h ô người p trời sinh phật tử gần nhất đi qua ta dạy bảo một thân pháp lực đột nhiên tăng mạnh dù là chính là không có đại lực kim cương bảo hộ cũng sẽ không dễ dàng bị thương hôm nay xem như để cho hắn cùng chúng ta thể nghiệm một lần đối với hắn sau này trưởng thành có lợi thật lớn có thể gặp mà không thể cầu cơ hội an núi hiệp sĩ chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn đem đệ đệ ngươi ôm vào trong ngực bảo hộ lấy để cho hắn làm một cái vô nao vô năng cự anh đỗ ách thiền sư lời nói ý vị sâu xa phát ra từ nội tâm muốn thuyết phục trương linh sơn mà lấy hắn những ngày này đối với trương linh phong chiếu cố đến xem quả thật là vì trương linh phong suy nghĩ đã bắt đầu vì trương linh phong tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến suy tính trương linh sơn trầm tư hồi lâu nói hảo vậy thì mang theo ta đệ đệ cùng đại lực ba người các ngươi một thể ngươi phụ trách bảo vệ bọn hắn một cái cũng không được thụ thương yên tâm đi núi hiệp sĩ lao nạp liều mạng cũng sẽ không để cho bảo bối đồ đệ của ta thù thương đỗ ách t i ề n sư đại hỉ p h ù n g quế lâm cũng lộ ra nét mừng mặc dù không biết cụ thể gì tình huống nhưng nghe đỗ ách thiền sư ý tứ lúc pha trận ở giữa muốn từ nửa canh giờ rút ngắn đến một khắc đồng hồ ước chừng rút ngắn đến một bốn cũng không tin cái này còn có thể để cho hoác lưu ngân chạy trốn vậy ta liền đi cùng ta ngoan đồ nhi chuẩn bị đi đi một trận chiến này thế nhưng là tuệ phong trận đầu nhất thiết phải đánh cái xinh đẹp trận chiến nhường như người ca ca này xem thật kỹ một chút cái gì gọi là trời sinh phật tử đỗ ách thiền sơn thầm nghĩ lao hòa thượng này liền cho đệ tử đem pháp hiệu lên tốt tuệ chữ lót lấy tên tục g i chữ ngược lại là còn rất phù hợp tiểu sơn bên ngoài đột nhiên truyền đến cười to một tiếng hào đao à cây đao này mặc dù nhìn xem tương đối xấu nhưng tuyệt đối là ta đã thấy sắc bén nhất trọng lượng cũng vừa vừa vặn hào đao hào đao tiếp lấy một cái khôi ngô cường trắng mà lão giả x à i bước đi đi vào tay cầm một cái màu đen nhánh đại khảm đao toàn thân khí thế hùng hồn sóng nhiệt trở lại cuột cuộn nguyên lai、like、là hồng chính đạo lấy được đánh tốt b à o đao thử lao kết thúc khen không dứt nhượng ân phùng quế lâm đột nhiên cả kinh đứng dậy nói vị này là hắn phát ra được lão giả này không phải người bình thường như thế hùng hồn tăng cao khí tức còn có trong lúc cởi to sung mãn t r u n g khí không một không biểu hiện đối phương giống như hắn cũng là đoán cốt cảnh cừng giả hơn nữa còn không phải thông thường đoán cốt cảnh chỉ là người này giống như vừa mới đột phá tựa như còn không biết thu liễm khí tức trên thân trong lúc hành tẩu đều có dư thừa khí tức bộc lộ không giống trương linh sơn như vậy vững chắc trầm ổn đây là sư phụ ta hồng thị võ quán quán chủ hồng chính đạo trương linh sơn lại đem s o n g phương giới thiệu một phen hồng chính đạo chắp tay nói nguyên lai là tiểu đao vương kỳ phía dưới h i tướng thất kính thất kính hồng quán chủ khắc khí phùng quế lâm trên mặt lộ ra ngạc nhiên tia sáng lại một cái đoán cốt cảnh vẫn là trương linh sơn sư phụ một trận chiến này phải trả bắt không được một cái nho nhỏ h o ặ c lưu ngân vậy bọn hắn ba cái đoán cốt cao thủ còn không bằng đập đầu chết tính toán ta quan hồng quán chủ khí tức tiết ra ngoài nhưng lại không giống cố ý là vừa đột phá sao khách khí h o à n tất phùng quế lâm nghi hoặc hỏi hồng chính đạo cười nói còn muốn đa t ạ o phùng tướng quân đoán cốt đ à n thì ra là thế phùng quế lâm trong lòng ngờ vực vô căn cứ nhận được nhiệm chứng nhưng vẫn là tán thắng nói vừa đột phá liền có thực lực như thế hồng quán chủ không hổ là sơn huynh đệ sư phụ đồng dạng là thiên phú dị bầm á hổ thẹn hổ thẹn đây đều là nhờ tiểu sơn cùng phùng tướng quân Phúc. hai người lại bắt đầu khách sáo đăng khi nói chuyện độ ách thiền sư mang theo trương linh phong cùng đại lực kim cương tới nói lão nạp ba người đã chuẩn bị thỏa đáng xuất phát không đi phùng quế lâm cọ đứng dậy kích động kêu lên nhưng mọi người đều không động đem ánh mắt nhìn về phía trương linh sơn phùng quế lâm hơi có vẻ lúng túng cũng nhìn về phía trương linh sơn chỉ nghe trương linh sơn trầm ngâm nói vừa mới có người t ớ i báo đã nói giống có người xa lạ tiến nhập nội thành ta lo lắng nội thành sẽ sinh biến làm đánh lén sư phụ không bằng ngươi lưu lại trông coi chúng ta đi hoát ra theo độ ách lời nói một khác đồng hồ liền có thể thuận lợi phá trận cho nên không cần lo lắng quá lâu hảo vậy ta liền lưu lại hồng chính đạo không chút do dự ở đây cũng là hắn đại bản g danh o bên trong ở cũng là mình tại ý người nhất định phải có người c h ấ n thủ ân vậy thì lên đường đi trương linh sơn giải quyết dứt khoát hồng chính đạo nghi ngờ nói cây đao này ngươi không cầm sao đưa cho sư phụ c h í n h ta cũng có một cái a hồng chính đạo vui mừng không thôi như thế bảo đao lại là đồ đệ cho mình chế tạo xem ra đồ đệ đã sớm chuẩn bị một ngày này phòng n g ừ a c h u đáo a đa tạ tiểu sơn vậy ta liền dùng cây đao này thủ hộ chúng ta vô luận nội thành có ai dám tới đánh lén cũng phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về hảo trương linh sơn cười một tiếng lại dặn dò c h i n minh tôn hiền vương thuẫn bọn người thật tốt bảo vệ trong nhà tiếp đó xuất phát xoạt xoạt xoạt trương linh sơn phùng quế lâm cùng độ ách thiền sư còn có đại lực kim cương ô m trương linh phong cùng nhau nhún người nhảy lên thẳng đến hoác ra mà đi tiểu vi không hề động thân nàng chỉ là tiểu tiểu dịch c ấ n cảnh nếu tham dự vào chỉ là vướng vữ mà mãi thôi ai có thể nghĩ tới trước đây chỉ gặp một mặt u minh tráng sĩ thế mà so người trấn ma ti đều đáng tin hơn có hắn dẫn người ra tay ngoài cộng thêm tiêu dung thiện chiến phùng quế lâm một trận chiến này ổn p h a n h không đợi tiểu vi cảm khái bao lâu nơi xa liền chuyển đến một tiếng vang r ộ i chiến đấu thế mà liền tại đây sao thời gian mấy hơi thở vang r ộ i địch tập địch tập hoác g i a phát ra tiếng kêu thê lương tiếp lấy có hoa pháo bịch một tiếng tại hoác g i a bầu trời vang r ộ i tín hiệu cầu viện trương linh sơn kinh ngạc nói xem ra tiến vào bên trong thành chính là hoác lưu ngân hắn lại có thể rời đi hoác ra tự do hành động ha ha vừa vặn thừa dịp hắn không có ở trước tiên công linh đồng tháp linh đồng tháp là cựu âm thần đại trận trận nhãn、Hảo. phùng quế lâm đại hỷ không nghĩ tới bọn hắn vận khí thế mà hảo như vậy nhưng mà hóc ra c h i ương ngạnh vượt quá tưởng tượng của hắn phanh phanh phanh liền nghe bốn phương tám hướng đều phát ra van g r ộ i thanh âm từng đạo hư vô khói đen che đậy người hai mắt thu thu thu tên n ỏ đầy trời khắp nơi phong tới làm cho không người nào chỗ có thể trốn chỉ có thể dùng binh khí ngăn cản dùng nhục thân trọi cứng lại có người than nhẹ âm thanh v a n g lên rõ ràng là than nhẹ lại có thể bị bọn hắn nghe được phản phất những người kia tại bọn hắn bên thai nói nhỏ cẩn thận tả âm nghi ngờ trí độ ách thiền sư nhắc nhở một tiếng trong miệm cũng bắt đầu thắt nhẹ phản âm vờn q u ê n t hai lập tức liền để cho phùng quế lâm tỉnh táo lại phùng quế lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm quả nhiên vẫn là phải có nắm giữ pháp lực cao nhân tại mới được thật dựa vào hắn cùng trương linh sơn hai cái v õ phu chỉ sợ vừa xông tới liền bị người ta hao tổn nổi đi tới không thể a không đúng trương linh sơn đâu phùng quế lâm manh kinh phát hiện khói đen đánh tới tạ âm nghi ngờ trí sau đó trương linh sơn đã không thấy t â m hơi chờ hắn phản ứng lại liền nghe được từng đợt kêu thảm tiếp lấy khói đen bắt đầu tiêu tan lộ ra trương linh sơn bóng lưng cao lớn chỉ thấy hắn tựa như một cái vực sâu không đáy đồng dạng đem khói đen toàn quyền hấp thu vào thể nội đúng ngọc khanh nói hắn là u minh tráng sĩ có thể hấp thu tà ma âm linh ta ngược lại đem cái này đem quân đi phùng quế lâm trong lòng bừng tỉnh hiểu ra thì ra kết quả là mình mới là túi bắp nhất một cái kia không có trương linh sơn hấp thu tà ma bản lĩnh cũng không có độ ách thiển sư bọn hắn đối kháng t à â m pháp lực tiểu vi vẽ địa đồ không có con qua sao đừng lo lắng nhanh đội kịp trương linh sơn thúc giục một tiếng là phùng quế lâm vội vàng hướng thanh nhưng vào lúc này một đoàn yêu khí ngất trời khói đen của tới trong đó phát ra nghiêm nghị hét lớn ai dám vào ta hoác ra dương ai Ta một u ố n toàn đem b các người luyện h h thi, à n cung âm ta cấp đạo i ề u Lưu động. Trưng Ngân. Vẫn lạc. Trưng 108, Hoác l sáng trói ánh đao lướt qua khói đen tùy theo phá vỡ một vết nước lộ ra trong đó hoặc lưu ngân thật mặt chỉ thấy hoặc lưu ngân dâu quay nón dâu rịa cùng nhau nổ t u n g đầy mắt trướng hở một mảnh trong mắt hình như có kiếm khí vô hình phun ra hung hăng đâm v ề trương linh sơn hai mắt cùng lúc đó hán miệng lớn mở ra lưới bên trong lại tàn một cái tiểu kiếm đốt bắn ra làm trương linh sơn cầm đao chen qua kiếm nhỏ kia liền bay ngược mà ra đến nội vô hình k i ế m khí liền cận thân tư cách cũng không có liền bị trương linh sơn đao thế trẻ thành hư vô hoác lưu ngân s ắ c mặt k ỳ biến phía trước đi nội thành một chuyến từ ba nhà trong miệng biết được trương linh sơn thủ đoạn đã mười phần đánh giá cao đối phương lại không nghĩ rằng tiểu tử này so với mình trong tưởng tượng còn muốn cao hơn một bậc xem ra thủ đoạn thông thường đối với hắn không cần hoác lưu ngân trong miệng lập tức phát ra lẩm bẩm na thanh â m âm thanh giống như từng cái con rết vạn m è o tiến lên lao nhanh chui vào trương linh sơn lỗ t a i xoa mũi k h o a miệng lỗ lô chân lông chở toàn thân bất kỳ địa phương nào và n h chỉ thấy trương linh sơn toàn thân huyết khí dâng trào Cả người trong nháy mắt biến thành toàn thân màu đỏ trên thân hình như có h ỏ a diễm bốc hơi hoắc lưu ngân phốc phun ra màu tươi trong lòng giật mình chính mình thế nhưng là kiêm tu pháp lực cùng vũ lực nhưng pháp lực thế mà đối với người này không cần trên người người này khí huyết chi t h ị n vượng đã phá vỡ thông thường chỉ là v õ giả lại có thể thông qua khí huyết phản vệ chính mình dạng này một vị pháp võ đồng tu kỳ nam tử hoắc lưu ngân trực khiếu không thể tưởng tượng nổi hắn quyết định thật nhanh thân hình quấn lên khói đen véo bay lên thẳng đến linh đồng tháp phương hướng mà đi nơi đó là hắn cựu âm thần đại trận chỗ c ố lõi còn có bên trên bách linh đồng p ụ trợ tất có thể đem trương linh sơn cầm xuống nhưng tốc độ của hắn nhanh trương linh sơn càng nhanh không làm mảy may trần trờ trực tiếp vận chuyển ô quân cựu biến cả người có cất cao một bước ba trượng phong lôi điện xế toàn thân huyết khí coi là thật hóa thành lệ diễm đem toàn bộ ban đêm đều chiếu sáng chưng đây là thủ đoạn là gì phùng quế lâm vẫn còn đang bận rộn lấy ứng phó bốn phía tập binh thấy cảnh này cả người cả kinh trận mắt hốc mồm trước mắt kia thật là trương linh sơn sao hắn phùng quế lâm cũng không phải chưa bao giờ dùng qua yêu pháp nhưng mà như trương linh sơn như vậy như là ma thần yêu hóa thật sự là làm người nghe tính sợ khủng bố như vậy biến thái yêu hóa trương linh sơn khí huyết coi là thật có thể áp chế ở chỉ sợ áp chế không nổi trực tiếp vĩnh cửu yêu hóa trở thành chân chính yêu nhân sợ là toàn bộ cẩm thành đều biết vì vậy mà hủy đi à đây là người bước ta ba mắt thấy liền bị trương linh sơn lôi đình đại thủ một c á i nắm hoác lưu ngân muốn rách cả mí mắt phát ra một tiếng hét lên toàn thân khí tức đột nhiên cất cao yêu hóa ta hoác lưu ngân cũng sẽ phanh phanh phanh lấy hoác lưu ngân làm trung tâm bốn phương tám hướng mặt đất tầm vang nổ bể ra tới tính cả trên mặt đất phương đứng hoác ra đám người cũng đều cùng nhau nổ tùng hóa thành hư vô mà trong lòng đất thì phun ra màu đen nhánh sương ngủ hóa thành từng cây khói đen cây cột bao quanh đám người sương máu điên c u ồ n g hướng về hoắc lưu ngân phun ra mà đến trong c h ư ớ c mắt hoắc lưu ngân liền bị khói đen s ư ơ n g máu cây cột chống đỡ bành trướng lập tức từ một cái hai m chẳng h á n biến thân làm cao ba trượng cự nhân quái vật ký nhân mặt quỷ răng n a n h toàn thân sinh ra lớp vảy màu đen hai tay hai chân móng tay tạch tạch tạch lớn lên mà ra giống như manh thú móng u ố t nhẹ nhàng trên mặt đất vạch một cái liền đem mặt đất vạch ra một đạo khe r á n h lỗ h ổ n g núi hiệp sĩ cẩn thận đây là quỷ đạo pháp thân hãn cường độ thân thể bây giờ không thua gì đoán cốt cảnh kim cương rất khó công phá hơn nữa tốc độ cực nhanh quỷ đạo lấy thân pháp quỷ độ ách thiền sư gấp giọng tiêu to mặt mày n g ư n g trọng trương linh sơn trong lòng cũng là hơi hơi t r ấ n kinh cường độ thân thể thế mà không thua gì đoán cốt cảnh kim cương phải biết đại lực kim cương vẹn vẹn chỉ là dịch cân cảnh nhưng cường độ thân thể cũng có thể sánh ngang đại đa số đoán cốt cảnh cao hơn hắn một cảnh giới kim cương thân thể cái k i a có bao nhiêu cứng cỏi rất nhanh trương linh sơn liền biết cái gì gọi là đoán cốt kim cương thân thể làm chỉ thấy khảm đau phách trả mà rơi vẹn vẹn chỉ là đem hoác lưu ngân quỷ đạo pháp thân này ra một vết nứt liền đối phương một cọng tóc gãy cũng không có chém đức mấu chốt nhất là quỷ đạo pháp thân cũng không có lông tờ lân giáp chính là kiên cố nhất khôi giáp đem hoắc lưu ngân bảo vệ g i ọ t nước không lọt ha ha ha hoắc lưu ngân cười to ta quỷ đạo pháp thân đã thành ngươi lấy cái gì đấu với ta mặc dù cười to trong lòng hắn thì tại nhỏ máu kích phát một lần quỷ đạo pháp thân chính mình nhiều năm góp nhặt cơ hồ đều phải tiêu hao sạch sẽ muốn lần n ữ a kích phát ít nhất còn phải mười năm một lần nữa góp nhặt vận khí không tốt thậm chí muốn góp nhặt hai mươi năm đều do cái này không biết sống chết t i ể u tử lại dám tại trước mặt ta hoắc lưu ngân d ư n g ai hôm nay nếu không đem ngươi nước dùng để bổ sung ta tiêu hao ta hoắc lưu ngân ha không sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy Giang hoắc lưu ngân mở ra huyết bùn đại khẩu cắn một cái ở trương linh sơn trong tay đen như mực đại khảm đào phía trên trương linh sơn trong lòng giật mình khảm đào phía trên c ư n h i ê n bị cắn ra d ấ u răng đây chính là lao tử mới chế tạo b à o đào trương linh sơn l ử a giận trong lòng dâng lên nhưng ngược lại càng ngày càng tỉnh táo trong đầu đột nhiên nghĩ đến đào ma b ả n chép tay tờ thứ nhất đào trong lòng hắn khái quát một tiếng trong nháy mắt tiến nhập đào ma b ả n chép tay tờ thứ nhất trong ảo cảnh tiếp đó x u ấ t đào thương lãng màu đen nhánh đào quang tiềm lược mà qua trước mắt không gian phẳng phất trở thành một trăm giấy bị đao quang t ừ trong c h ậ t đức tiếp đó không gian len ken một tiếng lộ ra trong đó đứng hoắc lưu ngân hoắc lưu ngân gương mặt khó có thể tin hai mắt trở lên nhìn về phía bụng của mình chỉ thấy nơi đó lân giáp cư nhiên bị cắt ra một đạo khe thật nhiều thật nhiều hắc khí kèm theo xương máu từ trong chạy x u ô i mà ra ta cư nhiên bị chém bị thương hoắc lưu ngân không thể tin được trước mắt một màn này đ ệ nhất lấy hắn tốc độ quỷ mị đối phương có thể bắt được cũng là kỳ tích thứ hai lấy hắn nhục thân cường độ đối phương có thể chém ra một đạo bạch ngấn đều tính toán kỳ tích kết quả hai loại kỳ tích bị đối phương cùng một thời gian đánh vỡ nhưng đối phương bất quá chỉ là đoán q ố c cảnh dựa vào cái gì trừ phi bốn hoắc lưu ngân nghĩ tới năm đó ở bên ngoài du lịch lúc gặp phải tuyệt đỉnh cao thủ thủ đoạn của đối phương tựa hồ cùng một đao này có dị khúc đồng công chi diệu đúng rồi không thể đây chính là bốn ý cảnh bốn hoắc lưu ngân trong lòng k t h c h ấ n cả người phát ra từ nội tâm bắt đầu run dậy đã từng chết đi ký ức lại bắt đầu công kích hắn một cái đoán c ố t cảnh không đáng sợ yêu h ò a biến thân sau đó khí huyết t i ê u đốt gió nổi lên sấm dậy đoán c ố t cảnh cũng không thể sợ có thể lĩnh ngộ ý cảnh đoán q u t cảnh vậy thì không thể dùng có đáng sợ hay không để hình dung đó là không có thể đối đầu tồn tại vẹn vẹn một đao đối phương liền đem bụng của mình cắt ra một đạo khe làm cho chính mình góp nhặt nhiều năm quỷ khí điên cuồng trôi qua nếu là lại đến một đao chính mình sao có thể gánh vác trốn ba không dư thừa chút nào ý nghĩ hoác lưu ngân nhanh chân lao nhanh điên cuồng phóng tới linh đồng tháp phương hướng dưới mắt duy nhất c h u y ể n cơ chính là tiến vào linh đồng tháp nơi đó là hắn sân nhà bên trong sân nhà mượn dùng linh đồng p h ả n kích mới có khả năng chiến thắng cọ trương linh sơn mang phong đái hỏa theo sát phía sau giết hướng linh đồng tháp đã xảy ra chuyện gì phùng quế lâm vô cùng ngạc nhiên hoàn toàn không hiểu được Chỉ thấy t r ư ơ nếu g đứng động, Linh nhiên i Sơn đột bất t bước p phía đó đao, hướng không khí chém tiện về ché tùy một q ỷ dị c h í như là l Hoác u Nếu Ngân liền bị chặt chúng, dọa đến điên cùng chốn chạy. Nếu như bị chặt chạy. dọa không phải biết trương linh sơn cùng hoác lưu ngân chính là đối đầu hắn đều muốn hoài nghi hai người có phải là cố ý hay không đóng kịch sư phụ đi giúp anh ta trương linh phong ngồi ở đại lực kim cương hai tay n g â g trong ngực gấp rộng ra lệnh độ ách thiền sư lập tức kêu lên phùng tướng quân hỗ trợ mở đường theo sát núi hiệp sĩ b ư ớ chân hảo phùng quế lâm không dám thất lễ lập tức mang theo ba người đổi kịp kỳ thực cũng không có gì lộ dễ mở phần lớn người đều bị h o á c lưu ngân kích phát quỷ đạo pháp thân thời điểm nổ chết trở thành pháp thân chất dinh dưỡng dưới mắt căn bản không có mấy cái người sống cho dù có người sống cũng trốn đi âm thầm phát run không dám ngăn cản thế là thời gian qua một lát mấy người đều chạy tới linh đồng tháp chỉ thấy linh đồng tháp bên trong phát ra ô yết thanh âm hài nhi khóc nỉ non âm thanh c ú vọ gào thét âm thanh tiếng gào thét tiếng ai minh bốn đủ loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chói hai âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau vẹn vẹn chỉ là đứng tại phụ cận phùng quế lâm cũng cảm giú mình toàn thân sinh ra nổi da gà lông tơ dựng thẳng tê cả da đầu trong đầu không hiểu xuất hiện từng đoàn từng đoàn âm trầm cảnh tượng khủng bố hình ảnh từ bốn phương tám hướng hoa hoa hoa ép sát mà đến giật mình hai tay của hắn loạn vũ hai chân bạch bạch bạch lao nhanh lui lại kết quả hai cước một chỗ lẫn bịnh một tiếng ngã nhào trên đất nằm dạp trên mặt đất kêu rên lên đường đường đoán cốt cảnh cừng giả phúng ra tuổi trẻ thi ê n tài tiểu đao vương thủ hạ thiên tướng lại còn không có động thủ liền bị dọa đến chân tay luôn cuống mất hết sức chiến đấu có thể thấy được linh đồng tháp tinh thần công tích khủng bố hắn còn vẹn vẹn chỉ là tại ngoài tháp đều sợ hãi như thế như vậy rết vào trong tháp trương linh sơn lại muốn như nào sảng khoái liền nghe linh đồng tháp bên trong truyền đến trương linh sơn cười to một tiếng cả người hưng phân tới cực điểm mẹ nhà hắn cái này hoắc lưu ngân đến cùng hại bao nhiêu người làm bao nhiêu âm linh tà ma chính mình cũng không có phát lực những cái kia âm linh tà ma liền tự mình đưa tới cửa để cho chính mình hấp thu luyện hóa trong khoảng thời gian ngắn điểm năng lượng liền tăng lên mười vê đốt c h i cự chỉ thấy từng đạo tỏa ra mặt đủ loại người mặt quỷ khói đen tại hoắc lưu ngân dưới sự khống chế điên cuồng phóng tới trương linh sơn những thứ này khói đen nhận được linh đồng tháp điều động từ hoắc ra bốn phương tám hướng có tới tựa như g i dích không dứt không đến phút chốc trương linh sơn liền bị gắt gao bao phủ ở trong đó ha ha ha hoắc lưu ngân cười to ngươi khí huyết cường đại có thể chấn sát mười 10 cái trăm cái âm linh nhưng ta chỗ này có ngàn cái vạn ngươi chấn sát được không ha ha ha chết thôi lĩnh ngộ ý cảnh lại như thế nào pháp lực cao hơn vũ lực đây là thế gian trí cao vô thượng c h â n lý phải không trương linh sơn âm thanh yếu ớt từ trong khói đen văng lên hoắc lưu ngân giật mình trong lòng q u á t lên nọ mạnh hết đà mã thôi còn dám làm ta sợ chúng linh đồng nghe lệnh cho ta đem hắn thôn vệ đây là đại bố lệ lệ tiêu khóc âm thanh lại độ văng lên linh đồng tháp tứ phía chấn động mái hiên treo vải trắng tiểu ba nhi cùng nhau nổ tung lộ ra mặt quỷ răng n a n h nhai răng trận mắt sông về trương l i n h sơn mà bị dìm ngập tại trong khói đen trương linh sơn tựa hồ thật sự bị thôn vệ hết cũng không còn một tơ một hào âm thanh phát ra thân hình của hắn cũng bắt đầu trở nên thấp bé khôi phục được yêu hóa trước đây bình thường chiều cao ha ha ha hoặc lưu ngân cười to trong lòng thì thở dài một hơi t h ắ n g cuối cùng t h ắ n g tuy nói pháp lực lớn hơn vũ lực nhưng mà không thể không thừa nhận tiểu tử trước mắt này đúng là một cái đối thủ khó dây dưa khí huyết mạnh đến cơ hồ có thể không nhìn pháp lực của mình cựu cựu âm thần đại trận tinh thần công kích thế mà đối với hắn không cần nếu không phải người này tự chui đầu vào lưỡi vọt vào linh đồng tháp chính mình cũng bắt hắn không có cách có thể đem chính mình dồn đến mức này ép chính mình cũng hết biện pháp cơ hồ bó tay hết cách coi là thật dũng mãnh nếu là có thể đem người này luyện thành quỷ đạo pháp thần định so với mình bây giờ linh đồng đại tướng c h i thân càng mạnh hơn hoặc lưu ngân không khỏi động tâm tư định cho trương linh sơn lưu một cái toàn t h ờ i chỉ cần đem hắn tinh thần hấp thu vào nát liền có thể cái này dũng mãnh thân thể vẫn là có thể phát huy được tác dụng đi trong lòng hắn thầm vui không bởi vì tiêu hao nhiều năm góp nhặt mà nhục trí tương p h ả cảm n có thấy thu h đại o ạ c h n lưu ngân à m lựa giận b trong lòng ngập trời trong tay vội vàng bấm miệng pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm cùng đỉnh đầu bình bắt đối kháng thật là lợi hại độ ách thiền sư trong lòng rung động không thôi gia hỏa này đều bị trương linh sơn đánh mình đầy thương tích lại tiêu hao tuyệt đại nửa tinh lực tâm huyết đối mặt chính mình đánh lén lại còn có thể cùng chính mình ngang vai ngang vế thậm chí còn có thể đẻ chính mình một đầu mắt thấy bình bắt đều muốn bị ép bay ra một đạo kim sắc phật quang đột nhiên ra chỉ mà đến rơi xuống bình bắt phía trên ân hoắc lưu ngân kinh hãi còn có cao nhân hắn nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện thế mà chỉ là một cái tiểu tử chưa dứt sữa tiểu tử này thật là tinh thuần phật lực từ nơi nào xuất hiện nếu là đem hắn luyện thành âm linh tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn hoắc lưu ngân lập tức lại động tâm tư trong mắt tinh quang bắn thẳng đến khó nén trong lòng tham lam c h ỉ t i ế c lực lượng của hắn cuối cùng có hạn tuy nói có thể vượt trên độ ách thiền sư một đầu nhưng mỗi lần muốn đem bình bắt bức thời điểm ra đi liền có trương linh phong phật quang ra chỉ để cho hắn không thể làm gì như thế song phương lâm vào trong rằng co nửa ngày thời gian nhoáng một cái m à qua linh đồng tháp bên ngoài phùng quế lâm cuối cùng từ huyễn cảnh trong kêu rên tỉnh táo lại xông vào trong đó xem xét trong nháy mắt đại hỉ ha ha hoác lưu ngân ngươi trốn chỗ nào phanh một tiếng vang dội đã thấy phùng quế lâm bay ngược mà ra chỗ ngực chẳng biết lúc nào đâm một cây đinh dài đinh dài như thương đồng dạo đem hắn gắt gao ổn định ở trên mặt đất khí lực cả người dường như đều bị đinh giải thôn phệ đưa vào dưới mặt đất dù hắn đoan cốt cường giả một thân tu vi võ đạo cường đại vô song lại không phát huy ra mảy may tác dụng chỉ có thể chừng to mắt nhìn xem nhân gia hoác lưu ngân cùng độ ách thiền sư tiếp tục g i ằ n g co cũng may đi qua hắn vừa q u ấ y dậy như vậy vốn là muốn trở mình hoác lưu ngân lại yếu đi tiếp lại phải một lần nữa đi lên bức lui bình bắc hử may mắn ta cao hơn một bậc bằng không thực sự cắm hoác lưu ngân trong lòng cười lạnh hôm nay trận chiến này có thể so sánh trước kia giết lùi tứ đại gia tộc còn muốn gian khổ bất quá cũng dừng ở đây rồi. Sau trận h ắ nhưng o c l u mà không đợi hoác ra còn sót lại người tới con ngươi của hắn đột nhiên co g i t c lại mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi liền thấy trương linh sơn thân ảnh lại từ trong khói đen đi ra mà theo trương linh sơn từng bước một tới gần những cái kia còn x u ấ t lại linh đồng cùng ta ma âm linh cũng đều bị hắn t hoác ô n h n lưu ngân tuy t nói bởi vì nhất thời thế yếu không thể không nghe theo mai ngọc hoàn chỉ thị ở đây giúp hắn nhìn xem tứ đại gia tộc nhưng mà hắn đường đường cầm thành đại hiệp há có thể vĩnh viễn bị người bài bố sớm muộn phải cùng mai ngọc hoàn có một trận chiến đoán quất cảnh linh động đại tướng linh đồng tháp t i ể u cựu âm thần đại trận thuận giáp cung n ỏ đều là cho mai ngọc hoàn chuẩn bị lễ vợt kết quả còn không có nhìn thấy mai ngọc hoàn liền bị trương linh sơn dẫn người phá hư hầu như không còn thái quá chính là cái này đều không thể đem trương linh sơn cầm xuống người này đến cùng là cái gì trở nên nhiều như vậy tà ma âm linh chẳng những không thể đem hắn chân sát ngược lại để cho khí tức của hắn trở nên càng thêm h ù n g tráng không thể tưởng tượng ngươi đến cùng là ai hoác lưu ngân p h u n ra một mống máu phát ra không cam lòng quất hỏi trương linh sơn nói đệ đệ ta trương linh xuyên hồi nhỏ bị ngươi bắt đi luyện làm linh đồng hôm nay ta tới lấy ngươi mặc chó trương linh xuyên hoác lưu ngân đ ố n g nhiên khẽ giật mình cả người đột nhiên bắt đầu run dày lên trong lúc đó một đạo nhân cốt bạch quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bán ra chui được đỉnh đầu bình bắt bên trong mà hoác lưu ngân thì thân thể mềm lún giống như mất hết cái gì c h ả o trống bịch ngã nào h trên đất giống như một bãi bùn não h là linh đồng đại tướng ta thế mà thu linh đồng đại tướng độ ách thiền sư phát ra ngạc nhiên tiếng kêu vội vàng thu hồi bình bát tiếp lấy cắn nát một tay đem máu tươi bôi ở bình bắt vùng ven trong n h mắt bình bát cái bắt liền hiện ra một tầm kim quang xương trắng đem bên trong cỡ nhỏ nhân thể khung x ư ơ n g phong tại trong đó a độ ách thiền sư trong lòng đột nhiên sinh ra hiểu ra cái này linh đồng đại tướng lại là lấy trương linh xuyên thân thể làm chủ thể không thể tưởng tượng nổi t r ư ơ n g này linh sơn một nhà huynh đệ đều không là p h à m nhân a xem ra nhà hắn huyết mạch không tầm thường chẳng lẽ là cái k i a trước ra độ ách thiền sư trong lòng vừa mừng vừa sợ nhật đ ư c bảo chỉ cần đem ba huynh đệ này thật tốt liếm không phải là đem quan hệ tốt chính mình nửa đời sau đều không cần buồn thậm chí còn có cơ hội tiến thêm một bước chật chật hào vẫn tới a hào vẫn tới xem ra hắn độ ách thiền sư lần này cầm thành tới thật giá trị mặc dù bị khương biệt hố một trận nhưng lấy được chỗ tốt viễn siêu thiệt hại phúc hề họa c h ỗ t h e o họa này phúc chỗ phục có thể thấy được hắn độ ách thiền sư trong số mệnh cần phải có cái này phúc phận á ai tới giúp ta một chút một đạo thanh âm yếu đất đột nhiên tại linh đồng tháp bên ngoài văng lên trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên nguyên lai là phùng quế lâm g i a hỏa này bị đóng ở trên mặt đất gương mặt tái nhợt tử khí cũng không biết đang làm cái gì trong khoảng thời gian ngắn liền suy yếu tới cực điểm trương linh sơn thân hình k h é động rơi xuống trước người của nó đưa tay trộn một cái liền đem đinh giải bắt đi tuy nói đinh dài bên trên có một cỗ hấp lực nhưng đ ố i hắn tới nói không là vấn đề khí huyết h ỏ a lò chấn động liền đem hấp lực đ ẩ y lui suy đinh dài ly thể phùng quế lâm cuối cùng t h ở phảo sức lực toàn thân lại trở về hắn xông vào linh đồng tháp bên trong từ trong ngực như lúc lấy ra một tờ t ờ vàng lưới lớn liền đem hoác lưu ngân đặt đi vào nói sơn ra lần này hiện lên n g ạ i tỉnh cái này hoác lưu ngân ta liền bắt hắn cùng phản quân có liên hệ còn phải thật tốt thẩm vấn một phen ta trở về giao cho chu tướng quân chờ đợi xử lý đi ngược lại người này đã phế đi trương linh sơn thẳng như nói lượn hoác lưu ngân một mắt p bây giờ hoác lưu ngân tính cả cơ thể cùng tâm lực đều phế đi cũng không còn khả năng trở mình một đời cẩm thành đại hiệp liền như vậy vẫn là bất quá tại mang đi lúc trước hắn để ta trước tiên sờ sờ trên người hắn có cái gì tốt đồ vật trương linh sơn phát triển tinh thần tại hoác lưu ngân trên thân sờ soạn một lần quả nhiên bị mò tới một bình đan dược